cái này Gia hỏa này là thuộc ca A. ta cảm giác là như thế nào sẽ có người như vậy tránh ra ta cũng muốn đi vào tính toán ta từ bỏ. bỏí Huy nghiên ở phía sau nhìn những ngày người kỳ hì cười ra tiếng Trương Dương lúc này đã vào phòng phát sản sản đã sớm rời giường, còn hơi hóa một chút trang phòng này là phát sản sản chuyên môn dùng để ký tên ra phòng bên trong còn có một bộ phận phỉù cùng eo eoông ảnh đây đều là Trạch Nam thích nhất đồ vật kỹ thuật phát sản sản ngay từ đầu những vật này đều là đưa tạo thế nhưng là những nàyè Khan Khang muốn mua lại đến Hắc sạn sạn cứ dựa theo giá vốn một nửa hết giá. Hắc sản sản bên cạnh ngồi chính là cái kia vừa rồi đi vào. Hắc sản sản tiểu thư, ta là Lưu Ly nhật báo phóng viên, muốn đến phỏng vấn ngươi một chút." Hắn cười hất háp nói. Hắc sản sản cái trang diện này cũng không phải lần thứ nhất thấy, xử lý thành thạo điêu luyện. "Bây giờ không phải là phỏng vấn thời gian, ngươi trước tiên có thể hẹn trước, về sau lại đến phỏng vấn ta." Hắc sản sản lộ ra tám quả hàm răng trắng loãng, mỉm cười nói. Phóng viên khệ miệng giật một cái. "Chúng ta cũng muốn à, thế nhưng là mỗi một lần trước, ngươi cũng không có thời gian." Sở dĩ ta mới có thể lại tới đây. Làm sao tới nói chúng ta tại Lưu Ly thành phố cũng là một cái có danh tiếng nhật báo a, cũng không phải là cái loại này cậu tử, mặc dù mình là cậu tử xuất thân đi. Con thỉnh ngài trở về đi, nếu không ta gọi cảnh sát. Bắc Sạn sản có lẽ phải nói. Trương Dương ở bên cạnh nhìn, khẽ gật đầu. Hắn vẫn luôn không có chú ý tới bác sản sản, không nghĩ tới nàng xử lý những chuyện này thời điểm vẫn là ngay ngắn rõ ràng, làm lên cũng là không chút nào mập mờ, mờ. Không nghĩ tới chính mình vẫn luôn không chú ý Tiểu Minh Tinh, thế nhưng trưởng thành nhanh như vậy. Cái kia, ta cũng là người fã Đi vào người phóng viên kia vội vàng nói: "Nếu như ngươi là fans mời đến đằng sau xếp hàng." Hắc sản sản không chút do dự nói: "Phóng viên nghe được câu trả lời này, càng là không biết nên nói cái gì, đây đều là có ý tứ gì à. Hắc sản sản tiểu thư, ngươi thái độ này thật không tốt, để chúng ta rất khó đưa tin." Phóng viên sắc mặt trở nên nghiêm hiểm. Trương Dương như mày, đây không phải bạ bạ giật ti mới tốt có tác dụng chiêu số. Người phóng viên này gọi, tại trở thành Lưu Ly Nhật báo phóng viên trước đó, chính là một cái bạ bạ giật có phòng làm việc của mình, đặc biệt đào móc một ít minh tính nghệ nhân sở đan. Bởi vì viết một tay hảo Văn chươngở dĩ bị lưu ly Nhật báo đặc biệt cho ghi chép tới hơn nữa một ít người khác phỏng vấn không đến phỏng vấn không được người cũng sẽ làm đi hôm nay các sản sản chính là một cái trong đó không sai chỉ là bên trong một cái dù sao cái này lục rá trong đại lâu cũng không phải là chỉ có tác sản, sản một người các sản sản nghe được hắn đang uy hiếp chính mình thư lệnh một tiếng nói người hoàn toàn có thể tùy ý đưa tin Nghe được tác sản sản nói như vậy sắc mặt trở nên khó coi hắn còn là lần đầu tiên gặp được dạng này nghệ nhân thế nhưng không cho mặt mũi như vậy nếu như không có chuyện gì Ngươi liền có thể trở về, ta còn cần cho fans ký tên." Hắc Sản Sản nghĩa chính ngôn từ nói, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương, một cái chạy lên não, hắn hừ một tiếng nói, "Hắn vì cái gì ở đây? Hắn là công ty của ta lão bản." Hắc Sản Sản nhìn thoáng qua Trương Dương, không chút do dự nói, "Bên ngoài fans nghe nói như thế, đều sửng sốt một chút. Thật là bác Sản Sản lão bản, con trẻ như vậy lão bản. Lão bản, ta có thể đi ngươi công ty đi làm sao? Quét dọn nhà vệ sinh cũng có thể." Trương Dương nghe phía bên ngoài nói chuyện, mỉm cười, hắn đi đến bên người nói, "Làm phiền ngươi đi nơi này." Nếu như muốn phỏng vấn lời nói, có thể trước thời hạn hẹn trước. Đốn một hồi, đột nhiên bưng kín bụng của mình ngã trên mặt đất nói, "Ta đau bụng, đau quá, ta cần nghỉ ngơi." Trương Dương nhìn xem màn này, khỏe miệng giật một cái. Một đại nam nhân, là thế nào làm được như thế dáng vẻ cái cõm? Trương Dương thực sự xem thường như vậy nam nhân, thậm chí không biết phóng viên lại còn có dạng này một mặt. Kỹ thuật này chủ yếu là một ít ký giả không lương tâm, bọn họ muốn đi phỏng vấn Minh Tinh, làm phỏng vấn không đến thời điểm, liền sẽ tại Minh Tinh cửa ra vào hoặc là trong nhà ăn bạn. Như vậy, nghệ nhân cùng bảo vệ cũng đều không dám đi đụng vào ký giả. Ta có cấp tính dạ dày viêm, bụng khó chịu ác tại vội vàng nói, cho ta cái vị trí, làm ta nghỉ ngơi một chút. Nếu như không thể phỏng vấn đến bác sản sạn, có lẽ có thể chụp một ít nạng cùng fence hô động ảnh chụp, mang về cũng có thể. Trương Dương nhìn thấy hắn này ăn vạ dáng vẻ, hừ một tiếng nói, bụng khó chịu lời nói, liền cảm giác đi nhà vệ sinh, không muốn kéo tại trong quần. Khấu trừ không may điểm 1000. Tại Trương Dương nói như vậy song sau, hơi sững sở. Như thế nào cảm giác bụng thật có chút khó chịu à, rõ ràng là chàng, làm sao lại cảm giác bụng thật là đặc biệt khó chịu? Chẳng ra, chẳng ra ta muốn lên nhà vệ sinh cảm giác thật cùng Trương Dương nói đồng dạng, chính mình có thể sẽ kéo tại trong quận. Tránh hết ra, ta muốn lên nhà vệ sinh. Thế nhưng là cửa ra vào lúc này chụp nhiều như vậy đến người, hắn không giống như là tiến vào thời điểm, như vậy có kế hoạch, ra ngoài thời điểm, phát hiện cơ hồ tất cả mọi người ngăn ở trên đường. Ngươi biết cái gì là tuyệt vọng sao? Đây chính là tuyệt vọng. Phu một tiếng. Trung quanh truyền đến một hồi hôi thối, cảm giác chính mình là không mặt mũi thấy người. Tại sao có thể như vậy? Ta đi, thôi quá thật là kéo ra. Ta còn tưởng rằng hắn là trang đâu. Nhanh lên, tránh ra, tránh ra bưng trên mặt của mình, vội vã hướng về bên ngoài chạy tới. Người chung quanh thấy cảnh này, cũng nhao nhao nhường đường. Lúc này lại không tránh ra, thật là quá không có nhân tính. Trương Dương nhìn hắn bóng lưng mỉm cười, lại còn có chính mình muốn không may người. Chương 1119, đoàn ra ngõ hẹp. Đã hắn nghĩ như vậy lời nói, mình đương nhiên là thỏa mãn hắn. Trí Hy Nghiên nhìn thấy người kia bụng mặt chạy ra ngoài, nàng xuyên qua đám người đi đến. Vừa rồi người kia đi ra ngoài, có phải hay không là người làm? Trí Hy Nghiên kéo Trương Dương cánh tay, cười hỏi: Trương Dương cười một cái nói, làm sao có thể là ta làm, ta thế nhưng là thập đều không có làm. Chỉ hình nghiên hừ một tiếng nói, ta còn không biết ngươi, ngươi cái miệng này nói không nên lời lời hữu ích, một cái sao trổi. Trương Dương sờ sờ cái mũi, mỉm cười nói, chính hắn nói đau bụng, ta liền lặp lại một lần. Sao trổi? Thật là sao trổi sao? Ta vừa rồi giống như nghe hắn đã nói như vậy. Có người nói một câu. Ta nhớ được hấu ngu công ty lão bản tự mình thừa nhận chính mình là một cái sao trổi, hắn chính là sao trổi. Trương Dương cười cười, trước đó mở qua mấy lần buổi họp báo đã làm một ít làm cho người ta xâm nhập lòng người sự tình, nhìn vẫn có chút nghịch tác dụng. Lưu Ly thành phố là một cái thành thị phun hoa, tiết tấu nhanh, rất nhiều người đều tại vội vàng chính mình công tác, Trương Dương buổi họp báo khả năng không có bao nhiêu người nhìn thấy. Sở dĩ Trương Dương cần phải làm là có cơ hội liền tăng cường bọn họ ấn tượng, một lần lại một lần, bọn họ liền sẽ tin tưởng mình là sao trội. Trương Dương cười cười, như thế nào cảm giác chính mình cùng một cái tà giáo giáo đồ đồng dạng. Cảm ơn người Dương ca. Hắc Sản sạn đi đến Trương Dương trước mặt, uy uy cười một tiếng nói. Nữ thần cười. Nữ thần xem bên này Lão bản, ta muốn đi ngươi công ty công tác, đến cùng muốn hay không a? Trương Dương nghe được chung quanh tiêu rèn, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đôi bác sạn sẵn nói, ngươi bây giờ làm ngươi sự tình đi, ta tại đi ra xem một chút. Các sản sạn nhẹ gật đầu, ra ngoài thời điểm, đến muốn ký tên fans cũng tự động cho Trương Dương tránh ra một con đường. Trong lòng mọi người cơ hồ tất cả đều là Trương Dương thân ảnh. Quá lợi hại, bên cạnh còn có như vậy xinh đẹp một muội tử. Nhân sinh người thăng a, ta cũng muốn a. Hô. Dễ chịu lúc này ở nhà vệ sinh, hắn thở phào một cái. Dễ chịu là dễ chịu. Nhưng là bây giờ cái này quần làm sao bây giờ, khẳng định không thể mặc đi ra. Hắn bất đắc dĩ gãi đầu một cái, cho chính mình một tiểu đệ gọi một cú điện thoại. Diêu lão đệ, ngươi có thể hay không cho ta đưa một đầu trong quần đến, quần của ta còn hỏng. Được xưng hô Diêu lão đệ người lúc này cũng tại lục rắc trong đại lâu. Quần hỏng? Dương ca ta cái này ra ngoài mua cho ngươi một đầu, ngươi muốn cái gì nhắn hiệu. Diêu lão đệ ngay tại trong đám người đâu, hắn giơ điện thoại hô. Nhắn hiệu gì đều tốt, nhanh lên đi thôi thở dài một hơi nói, ta tại lầu 3 nhà vệ sinh, nhớ rõ tới tìm ta. Hồng Vũ công ty lão bản suy tư, không phải liền là cái tên lừa dối quên sao? Hắn hiện tại như thế nào vẫn là trôi qua phong sinh thủy khởi. Hắn chỉ biết là Trương Dương lừa dối quên, cũng không biết phía sau là cái gì phát sinh chuyện gì. Mọi người sẽ không ở chẩn tướng, sẽ chỉ ở ý sự tình chơi vui hay không. Cậu tử càng là cái dạng này, bọn họ là nhất không quan tâm chân tướng người, sở dĩ tại Trương Dương lừa dối quên trong đoạn thời gian đó, cũng là viết qua liên quan tới Trương Dương lừa dối quên sự tình. Trương Dương, ta nói như thế nào quen thuộc như vậy đâu tự lẩm bẩm nói, mở ra điện thoại đưa vào Trương Dương tên. Rất nhanh có rất nhiều liên quan tới hô ngu công ty giải trí sự tình còn tại phía trên. Nhìn lục soát dẫn hình tìm tòi ra đi vào một ít nội dung. Đều là hô ngu công ty giải trí sự tình, mà liên quan tới Trương Dương chuyện lúc trước, một chút cũng không có. Nổi danh như vậy một người, như thế nào chuyện lúc trước không có đâu. Hắn trước là làm cái gì, ngồi trong toilet tròn, đã sớm quên chính mình kéo bụng sự tình, thành thành thật thật nhìn lại. Chính là có ý tứ A. Hắn cười ha ha nói, thật đi đến điều tra một cái cái này Trương Dương. Đi vào lưu ly thành phố, cái gì cũng không có liền sáng lập công ty Hơn nữa còn ký xuống Thanh Nguyên Công ty giải trí nhất tỷ, về sau lại dẫn đến Thanh Nguyên Công ty đóng cửa. Nhìn Liên có đầy đủ truyền sắc thái a. Hắn mở ra một cái video, là Trương Dương lúc ấy mở rộng bố hội video. Ta chính là sao chổi. Trương Dương trên đài trầm rãi mà nói. Xem cái video này, đột nhiên cảm giác trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh đến rồi. Sao chổi, sẽ không thật sự có loại vật này a? Hắn sững sốt một chút nói. Đong đong đong. Dương ca. Cửa nhà cầu truyền đến tiếng đập cửa, đem trong nhà cầu người dọa đến đánh một cái giật mình, kém chút đặt mông làm vào trong bồn cầu. Dương Ca, ta còn mua cho ngươi đến rồi, ngươi đổi xong, nhanh lên lấy ra đi, chúng ta còn muốn phỏng vấn Dịch Lâm Lâm đâu?" Người bên ngoài hô một tiếng. "Biết, ngươi ném vào tới đi cảm giác chính mình chân đều tê." Sau khi đổi lại y phục xong, đi ra nói, "Đi thôi, đi phỏng vấn Dịch Lâm Lâm." Hắn là từ bỏ phỏng vấn Trương Dương, xem video trước đó hắn còn cảm giác không thể tin, nhưng là bây giờ không phải bộ dáng này, gia hỏa này khẳng định là sao chổi chuyển thế, tuyệt đối chính là một cái sao chổi, ai đụng tới hắn ai không may, ta tốt nhất có thể cách hắn xa một chút. Trương Dương cùng Trì Hinh Nghiên ra tới sau, trong đám người chen tới chen lui. "Dương ca, chúng ta ra ngoài đi." Chí Hy Nghiên không thích nhiều người địa phương, kéo Trương Dương cánh tay nói. "Đi trước nhìn xem Dịch Lâm Lâm đi." Trương Dương cười nói, "Ngươi không phải Dịch Lâm Lâm phân sao?" "Tốt." Chí Hy Nghiên nghe được mau mau đến xem Dịch Lâm Lâm, cao hứng kém chút nhảy dựng lên, thế nhưng là dù sao người chung quanh nhiều lắm. Trương Dương lôi kéo chỉ Hy Nghiên không bao lâu liền đi tới Dịch Lâm Lâm cửa ra vào, cùng ác sản sản cửa ra vào khác biệt, Dịch Lâm Lâm cửa ra vào cơ hồ không có người nào, chỉ có chút ít mấy người. "Ta đều nói, ta không chấp nhận phỏng vấn." Vừa đi đến cửa khẩu, liền nghe được Dịch Lâm Lâm từ bên trong hồ. "Dịch Lâm Lâm tiểu thư, chúng ta thật xa tới, người bao nhiêu hẳn là cho chút mặt mũi đi." Trương Dương nghe được thanh âm bên trong cùng Trì Hy Nghiên nhìn nhau cười một tiếng, thanh âm này chẳng phải vừa rồi cái kia sao? Hắn lại có đi vào Dịch Lâm Lâm gian phòng, hơn nữa tại cửa ra vào cái này mấy người, có thể là thường phục bảo vệ đi. Trương Dương vừa trò chuyện thời điểm, còn tưởng rằng bọn họ là tử trung phấn đâu. Hắn đi tới cửa gõ cửa một cái, "Đối bên trong hô, Lâm Lâm tỷ, chúng ta ghé thăm người một chút." Dịch Lâm Lâm ở bên trong nghe được là Trương Dương âm. Đối hai cậu tử nói, các ngươi đi nhanh lên đi, không thì ta liền làm bảo vệ đem các ngươi mang đi. Diêu lão đệ vừa định muốn nói gì, trực tiếp bắt lấy hắn tiểu để nói, ngượng ngủng, chúng ta cái này rời đi. Trương Dương lúc này vừa vặn mở cửa đi vào. Cương đẹp mắt đến Trương Dương, vội vàng túi đầu, thật là cái này sao trời à, thế nào lại gặp hắn a. Chư 1120, bấy một canh. Trùng hợp như vậy a. Trương Dương nhìn thấy thời điểm, mỉm cười nói. Vội vàng ngẩng đầu nói, đúng vậy a, thật là khéo a. Hắn trên miệng nói xong sảo, thế nhưng lại không có dừng lại. Dội vã đi ra ngoài. Dương ca, chúng ta cứ đi như thế sao? Diêu lão đệ không cam lòng nói, chúng ta còn không có phỏng vấn đến Dịch Lâm Lâm tiểu thư đâu. Diêu lão đệ tới gần bên hai, nhẹ nói, Dương ca, ngươi xem, kia nam nhân, trước đó đều chưa từng gặp qua, chúng ta tùy tiện đưa tin một phen, chẳng phải là rất tốt. Nghe được Diêu lão đệ nói như vậy, trừng mắt liết hắn một cái nói, ngươi không muốn sống nữa, nghe ta đi nhanh lên. Cùng cái này sao chọi cùng một chỗ, luôn cảm giác không có chuyện tốt lành gì phát sinh. Thế nhưng là Dương ca, Diêu lão đệ vẫn như cũ không muốn đi, hắn cảm giác ý nghĩ rất tốt. Hoàn toàn có thể mạo hiểm thử một chút. Quả nó có phải là thật hay không tướng, chúng ta chỉ cần đưa tin ra ngoài, chỉ cần có cũng đủ lớn mánh lưới hoàn toàn có thể đem tiền kiếm tới. Nhìn thấy Diêu lão đệ không nghĩ có đi bộ dáng, Thư một tiếng nói, ngươi không đi ta liền đi. Diêu lão đệ dù sao cũng là thuộc hạ, hiện tại lão đại muốn đi, hắn cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể theo ở phía sau. Này rõ ràng là một cái cơ hội rất tốt, vì cái gì không làm chứ? Diêu lão đệ thực buồn bực, thế nhưng là nhìn thấy khẩn trương dáng vẻ, hắn cảm giác vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Vừa ra cửa không đến bao lâu, Hỏa Diêu lao đệ liền gặp Đại Minh Tình Bạch Nguyên. Bạch Nguyên? Diêu lao đệ trực tiếp kêu lên. Bạch ra là cái lao công nhân, biết lúc này phải nên làm như thế nào. Bạch Nguyên nghe được có người gọi thẳng tên của hắn, hơi nhíu cao mày, thế nhưng là nhìn thấy thái độ đối với hắn về sau, cả người mới tốt nữa một ít. Hắn mỉm cười, đối hai người nhẹ gật đầu. Trong lòng một cái, phỏng vấn dịch Lâm Lâm là không thể nào, ngược lại là có thể phỏng vấn một chút Bạch Nguyên, dù sao Bạch Nguyên fan cũng là có không ít người. Nếu như làm một cái lớn một chút bánh lưới, vẫn như cũ có thể bắt lại không ít tiền. Bạch gia Ngài đây là đi tìm Dịch Lâm Lâm tiểu thư?" Khê Tuệ nói. Bạch Nguyên nhẹ gật đầu, đây đã là ngành giải trí mọi người đều biết sự tình, hắn cũng không cần có thể phòng ngừa, hơn nữa cái này cũng có thể tăng lớn hắn đối Dịch Lâm Lâm thế công. Vô luận nói như thế nào, đây đều là không lỗ. Ta là Lưu Ly nhật báo phóng viên, có thể chậm trễ ngươi vài phút, hơi phỏng vấn một chút sao?" Cười nói. Bạch Nguyên khỏe miệng giật một cái, vốn gì cho là bọn họ hai người kia là Dịch Lâm Lâm fans hoặc là sự tình bảo vệ cái gì, thế nhưng là không nghĩ tới là viên. Tại hôm qua âm nhạc hội kết thúc lúc, người chủ trì liền đã nói qua không chấp nhận phóng viên tới đây, thế nhưng là vì cái gì vẫn là có phóng viên ở cái địa phương này. Bạch ra không nên hiểu lầm nhìn thấy Bạch Nguyên sắc mặt không phải rất tốt, xấu hổ cười một tiếng nói, chúng ta nhưng thật ra là Dịch lầm lầm tiểu thư friends, chỉ là nghề nghiệp là phóng viên mà thôi. Nghe nói như thế, Bạch Nguyên lúc này mới nhẹ gật đầu, vô luận hắn nói thế nào, Bạch Nguyên trên cơ bản đều là thuộc về không tín nhiệm trạng thái. Nói nhảm, trên thế giới này nếu là phóng viên giải trí mà nói đều có thể tin tưởng, như vậy liền không có cái gì không thể tin. Như vậy ngươi có chuyện gì sao? Bạch Nguyên cười hỏi. Kỳ thật chúng ta liền muốn phỏng vấn một chút Bạch ra cười nói. Bạch Nguyên nhẹ gật đầu nói, đi với ta dịch Lâm Lâm phòng đi. Vừa nghe đến muốn đi dịch Lâm Lâm phòng, sắc mặt của hắn liền thay đổi, mới vừa rồi còn từ bên trong gặp Trương Dương, hiện tại lại muốn trở về. Hắn vội vàng lắc đầu nói, chúng ta vừa rồi dịch Lâm Lâm tiểu thư phòng trong ra tới, hắn bên trong có khách. Có khách? Bạch Nguyên ngữ khí làm cho người ta nghi ngờ. Dịch Lâm Lâm thế nhưng là có rất ít khách nhân đi gian phòng của nàng, như thế nào phòng trong sẽ có khách nhân đâu? Ta đây đi qua nhìn một chút, thế nhưng là lão Hưu đâu? Bạch Nguyên cười nói, phỏng vấn sự tình liền chờ có thời gian đi. Ngậm một chút, coi là Bạch Nguyên sẽ cùng bọn họ đi phỏng vấn, không nghĩ tới tay con vịt cứ như vậy bay. Hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua tại sau lưng Diêu lão đệ, đối hắn lắc đầu nói, hôm nay không may, ai cũng không phỏng vấn, chúng ta trở về đi. Diêu lão đệ mộng một chút, hắn người đại ca này năm đó thế nhưng là một cái cậu tử, vì một người nghệ sĩ tình báo, tại nhân gia cửa ra vào dừng lại ba ngày ba đêm, cuối cùng tuân ra một người nghệ sĩ vượt qua giới hạn tin tức, danh tiếng xa. Hôm nay thế nhưng bởi vì một điểm nhỏ nhỏ ngăn trở liền phải lên đường trở về phủ. Như thế nào còn sẽ có chuyện như vậy đâu. Điểm này đều không giống như là chính mình đại ca. Chí Huynh Nghiên lúc này đang cùng Dịch Lâm Lâm trò chuyện vui vẻ đây. Liên quan tới vừa rồi kia hai cái phóng viên sự tình, Dịch Lâm Lâm cũng không có nhiều lời. Lâm tỷ, ngươi cho ta một cái ký tên đi." Chị Huynh Nghiên cười nói. Dịch Lâm Lâm cười nói, "Tốt." Vừa rồi kia hai cái phóng viên nhìn thấy ngươi về sau trực tiếp liền đi ra ngoài. Dịch Lâm Lâm nhìn thoáng qua Trương Dương nói, "Có thể là bởi vì ta tướng mạo tương đối đáng sợ đi." Trương Dương cười nói, trước đó tại khách sạn sạn trong phòng cũng là dạng này. Trí Nghiên nghe được câu trả lời này, đối Trương Dương thẻ lưỡi. Thật là, rõ ràng là nói dối, lại còn nói như vậy chứng chạng đàng hoàng. Trương Dương cười khan một tiếng, không nói gì. Dịch Lâm Lâm cũng nhìn ra Trương Dương không có ý định nói thật, hỏi một câu về sau, liền rốt cuộc không có đi hỏi lần thứ hai. Lúc này, Bạch Nguyên tại cửa ra vào gõ cửa một cái. Dịch Lâm Lâm như mày, không đều nói không gặp người, vì cái gì cửa ra vào bảo vệ nhất định tác dụng không có, tìm thời gian nhất định phải hào hào hỏi một chút cái này chủ sự phương bảo vệ, rốt cuộc là cái gì phối trí. Mới đến, Dịch Lâm Lâm trực tiếp nói Dù sao nhân ra đều tại cửa ra vào, ngươi cũng không thể cự tuyệt ở ngoài cửa đi. Bạch Nguyên mở cửa, Đối Dịch Lâm Lâm mỉm cười nói, "Dịch Lâm Lâm tiểu thư, buổi chiều có chuyện gì sao?" "Lưu Ly thành phố có rất nhiều chơi vui địa phương, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút." Hắn vừa nói xong, liền thấy cùng cây cột một dạng người. "Trương Dương." Hắn cắn răng, "Như thế nào ra hỏa này còn ở lại chỗ này cái địa phương?" "Trương Dương tiên sinh cũng tại a." Bạch Nguyên cười cùng Trương Dương chào hỏi. Trương Dương đối Bạch Nguyên mỉm cười, "Gia hỏa này cũng thật lợi hại, lại còn có thể đối hắn cười ra." Ngượng ngùng. Ta đã chuẩn bị cùng chỉ huy nghiên Trương Dương cùng đi ra." Dịch Lâm Lâm mang theo hãy này nói. Trương Dương ngậm một chút, chính mình cứ như vậy thành tâm mộc. "Đã đã hẹn a." Bạch Nguyên xấu hổ cười một tiếng nói, "Kia thật là quá đáng tiếc, ngày mai có thời gian không?" "Bạch Nguyên, ngày mai lại thuyết minh ngày sự tình đi." Dịch Lâm Lâm cười nói, "Hôm nay còn chưa qua đâu." Bạch Nguyên nghe nói như thế, triệt để nói không ra lời. Chương 1121, từ đâu ra tự tin? "Cũng thế, hôm nay còn chưa qua." Bạch Nguyên cười một cái nói, "Ta đều quên Dịch Lâm Lâm tiểu thư thói quen." Đa Tạ Bạch Gia còn nhớ rõ thói quen của ta. Dịch Lâm Lâm cười nói, "Bạch gia buổi chiều còn có chuyện gì sao? Ta chuẩn bị đi ra ngoài chơi một chút." Bạch Nguyên xấu Hổ cười một tiếng nói, Ngượng ngủng." Dịch Lâm Lâm cười nói, "Chờ về sau trở lại Hồ Châu tỉnh cùng nhau tại tụ một chút." Bạch Nguyên xấu Hổ cười một tiếng nói, "Đã Lâm tỷ buổi chiều còn có chuyện lời nói, ta liền đi về trước." Dịch Lâm Lâm nhẹ gật đầu, nhìn Bạch Nguyên rời đi về sau, Dịch Lâm Lâm xấu hổ cười một tiếng. "Cuối cùng đã đi." Dịch Lâm Lâm thở dài một hơi nói, "Chúng ta buổi chiều đi ra ngoài chơi một chút đi." Thật đúng là muốn đi ra ngoài a." Trương Dương sửng sốt một chút nói, "Ta còn tưởng rằng mới vừa nói chơi đâu. Đã đều nói, liền phải đem phần diễn làm đủ." Dịch Lâm Lâm cười nói, "Không sai, chúng ta muốn đem phần diễn làm đủ." Chỉ Hy Nghiên cao hứng nói. Trương Dương nhìn hai người bất đắc dĩ nói chuyện một hơi. Còn tưởng rằng chính mình liền đến cản súng, kết quả hiện tại thật là đi cản súng. "Tốt a." Trương Dương thở dài một hơi nói, "Còn có người muốn đi sao? Còn có ta đi." Tiểu Tĩnh đột nhiên theo cửa ra vào bật đi ra, "Các người muốn đi đâu, ta cũng phải đi." "Tiểu Tĩnh, ngươi trở về Dịch Lâm Lâm nhìn thấy Tiểu Tĩnh thời điểm, mỉm cười nói, đi làm cái gì? Tiểu Tĩnh nhìn thấy Trương Dương, sửng sốt một chút, ai một tiếng nói, ngươi như thế nào ở cái địa phương này? Ta như thế nào không thể ở cái địa phương này? Trương Dương cười một cái nói, buổi chiều chúng ta muốn ra ngoài chơi, cùng nhau a. Trương Dương nhìn thấy Tiểu Tĩnh thời điểm, trong lòng suy nghĩ tìm thời gian muốn hỏi một chút Tiểu Tĩnh, nàng rốt cuộc không hiểu rõ chính mình thân thể có chuyện gì hay không? Đi a, cùng đi. Tiểu Tĩnh cười hát hắc nói, đúng rồi vừa rồi ta nhìn thấy Bạch Nguyên. Ta biết, hắn vừa rồi nơi này đi. Dịch Lâm Lâm nhẹ gật đầu nói, sắc mặt của hắn cũng không phải nhìn rất đẹp. Tiểu Tinh cười một cái nói, tỷ tỷ, ngươi không biết sắc mặt của hắn đều xanh biết. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, lời nói này đến, làm sao nghe được liền cảm giác như là chính mình xanh biết người khác đồng dạng a. Dịch Lâm Lâm gật đầu cười, dù sao nhìn Bạch Nguyên ăn mệt, nàng có vẻ như thực vui vẻ. Đến hạ buổi trưa, Dịch Lâm Lâm mang tới một cái tính dâm, đem đầu tóc vắt lên, đổi một thân đơn giản của áo nói, tốt như vậy nhiều, chúng ta đi thôi. Trương Dương nhẹ gật đầu, dạng này Dịch Lâm Lâm cho người ta một loại cảm giác thần bí. Ba người ra ngoài tản bộ một vòng, dứt khoát cũng không có phen nhận ra dịch Lâm Lâm. Vẫn luôn chơi đến xế chiều, Trương Dương điện thoại lúc này đột nhiên vang lên. Trương Dương lấy ra điện thoại nhìn một chút, là Mạc Thiên đánh đến. "Sao rồi?" Trương Dương kết nối về sau, trực tiếp hỏi. Hắn biết hôm nay Italy A Fạm hát người một tới, bất quá hắn đã để Mạc Thiên chính mình ăn bài, như thế nào lúc này sẽ cho chính mình chuẩn bị lời nói đâu? "Lão bản, bọn hắn tới, hơn nữa dự định muốn gặp ngươi." Mạc Thiên vẫn luôn tiếp nói. Liền nói ta bây giờ không có ở đây công công ty, còn lại ngươi an bài liền tốt." Trương Dương mới không có tâm tình cùng bọn hắn nói chuyện thiếm. Hắn này cũng không tính kỳ thị Italia người, hắn chỉ là không quen nhìn bọn họ cái này tắt phòng, một cái mang theo địa vực kỳ thị công ty, Trương Dương vốn là không muốn nhìn thấy bọn họ. Thế nhưng là lão bản, bọn họ đã tới có hơn 2 giờ. Mạc Thiên lung tung nói, hơn nữa đối với người không ở công ty chuyện này, bọn họ thực để ý. Trương Dương cười cười, đối dịch lâm lâm 3 người nói, Italia ép ảm, hát người đến, ta muốn trở về một chuyến. Tiểu tinh nghe được Italia ép ảm, hát, sừng sốt một chút nói, chính là cái kia xa xỉ phẩm công ty Trương Dương nhẹ gật đầu. Cái kia công ty cũng không phải cái gì hảo công ty, đã sớm nghe nói qua bọn họ có kỳ thị người hoa ý tứ, hơn nữa mỗi một lần cùng bọn hắn nói, nhưng là hơi giáo không thay đổi, tỷ tỷ của ta hiện tại cũng không mua công ty bọn họ vật phẩm. Dịch Lâm Lâm nhẹ gật đầu nói, cái công ty này tại chúng ta vòng tròn thanh danh đã nát, thật nhiều nghệ nhân hủy bỏ cùng bọn hắn hợp tác. Trương Dương nhẹ gật đầu hỏi, vậy bọn hắn vì cái gì còn muốn tại Hoa Hạ đâu? Hắn thực bực bực, một cái thanh danh không thế nào hảo công ty, vì cái gì còn có thể hoa hạ sống sót, còn không phải bởi vì có tiền. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói, Nếu không phải không có tiền, bọn họ liền cuốt sở tơ đều phóng không tiến vào. Trên quốc tế danh khí còn rất lớn, trên mạng cũng có được hắn người, liền cùng một cái tà giáo không sai bị lắm. Chỉ cần ngươi tuyên bố không làm môn luận, bọn họ có thể sẽ xóa bỏ ngươi là môn luận, thậm chí sẽ cho ngươi phát luật sư văn kiện. Tiểu tinh nói một hơi mấy cái khuyết điểm, Trương Dương nghe song sau, chính mình cũng sửng sốt, cái công ty này còn pháp chính là một cái có chuyện xưa công ty a. Ta đã biết, sẽ không để cho bọn họ tốt hơn. Trương Dương lộ ra tiện tiện tươi cười nói, Huy Nghiên nhìn thấy Trương Dương tới cười, hơi sửng sốt một chút nói, Dương ca ngươi sẽ không muốn cùng cái công ty này đối nghịch ta. Trương Dương cười một cái nói, "Ta thế nhưng là không có năng lực này, là nó cùng hóa hạ người đối nghịch. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng ở giữa có hiểu lầm gì đó, không nghĩ tới là chính bọn hắn kiếm chuyện." Trương Dương cười nói, "Các ngươi tiếp tục chơi đi, ta đi về trước." Trương Dương nói xong, vẫy gọi một chiếc xe, trực tiếp về tới công ty. Công ty trong, một cái dâu quay nón, mặt tròn mập mạp chính ngồi ở ghế sofa trên. Mặc tổng giám, lão bản của các ngươi còn không có tới sao?" Dâu quay nón hừ một tiếng nói, "Đây chính là các ngươi hoa hạ đạo đại khách." Chúng ta không đều là nói xế chiều hôm nay liền muốn đến rồi." Mạc Thiên xấu hổ cười một tiếng nói, lao bản hôm nay có việc đi ra, một hồi liền muốn trở về." Trương Dương trên đường đem video cùng giọng nói phát cho Hoàn Húc, thuận tiện cho hắn phát một đầu tin tức nói, đem cái này video đổi một cái app đi phát đến trên quốc tế đi, tốt nhất có thể đem nhiệt độ xào lớn một chút. Làm xong những khi này, Trương Dương liền đem nói chuyện phiếm ghi chép cho xóa bỏ. Nói ta hèn hạ cũng tốt, nói ta vô sỉ cũng được, dù sao những này cũng đều là bọn họ tự tìm. Trương Dương cười cười, chỉ là chỉ có như vậy ý đồ là không thể Không biết bọn họ cái loại này tốt sở tơ phát ra ngoài sao. Trở lại công ty, Trương Dương thấy được một cái dâu quay nón còn có đi lạn cùng Lily. Li. Trương lão bản thể diện thật lớn, lại để cho chúng ta đợi nửa giờ. Dâu quay nón hừ một tiếng, đặc biệt dùng hoa hạ ngữ khi nói. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, ngượng ngùng, đi bồi bạn gái. Bạn gái? Dâu quay nón nghe nói như thế, càng tức giận hơn đối Trương Dương nói, Trương lão bản, là chúng ta hợp tác quan trọng, vẫn là bạn gái quan trọng. Trương Dương cười khan một tiếng, đối dâu quay nón nói, cùng ta bạn gái so, cấp ngươi nơi nào đến được tự tin? Chương 1122, hẹn hạ vô sỉ. Mạc Tiên vừa nghe đến Trương Dương nói ra như vậy một phen đến, đứng tại chỗ đều sửng sốt, đây cũng quá trực tiếp một chút đi. Mặc dù hắn cũng là cảm giác bạn gái tự nhiên muốn xóa hợp tác quan trọng. "Trương lão bản, ngươi là không muốn hợp tác sao?" Dâu quay nón hừ một tiếng nói, "Nếu như không nghĩ hợp tác, chúng ta bây giờ liền có thể hủy bỏ quan hệ hợp tác." Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Không sai, ngươi xem một chút các ngươi làm cái gì." Trương Dương lấy ra thượng cấp, mở ra mạng lưới. Hắn dĩ trở về lại trễ một chút, chính là đang chờ hắn phát video lên men. Video làm hoàng húc phát tại mặt trên sách, hơn nữa còn là dùng một cái fans không ít tài khoản. Trong đó ra ghi âm, còn có một cái video, Trương Dương cười cười, đoán chừng ngày đó tại trong tiệm cơm người kia, đem cái này video ghi lại, nhìn thấy có giọng nói về sau tiện thể đem là video phát đi lên. Trương Dương cười cười, nhìn lần này, nữ thần may mắn vẫn là đứng tại chính mình bên cạnh. Từ khi giải quyết kiếp vận trận sự tình, Trương Dương cả người cũng không thế nào xui xẻo, có lẽ là qua kia đoạn không may thời gian đi. Trương Dương chỉ vào video nói, ta muốn biết trong video người, có phải hay không hai vị. Hắn trừng mắt liếc đi lạn cùng Lily, đóng phim nhất định phải làm đủ, muốn để người khác cũng muốn tin tưởng, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái video này. Đi lạn cùng Lily nhìn thấy cái video này thời điểm, cũng hơi sửng sợ, ngay sau đó hắn dừng một chút nói, đây là chúng ta đang dùng cơm, có chuyện gì sao? Bọn họ lúc ấy ăn cơm lúc, là dùng tiếng ý giao lưu, hắn không tin Trường Dương có thể nghe hiểu. Trương Dương cười một cái nói, đây là tại mặt trên sách phát, hơn nữa còn là để ý đại lợi cái kia địa khu. Hắn mở ra video bình luận. Phía dưới điều thứ nhất bình luận là phiên dịch, mà phía sau bình luận thì là Cái công ty này ta biết, bọn họ vẫn luôn có địa vực kỳ thị, hơn nữa còn làm đương nhiên. Không sai, cái này rắc rưởi công ty, rốt cuộc là cái nào công ty mới có thể hợp tác với hắn? Kiên quyết chống lại. Dâu quay nón nhìn thấy cái video này thời điểm, hơi sửng sở. Hắn rõ ràng đem có cái F ám, hết hết thể mặt trái bình luận đều hạ xuống thấp nhất, làm sao lại xuất hiện tình huống này đâu? Ngươi chờ một lát một cái, ta cho tổng bộ phát cái tin tức. Hắn nói xong vội vàng cầm điện thoại di động lên cùng công ty tổng bộ nhóm trong nói chuyện với nhau. Các ngươi làm sao thấy được? Vì sao lại có video chạy ra? Tổng thanh tra, cái kia video chúng ta cũng chú ý tới, thế nhưng là chúng ta xóa bỏ không xong a. Tổng thanh tra, đoán chừng là bị hacker xâm lấn, trước đó bị chúng ta quan hệ xã hội rơi ngôn luận lúc này cũng nổi lên. Này, các người tốt, đột nhiên một cái không hiểu ai đi phát một đầu tin tức. Các người nói chuyện phiếm ta đã giữin sót, lập tức liền xe cho các ngươi công bố. Người muốn cái gì? Bao nhiêu tiền? Tổng thanh tra bên trong nói. Hôn đến nhóm trong người này dĩ nhiên chính là Hoàn Húc, hắn phát một cái mặt đen tươi cười nói, đã chậm, ta đã phát ra ngoài. Ngay sau đó hắn lập tức rời khỏi nhóm. Nếu như tại cái này nhóm trong đợi đến thời gian quá dài lời nói, nói không chừng sẽ làm cho người khác phát hiện. Hắn tự khoe là hacker cao thủ, nhưng là hacker cao thủ cũng không phải là chỉ có hắn một cái. Loại trừ kỹ thuật, nhiều khi đều là xem ai làm nhất cẩn thận. Nhìn thấy đối phương lui nhóm, dấu quay nón tức giận đến bóp điện thoại rung động đùng đùng. "Tổng thanh tra, sao rồi?" Trương Dương mặt mỉm cười, biết hiện tại tình huống này đã là không thể khống. Hoàn húc ngồi tại máy tính bên cạnh, đem trước đó một ít bị quan hệ xã hội luôn luận cũng đào lên. Hắn vốn chính là mua không nổi loại vật này, cũng liền vẫn luôn không có chú ý tới. Nhưng là hôm nay chú ý tới thời điểm, hắn phát hiện cái công ty này quả thực chính là một cái tà giáo, không chỉ là thẩm mỹ co vấn đề, hơn nữa còn sẽ kéo thấp đại chúng thẩm mỹ. Vốn dĩ Trương Dương chính là làm hắn phát cái video, thế nhưng là hoàng hốc lật ra đến như vậy nhiều đồ vật thời điểm, cả người an vị không được, một hơi đem hắn biến thành màu đen lịch sử, đen quan hệ xã hội chờ trước kia rất nhiều sự tình đều cho lật ra ra tới. Còn có một cái đi lạng trước đó phát ở trong nhóm poster, hắn nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp phát ra. Nếu như không phải hoàng hốc làm thành như vậy Hẳn là còn sẽ không xuất hiện nhiều chuyện như vậy, bất quá bởi vì hoàng hốc sự tình, cơ hồ đem toàn bộ mạng sách đều chiến đoạn, vốn dĩ chơi mặt sách cũng không ít người Trung Quốc, tin tức truyền bá tốc độ khó có thể tưởng tượng. Cái video này nội dung nhất định là giả, nhất định là có người phê. Dâu quay nón gần như điên cùng nói, người của công ty chúng ta là sẽ không nói ra loại lời này. Trương Dương cười cười, nhìn đi là nói, nói hay không chỉ có thủ hạ của người rõ ràng a. Dâu quay nón nhìn thoáng qua đi là nói, lời này là ngươi nói sao? Đi loạn túi đầu, ta đúng, không biết nên không nên thừa nhận, nếu như thừa nhận Như vậy hắn tổng thanh tra nhất định sẽ đem chính mình đẩy đi ra làm bia đỡ đạn, nếu như không nói, sớm muộn cũng sẽ bị nhìn ra. Có phải hay không là người nói? Dâu quay nón hét lớn một tiếng, nhìn hắn biểu tình liền biết chuyện này hơn phân nửa là thật. Không có. Không sai là ta nói. Hắn nhỏ giọng nói, Người bị sa thải. Dâu quay nón không chút do dự nói. Trương Dương nhìn dâu quay nón dáng vẻ, cười ha ha. Trương Dương tiến sinh, đây là lỗi của chúng ta, nếu như bị bỏ hợp tác chúng ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dâu quay nón nói lời này, trong lòng vẫn là hy vọng có thể hợp tác. Dù sao bọn họ hao phí khí lực lớn như vậy, chính là nghĩ đến lại một lần nữa đánh vào hoa hạ thị trường. Bởi vì đoạn thời gian đó, bọn họ tại hoa hạ danh tiếng không phải rất tốt, sở dĩ đoạn thời gian kia, bọn họ liền không có tại hoa hạ bán ra bất kỳ vật gì, thế nhưng là mấy năm này vừa nhìn, thiếu đi nhiều như vậy lợi nhuận, mới quyết tâm thử đánh một trận hoa hạ thị trường. Nếu như lần này lại có ảnh hưởng lớn như vậy, như vậy chính là bọn họ ép ạm, hát tại hoa hạ ngoạt thế lô, túi sạch bóng, chi chiến. Trương Dương nghe được hắn nói như vậy, cười ha ha nói, không cần tổng thanh cha nói, chúng ta cũng biết nên làm như thế nào. Mạc Thiên, ngươi đi phát cái thông cáo, liền nói cùng Italia AFM, hắt công ty hủy bỏ hợp tác, văn án chính ngươi đi làm." Trương Dương cười nói, "Ta đã biết." Mạc Thiên vẫn luôn đón đi ra ngoài. "Trương lão bản, ngươi không thể như vậy, đây là nhân viên sai lầm, không phải công ty sai lầm." Dầu quay nón kích động nói, "Tổng thanh tra, ngươi vẫn là nhìn xem trên internet thế cục đi, ta chỉ là một cái công ty nhỏ, thế nhưng là không muốn liên lụy vào." Trương Dương mặt mỉm cười nói, "Sở dĩ cũng hy vọng ngươi có thể thông cảm." Trương Dương nói xong lời này, quay lưng đi, kìm lòng không đặng nở nụ cười. Cảm giác cách làm của mình thật sự là quá tiện, quá hên hạ. Ta cùng công ty bên kia thương lượng một chút, nhất định sẽ đem hết thiệt tổn hại xuống đến thấp nhất." Dâu quay nón vội vàng nói, nghĩ đến vãn hồi cơ hội. Thế nhưng là Trương Dương lại không nghĩ cho cơ hội này. Chương 1123, hủy bỏ hợp tác. Hắn từ đầu đến cuối không có nghĩ đến, bọn họ Đường Đường Quốc Tế một cái công ty lớn, thế nhưng vì lợi ích, đi cầu xin một cái công ty nhỏ. Chủ yếu hơn chính là, toàn bộ sự tình đã không chỉ là cùng Hoa Hạ có quan hệ, thậm chí cũng sẽ có quốc gia khác người. Cái này khiến dâu quay nôn càng nghĩ càng sợ hãi. Nếu quả như thật là cái dạng này lời nói, này thật liền có thể trở thành phép ám, hát hoạt tiết lô, túi sắc bóng, chiến dịch. Bọn họ vốn là muốn tiếp tục mở phát hoa hạ này một khối chiến trường, sở dĩ tìm một cái vừa có khởi sắc công ty nhỏ, muốn thừa dịp lưu ly thành phố cái này âm nhạc hội thiên thời địa lợi. Nhưng là bây giờ xem ra, thiên thời địa lợi có, thế nhưng là chính là người không hợp a. Đây hết thể xem ra đơn giản thảo luận, nhìn không để ý hợp tác, kỳ thật đều là tỉ mỉ bày ra, chỉ là cái này bày ra chỉ có dâu quay nón mấy người biết. Nếu như đều biết lời nói, như vậy toàn bộ sự tình làm liền có thể tỏ ra quá tận lực một chút. Trương Dương tiên sinh, chúng ta sẽ đem sự tình điều tra rõ ràng, ngươi nếu là trực tiếp cùng chúng ta công ty hủy bỏ hiệp ước lời nói, là đối công ty của ta không tín nhiệm, chúng ta có lý do cho ngươi phát luật sư văn kiện." Dâu Quay nón hử một tiếng. Dù sao hắn cũng là tại kinh nghiệm xa trường một người loại chuyện này vẫn là có thể xử lý. Hiện tại chính yếu nhất làm chính là bảo trì chính mình sân nhà. Trương Dương nghe được Dâu Quay nón nói như vậy, đã đoán được hắn phương thức xử lý. Đơn giản chính là đem công ty người tử, sau đó lại lấy công ty danh nghĩa nói lời xin lỗi. Đem hết thể sai lầm đều đẩy lên trên người một người. Trương Dương cười ha ha nói, "Tổng thanh tra, ngươi còn nghĩ cho ta công ty phát luật sư ván kiện, chúng ta cùng quý công ty hủy bỏ hợp đồng là chuyện đương nhiên, trước lúc này đi lãn đều là quý công ty nhân viên, sợ dị hắn làm sai chuyện, nên từ công ty đến gánh chịu." Dâu quay nón cái khác dựng dâu trừng mắt, nhìn Trương Dương nói, "Trương Dương tiên sinh, hắn mặc dù là công ty của chúng ta nhân viên, nhưng là hắn sở đi cách làm cũng không đại biểu chuyện của công ty chúng ta." Trương Dương cười cười, ra hỏa này còn cùng chính mình cưỡng từ đở lý. "Kia là ngươi ý nghĩ, không có nghĩa là ta." Trương Dương đưa lưng về phía Dầu Quai Nón nói: "Lúc này, Mạc Thiên đi vào, cầm trong tay văn án nói: "Lão bản, văn án ta viết xong." Mạc Thiên nói chuyện đem văn án phóng tới Trương Dương trên tay. Trương Dương cầm văn án hơi nhìn một chút nói: "Không sai, cứ như vậy phát ra ngoài đi. Chờ một chút." Dầu Quai Nón trực tiếp nói: "Làm chúng ta thương lượng xong tái phát cũng không muộn." Trương Dương không che giấu chút nào bật cười, hắn cầm điện thoại nói: "Tổng thanh tra, ngươi vẫn là xem trước một chút trên internet luôn đi." Tổng thanh tra sửng sốt một chút, không phải mới vừa đã nhìn qua sao? Hắn mở ra điện thoại nhìn một chút. Trên internet cơ hồ sôi trào, vô luận là nước ngoài vẫn là Hoa Hạ, Fạm, Hát dính liễu kỳ thị nội dung đã đến hot sẹ cập trước 10, dựa theo cái này xu thế, bất quá 5 phút đồng hồ, khả năng liền muốn đến hot sẹ cập đệ nhất. Làm sao lại xuất hiện tình huống này đâu? Ngay sau đó ở phía dưới, hắn lại thấy được một cái nội dung, Fạm, Hát nhà thiết kế nhục hoa ngôn luận. Cát Lịch Trì. Dâu quay nó liên lặng đọc lên một cái tên. Giả Tư linh cạ Lịch Trì, Fạm, Hát công ty thiết kế tổng thanh tra, cơ hồ hết thảy video, tiêu chí đều là hắn thiết kế. Thế nhưng là người này thật là một cái nghiêm trọng địa vực kỳ thị gia hỏa. Loại trừ kỳ thị người hoa, hắn còn kỳ thị quốc gia khác người, tỉ như nói người da đen. Nếu không phải là bởi vì năng lực xuất chúng, hắn mới sẽ không muốn người này. Sở dĩ coi như mướn về sau, dâu quay nón vẫn luôn không có làm cả lý trí đến tổng thanh tra về sau, liền không có không gian phát triển. Tổng thanh tra, lần này ngươi biết ta vì cái gì muốn cùng quý công ty hủy bỏ quan hệ hợp tác đi?" Trương Dương cười cười. "Quý công ty dạng này, nhân viên còn giữ, ta là thật không dám cùng quý công ty hợp tác." Trương Dương nghiền nói. Điểm này là hắn không nghĩ tới, công ty bọn họ trong lại còn nuôi một cái cực đoan phân tử. Trên mạng nội dung là có ở nước ngoài người Hoa cùng tổng thanh tra thương lượng video vấn đề, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương công ty thiết kế tổng thanh tra thế nhưng thẹn quá hóa giận, trực tiếp cùng đối phương mắng to lên. Hơn nữa mắng phi thường khó nghe, Hoa Hạ người nói thẳng một cái cáo tử, đem nói chuyện phiếm ghi chép phát đến trên mạng. Bởi vì có vừa rồi nhiệt độ, thiết kế tổng thanh tra luôn luận lập tức cũng leo lên hot search, thậm chí có những người khác cũng liền tìm tổng thanh tra tranh luận, kết quả cũng bị tổng thanh tra đều mắng trở về. Một đám đồ đần, mắng bất quá ta liền biết tại trên mạng lộ ra ánh sáng. Các lý chỉ đối cái thứ nhất tìm hắn đảm luận người nói, các người liền chút bản lãnh này sao? Trương Dương không nghĩ tới còn có tự tìm đường chết người. Nhân viên bản lãnh thật to lớn a. Trương Dương đưa di động lấy được tổng thanh tra bên người, cười nói: "Hồi nước về sau, ta liền xa thải hắn, làm hắn công khai xin lỗi." Tổng thanh tra nghĩa chính ngôn từ nói: "Đó là các ngươi sự trình, không muốn cùng ta nói." Trương Dương khoát khoát tay, đối Mạc Thiên nói chuyện nói, đem cái này văn án phát ra ngoài, nói cho ngoại giới chúng ta cùng ý ta Li A Fàm, Mạc Thiên nói chuyện một tiếng là vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Hắn cảm giác đối Lao bản đã là vậy là đủ rồi giải, thế nhưng là không nghĩ tới Lao bản lại còn có như vậy hung hăng một mặt. Cùng một cái quốc tế xa xỉ phẩm công ty khiêu chiến, hơn nữa bọn họ còn không dám nói cái gì. Trương Dương lão bản, cũng bởi vì một người, liền muốn cùng chúng ta công ty hủy bỏ hợp tác sao? Tổng thanh tra vẫn như cũ không tạm tâm, bởi vì chỉ có cái khác người biết, chuyện này tầm quan trọng bao lớn. Đi làn cùng Lý Ly nhìn thấy sắc mặt khó coi tổng thanh tra, cũng không dám nói cái gì. Không phải liền là cùng một cái công ty nhỏ hủy bỏ hợp tác sao? Trước kia bọn họ cũng đã làm một ít những chuyện tương tự, sản phẩm không phải vẫn như cũ mua rất tốt. Lý lì thật không hiểu rõ vì cái gì tổng thanh tra kích động như vậy. Chúng ta là công ty nhỏ, không chịu được nổi. Trương Dương từ đầu tới đuôi, mặt trên vẫn luôn mang theo người vật vô hại tươi cười. Liên tổng thanh tra nhìn thấy bộ biểu tình này thời điểm, muốn phát cáo đều không có cơ hội. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, "Ta biết, hy vọng Trương Dương lão bạn xử lý thích đáng chuyện này." Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Ta đã biết, chúng ta sẽ xử lý thích đáng. chỉ là dân mạng làm thế nào, ta cũng không rõ ràng." Tổng thanh tra nghe nói như vậy thời điểm, hư lệnh một tiếng nói, vậy thì tốt, chúng ta liền đi về trước. Trương Dương gật đầu nói, đi thong thả. Hắn liền đưa đều không có đưa một chút, như là đã quyết định cùng đối phương hủy bỏ hợp tác, vậy liền đem hết thể quan hệ đều dũ sạch. Trương Dương nhìn Italia Fạm, hát tổng thanh tra bỗng lưng, cười ha ha, kế tiếp mới là màn kịch quan trọng. Hắn ấn mở bù, phát hiện ngạch liên quan tới Fạm, hát nhục hoa ngôn luận đã đến hot search ở thứ nhất. Mà vừa rồi hắn làm Mạc thiên phát tiên kia văn án lúc này cũng đỉnh đi lên. Bởi vì Italia xa xỉ ảm, hát công ty nhục hoa ta quyết định cùng Italia Fạm, hát công ty hủy bỏ quan hệ hợp tác. Chương 1124, đồng tâm hiệp lực. Trương Dương cẩn thận nhìn một chút cái này văn án. Ta chỉ là một cái công ty nhỏ, cũng không hiểu rõ trong đó giá thị trường, hi vọng đối với lần này sai lầm thu hoạch được thông cảm, đồng thời công ty của ta kỳ hạ hết thảy nghệ nhân đều đem cùng Fạm, hát công ty hủy bỏ quan hệ hợp tác. Cái thứ nhất phát chính là Trì Hy Nghiên, nàng cũng có được không ít fans, phát ra ngoài về sau, rất nhanh liền đưa tới ngành giải trí chú ý. Tô Nhi nhìn thấy đầu này gãy bộ thời điểm, cũng thuận tay điểm một cái. Ta một hồi sẽ không đại diện có quan hệ bất luận cái gì Italy Fạm, H sản phẩm." Nàng phát về sau, nhìn thoáng qua văn phòng Lý Toàn Thông nói, "Ngươi phía trước lao bản làm sự tình ngươi thấy được à?" Lý Toàn Thông nhẹ gật đầu, tuy rằng đã thoát ly công ty, nhưng là hắn đối với công ty phát sinh một ít chuyện vẫn là hiểu rõ, vẫn luôn chú ý công ty hướng đi. "Nói thật cái này Trương Dương thật đúng là lớn mà ta, thế nhưng công khai cùng Fạm, hát công ty hủy bỏ hợp tác." Lý Toàn Thông cười một cái nói, "Ta đoán chừng là công ty người chính mình đi làm, hơn nữa còn là Trương Dương một tay bày ra." "Ngươi cho rằng cái này cách làm thế nào?" Tô Uyển Nhi ngã một chén nhỏ trà hoa hồng, nhẹ nhàng nhấp một miếng hỏi: "Coi như không tệ, nhưng là Fạm, hát là một cái công ty lớn, coi như không có Hoa Hạ cái này thị trường, cái khác thị trường vẫn là có." Lý Toàn Thông dừng một chút nói: "Sở dĩ ta cảm giác cái này cách làm vẫn là rất không sáng suốt." Tô Uyển Nhi nhẹ gật đầu nói: "Ta cảm giác làm được cũng không tệ lắm, tại Hoa Hạ đối với nước ngoài một ít xa xỉ phẩm công ty, rất nhiều nghệ nhân cũng không dám nói cái gì, chương dương là cái thứ nhất này ra, đây là cho cái khác xa xỉ phẩm công ty một cái cảnh cáo." Người cho rằng Fạm hắn sẽ tìm tìm một cái công ty nhỏ hợp tác nguyên nhân là cái gì? Tô Huyền Nhi đùa bỡn tinh tế ngón tay nói, một cái công ty lớn sẽ cùng một cái vừa thành lập không đến một năm công ty hợp tác sao? Lý Toàn Thông nghe nói như thế, hơi sửng sốt một chút nói, nói cách khác phạm, hát cái công ty này nội bộ đã xuất hiện vấn đề. Tô Huyền Nhi nhẹ gật đầu nói, nếu như lần này xử lý không tốt, tuyệt đối sẽ trở thành phạm, hát hoạt tiết lô, túi sẽ bóng. Hai người thảo luận một hồi, Tô Biển Nhi cười hỏi, không nói cái chuyện này, ta gần nhất còn có cái gì cái khác công tác sao? Mấy ngày nữa về sau, cần phải đi Hồ Châu tỉnh. Hồ sơ thành phố. Lý Toàn Thông nhìn lịch ngày biểu nói: "Ừm, vậy chuẩn bị một chút đi." Dịch Lâm Lâm nhìn thấy đầu này gấy bù thời điểm, hơi sững sờ nói: "Giang Hỏa này làm sự tình, thật đúng là làm cho người ta nhìn không thấu a." "Chuyện gì?" Tì, tì. Tiểu Tĩnh nghe nói như thế, lập tức ngẩng đầu lên hỏi. "Chính mình xem điện thoại." Dịch Lâm Lâm giận Tiểu Tĩnh một phen, "Chuyện gì đều phải hỏi, liền sẽ không chính mình xem sao?" Tiểu Tĩnh hừ một tiếng, mở ra điện thoại nhìn một chút, liên quan tới Fạm, Hà Nội rung lúc này liền kém tiêu đề. Làm được coi như không tệ gia không quen nhìn cái công ty này lão dài một đoạn thời gian, đồ vật bán đắt như vậy, hơn nữa thái độ còn kém cỏi như vậy. Dịch Lâm Lâm nhẹ gật đầu, thuận tiện cũng phát đầu này với bộ nói, bản nhân quyết định cũng phạm, hát công ty hủy bỏ hết thể hợp tác. Dịch Lâm Lâm thế nhưng là Hồ Châu tỉnh đông chính công ty nhất tỷ, đông chính công ty nhìn thấy tin tức này về sau, lập tức lựa chọn phát. Dù sao hiện tại toàn lưới xu thế đều là cái dạng này, bọn họ nhất định phải làm như thế. Bạch Nguyên nhìn thấy tin tức này thời điểm, nhíu mày, Trương Dương chính là tên kia làm sao? Thật là một kẻ đáng sợ, quá không đơn giản. Hắn cũng thuận tay phát dịch Lâm Lâm Weibo, đồng ý dịch Lâm Lâm cách nói. Tin tức trọng đại truyền thông cũng bắt đầu đưa tin chuyện này, Trương Dương cười cười, đã sớm biết sự tình sẽ dù sao thành hiện tại cái dạng này, chỉ là không có nghĩ đến sẽ như vậy kịch liệt. Liên nước ngoài có người cũng bắt đầu gửi công văn đi chứ, phát video. Ta thích hoa hạ quốc gia này, ta yêu nàng, yêu nàng văn hóa, yêu nàng mỹ thực. Chúng ta nghiêm trọng phản đối địa vực kỳ thị. Kiên quyết phản đối. Bởi vì truyền thông đưa tin cùng dân mạng trợ giúp, hiện tại mấy bộ xếp hạng chức 10 họ sẽ ập cơ hồ đều là liên quan tới Fạm, hát sự tình. Ngay tại trong văn phòng luật trong đó ngôn luận không đến nửa ngày thời gian đã đến tình huống này rồi hầu ngu công ty giải trí không phải liền là Trương Dương cái kia công ty sao cái công ty này chính là không may, thế nhưng cùng một cái có sao trhổi công ty hợp tác cười cười theo trở về về sau hắn vẫn luôn không có gì có thể đưa tin sự kiện trước đó phỏng vấn các sản sản ôn hòa Lâm Lâm thời điểm đều gặp Trương Dương thật là quá xui xẻo hắn tiếp tục xuất về bù đột nhiên thấy được một chương hình ảnh chính là kia trương Trương Dương trang điểm thành sao trhổi dáng v vẻ cùngảm hát chụp hành chung một chương hình ảnh cho các vị xem một chương hình ảnh, ta nhìn liền muốn cười. Người kia phát một khuôn mặt tươi cười nói, lại còn có người sẽ cùng sao chổi chụp hành trung. Nhìn thấy này trương đồ mảnh thời điểm, cũng cười lên ha ha, đúng thế, lại còn có người cùng sao chổi chụp hành trung. Đây quả thực là tự chịu diệt vong a. Hắn cười như vậy một hồi, nhìn thấy trên mạng nội dung, từ khi đi vào lưu ly nhật báo về sau, còn không có viết ra cái gì ra dáng văn chương, có lẽ lần này có thể có một chút nhiệt độ. Hắn cười hắc hắc, viết một thiên văn chương. Tham dò em ảm, hoa họa tiết lô, túi sạch bóng, chiến dịch bí mật. Một tâm hình đã quyết định hết thảy. Tại nhà vệ sinh thích thượng kỳ, hắn liền nhìn qua Trương Dương một ít sự tích, mặc dù trước kia rất nhiều sự tích cũng không tìm tới, nhưng là có mấy cái như vậy sự tích cũng đủ rồi. Cười cười, bắt đầu ở trên máy vi tính đánh đứng lên. Hấu ngu công ty giải trí là một cái vừa thành lập không đến một năm công ty giải trí, ép ảm, hắn công ty vì sao lại tìm cái công ty này hợp tác, đơn giản cũng là bởi vì sự phát triển của hắn đến bên cạnh. Trước đó mặc dù là một cái cậu tử, nhưng nhìn những chuyện này ánh mắt vẫn là thực chuẩn, Lúc ấy Lưu Ly nhật báo chính là coi trọng hắn này một mặt, mới có thể đặc biệt đem hắn tuyển chọn. Viết xuống cái thứ nhất nội dung bên trong, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, đem Trương dương chuyện lúc trước dấu vết đều viết ra tới. Nhiêu mặt, viết xong về sau, thôi sửa đổi một chút, cảm giác chính mình liền đặc biệt nương chính là một thiên tài. Hắn cười ha ha nói, này một mảnh văn chương phát ra ngoài, chí ít có thể thu hoạch được một ít thu vào đi. Hắn vô một cái trang địa, trực tiếp gửi đi đến blog bên trên. Không bao lâu liền có người tham gia bình luận, thật hay giả, như vậy, ta về sau liền tin sao chổi. Phát một chút. Lúc này Trương Dương ở văn phòng nhìn trên mạng nội dung, đột nhiên cảm giác được chính mình không may điểm có chút gia tăng đã có hiệu quả sao? Trương Dương làn lan tự nói nói, chỉ cần ta lại để cho người phát cái văn chương liền tốt đi. Tiếp tục một cái pop-up nhảy đến điện thoại di động giao diện. Chương 1125, toàn dân phẫn nộ. Trương Dương theo bản năng ấn mở pop-up, không nghiêng lệch là phát kia một thiên văn chương. Tham dò em ảm, hát hoa hoặc tiết lô, túi sắc bóng, chiến dịch bí mật, một tấm hình đã quyết định hết thảy. Trương Dương ấn mở văn chương, bên trong đúng lúc là chính mình sao chổi hình tượng. Ta tấm hình này lúc nào phát ra tới? Trương Dương một chút, tự lẩm bẩm nói. Trương Dương lật một chút nội dung, Sững sốt một hồi nói, thật đúng là không sai, thế nhưng có thể viết tốt như vậy. Chỉ là như vậy lời nói, hắn lại một lần nữa tại ánh mắt của quần chúng hạ, lại trở thành một cái chú mục người. Trương Dương đem trước đó hết thể tin tức đều xóa sạch hết, chính là vì điệu thấp một chút. Hắn nhìn văn chương nội dung, cả người rơi vào trầm tư. Đột nhiên điện thoại di động vang lên đứng lên, Trương Dương vừa nhìn là Hoàng Húc đánh tới. Dương ca, ta nhìn thấy trên mạng có một cái liên quan tới người Văn Trường, muốn hay không cho hắn phóng rơi? Hoàng Húc biết, luôn có người có thể khai quật ra trước kia rốt cuộc nội dung. Dương Ca vẫn luôn không muốn để cho chính mình chuyện bị người ta biết, sở gì hắn mới đem trước đó Trương Dương sự tích đều cho theo trên mạng giật đi, thế nhưng là diệt đi trên mạng nội dung, nhưng là trong hiện thực vẫn là có người nhớ kỹ. Hắn có thể rõ ràng trên internet nội dung, nhưng là cũng không thể rõ ràng người ký ức. Trương Dương cười một cái nói, "Không cần, ngươi còn có thể giúp hắn một chút." Hắn hiện tại trong lòng là quyết định, chuyện này cứ như vậy phát triển đi thôi, dù sao với hắn mà nói cũng không có cái gì chỗ xấu, hiện tại ép hạng, hát chuyện này có thể nói là tên đầy đủ đều biết. này có thể so sánh hắn trước tại Nam Cương Tại Đông Hải làm được những cái kia người tốt chuyện tốt hiệu quả tốt nhiều, tại kia hai cái thành thị, Trương Dương cuối cùng cũng liền thu được 100 vạn tại hữu tín đồ, nhưng là lần này liền không đồng dạng, Trương Dương thậm chí cảm giác chính mình cũng có thể thăng cấp. "Tiểu tử, ta hiện tại càng ngày càng coi trọng ngươi." Hệ thống thanh em đột nhiên tại Trương Dương trong đầu vang lên, lần này nói không chừng ngươi cũng có thể thăng cấp. Trương Dương cười một cái nói, đừng thế, ta vì bày ra toàn bộ sự tình, chuẩn bị tiếp cận một năm đâu." Hệ thống hừ một tiếng nói, "Ta liền khoa khoa ngươi mà thôi, không muốn như vậy bảnh chướng, ta cũng không phải không biết ngươi đang suy nghĩ gì." Những này bất quá chỉ là trùng hợp mà thôi." Trương Dương nghe được hệ thống nói như vậy, bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên hệ thống biết chính mình tư tưởng, chính là một chút chỗ tốt không có. Hắn cũng không cùng hệ thống đấu võ mồm, lật đến văn chương phía dưới cùng. "Dương ca à, thời gian dài như vậy không có nhìn thấy hắn, hóa ra là công thành dành tội đi mở công ty. Ta cho đại gia đến phụ cập khoa học một chút sao chổi Dương ca, ta là tín đồ của hắn. Hỏi một chút, các người xui xẻo sao? Nếu như không có đến không may lời nói, ta về sau cũng muốn tìm sao chổi. Không có khứ may, cùng nhau tiến đi." Trương Dương nhìn thấy tầng dưới nội dung, xấu hổ cười một tiếng, không nghĩ tới bây giờ lại còn có tín đồ. Hắn còn tưởng rằng thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện, đều không có người nhớ được chính mình, thế nhưng là không nghĩ tới, cho tới bây giờ, lại còn có người hiểu chính mình. Không nghĩ tới chính mình tử trung phấn vẫn là thật nhiều sao. Trương Dương nhìn một hồi thiên văn chương này về sau, điểm một cái phát nói, ta chính là sao trổi, ai khi dễ ta, ai không may, ta khi dễ ai, ai không may. Phát xong đầu này thấy bùa về sau, Trương Dương liền đóng lại điện thoại, không còn đi xem, kế tiếp liền để bọn hắn chính mình đi xem đi. Hắn cũng không thèm để ý những chuyện này. Chỉ Hy Nghiên nhìn thấy Trương Dương phát đầu này với bộ, cười cười, trực tiếp điểm một cái phát. "Nữ thần, ngươi phát nhiều lần dương ca hội bộ, sẽ không là có quan hệ gì a?" "Ta không hỏi nữ thần, dù sao ta cái gì cũng không biết. Ta không hỏi, dù sao nữ thần là của ta." Những người khác thấy được Trương Dương đầu này với bộ, cũng trực tiếp phát một chút. Cẩu Nha người sáng lập nghĩ đến Trương Dương trước đó còn tại chính mình bình đài đã làm trực tiếp, hắn cũng phát một chút viết, sao trời lúc nào trở về trực tiếp a? Tần dưới chơi người nhìn thấy cái này với bộ, lập tức cũng nóng lên. Ta cũng muốn xem sao chhổ chơi đùa tưởng niệm miệng của Hắn Tháo đúng thế Dương ca chơi đùa thật là quá ra ta thích mà lúc này đây đi làn ba người đã lên máy bay tổng thanh tra trên đường đi nhìn lấy bù cùng mặt sách mỗi một lần đổi mới đều sẽ để cho chính mình trái tim khó chịu một lần rõ ràng đều tính toán rất tốt làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy a hắn nghĩ tới đi là cùng thiết kế tổng thanh tra cạ lì trì hắn chừng mắt liếc đi là nói ngươi trả lại máy bay làm gì ngươi đã bị sát thải tổng thanh tra tổng thanh tra ta thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này đúng đấy Ai sẽ nghĩ đến cái kia Trương Dương sẽ làm như vậy tuyệt. Lý Lý hừ một tiếng nói, bộ dạng này đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Các người còn ở nơi này đấu vớ mồm, nhanh đi trên mạng phát xin lỗi tuyên bố. Đi Lan hừ một tiếng nói, ta mới sẽ không phát, ta nói không sai, ta cũng sẽ không đi làm. Đột nhiên trên máy bay có người nghe lời này, hắn đưa đầu ra nhìn một chút. Kia, cái kia không phải thợ quay phim sao? Hắn chỉ vào đí là nói, cái kia ép hãm, hát thợ quay phim. Đi Lan lập tức che lấp đến mặt nói, không phải, không phải, các ngươi nhìn lầm. Không sai, chính là cái kia nữ chính là một cái khác. Có người nhận ra lý Lily, lớn tiếng hô. "Làm gì chứ? Bảo vệ lúc này đi ra." Hắn khinh thường nhìn thoáng qua đi lạn ba người nói, "Ba người các ngươi đi theo ta." Hiện tại chuyện này, cơ hồ hết thể dân mạng đều biết, cơ hồ là ở vào một cái toàn dân phẫn nộ trạng thái. Nếu quả như thật đem bọn họ đặt ở cái này khoang thương ra trong, nói không chừng một hồi cũng làm người ta đánh. Hiện tại Italia Fàm, H công ty người tựa như là qua phố chuột đồng dạng, người người kêu đánh. Ba vị lần này về nước về sau, thực lực cũng không cần đến hóa hạng. Bảo vệ dừng một chút nói, Nếu không phải là bởi vì nghề nghiệp của ta, ta cũng muốn đánh ngươi. Ba người muốn nói điều gì? Thế nhưng là lời đến khoé miệng, thấy được bảo vệ ánh mắt sắc bén, đều không dám nói chuyện. Italia Famm, H tổng bộ. Thiết kế tổng thanh tra, nắm bắt điện phải nói, hoa hạ, cái kia địa phương rách nát, đều là dã man nhân, dã man. Hắn hừ một tiếng nói, về sau lại để cho ta làm, ta cũng không làm. Ngươi bị tử. Một cái cao lớn uy mãnh nam tử đột nhiên đứng ở Cát Ly Trì trước mặt nói, ngươi là ai? Cát lì Trì sững sốt một chút nói, ta tại sao không có nhìn thấy qua ngươi? Nam tử hư một tiếng nói, "Là tổng thanh tra để cho ta tới, ngươi bị tử." Các lì Chi mộng một chút, tức bực giậm chân, "Ta bị tử." "Tốt, không ở cái địa phương này, ta tại cái khác địa phương vẫn như cũ có thể tìm được đường ra." Các lì Chi một lần cởi y phục xuống, một lần đối người kia nói, "Ta cái này rời đi." Chương 1126, đến tạp vật kho. "Tổng thanh tra, làm như vậy thật có thể không?" Đi lạn nhìn thấy tổng thanh tra cách làm, thở dài một hơi nói, "Ta cảm giác hoa hạ cái này thị trường chúng ta đã đã mất đi." "Đừng nói chuyện, còn không đều là lỗi của ngươi." Tổng thanh tra Trừng đi lạn một chút nói, nếu không phải là bởi vì ngươi cái kia ảnh chụp, nếu không phải là bởi vì ngươi nói nhiều, sẽ là hiện tại tình huống này sao? Hắn hừ một tiếng, một cái dám ngồi ở phi cơ tạp vật kho thảo luận nói, nếu không phải ngươi, chúng ta bây giờ vẫn ngồi ở khoang tương ra. Đi làn thở dài một hơi, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống này. Tổng thanh tra, không đúng. Đi lạn đột nhiên nhớ tới một chuyện, ta vẫn luôn không có phát qua cái kia hình ảnh, cái kia ảnh chụp là ta chụp không sai, thế nhưng là ta căn bản cũng không có phát ra ngoài a. Ngươi mở ra điện thoại, xem thật kỹ một chút. Tổng thanh tra Dượng Dâu Trừng mắt nói, "Ngươi xem một chút đến cùng phải hay không ngươi tại trên mạng tuyên bố. Ta không có xào ngươi cá mực cũng không tệ." Tổng thanh tra hử một tiếng. Đi Lãn nhớ rõ hắn tuyệt đối là không có làm qua những chuyện này, hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra, đặt chân lên mặt sách, phát hiện thật sự có một chương hình ảnh là tài khoản của hắn gửi đi ra ngoài. Không có khả năng, ta bị chụp nít, tuyệt đối là bị chống nít. Đi Lãn kêu la, "Ngươi ở bên trong, các ngươi không muốn thể ở." Bên ngoài tiếp viên hàng không hừ một tiếng nói, "Tối hôm qua tiếp viên hàng không, nàng tự nhiên có thể nghe hiểu người kia là nói cái gì." Thật là, Lục Hoa đã là thật tỉnh, đều lúc này lại còn ở đây nói lời như vậy. Hoa Hạ, hậu ngu công ty giải trí, Trương Dương hít một hồi, lúc này tỉnh lại. Hắn ruốt vút đầu, làm những này lục đục với nhau sự tình không dễ dàng à, cảm giác tóc đều phải rơi sạch. Trương Dương thở dài một hơi, tự lầm bẩm nói, về sau cũng không chơi như vậy. Hắn mở ra điện thoại, nhìn một chút về bổ thượng nội dung, chính mình cũng chướng không ít events. Trương Dương cười ha ha, tìm thời gian hẳn là đi xem một chút người phóng viên kia, thật là giúp chính mình một đại ân. Hắn mở ra điện thoại, nhìn thấy chính mình tấm hình kia đã tại trên mạng truyền lên. Cùng sao chọi chụp ảnh, là thật không biết, vẫn là dạng ngu Ta đoán chừng là bọn họ thật không biết, cảm giác Trương Dương Họa Phong có thể sẽ giẻm pha người hoa. Đồng ý, người đi xem một chút trước kia của Sartre, đều là dạng này loại hình. Haha, ha, chính mình hố chính mình. Trương Dương nhìn sao chọi bức ảnh kia, cười cười đem hắn đổi thành chính mình lấy bộ ảnh chân dung. Xử lý xong chút chuyện này, Trương Dương chuẩn bị đi ra ngoài chơi một chút, chuyện còn lại chính là Mạc Thiên muốn cân nhắc, mà không phải hắn muốn cân nhắc. Vừa đi ra đi, Trương Dương liền thấy Mạc Tiên quĩnh lên vàng vào vào. Làm sao vậy? Trương Dương nhìn vội vã Mạc Tiên hỏi một chút nói, "Lão bản, bên ngoài có người muốn phỏng vấn ngươi." Mạc Tiên khục một tiếng nói, "Là rất nhiều người muốn phỏng vấn ngươi." Trương Dương ngậm một chút, ta bất quá hơi híp một hồi, hiện tại đã nghiêm trọng như vậy sao? "Lão bản, ngươi vẫn là cẩn thận ứng đối một cái đi, những ký giả này còn không biết sẽ hỏi xảy ra vấn đề gì đâu." Mạc Tiên nhún vai nói, "Ai bảo lão bản ngươi hiện tại là cái danh nhân." Trương Dương khỏe miệng giật một cái trong lòng thầm nghĩ, ta vẫn luôn thực nổi danh, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Hắn trực tiếp đi ra ngoài, liền thấy bên ngoài một đám phóng viên. Tựa như là lần trước công ty mở tin tức tuyên bố đồng dạng. Trương Dương nhìn thấy cái trạng diện này thời điểm, trực tiếp ngậm, đây là tình huống như thế nào, mặc dù đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, cái này vẫn có chút nhiều một chút. Trương Dương tiên sinh, xin hỏi. Trương Dương vội vàng vung tay lên nói, không cần hỏi, buổi tối hôm nay sẽ mở một cái buổi họp báo. Trương Dương nói xong lời này, liền trực tiếp về tới công ty trong. Các phóng viên ta nhìn người, ngươi nhìn ta, cái gì cũng không có phỏng vấn đến, đối phương liền đã đi rồi. Như thế nào lão bản, nhiều người không? Mạc Thiên nhìn chạy trở về Trương Dương, cười nói: Trương Dương nhẹ gật đầu, hiện tại cái gì phòng hộ biện pháp đều không có, chính mình như vậy nên ngang ra ngoài, có thể sẽ bị những người kia trực tiếp đem chính mình giẫm chết. Buổi tối hôm nay mở buổi họ báo, ngươi trước thay ta tham dự liền tốt. Trương Dương cười vỗ vỗ Mạc Thiên bảo vai. Hắn cười hắc hắc, dù sao hắn mới vừa nói, là mở một cái buổi họ báo, cũng chưa hề nói là cá nhân vẫn là công ty. Mạc Thiên sững sờ một chút nói, "Lão bản, bọn họ là muốn phỏng vấn ngươi. Ngươi nói ta có việc đi là được rồi." Trương Dương cười ha ha một tiếng nói, "Không có cái gì nghi vấn đi." Mạc Thiên hoàn toàn không có loại lắc đầu. Người lao bản này vẫn như cũng là cái vùng tay trưởng quỷ a. Trương Dương nhìn thấy bên ngoài phóng viên dần dần rời đi về sau, đổi một bộ quần áo, mang tới kính dâm đi lặng lẽ ra tới. Chờ qua một đoạn thời gian, đại gia chuyện này đều quên mất không sai biệt lắm thời điểm, hắn vẫn là tại xuất hiện đi. Dù sao loại chuyện này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trương Dương đã sớm nhìn ra, hắn làm ra hết vậy, vô luận là trước kia Trừng Ác Dương thiện, vẫn là về sau trực tiếp, đều chỉ là nhất thời. Có ít người ở sau lưng nhìn, cho chính mình góp phần trợ uy, nhưng là chân chính có thể trợ giúp chính mình thật đúng là không có mấy cái. Hắn mở một chiếc xe, trực tiếp đi Anu trong nhà. Trương Dương gõ cửa một cái, đông đong đong. An theo mắt mèo trong bụng trộm nhìn tần qua, vội vàng mở cửa nói: "Dương ca, ngươi bây giờ thế, nhưng là thành danh nhân. Ta trước kia cũng là một cái danh nhân." Trương Dương tại tức giận nói: "Cái này còn không giống nhau, ngươi này gọi, gọi anh hùng." Anu cười híp mắt nói: "Ngươi phải cùng Mỹ quốc đại phiến sắt thép hiệp đồng, dã, đối phóng viên nói, ta chính là sao chổi." Anu nói xong, còn ưỡn thẳng sống lưng, bắt trước đối phỏng viên dáng vẻ nói một lần. Trương Dương cười một cái nói: bị quốc chủ nghĩa anh hùng cá nhân thế nhưng là không thích hợp tại Hoa Hạ. Lại nói, ta đã sớm không có ý định lại đi làm anh hùng. An Nu thẻ lưỡi, cho Trương Dương một cái ôm nói, ta mặc kệ, Dương, ca ngươi chính là của ta anh hùng. Nô Băng lúc này cũng quay về rồi, nàng vào cửa liền thấy Trương Dương cùng An Nu ôm nhau, không một tiếng nói, "Lão bản, ngươi ở đây à, công ty cửa ra vào phóng viên đều tìm ngươi đây. Trương Dương cười một cái nói, "Để bọn hắn tìm đi, không có chúng ta chuyện gì." Lô Băng hừ một tiếng nói, "Nói đi, vì cái gì muốn làm ý ta li hát cái công ty này?" Trương Dương vai nói, Là chính bọn hắn từng bước một đi đến tử lộ thượng không phải ta ngồi nô băng liếc qua Trương Dương một bộ không thể tin dáng vẻ Trương Dương cũng cũngở khan một tiếng không tại đi giải thích cái gì đại danh nhân quá mệt mỏi ta muốn đi phòng ngủ trong nghỉ ngơi một chút Trương Dương dối cái lưng mệt mỏi nói hắn muốn nhìn nhìn chính mình còn kém bao nhiêu không may điểm có thể thăng cấp Trương 1127, ta chính là sao trhổi ta xem là lục đục với nhau mẹ không nô băng gửi một tiếng Trương Dương nghe được nô băng lời nói lắc đầu nô băng miệng vẫn là như vậy độc còn tưởng rằng đi hắn công ty công tác về sau Có thể cho hắn một chút mặt mũi đâu, bây giờ nhìn mặt mũi không có cho, ngược lại đối với hắn có vẻ như hiểu rõ hơn. Bất quá Trương Dương trong lòng còn cho rằng kia là ép ảm, hát tự tìm khổ ăn, dù sao không có hắn bất cứ chuyện gì. Trương Dương cũng không cùng nô băng cãi nhau, trực tiếp về tới phòng ngủ trong. "Hệ thống, nhìn xem ta có hay không có thể thăng cấp." Trương Dương dừng một chút nói, "Ta cảm giác lần này ta là kiếm bộ rồi." "Không sai, ngươi lần này kiếm thật không ít." Hệ thống dừng một chút, đem Trương Dương số liệu bảng điều ra tới. "Túc chủ, Trương Dương, đẳng cấp, vận sao?" "Không may điểm." 475 vạn. Tín đổ, 180 vạn. Năng lực, vĩnh xuân quyển, ngũ cầm khí, thất thương công pháp, lục tự quyết, loạn tâm trú, lang băng thuật. Vũ khí, không may loan đao dao găm. 475 vạn, Trương Dương nhìn thấy cái này tích phân, trong lòng có chút đau xót. Như thế nào còn kém 25 vạn? Trương Dương thở dài một hơi nói. Đã không ít, một lần tăng lên 300 vạn. Hệ thống trong lòng vẫn là rất cao hứng, vẫn luôn không có nhìn thấy tăng trưởng. Hiện tại một chút ra 300 vạn, hơn nữa còn nhiều 30 vạn tín đổ. Ta cảm giác lần này làm rất lớn Như thế nào mới nhiều 30 vạn tín đồ. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, hoa hạ thế nhưng là có 1.6 tỷ người đâu. Không sai biệt lắm. Hệ thống an ủi một chút Trương Dương. Tại Trương Dương trong luân tượng, hệ thống còn không có như thế nào khích lệ qua hắn đâu, đây là lần thứ nhất. Một cái tín đồ có thể gia tăng 10 giờ, 30 vạn cái tín đồ vừa vẫn tăng lên 300 vạn điểm. Trước đó ngươi còn hao tốn một ít, sợ dĩ không chỉ là tăng lên 30 vạn cái tín đồ. Hệ thống đối Trương Dương nói. Trương Dương nghe nói như thế, khóe miệng giật một cái, thế nhưng là trận thế lớn như vậy Trương Dương không nghĩ tới chính mình vẹn vẹn thu được 30 vạn tín đồ. Một cái tín đồ cung cấp là cái không may điểm, này 300 vạn không may điểm thật không ít, thế nhưng là này 30 vạn tín đồ vẫn là hơi ít. Kỳ thật đã không ít. Hệ thống lần này ngược lại là thỏa mãn, dù sao thời gian lâu như vậy, Trương Dương rốt cuộc một lần thu được 300 vạn không may điểm. Nó quả thực cảm động đều phải khóc, chuyện như vậy, quả thực là quá làm cho người cảm động. Bọn họ rất nhiều người đều là bởi vì phấn nộ, cũng không phải là bởi vì là tín đồ của người, kia một Tiên văn trường có thể cho người thu hoạch được 30 vạn tín đồ đều nằm ngoài sự dự liệu của ta. Trương Dương nhẹ gật đầu, nếu như điểm ấy còn chưa đủ lời nói, vậy cần lại thêm chút lửa. Hắn suy tư một hồi, có lẽ thật cần phải đi công bố một chút sao chổi cái thân phận này. Ít nhất phải thừa cơ hội này để cho chính mình thăng cấp. Tránh khỏi gặp lại những chuyện khác, làm hắn không may điểm về không, coi như không tốt. Hệ thống đọc được Trương Dương ý nghĩ, cũng không có phản bác hắn, thừa cơ hội này, tốt nhất có thể nhanh lên thăng cấp, cái này cũng phù hợp hệ thống ý nghĩ. Trương Dương cũng không còn đi suy nghĩ nhiều, cảm giác mấy ngày nay bận bịu đến bận bịu đi đã rất mệt mỏi, ngủ trước một giấc, đến buổi tối liền đi phóng viên buổi họp báo tốt. Ngủ một cái buổi chiều giấc, Trương Dương cảm giác thân thể tốt hơn nhiều. Hắn đứng lên hoạt động một chút thân thể, nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, đã là hơn 6 giờ chiều. Ừm, thời gian vừa vặn. Trương Dương bở môi khẽ nhúc đích, mỉm cười nói, vừa vặn ta hiện tại trực tiếp đi công ty liền tốt. Trương Dương nghĩ đến, trực tiếp đi ra ngoài tiến đến công ty. Trương Dương đã đi chưa bao lâu thời gian về sau, hai bóng người theo xuất hiện tại Trương Dương tầng dưới. Cái gì cũng không có cảm giác được. Một người áo đen khản khản cuốn học nói, hắn chỉ là ngủ một giấc đi. Một thanh niên khác thanh người nói, Ngươi thật xác định hắn trên người có chúng ta muốn đổ vật. Không sai, ta có thể xác định. Khan Khan cúi họ người kia nói, là một người đem cái này tình báo nói cho ta biết. Thanh Thúy tiếng nói người áo đen đốn một hồi nói, tốt ta, chúng ta liền lại quan sát hắn một đoạn thời gian đi. Hai cái người áo đen nói xong, lại một lần nữa biến mất, Trương Dương căn bản cũng không có cảm giác được bọn họ tồn tại. Hắn lúc này, chính lái xe chạy tới công ty. Hậu ngu công ty giải trí cửa ra vào, rất nhiều lưu ly thành phố phóng viên đều đi tới nơi này, bọn họ có là chính quy truyền thông, có là một ít cậu tử. Mạc Tiên nhìn Ô Hương Hương đám người, Một cái buổi chiều, hắn cơ hồ đem hết thể vấn đề của đối phương đều suy tư một lần, suy tư đối phương hỏi thời điểm, hắn phải nói chút gì. Một chiếc xe chạy nhanh đến, đứng tại công ty cửa ra vào, Trương Dương mang theo một cái kính râm đi ra. Mạc Thiên rủi rủi con mắt, còn tưởng rằng chính mình là nhận lầm người. Hắn sững sốt một chút, nhìn Trương Dương tiêu sái tháo kính râm xuống, mới biết được không có nhận lầm. "Lão bản, Người tại sao lại trở về rồi?" Mạc Thiên không biết hắn bây giờ là cao hứng hay là bĩ thương. Trương Dương trở về, như vậy vấn đề khẳng định chính là hắn đáp, thế nhưng là chính mình suy tư một chút buổi trưa chẳng phải là nghĩa vô ích. Ta suy tư một chút buổi trưa, chuyện này vẫn là để ta làm tốt." Trương Dương cười nói. Mạc Thiên vừa nghe đến câu trả lời này, sửng sốt một chút, suy tư một chút buổi trưa, sau đó ngươi liền suy tư một việc. Ngươi biết ta suy tư một chút buổi trưa, suy tư bao nhiêu vấn đề sao?" Trương Dương nhìn Mạc Thiên biểu tình, cảm giác nét mặt của hắn hơi có chút không thích hợp. Làm sao vậy, có cái gì không vui sự tình sao?" Trương Dương nhìn đối phương sát mặt, cũng không biết nên nói cái gì. Không có gì, lão bản vẫn là nhanh lên đi vào đi, hợp báo lập tức liền phải bắt đầu rồi." Mạc Thiên vẫn luôn tìm nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, đi tới mở họp báo địa phương, đến 7 giờ, phóng viên bắt đầu đúng giờ ra trận. Mỗi cái phóng viên đều tìm đến thuộc về chính mình vị trí. Không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy phóng viên a. Trương Dương nhìn phía dưới người, so với một lần trước chính mình lừa dối quên sự tình người còn nhiều hơn. Trương Dương tùy ý ở phía trên nói mấy câu, liền làm cho đối phương bắt đầu đặt câu hỏi. Xin hỏi Trương Dương tiên sinh, người phía trước chưa nghe nói qua Fạm, hát sự tức sao? Ta dùng đều không dùng qua, làm sao có thể nghe nói qua? Trương Dương trêu tức cười một tiếng nói, cùng Fạm Hát hợp tác là ta nói ra, Mạc Thiên vẫn luôn tiếp đem cái này nổi công xuống tới. Xin hỏi Trương Dương tiên sinh, liên quan tới bốt sở tơ sự tình, là ngươi tự nguyện sao? Trương Dương dừng một chút nói, cái này chưa nói tới tự nguyện, hình tượng là chính ta làm. Trương Dương tiên sinh, hiện tại trên mạng có người chuyển cho ngươi chính là sao chổi, đối với cái này ngươi muốn nói điều gì sao? Trương Dương dừng một chút, gõ bàn một cái nói, cười hát hắc nói, bọn họ nói không sai, kỳ thật ta chính là sao chổi. Lời này vừa nói ra, người phía dưới một hồi sốn sao, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này. Chương 1128, thang cấp thành công. Bọn họ nói không sai, ta chính là sao chổi. Dưới đại phóng viên nghe được câu trả lời này thời điểm, cũng không biết làm như thế nào hỏi. Nếu như đối phương nói chính mình không phải sao chổi lời nói, như vậy phóng viên còn có thể hỏi điểm những vấn đề khác. Tỷ như nói ngươi chứng minh như thế nào chính mình không phải sao chổi? Ngươi phía trước đã làm những chuyện kia, cùng người đối nghịch người đều xui xẻo. Dù sao chính là nhất định phải làm cho ngươi phủ nhận cái này sao trội thân phận. Thế nhưng là Trương Dương chính là không dựa theo kịch bản ra bài, đi lên chính là một câu, ta chính là sao chổi. Các ngươi nghĩ như thế nào? Như vậy xin hỏi Trương Dương tiên sinh, ngươi chứng minh như thế nào ta là sao chổi?" Một cái nữ phóng viên rụt rè mà hỏi. Trương Dương trên mặt mang theo nụ cười bị ủa nói, "Ngươi có thể đi theo ta một ngày, liền biết ta có phải hay không sao chổi." Nữ phóng viên sắc mặt đỏ lên, trực tiếp không biết nên nói cái gì. Trương Dương nhìn phía dưới phóng viên máy chụp ảnh nói, "Các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Ta đang lặp lại một lần, ta chính là sao chổi." Trương Dương cười nói, "Ai muốn trêu chọc ta, ai liền sẽ không may, ta nếu là khi dễ ai, ai cũng sẽ không may." Đây là uy hiếp trắng trợn à? Ý tứ kia là các ngươi những ký giả này không nên trêu chọc ta, bằng không, các ngươi liền có khả năng không may. Trương Dương trong lòng cũng không phải nghĩ như vậy, đây bất quá là hắn một cái tuyên ngôn, hơn nữa cái này tuyên ngôn hắn sớm đã thành thói quen. Trương Dương tiên sinh, ngươi lời mới vừa nói cái kia hình ảnh, tựa như là Mỹ quốc Đại phiến Sắt thép hiệp công bố thân phận dáng vẻ. Một cái phóng viên trực tiếp hỏi. Người trung quanh nghe được Sắt thép hiệp dáng vẻ, một đám thổn thức đứng lên. Huynh đệ, trí tưởng tượng của ngươi thật sự là quá tuyệt. Ta cái gì cũng không có nhìn ra, ngươi lại còn nghĩ đến Sắt thép hiệp. Quả thực, bất quá như vậy vừa nhìn lời nói Thật đúng là có điểm tương tự. Trương Dương cười hắc hắc, xem ra An Nhu đề ý kiến thật đúng là không tệ. Hắn gọi bàn một cái nói, dừng một chút nói, ta không có ý định làm cái gì anh hùng, chỉ là thừa nhận ta là sao trời." Trương Dương cười nói. Nghe được câu trả lời này, hỏi cái này vấn đề người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. "Đã ngươi không muốn làm siêu anh hùng, vì cái gì còn một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng?" Người phóng viên kia lại lắc đầu, cũng là chính mình điện ảnh đã thấy nhiều, như thế nào còn sẽ có siêu anh hùng loại vật này đâu. "Các vị còn có cái gì muốn hỏi sao?" Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười hỏi: "Các phóng viên vốn dĩ có rất nhiều vấn đề, thế nhưng là nghe xong Trương Dương trả lời, ngươi nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì. Nếu như không có chuyện gì, hôm nay họp báo liền đến này kết thúc đi." Trương Dương phất phắt tay, trực tiếp liền rời đi. Cứ đi như thế, chúng ta hẳn là như thế nào với ta? Chẳng lẽ lại thật đi viết Trương Dương chính là sao chổi? Như vậy, một ít phóng viên trực tiếp trầm mặt không biết nên nói cái gì. Còn có vừa rồi cái kia nói sắt thép hiệp, đem suy nghĩ của ta tất cả đều cho làm rối loạn. Mở xong họp báo đã là 8 giờ tối. Lão bản, làm như vậy không phải rất tốt. Mạc Thiên đi theo Trương Dương ra tới nói, nếu như Fạm Ám hắt thấy được chúng ta buổi họp báo, khẳng định sẽ cùng chúng ta trợ trò. Trương Dương cười một cái nói, Mạc Thiên một chút gật đầu, bọn họ hiện tại đã mất đi hoa hạ cái này thị trường, nhưng là tại trên quốc tế vẫn như cũng là cái đại nhãn hiệu, chuyện này đối với bọn hắn công ty về sau đi ra bất lợi. Trải qua chuyện này, bọn họ hấu ngu công ty liền đã tràn đầy hận ý, hiện tại Trương Dương có thừa nhận chính mình là sao chổi, bọn họ thì sẽ đem tất cả hận ý đều tập trung ở Trương Dương cùng công ty của hắn bên trên. Trương Dương cười một cái nói, "Cái này không cần lo lắng, coi như bọn họ nhìn cũng không quan trọng. Ta mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi." Trương Dương cười ha ha nói, hắn trong đầu nhìn một chút chính mình số liệu, vẫn không có tăng trưởng. Về đến phòng về sau, Trương Dương cùng hệ thống hàn huyên lên. "Hệ thống, ngày mai là không phải liền có thể thăng cấp?" Trương Dương kích động nói, làm thời gian lâu như vậy, rốt cuộc có thể thăng cấp. "Không sai, hẳn là có thể thăng cấp, bất quá ngươi gần nhất cẩn thận một chút, ngươi bên cạnh có người xuất hiện." Hệ thống nhắc nhở một chút Trương Dương. "Hệ thống, ta trước đó hỏi ngươi thời điểm" Ngươi không phải nói không có sao? Trương Dương sửng sốt một chút, như thế nào nhanh như vậy liền lật lọc rồi? Kia là trước đó, dù sao ngươi cẩn thận một chút liền tốt. Hệ thống dặn dò một phen, dù sao rất nhiều chuyện chính là không đi cùng Trương Dương nói rõ ràng. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, vậy thì tốt, ta mấy ngày nay liền không đi ra. Đúng rồi, ngươi muốn thăng cấp, tốt nhất đi ẩn nấp một chút địa phương. Hệ thống lại nói một câu. Trương Dương ngây ra một lúc, như thế nào lần này yêu cầu nhiều như vậy? Quản hắn nhiều như vậy, dù sao liền muốn thăng cấp, Trương Dương thu hoạch được hệ thống về sau, rất lâu không có này hưng phấn qua. Một giấc đi qua, Trương Dương tỉnh lại sau, thân thể vẫn là giống như quá khứ đau nhức, Trương Dương chỉ là đơn giản chạy một chút lục tự quyết, làm thân thể dễ chịu một chút, trực tiếp lái xe đi một cái khác công ty, quản Linh, cứu và Mai Táng công ty. Hắn tùy tiện tìm một cái phòng, ngồi ở trên giường chờ thăng cấp. Ding. Không may điểm đã tăng giá trị tài sản đến 500 vạn điểm. Mãi cho đến trong đêm, hệ thống mới cho một cái nhắc nhở. Trương Dương nghe được tin tức này, kích động mở ra hệ thống bảng. Có thể thăng cấp. Trương Dương nhìn 500 vạn nhiều một chút không may điểm, mỉm cười, liền muốn thăng cấp. Phải chăng cấp Đó còn cần phải nói khẳng định là muốn thăng cấp. Trương Dương không chút nào có nói, "Thăng cấp. Cấp tiếp theo đừng, sao chổi, ngay tại thăng cấp, mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng." Hệ thống nhắc nhở một chút. Têu thời gian dài như vậy sao chổi, rốt cuộc thăng cấp đến sao chổi, rốt cuộc có thể thăng cấp. Trương Dương trong lòng cười. Đột nhiên Trương Dương cảm giác được một dòng nước ấm trong thân thể lăn lưu. Hán luyện tập qua lục tự quyết cùng ngũ cầm hí, đối thân thể một ít huyết vị vẫn là có hiểu một chút, hiện tại cảm giác tựa như là trong võ hiệp tiểu thuyết đã thông hai mạch nhâm đốc đồng dạng. Theo dòng nước gấm trong thân thể lưu động, Trước đó cái chủng loại này đau nhức cảm giác ở thời điểm này cũng biến mất không thấy. Chậm rãi, thân thể càng ngày càng dễ chịu, Trương Dương hít vào một hơi thật sâu, kém chút ra tới. Không thể để cho ra tới, thật sự là quá mất mặt, bất quá cảm giác này chính là sảng khoái. Trương Dương khỏe miệng đã nứt ra một cái đường cong, nếu để cho người thấy được, còn tưởng rằng là một cái hút độc kẻ nghiền đâu. Ngay tại thăng cấp, một thanh âm vang lên, Trương Dương ngọ một chút, chẳng lẽ mới vừa rồi còn không có thăng cấp sao? Đột nhiên, Trương Dương cảm giác được thấu xương đau đớn. Cái loại này sâu tận xương tủy đau đớn. Trương Dương chưa từng có đau đớn như vậy qua. Ngay tại thăng cấp, 1% trăm 10%. Trương Dương trong đầu xuất hiện thanh tiến độ. Hơn nữa hôm nay thanh tiến độ mỗi giờ tăng 10%, Trương Dương thân thể liền có một loại nhói nhói cảm giác. Như thế nào còn chưa kết thúc ca? Trương Dương trong lòng la lên đứng lên. 100%, thăng cấp thành công. Chương 1129, không có ý định xin lỗi. Trương Dương cảm giác thân thể đều bị hệ thống cho trà đả một lần. Lần trước thăng cấp thời điểm, chỉ là cảm giác thân thể hơi nóng lên liền đi qua, thời gian cách hơn 1 năm. Không nghĩ tới thăng cấp thế nhưng làm hắn khó chịu như vậy. Thăng cấp thành công, giải tỏa nhiệm vụ ẩn, hệ thống sẽ không định giờ tuyên bố mấy nhân vật, trợ giúp Tốc chủ nhanh chóng trưởng thành. Thu hoạch được sao chổi Xương Hảo, giải tỏa sao chổi bảo tàng. Ban thưởng tiến vào sao chổi bảo tàng cơ hội một lần, thu hoạch được 100 vạn không may điểm tiếp tế. Nhìn thấy những phần thưởng này, Trương Dương cả người đều ngộng, trước đó thăng cấp thời điểm, tại sao không có nhiều như vậy à? Huy, hệ thống, ta lần trước thăng cấp thời điểm, ngươi có phải hay không đem ta lễ vật trò tư tặng rồi? Trương Dương lần trước thăng cấp thời điểm, ban thưởng gì đều không có chỉ là giải tỏa một cái 333 năng lực, bây giờ thấy cái này bạn thưởng, như thế nào cảm giác chính mình là low vốn a?" Trương Dương buồn bực nói, "Hệ thống, ngươi ngược lại là nói chuyện a?" "Gọi vì sao kêu? Hệ thống tức giận nói, "Lần trước chính là cái gì đều không có." Trương Dương sửng số một chút, đã hơn một lần là thăng cấp, lần này cũng là thăng cấp, như thế nào lần trước liền thứ gì cũng không có chứ? Trương Dương nghiêm trọng hoài nghi chính là hệ thống đem phần thưởng của mình cho nó riêng. "Ta nuốt riêng ngươi thưởng làm gì?" Hệ thống hừ một tiếng nói, "Ngươi đổi vật không đều là dựa dẫm vào ta đổi." "Không sai." Ngươi đem ta ban thưởng luôn riêng, sau đó tại làm ta cầm không may điểm tới đổi." Trương Dương hừ một tiếng nói, "Ngươi nói này 100 vạn không may điểm, có phải hay không chính là ta đổi còn sót lại?" Hệ thống không còn cùng Trương Dương thảo luận cái đề tài này, hắn dừng một chút nói, "Ngươi bây giờ thăng cấp, vẫn là đi hệ thống không gian xem một chút đi. Không phải liền là ra một cái sao trời bảo tàng sao?" Trương Dương hừ một tiếng nói, "Ngươi cho rằng ngươi là dâu đen à?" Hệ thống phát ra một hồi cười nhạo, trực tiếp ngậm miệng. Trương Dương nhắm mắt lại, ý thức tiến vào hệ thống không gian. Hắn hơi sửng sốt một chút, cái hệ thống này không gian vẫn là không có biến hóa gì, chỉ là cảm giác lớn hơn một ít. Tại hắn cách đó không xa xuất hiện một cái cửa, Trương Dương mặc dù đến hệ thống không gian số lần không nhiều, nhưng là cái không gian này tương đối đơn điệu, Trương Dương đi vào cơ hội lần thứ nhất liền nhớ kỳ hắn mấy cái phân khu. Mà trong ấn tượng của hắn nơi này đều là đen tủi lùi một mảnh, cái này như thế nào xuất hiện một cái cửa đâu? Trương Dương bực bực. Cái kia chính là sao chổi bảo tàng. Hệ thống nhắc nhở một lần. Ta là sao chổi hệ thống, cho nên khi ngươi trở thành sao chổi thời điểm, liền xem như nhiệm môn. Trương Dương nghe được câu trả lời này, chính mình sửng sốt một chút. "Hệ thống, ngươi mới vừa nói coi như nhập môn." Trương Dương buồn bực hỏi một câu. Hắn thấy, chính mình đã đến sao chổi đã là giải tỏa đến cao nhất, thế nhưng là tại hệ thống trong mắt, chính mình bất quá là một cái mới nhập môn mà thôi. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, như thế nào còn có chuyện như vậy a. "Ngươi bây giờ có một lần miễn phí cơ hội tiến vào, ngươi có muốn hay không đi vào?" Hệ thống dừng một chút nói, "Mặc dù ngươi bây giờ có 100 vạn không may điểm, nhưng là bên trong tiêu phí tương đối cao, ta đề nghị ngươi có cái 300 vạn điểm không may điểm lại đi vào." Trương Dương nghe được hệ thống đề nghị, hơi suy tư một chút nói, ta đã biết. Hệ thống trước đó cũng cho qua hắn rất nhiều đề nghị, hơn nữa mỗi một lần đều không có lửa gạt mình, cũng không tệ lắm. Trương Dương theo hệ thống không gian ra tới, đi ra ngoài vừa nhìn đã là ban ngày. Hắn hít vào một hơi thật sâu, thần thanh khí sảng. Thật là mỗi một lần thăng cấp đều có mới cảm giác. Trương Dương cười hắc hắc, đây chính là so với một lần trước cảm giác tốt hơn nhiều. Trương Dương hơi sửa lại một chút ý nghĩ, hiện tại đã là danh phủ kỳ thực sao chổi, trước đó cái kia lục tự quyết hiện tại cũng có thể luyện tập, còn có cái kia thất thương công pháp có thể tiến vào tầng tiếp theo, vẫn luôn dừng lại tại tổn hại tâm quyết thượng chưa từng có tiến bộ, chính mình cũng nhanh muốn quên đi. Hệ thống cũng đã nói có người tại quan sát chính mình, người rốt cuộc là ai đâu? Rốt cuộc là ai phái tới đâu? Cùng chính mình có thù sao? Trương Dương suy nghĩ không có kết quả, trực tiếp lái xe chạy tới công ty, vô luận là âm nhạc hội, vẫn là Fạm hát sự tình, hiện tại đã qua 2 ngày. Sự tình cũng nên là đã qua một đoạn thời gian, loại chuyện này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hơn nữa loại trừ một ít phản đối, cũng tồn tại một ít duy trì người, những này người có là tinh ngải phân tử có vẫn là gạo trắng phân tử dù sao có ít người ý nghĩ nghĩ mãi mà không do cũng không cần thiết đi hỏi Trương Dương trực tiếp về tới công ty vừa trở về liền gặp tác sảns sản bởi vì âm nhạc hội đã kết thúc các sản sản thì là trở lại công ty Dương ca nay đều mấy giờ rồi ngươi như thế nào hiện tại mới đến các sản sản đối Trương Dương cười nào nói Trương Dương mỉm cười nói tối hôm qua ngủ quá mượt kỳ thật Trương Dương là một đêm không ngủ hắn không nghĩ tới cái này thăng cấp hao phí hắn một đêm nhiều thời giờ hơn nữa Trương Dương đều không có cảm giác nào thế nhưng là chờ Trương Dương thg cấp kết thúc về sau Mở mắt thời điểm, cả người đều mộng. Mặc dù là một đêm không ngủ, nhưng là trương dương lại là một chút bối rối đều không có. Italia, Eam, H công ty. Xin lỗi. Một người dáng dấp hung ác, thân cao hơn 1m9 làm đầu chọc nói, chúng ta vì cái gì muốn xin lỗi. Chúng ta lại không có làm gì sai. Người kia hừ một tiếng nói, vẫn là tổng thanh tra ngươi nghĩ rằng chúng ta chuyện làm bây giờ là sai lầm. Tổng thanh tra kia mập mạp mặt cũng không biết nên nói cái gì. Hắn không nghĩ tới lao bản thế nhưng cự tuyệt nói xin lỗi, hoa hạ thế nhưng là một cái đại quốc. Nếu là không xin lỗi lời nói, chẳng phải là muốn chết mất rồi. Như vậy lão bản, chúng ta nên xử lý như thế nào chuyện này?" Dầu quay non lắp bắp hỏi, trong đầu ong ong vàng, không biết nên xử lý như thế nào phương pháp này. Phát một đầu thông cáo, chính là đối với lần này đại tú không có cử hành cảm thấy xin lỗi. Dầu quay non nghe nói như thế, vội vàng rời đi văn phòng, dù sao nhân ra là lão bản, chính mình mặc dù là ngồi xuống tổng thanh tra nhưng là cuối cùng là một cái làm công. Hắn vội vàng đem vừa rồi lão bản nói nội dung, đi qua một fen tìm từ ban bố ra ngoài. Lúc này, lão bản lại đi ra Hắn nhìn thoáng qua tổng thanh tra nói, thiết kế tổng thanh tra từ trước là bị ta sa thải. Tổng thanh tra lắp bắp nói, trong lòng nghĩ đến Lao bản sẽ không muốn làm hắn đem người kia lại mời về à, ta sẽ cho hắn gọi điện thoại, làm hắn trở về. Lưu Ly thành phố, hấu ngu công ty giải trí, Trương Dương cùng bác sản sản Hàn huyên một hồi, liền đi văn phòng. Mạc Thiên cũng đi theo tới. Lại đã xảy ra chuyện gì? Trương Dương nhìn thấy Mạc Thiên mặt sắc không phải rất tốt. Cái kia, Italia Film, hát bọn họ phát ra thông cáo đến rồi. Mạc Thiên cái thông cáo đưa cho Trương Dương nói, bọn họ không có ý định xin lỗi chương 1130, tin. Trương Dương nghe được Mạc Tiên lời nói, hắn nhìn thoáng qua thông cáo. Chúng ta đối với lần này tại Hoa Hạ không có cử hành phạm, hạ đại tú biểu đã sâu sắc cái nấy, làm các vị đợi lâu như thế, lại là dạng này một cái kết quả, đây là chúng ta cũng không có nghĩ tới sự tình. Trương Dương nhìn thấy này tìm tử, cười ha ha, nói ngược lại là chiều dài ý tứ. Hắn lật một chút phía dưới bình luận, hơi sững sốt một chút. Hắn vốn gì coi là phía dưới đều là chửi rủa, kết quả, sự tình sau khi phát sinh trầm mặc 2 ngày, vẫn luôn không dám nói lời nào. Chỉ muốn nói không có quốc gia thẩm mỹ khác biệt, không muốn như vậy hả khác Ép hảm, hắc, ta là người phan cuồng, ta ủng hộ ngươi. Ngươi đúng là náo tàn không sai. Trương Dương nhìn thấy phía dưới bình luận, lại còn có đang ủng hộ. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, trước quan sát bọn họ một đoạn thời gian, nếu như không có cái gì động tác lời nói, liền để bọn hắn tự sinh tự diệt đi thôi. Mặc dù thông cáo viết không sai, thế nhưng là Hoa Hạ thế nhưng là có 1.6 tỷ người đâu, bọn họ có thể trấn an mấy chục và người, thế nhưng lại trấn an không được hơn 1 tỷ người. Thật hợp lý Hoa Hạ người là kẻ ngu một cái không giải thích được thông cáo, tăng thêm mấy cái fan cuồng lạ được rồi. Trương Dương cười cười, hoàn toàn không thèm để ý. Hắn vừa rồi thở dài, chỉ là vì Fạm, hắc mặc niệm một chút mà thôi. Quả nhiên không ra một hồi liên quan tới Fạm, hát trong thông báo dung liền đã leo lên hot CEO. Dân mạng cũng ở phía dưới bình luận. Thừa nhận mộc hoa, cự không xin lỗi, phiên dịch không sai đi. Khóa đại biểu chính là ngươi. Ta cảm giác đây mới là bọn họ muốn nói. Trương Dương nhìn phía dưới bình luận, trực tiếp cười ra tiếng nói, không có chuyện gì, đi làm việc của ngươi sự tình đi. Mạc Thiên một chút gật đầu. Nhìn dần dần muốn lên hốt xệ ở thứ nhất Fạm, hắc, bọn họ ý nghĩ là hảo, làm sao tiếng Hoa nói, bác đại tinh thông, bọn họ căn bản không biết trong đó đạo đạo. Mạc Thiên đi ra ngoài về sau không bao lâu, chỉ Hinh Nghiên ôn hòa Lâm Lâm đi tới văn phòng. Trương Dương nhìn thoáng qua hai người bọn họ, không nghĩ tới nhanh như vậy, hai người liền đã quen thuộc, đôi này về sau chỉ Hinh Nghiên kiếp sống thế nhưng là có trợ giúp lớn lao, dù sao dịch Lâm Lâm thế nhưng là đồng chính nhất tỷ. Dương ca, ngươi như thế nào lúc này mới đến? Chỉ Hinh Nghiên nhìn thấy Trương Dương hừ một tiếng nói, chúng ta đều một chút tới qua ba lần. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, tối hôm qua ngủ được hơi trễ, cho nên mới vừa vặn đứng lên, không có bao lâu thời gian. Dịch Lâm Lâm chú ý một chút Trương Dương sắc mặt, sắc thực nhìn tinh thần rất nhiều, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng so với đẹp trai rất nhiều. Dịch Lâm Lâm lắc đầu, chính mình như thế nào sẽ có ý nghĩ này đâu? Thật là, ngủ được muộn đối thân thể không tốt. Chí Hy Nghiên lúc này, vẫn không quên quan tâm một chút Trương Dương. Trương Dương liếc qua Dịch Lâm Lâm, nhân ra còn ở lại chỗ này cái địa phương đâu, ngươi liền công nhiên ở đây tu xong lớn nói sao? Hắn nhẹ nhàng khục một tiếng nói, hai người các ngươi cùng nhau tới, có chuyện gì sao? Hai ngày sau đó, ta muốn cùng Lâm Lâm tỷ tỷ cùng đi Hồ xây nội thành, sở dĩ tới trước nói với người một tiếng. Các người muốn đi Hồ xây nội thành. Trương Dương hơi dừng một chút nói, vừa vận chuyện bên này ta cũng vội vàng đến không sai biệt lắm, nếu không liền cùng đi với người đi. Quá tốt rồi. Chí Hinh Nghiên cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên, vội vàng bổ nhào qua nắm ở Trương Dương cổ nói, ta còn đang suy nghĩ đi Hồ xây nội thành, người thế nào của ta cũng không nhận ra, hẳn là sao nhóm làm đâu. Trương Dương cười cười, lúc ấy một người chạy đến Lưu Ly thành phố thời điểm, tại sao không có nghĩ tới dạng này sự a. Vậy cái này hai ngày các ngươi liền chuẩn bị một chút ta cùng những người khác nói một tiếng chúng ta liền đi hồ xây nội thành chỉ Huy nghiên cả con mổ thóc gật đầu Trương Dương trong lòng ngược lại là đang nghĩ vừa vạn tiểu Tĩnh cũng sẽ đi hắn giống như biết một ít những chuyện khác mình còn có một vài vấn đề không có hiểu rõ đi qua hỏi một chút nghĩ tới những thứ này Trương Dương không chút do dự chuẩn bị cùng chỉ Huynh nghiên cùng đi nghĩ đến hai ngày qua đi chính mình muốn đi hồ xây nội thành Trương Dương quyết định tìm cơ hồ khiến sở Vân Hạo tới một chuyến hắn bên này mặc dù có nhận biết một số người nhưng là vạn nhất có cái gì đột phát tình huống Đó chính là nước xa trại không được gần hỏa, vẫn là cần cá nhân tới bảo hộ một chút. Tại trì huynh Nghiên ôn hỏa lâm lâm hai người ra ngoài sau, Trương Dương cho Sở Vân Hạo gọi một cú điện thoại. "Uy." Đối diện chuyển đến Sở Vân Hạo băng lãnh thanh âm, hơn nữa còn có một hồi tiếng ồn nào. Đoán chừng gia hỏa này lại không biết cùng người nào đánh nhau đâu. Người còn tại Nam Cảng sao?" Trương Dương trực tiếp hỏi. "Vẫn còn ở đó." Theo Nam Cảng mang ít người đến đây đi. Trương Dương trực tiếp nói, "Hai ngày nữa về sau ta muốn đi hồ xây nội thành một chuyến, ngươi trực tiếp theo công ty mang ít người tới, bên này cần ngươi nhìn một chút bãi." Ta đã biết." Sở Vân Hạo nói xong cũng cúp xong điện thoại. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, đoán chừng tại Nam Cảng cái chỗ kia, vô luận là Du Côn Tiểu Lưu manh, vẫn là mới xuất hiện Hắc Băng, đều để Sở Vân Hạo đánh một lần đi. Gia hỏa này cũng có thể là muốn trở thành đại ca người. Chỉ tiếc gia hỏa này chỉ đối với đánh nhau cảm thấy hứng thú, vàng không, hiện tại đã sớm là một cái lao đại rồi. Thông báo xong Sở Vân Hạo về sau, Trương Dương thì là đi ra cửa, đi một chuyến Vương lão ra tử trong nhà. Vương lão gia tử biệt thự mở rộng, thế nhưng là cửa ra vào liền cửa vệ đều không có. Trương Dương sững sốt một chút, Đoạn thời gian này cũng không có nghe được Vương lão gia tử cùng Vương Hiểu Mẫn tin tức, cho tới nay, Trương Dương đều không có cảm giác gì, thế nhưng là nghĩ đến không có nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn, không nhìn thấy đối phương thời điểm, Trương Dương trong lòng đột nhiên có điểm không phải một cái mùi vị. Như thế nào sẽ có loại cảm giác này? Trương Dương vội vàng lắc đầu nói, không được, không thể dạng này. Hắn trực tiếp đi vào, liền thấy Lý lão một người tại biệt thự trong đánh ngũ cầm hí. Lý lão? Trương Dương trực tiếp kêu lên, Vương lão ra từ đâu? Cùng cháu gái đi ra ngoài chơi, cũng không biết đi chỗ nào chơi. Lý lão cười ha ha một tiếng nói, Tiểu tử ngươi cũng đã lâu không có tới, mấy ngày nay bận rộn gì sao?" Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, gần nhất mấy ngày nay công ty chuyện tương đối nhiều, liền tương đối bận rộn. Vương lão ra tử cùng Vương Hiểu Mẫn đều đi ra. Trương Dương vẫn còn có chút không sát tự tin, nói thế nào đi liền đi, cũng không có thông báo hắn một chút. Lý Lao hử một tiếng nói, ngươi còn tưởng rằng ta là đang lừa ngươi sao? Từ khi ngươi đến ngày đó, Vương Hiểu Mẫn liền cùng Lao Vương đi ra ngoài chơi. Lý Lao lấy ra một cái phong thư nói, đây là Vương Hiểu Mẫn lưu lại cho ngươi một phong thư, chính ngươi xem đi. Trương Dương nhận lấy tin về sau, ngồi ở một cái cái đỉnh phía dưới, Lý Lao cũng ngồi vào Trương Dương đối diện. "Lý Lao, ta lần này tới, còn có một cái sự tình khác." Trương Dương dừng một chút nói. Lý Lao khoát khoát tay nói, "Ta liền biết ngươi có chuyện, ngươi là vô sự không đăng tam bảo điện, có việc nói thẳng." "Chương 1131, trùng hợp như vậy sao?" Trương Dương cười ha ha một tiếng, Lý Lao vẫn là như vậy trực tiếp, Trương Dương cũng không giấu giếm, đem chuyện lúc trước đều nói một lần. Lý Lao nghe xong sau, hơi dừng một chút nói, "Ta đã biết, không nghĩ tới ngươi ở bên này địch nhân còn thật nhiều." Trường Dương xấu hổ cười một tiếng nói, Bình thường không có làm chuyện gì tốt, địch nhân liền có thêm." Lý Lao cũng cởi ha ha một tiếng nói, "Ngươi muốn nói chưa làm qua chuyện gì tốt, chúng ta chính là tội không thể tha." Trương Dương cùng Lý Lao hơi hàn huyên một hồi, Lý Lao cũng xác định Trương Dương rời đi về sau, hắn sẽ làm cho Lý Văn Siêu hảo hảo chú ý một chút Trương Dương người bên cạnh động tính. Cho chuyện xong những này về sau, Trương Dương trực tiếp đi quét Đại Sở tại quán ba. Bởi vì Lao đại chết bất đắc kỳ tử, trong mấy ngày này quán ba thế nhưng thành một cái chính thức. Hắn không nghĩ tới cái quán ba này hiện tại sẽ trở thành hiện tại cái dạng này. Hắn trực tiếp đi vào. Mấy cái nhìn thấy qua trương dương người cả đám đều nút ở góc trong Hắn sao lại tới đây Ta thế nhưng là nghe nói hắn trước thế nhưng là đem chúng ta láo đại đánh chết Hơn nữa hắn cùng cảnh sát cũng có quan hệ Căn bản điều tra không ra tới Gia hỏa này lại tới đây trong làm gì Muốn hay không nhanh lên gọi quét Đại tới Trương dương nghe được bọn họ nói chuyện Mỉm cười, sự tình đã qua 2-3 ngày Bọn người kia lại còn nhớ rõ chính mình quét Đại nghe phía bên ngoài têu loạn Từ trong nhà đi ra Xào xào nháo nháo làm gì chứ quét Đại hứ một tiếng, trực tiếp đi ra tiếp tục thấy được tại trong quán rượu gian Trương Dương, hắn bất thình lình đánh run một cái, hắn, hắn làm sao vậy đi vào quán bar? Ngươi, Dương ca, ngươi tới làm gì? Quách Đại Lập bập nói, người kia không phải đã chết mất sao? Trương Dương hừ hừ một tiếng nói, cũng không phải là ta hại chết, ngươi như vậy sợ hãi làm gì? Quách Đại nghe được Trương Dương lời này, sắc mặt đều xanh biết, ngươi đây là ý gì, không phải ngươi hại chết, chẳng lẽ lại là ta hại chết? Ngươi cùng đầu chọc đánh một trận, trở về không bao lâu hắn sẽ chết rồi. Hơn nữa hắn đã sớm nghe nói, Trương Dương cùng Nguyên Lai lão đại có mâu thuẫn không nhỏ. Bất quá Trương Dương vẫn luôn không có để ý qua chuyện này, chỉ là đầu chọc lại là vẫn luôn tại trong lòng ghi hận. Trương Dương cười một cái nói, "Ta chính là tới xem một chút, ta đưa tiền tới uống rượu, này không sao chứ?" Quách Đại mang theo nịnh nọt cười nói, "Không có vấn đề gì, liền xem Như Dương ca ngươi không trả tiền đến uống rượu cũng không có vấn đề." Trương Dương nghe được trái một hơi Dương ca, phải một hơi Dương ca đều, đều không có ý tứ tìm đến phiền toái, hắn vốn chính là muốn tìm đến phiền phức, hiện tại ngược lại là tốt, mở miệng một tiếng Dương ca, "Ngươi làm ta nói thế nào à? Trương Dương cười nói, "Ta hiện tại nổi danh như vậy sao?" Đúng thế. Dương ca ngươi không biết người gần nhất vẫn luôn tại thượng tin tức sao?" Quách đại cười nói, "Cơ hồ hết thể tin tức đều tại nói ngươi là sao chổi." Trương Dương nghe được câu trả lời này khỏe miệng giật một cái, mặc dù mình hiện tại thăng cấp là sao chổi, thế nhưng là cái tên này theo trong miệng người khác nói ra, luôn cảm giác vẫn có chút là lạ Trương Dương nếp miệng lên đến một cái quỷ dị độ cong, "Như vậy ngươi là ta tín độ sao?" "Đúng, ta đương nhiên là." Quách đại khẩn trương bận biểu dơ tay lên, làm ra thể dáng vẻ nói, "Ta có thể nói cho Dương ca một việc." Trương Dương hừ, hừ một tiếng. Quách đại nhất xem cái này phương thức hữu dụng. Đỗ Trương Dương nói, nơi này nhiều người, chúng ta đi trên lầu nói. Trương Dương cũng không biết cái này quách hổ lô lớn trong rốt cuộc mua thuốc gì, dứt khoát đi theo hắn đi trên lầu nói. Quách đại phòng là lúc trước Trương Dương cùng đầu chọc đánh nhau phòng cách đó không xa, một cái phòng nhỏ. "Dương ca, ta biết đầu chọc là ngươi giết chết." Quách đại cười nói, dù sao hắn chết cùng ta cũng không có quan hệ, tên kia cũng là một cái tên vô lại, chết chưa hết tội. Trương Dương không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, vạn nhất chính mình thừa nhận, không phải liền là làm cho đối phương phát hiện được điểm. Hắn cười nói, "Ngươi muốn nói điều gì, nhanh lên mà nói." Quách Đại cười một chút nói, "Dương ca, ngươi không biết đem gần nhất có hai cái người áo đen đang tìm ngươi." Trương Dương sửng sốt một chút nói, "Có chứng cứ gì?" Trước đó Trương Dương cũng cảm giác bên cạnh mình có người, về sau hệ thống cũng nói cho hắn biết, bên cạnh có điểm người kỳ quái. Hiện tại cái này cùng chính mình không liên quan, Quách Đại cũng cùng chính mình nói như vậy. Trương Dương trong lòng cũng đã xác định, là bên cạnh mình có người. Ta chỗ này vừa vặn có lưu lại theo dõi." Quách Đại cười nói, hắn mở ra để lên bàn laptop, mở ra một cái mã hóa video. Liên thấy náo nhiệt quán bar trong, đột nhiên xuất hiện hai cái người áo đen. Hai người hỏi Quách Đại câu nói, liền trực tiếp rời đi. Trương Dương nghe rõ ràng, bọn họ là đang tìm chính mình. Hắn những mày, như thế nào sẽ có người muốn tới tìm ta đâu? Như vậy chủ động người tìm hắn, chỉ có mang cái khả năng, một loại cũng không phải là chuyện gì tốt, một loại khác thì là không phải người tốt lành gì. Trương Dương cười một cái nói, ta đã biết, cái video này ngươi sớm làm xóa đi. Quách Đại một chút một chút đầu, trực tiếp điểm kích xóa bỏ hòa thanh giống vừa ve trai Hắn giữ lại cái video này chính là vì cho Trương Dương nhìn thấy, hiện tại Trương Dương xem hết Hắn lại giữ lại cái video này liền không có ý gì. Dương ca, ngươi tới nơi này có chuyện gì sao? Quách Đại biết Trương Dương khẳng định không phải nói muốn uống rượu mới đến đây cái địa phương. Ta muốn hỏi ngươi một chút cùng Hàn Bang có quan hệ gì. Trương Dương trực tiếp hỏi, dù sao bây giờ tại Lưu Ly thành phố đối với hắn có uy hiếp chính là Hàn Bang, thế nhưng là cái này Hàn Bang theo thành lập, đến bây giờ đều không có bất kỳ động tác gì, Trương Dương cảm giác bọn họ có thể là phải có cái gì đại động tác. Trước đó đầu chọc cùng Hàn Bang là có gặp nhau, bất quá tại đầu chọc chết mất về sau, chúng ta liền cùng Hàn Bang không có cái gì gặp nhau. Quách Đại Trượng tiên nói. Trương Dương nghe được câu trả lời này nhẹ gật đầu nói, tại lại gặp nhau thời điểm, bọn họ làm một ý chuyện các ngươi biết sao? Quách Đại lắc đầu nói, chúng ta đều là làm tiểu đệ, những chuyện này làm sao có thể biết. Hắn xấu hổ cười một tiếng nói, hiện tại Hàn Bang cũng không có liên lạc qua ta, chúng ta coi như hủy bỏ hợp tác. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, nếu như bọn họ còn có cùng các ngươi hợp tác, như vậy chuyện này các ngươi sẽ làm sao? Quách Đại trầm mặc một hồi, hai bên đều không phải người dễ trêu chọc, hơn nữa hắn đã sớm nghe nói qua Trương Dương cùng Hàn Bang là có liên quan. Ta liền nói thẳng ta hy vọng các ngươi có thể làm dàn điệp." Trương Dương trực tiếp nói. "Quế đại, Quế đại, Hàn ba người đến." Phía dưới tiểu đệ mở miệng hô. "Quế đại sững sốt một chút, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Ta đi xuống xem một chút, Dương ca ngươi ở phía trên chờ." Quế đại nói xong trực tiếp đi xuống lâu đi. Trương Dương cười một tiếng, ngồi vào ghế sofa trên nói, "Đi thôi." Chương 1132, có đáp án. Trương Dương cũng không lo lắng hắn sẽ mật báo cái gì, Trương Dương cảm giác hiện tại chính mình hoàn toàn có thể đánh hắn hơn 20 người đều không đáng kể, đánh hắn mấy chục người cũng không thành vấn đề. Nếu như Quách Đại chân mật báo, vậy liền đem bọn họ đều thu thập một lần tốt, dù sao cũng không có cái gì vấn đề. Quách đều có thể là không biết Trương Dương trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn vội vàng đi tới tầng dưới, nhìn thấy phía dưới đến rồi ba cái to con. Ba người bọn họ đều là giữ lại bà thốn, mặt đại eo tròn, trên người xăm màu xanh hình xăm, Quách Đại nhìn thấy đối phương, cái dạng này thời điểm, vội vàng nên đón tiếp lấy nói, ba vị có chuyện gì sao? Trong ba người đứng tại bên trái người hư một tiếng nói, chúng ta tới đến liền hỏi có chuyện gì, là muốn trực tiếp đòi đi chúng ta. Quách Đại xấu hổ cười một tiếng nói, tất nhiên Không phải ý tứ này. Ba vị ca ca tùy tiện tìm địa phương ngồi, ta làm các huynh đệ cái này cho các ngươi đưa rượu lên." Quế Đại cười hì hì nói. "Ba người ừ một tiếng, chuyện này mới tính đi qua." Hắn thở vào một cái, cái này ba người vừa nhìn liền biết không phải đến hảo hảo nói chuyện. Ngồi xuống về sau, Quế Đại cũng muốn ngồi tại ba người bọn họ trong lúc đó, một cái trong đó người trực tiếp lấy xuống cái ghế của hắn nói, "Để ngươi ngồi sao?" "Ba người chúng ta người ngồi ở chỗ này là được rồi." Quế Đại sắc mặt xanh lét, người chung quanh sắc mặt cũng có nhìn, Quế Đại xấu hổ cười một tiếng nói, "Đứng vậy, ba vị còn muốn chút gì?" liền đem loại trừ có rượu, không phải còn có điểm hợp với tình hình đồ và sao. Hắn hừ một tiếng nói, chẳng lẽ các ngươi quán ba trong hay không? Có, đương nhiên là có. Quách Đại cười hát hắc nói, không biết ba vị ca ca muốn cái gì giá vị. Làm gì, còn muốn hướng chúng ta đòi tiền sao? Ngồi ở giữa người kia hừ một tiếng nói, tự nhiên là cho tốt nhất. Quách Khẩn Trương vội vàng cười nói là, còn lại tiểu đệ cũng không dám nói chuyện. Kỳ thật cái quán ba này liền muốn đóng cửa, nếu không phải Quách Đại người này tại quán ba trong, hiện tại cái quán ba này đã sớm hẳn là đóng cửa. Trương Dương cũng không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này xuất hiện, hắn cũng nghĩ qua nếu như cái kia đầu chọc chết về sau, như vậy người còn lại lúc này cũng hẳn là cây đổ đám khỉ tàn đi. Thế nhưng là Quách Đại lại đem cái công ty này làm đứng lên. Ngồi ở giữa người kia nói, "Đừng đi chỉnh những thứ vô dụng kia sự tình, chúng ta tới nơi này là muốn nói một việc." Ngài nói. Quách Đại cười nói, "Chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn sự tình, nhất định sẽ thỏa mãn." Cái này ba người đều là hàn bang nhân vật, mặc dù không nói được thai to mặt lớn, nhưng là tại Quách Đại hòa hắn một đám tiểu đệ trong mắt, tuyệt đối là một đám khó lường nhân vật. Chúng ta có một cái địch nhân chính là Trương Dương." Hắn dừng một chút nói, còn lại tiểu đệ nghe được cái tên này đều nín thở, bởi vì Trương Dương ngay tại trên lầu, nếu như bọn họ lúc này nói ra Trương Dương hành tung, có phải hay không sẽ có một số phiền lớn. Thế nhưng là xem Quách Đại bộ dáng, có vẻ như là không có ý định nói cái gì. Hai người này đều là hắn không chọc nổi người, hắn là biết đến, sở dĩ hắn bây giờ còn tại nghĩ đến hẳn là trả lời thế nào. Trương Dương trên lầu nghe được rõ ràng, nếu như Quách Đại ra bán mình lời nói, hắn cũng là có thể biết đến. Bất quá nghe bọn hắn thời gian dài như vậy đối nói chuyện, Loại trừ nói tới chính mình tên, có vẻ như liền không có cái khác nội dung. Trương Dương cười ha ha, không nghĩ tới cái này Quách Đại vẫn là rất thức thời một người, lúc này còn không có bắt hắn cho khai ra. Lần này, chúng ta chủ yếu là muốn hỏi một chút, các ngươi có còn muốn hay không gia nhập Hàn Bang. Ngồi ở giữa cái kia bản tốn đầu, Quách Đại con mắt hỏi. Quách Đại ừ đúng, làm bộ không biết trả lời như thế nào, dù sao hắn là không nghĩ gia nhập Hàn Bang. Bởi vì Hàn Bang cùng Trương Dương có khúc mắc, mà Trương Dương hiện tại lại tại bọn họ quán ba trên lầu, hắn còn nghĩ làm quách một đi không trở lại Hàn Bang làm hắn gián điệp. Hai bên đều là người mình không trêu chọc nổi, hắn cũng không dám đi nhạo, biện pháp tốt nhất chính là không đáp ứng. Nếu như đáp ứng, hẳn ba người nhất định khiến bọn họ đi giám thị Trương Dương. Mặc dù không biết Trương Dương cùng bọn hắn rốt cuộc quan hệ gì, nhưng là quách đại trước đó chỉ là một cái tiểu lưu manh, hiện tại cũng chỉ là một cái người làm ăn, căn bản không muốn muốn đi vào bọn họ vòng tròn. Chúng ta bây giờ chính là muốn mở một chút quán ba mà thôi." Quách đại kiên trì nói, "Hiện tại Lao đại đi, Lao đại sản nghiệp chúng ta muốn cho hắn kế thừa xuống." Bản thốn đầu hừ một tiếng nói, ai không biết các ngươi lão đại không được gỡ chuộng, nói dễ nghe như vậy chỉ là muốn qua điểm cuộc sống an ổn đi. Không sai, chính là như vậy. Quách mặt to thượng mang theo cười bịuởn nói, chúng ta lão đại đã đi, chúng ta nhưng giống bước hắn theo gót. Quách đại nói rất rõ ràng, dù sao chính là không muốn gia nhập bọn họ. Trương Dương trên lầu nghe bọn hắn nói chuyện, trong lòng mỉm cười, có lẽ hắn hẳn là xuống hỗ trợ giải quyết một cái. Hắn vừa định muốn đi tầng dưới nhìn xem, đột nhiên phía dưới người kia vỗ bản một cái nói, ta liền không có gặp qua người như người, lão đại của người đều đã chết, sau đó ngươi liền ở chỗ này tham sống sợ chết, người như ngươi, không bằng chết đi coi như xong. Lời này là uy hiếp trắng trợn. Ngươi không cùng ta làm, không bằng liền đi chết đi." Trương Dương cười cười, vừa rồi bọn họ không phải là nói qua, lao đại của bọn hắn không được gữa chuộng, hiện tại có lấy lao đại danh nghĩa đi uy hiếp người. Thật có thể nói là mặt dày vô sỉ. Quách đại cũng sử sốt, đối phương ý tứ rất rõ ràng, hắn cũng rõ ràng, thế nhưng là ngươi đây cũng quá không muốn mặt một chút đi. Vừa rồi ngươi không phải còn nói chúng ta cùng đầu cho quan hệ một chút không tốt, chính mình cũng thừa nhận, kết quả lại tới một câu nói như vậy. Các ngươi đến cùng muốn hay không hợp tác với chúng ta? Cái kia bản tốn đối Quách đại nói, người lão đại bị người hạ chết. Ngươi liền không nghĩ báo thủ cho hắn sao?" Quách Đại hứ một tiếng, "Báo đáp thủ, bọn họ hận không thể tên kia chết sớm một chút, hiện tại chết rồi, chẳng phải là khắp trốn mừng vui." Quách Đại nghiêm mặt, "Nghĩa chính luôn từ nói, ta cảm giác cũng thế, chúng ta muốn vì lao đại báo thủ, chúng ta nguyện ý trở thành hàn bang thuộc hạ." Chúng tiểu đệ nhìn Quách Đại, "Ngươi sự biến hóa này cũng quá nhanh một chút đi, như thế nào trong nháy mắt liền thành bộ dáng này?" "Không, ngươi không phải chúng ta thuộc hạ, chúng ta là quan hệ hợp tác." Nam tóc ngắn cười nói, "Chúng ta cũng là vì cho ngươi lao đại báo thủ." "Đúng vậy, phải cho ta nhóm lão đại báo thủ." Trên mặt hắn mang theo tức giận nói: "Ba người nghe được hắn câu trả lời này, nhẹ gật đầu nói: "Vậy cứ thế quyết định, các ngươi bây giờ trở tin tức liên tốt." Nhìn ba người đi ra ngoài, Quách Đại Thở dài một hơi, còn tốt bọn họ không có đi trên lầu. "Xem ra ta đã biết đáp án của ngươi." Trương Dương nghe được ba người kia rời đi thanh âm, cười từ trên lầu đi xuống. Chương 1133, trở về nói cho lão đại. Quét Đại trong lòng tự nhiên là có đáp án, trước mắt người này ít nhất phải so ba cái kia nam tóc ngắn tốt hơn nhiều. Sau lưng của bọn hắn còn có một cái hàn bang, tuần nữa cái này mới thành lập bang phái là vì nhắm vào một người. Đơn giản như vậy suy nghĩ một chút liền biết, tuyệt đối là muốn đứng tại Trương Dương bên này bên trên. Trương Dương cười một cái nói, "Ta biết người đang suy nghĩ gì." Quách Đại cũng là đầu lông mày nhảy một cái, trên mặt mang theo tươi cười nói, kia Dương ca, cần chúng ta làm cái gì? Bọn họ cho người muốn tình báo thời điểm, người tìm ta là được rồi, ta sẽ cho người giả tình báo, về sau dựa theo kế hoạch của ta tới." Trương Dương vô vô Quách Đại bả vai nói, "Làm rất tốt, sẽ có người muốn." Trương Dương nói xong sau liền rời đi, tốt nhất đừng ở cái địa phương này dừng lại, không thì còn không biết có thể hay không trọc chuyện gì. Hơn nữa phía trước ba người kia đi cũng quá nhanh một chút, Trương Dương quyết định đi lên tìm xem phiền phức của bọn hắn. Nhìn Trương Dương rời đi về sau, hết thể tiểu đệ đều tụ tại quách đại bên cạnh. Bọn họ biết quách đại đầu dùng tốt, như vậy chọn nhất định là có trong đó lý do. Quách đại, vì cái gì vừa rồi không tố giác Trương Dương đâu? Như vậy chúng ta là có thể giải quyết cái vấn đề này. Đúng thế, ta vừa rồi liền muốn nói, thế nhưng là ta xem quách đại không nói, ta cũng không có nói. Quách đại thần bí cười một tiếng, vừa rồi Trương Dương ở phía trên thời điểm, một chút không hoàn loạn, vậy đã nói rõ hắn trong lòng năm chắc. Nghe được Quách đại trả lời, người chung quanh đều dài ổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Quách đại dừng một chút tiếp tục nói, các người ngẫm lại, cái kia Hàn Bang không phải vừa vặn thành lập một bang phái, mục đích của bọn hắn không phải là vì đối phó Trương Dương sao? Người còn lại đều nhẹ gật đầu, không sai a, cái này đều là biết đến. Thế nhưng là tụ tập một bang phái lực lượng, đi đối phó một người, người kia hoặc là bối cảnh đại, hoặc là chính là phi thường lợi hại. Quách đại cười nói, cho nên chúng ta đi theo Dương Ca đi làm, khẳng định là không có vấn đề. Chúng tiểu đệ nghe được câu trả lời này, đều cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Dù sao quách cực kỳ bọn họ mấy người này trong đầu dùng tốt nhất một cái, chỉ cần nghe hắn là được rồi. Bên kia, Trương Dương đi ra quán ba. Một đường đi theo ra tới ba người kia. Ta liền muốn không rõ, vì cái gì chúng ta lao đại để chúng ta làm như thế. Đúng thế, một cái đều phải lão lao đại đều không có công ty, vì cái gì còn muốn làm chúng ta tuyến nhân. Cái quẻ rượu kia hóa ra là bạo tàu tộc, hơn nữa bạo tàu tộc trước đó lao đại và Trương Dương quan hệ cũng không tệ lắm. Sở dĩ lao đại liền xác định Trương Dương nhất định sẽ đi sao. Một cái khác bạn bản nói Nếu như cái kia lao đại và Trương Dương quan hệ không tệ, có thể hay không trở thành giữa bọn họ điệp? Cái này liền không khả năng, bởi vì tên kia đã không làm lao đại rồi. Bên trong một cái ra hỏa cười nói, Trương Dương tại phía sau hắn nghe, trong lòng cười ha ha, cái này lao đại thật đúng là đã làm nhiều lần công quá đâu. Hắn vẫn luôn tại ba người đằng sau đi theo, nghe bọn họ nói chuyện. "Uy, bằng hữu ngươi ở phía sau đi theo thời gian dài như vậy, là muốn làm gì?" Rốt cuộc một cái bản thốn ngừng lại, quay đầu trừng mắt liếc Trương Dương nói. Trương Dương hừ một tiếng nói, đại lộ chỉ lên trời, "Các đi một bên, ngươi quản ta đi địa phương nào?" Lại nói, ta chính là muốn đem đi theo các ngươi, chẳng lẽ lại các ngươi còn có thể đem ta đuổi đi không thành. Vậy bây giờ con đường này là chúng ta, ngươi có thể lăn." Bản thốn đầu hừ một tiếng nói, khẩu khí không nhỏ. Trương Dương nheo miệng lên nói, "Ngươi có ý tứ gì a?" Bản thốn đầu không vui, xem bọn hắn này một thân trang phục liền biết bọn họ hẳn là người nào, thế nhưng là trước mắt người này tựa như là một cái đồ đần đồng dạng, hoàn toàn không nhìn ra được sao. Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau a?" Ra tới một bước nam tóc ngắn hừ một tiếng nói, "Cao trí xa, trở về." Ở hắn phía sau đại ca như mày, là cá nhân xem bọn hắn bộ trang phục này liền biết bọn họ là cái dạng gì người, thế nhưng là người này tựa như là nhìn ra đồng dạng, lăng là đi theo phía sau bọn họ. Hoặc là người này là một cái đồ đần, hoặc là chính là đến tìm sự. Đại ca, ngươi nhìn không ra, ra hỏa này chính là đến tìm sự tình sao? Cao Chí xa trừng mắt liếc đại ca của hắn nói, "Ta hôm nay liền muốn hảo hảo giáo hấn một chút hắn." Nói xong, hắn ba bước liền đi tới Trương Dương trước mặt, vươn tay ra phải bắt được cổ áo của hắn, thế nhưng là vừa đưa tay ra, Trương Dương hơi lui về sau một bước liền né tránh đối phương. Trương Dương hừ một tiếng nói, đá chân chính là một chân, trực tiếp đạp đến cao Chí xa trên bụng. Cao Chí xa kêu lên một tiếng đau đớn, bay thẳng ra ngoài, đụng ngã góc tường thùng rác trên, thùng rác rác rưởi toàn bộ ngã xuống trên người hắn, thậm chí thời gian dài góc nhặt nước chua cũng đều lưu tại hắn thân thượng. Ta đều nói, đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên, các ngươi còn muốn đến tìm sự. Trương Dương tức giận hừ một tiếng nói, các ngươi bây giờ còn có nghi vấn gì không? Không có, không có. Còn đứng ở tại chỗ nam tóc ngắn sững sốt một chút, vội vàng khoát tay nói, không biết xưng hô như thế nào. Một chân đem người đã bay, hắn là vẫn luôn chưa từng nhìn thấy, nhất định phải hảo hảo hỏi một chút tên. Ta chính là sao trội Trương Dương. Trương Dương hai tay ôm ngực, cười nói, ta gần vừa nghe ra danh, các ngươi không biết sao? Nam tóc ngắn sắc mặt trở nên khó coi, vừa rồi bọn họ còn tại nói Trương Dương đâu, như thế nào xuất hiện tại trước mắt của mình đâu? Cái này thật chưa nghe nói qua. Hắn cười xấu hổ. Nhất định không thể để cho hắn biết chúng ta đang tìm kiếm hắn, còn đang suy nghĩ là một cái dạng gì người đâu. Không nghĩ tới lợi hại như vậy, đoán chừng lợi hại như vậy, cũng chỉ có lão đại phái tới người mới có thể cùng hắn đánh đi. Không biết, Trương Dương cười ha ha nói, các ngươi không phải lại tìm ta sao? Tại sao lại không nhận ra? Hai người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đã không biết nên nói cái gì. Chuẩn bị bị đánh. Trương Dương xoa nằm đấm, đi tới trước mặt hai người, dù sao một cái đã bị hắn mở ra, còn lại hai cái cũng hơi giáo hấn một chút. Nay qua trắng thiên lý, tại một cái đầu ngõ liền chuyển ra từng đợt tiếng kêu thê thảm, có người ngừng chân dừng lại một hồi, muốn vào xem, vẫn như cũng là chế trụ lòng hiếu kỳ của mình. Có người thì là bịt lấy lỗ tai rời đi nơi đây. Rốt cuộc là ai à, khóc đến bi thảm như vậy? Trong đáy mắt, hai người đã là mặt mũi bầm dập, Trương Dương nhìn bọn họ hài lòng nhẹ gật đầu nói, "Đây là chúng ta lễ gặp mặt." Hai người đều ngây người một chút, "Ngươi đây là ý gì a? Lễ gặp mặt này, chúng ta tình nguyện không muốn a? Trở về nói cho các ngươi biết người, để bọn hắn chờ ta trở về, khoảng thời gian này, ta phải đi ra ngoài một bận." Đi đến thùng rác bên cạnh, nhìn thoáng qua thân thượng đều là đồ vứt đi người, đã hắn một chút nói. "Chương 1134, thất thương công pháp." Trương Dương ra tới sau, vẫn là giữa trưa, mới vừa rồi còn muốn làm gì tới. Trương Dương tự lẩm bẩm nói, Vốn là có điểm những chuyện khác muốn đi làm, kết quả ra chuyện như vậy, thế nhưng quên muốn làm gì. Trương Dương tay để trong túi, đột nhiên nhớ tới Lý Lao cho chính mình một phong thư, đây là Vương Hiểu mẫn lưu lại. Vừa rồi liền muốn nhìn xem, không bằng hiện tại trước nhìn một chút. Trương Dương suy tư, tìm một cái khoảng không địa phương, cầm phong thư đọc đứng lên. Dương ca, ta cũng không biết vì cái gì, ta chính là thích người, có lẽ Vương Dĩnh tỷ tỷ nói đúng, có lẽ là có người thay đổi trong đầu ta ý nghĩ, lại có lẽ nói là chính ta thay đổi ta ý nghĩ. Trương Dương từ từ xem số giấy, cảm giác lòng có điểm bỏ vào bò vào không biết qua nói cái gì. Hắn không nghĩ tới Vương Hiểu Mẫn thế nhưng như vậy chấp nhất. Dương Ca, ta biết ngươi có yêu mến nữ nhân, nếu như ngươi không thích ta, ta sẽ nghĩ biện pháp quên ngươi. Trương Dương nhìn thấy câu này thời điểm, thở dài một hơi, mình đương nhiên có yêu mến nữ nhân, hơn nữa còn không chỉ một cái. Đến lúc đó nếu như ngươi biết chuyện này, khả năng liền sẽ quên ta đi đi. Dù sao, ta chính là thích ngươi. Cứ như vậy đi, nếu như gặp lại ta không thể quên được ngươi, ta sẽ phấn đấu quên mình đuổi theo ngươi. Tin kết thúc, Trương Dương nhìn trong lòng không phải mãi. Hắn có thể xác định, hắn không thích Vương Hiểu Mẫn. Đó không phải là hắn thích loại hình, thế nhưng là vì sao lại có loại chuyện này đâu? Trương Dương dứt khoát không nghĩ thêm. Nghĩ đến Vô Dĩnh, Trương Dương liền nghĩ đến tâm lý học sự tình, tiếp tục liền nghĩ đến Ngô Băng, trước đó bởi vì bị bắt cóc sự tình, Lô Băng cả người tinh thần hoảng hốt một đoạn thời gian, về sau ở công ty công tác về sau, có vẻ như tốt lên rất nhiều. Nhưng là không biết là giả vờ, vẫn là thực sự tốt, Trương Dương nghĩ đến hẳn là làm Vương Mẫn lại hỗ trợ nhìn xem. Trương Dương một bên suy nghĩ, một bên đón một chiếc xe, trực tiếp đi An trong nhà. Thời gian này là giữa trưa, An Nu Băng đều trong công ty đi làm. Trương Dương một người đi vào trong nhà. Hắn suy tư một hồi, trực tiếp đi phòng ngủ, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu luyện tập chính mình thất thương công pháp. Bởi vì hệ thống không có thăng cấp trước đó, hệ thống vẫn luôn ngăn cản hắn, không cho hắn luyện tập cái này thất thương công pháp. Sở dĩ Trương Dương đang luyện tập một cái tổn hại tâm quyết về sau, vẫn không có đoạn dưới. Rốt cuộc tích lũy đủ chưa 500 vạn không may điểm, hiện tại thăng cấp. Trương Dương cũng không kịp chờ đợi muốn luyện tập một chút thất thương công pháp nội dung phía sau. Một quyền có thể làm một cây đại thụ chết héo, một chưởng có thể trực tiếp làm một người quy tiên. Trương Dương liền xem như có hệ thống cũng chưa từng có gặp được chuyện như vậy. Ngươi vì cái gì luyện tập Thất Thương công pháp thời điểm, vì cái gì muốn quận lại chân đâu? Hệ thống không hiểu hỏi. Trên TV đều là như vậy diễn. Hệ thống tức giận nói, cái hệ thống này vấn đề thật đúng là không ít. Trương Dương để cho chính mình ý thức nhớ lại Thất Thương công pháp nội dung. Thất Thương công pháp tổng cộng là chia làm tầng 7, trong đó Thất Thương quyền vẫn là cùng vốn là đồng dạng, chủ yếu là tổn hại tâm, tổn thương phổi, phá vỡ găng ruột, dấu cách, tính mất, ý hoàng hốt quyết, bảy tổn thương tầng quyết. Sở dĩ Thất Thương quyền không chỉ có sẽ đối người thân thể tạo thành tổn thương Tuần nữa còn sẽ với thân thể người tinh thần tạo thành tổn thương. Trương Dương lần trước thất thương công pháp chủ yếu là tại người tâm trên, nhưng là một chiêu này đối với người bình thường lực sát thương 10 phần. Nếu như luyện đến tầng cuối cùng, chẳng phải là? Trương Dương trong lòng không tại nhiều nghĩ, thừa dịp nô băng cùng An Nhu vẫn chưa về, thử luyện tập một chút tiếp theo tầng. "Chính ngươi cẩn thận một chút." Hệ thống cho Trương Dương nhắc nhở một chút. Trương Dương nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu vận hành thất thương công pháp, hắn mặc dù không phải thực hiểu, nhưng là khi còn bé xem một ít võ hiệp phim truyền hình, có lẽ có thể tìm tòi một chút. Lần trước luyện tập tổn hại tâm quyết thời điểm, Trương Dương đau đớn khó nhịn, kém chút hôn mê bất tỉnh. Nếu như lần này vẫn là cái dạng này lời nói, Trương Dương quyết định muốn lập tức dừng lại, tuyệt đối không cùng lần trước đồng dạng mạo hiểm. Hắn cảm giác được một cố khí lưu tại thân thể lên lỏi, từ khi thăng cấp về sau, Trương Dương có thể không hiểu cảm nhận được cái kia khí lưu. Hắn cố gắng làm khí lưu đều tiến vào phân bụng, TV trong đều gọi cái chỗ kia là đàn điền, hắn không phải thực hiểu, liền quyết định đi thử một chút. rãi, hắn thật cảm giác một dòng nước ấm tại phần bụng du động, làm hắn cảm giác được vô cùng dễ chịu. Tựa như là thăng cấp thời điểm cảm giác đồng dạng, Trương Dương bắt đầu tiêu hóa Thất Thương công pháp trong nội dung. Tổn hại tâm, tổn thương phổi. Trương Dương bức kế tiếp luyện tập chính là tổn thương phổi quyết. Trầm rãi hắn có thể cảm giác được chính mình nắm đấm thượng tràn đầy khí lực, hắn có thể tiêu hóa hết Thất Thương công pháp trong nội dung, hơn nữa thân thể không có bất kỳ cái gì cảm giác không thoải mái. Lần này cùng lần trước khác biệt, Trương Dương cảm thấy, Tổn thương phổi quyết đã xong rồi. Khóe miệng của hắn dương lên, lần này quả thực chính là nước chảy thành sông, hắn tiếp tục thử nghiệm đột phá, có kinh nghiệm của lần trước, Trương Dương tiếp tục đi thí nghiệm tầng tiếp theo. Phá Vơ gan quyết. Mặc dù không phải thực hiểu trong đó lý luận, Trương Dương trong đầu chỉ là thất thương công pháp cái bóng, cùng một ít khẩu quyết. Trương Dương yên lặng nghiệm lên khẩu quyết. Thế nhưng là tại khẩu quyết nghiệm lên trong mấy mắt, Trương Dương cảm giác bụng của mình đột nhiên đột nhiên đau xót. Lại tới. Trương Dương hừ một tiếng, lần trước trái tim đau đớn, lão tử đều chống đỡ xuống tới, lần này bất quá là đau bụng mà thôi, có cái gì đáng sợ. Trương Dương này vừa lên đầu, đã sớm quên, vừa rồi ý nghĩ, hiện tại còn quản nơi nào có cái gì không thoải mái địa phương. Tại Trương Dương trong đầu, toàn bộ đều là như thế nào đi làm ý nghĩ, mà không phải dừng lại ý nghĩ. Trương Dương cố gắng đi thích đứng, thế nhưng là bụng càng ngày càng đau nhức, tựa như là có khối say thịt đồng dạng. Hắn cắn răng, mồ hôi đều theo chán chảy xuống. "Ngừng, đừng lại tiếp tục, không thì sẽ đều ngươi thân thể tạo thành tổn thương." Hệ thống tại Trương Dương trong đầu nói. Trương Dương lúc này, căn bản nghe không được hệ thống tại trong đầu của mình nói cái gì. Mặc dù bụng càng ngày càng đau nhức, nhưng là hắn cảm giác chính mình liền muốn đụng chạm đến trong đó bên cạnh. Một hồi liền tốt. Trương Dương phun ra một câu. Trương Dương cảm giác bụng đau đớn cảm giác chậm rãi giảm bớt. "Muốn tốt, liền muốn thành công." Trương Dương thở vào một cái, trực tiếp nằm ở trên giường. Hắn thở hừng hực, không nghĩ tới lần này vẫn là như vậy gian nan. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trực tiếp ngủ thiếp đi. Chờ Trương Dương tại mở mắt thời điểm, đã là xế chiều. Hắn nhìn ánh nắng chiều, lắc lắc đầu nói, như vậy gian nan, về sau có thể hay không không luyện? Không phải ngươi lúc luyện, không biết là đang suy nghĩ gì đấy. Hệ thống tức giận nói, vừa rồi luyện tập thời điểm, hắn cơ hội đều nhanh đem chính mình mạng liệu lên. Trong nhà người đến, Anu vừa vặn về nhà, nhìn thấy cửa mở rộng. Chương 1135, tâm sự Có người đến. Lô Băng cũng vừa hào trở về, sừng sốt một chút nói, không có cái gì người kỳ quái a. Lô Băng nhỏ giọng nói, lúc này trong nhà xuất hiện một người, luôn là khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Làm sao có thể có những người khác, ta cảm giác là Dương ca trở về. Anu Nu cười híp mắt nói, cái phòng này chìa khóa cũng chỉ có chúng ta mấy người này. Lô Băng vẫn còn có chút không tin lắc đầu nói, người quên ta trước đó gặp được sự tình, người trước tiên tìm một nơi tránh một chút, ta vào xem. Trương Dương vốn dĩ muốn trực tiếp ra tới, thế nhưng là nghe được Lô lời nói, hắn hơi dừng một chút. Xem ra Ngô Băng vẫn là không có theo chuyện của thượng đi tới, nàng chỉ là vì tìm một cái công tác tê liệt thần kinh của mình. Trương Dương thở dài một hơi, tự đủ nói, thật muốn dẫn Ngô Băng tìm Vương Mẫn nhìn một chút. Dương ca, là người sao? Anu ở bên ngoài hô một tiếng, Trương Dương tự hỏi có muốn nhìn một chút hay không kế tiếp phát triển. Tâm hắn quắc ngang, không có trả lời An Anu An hừ một tiếng nói, khẳng định là Dương ca tại cùng chúng ta chơi đâu. Làm sao có thể, tên kia thế nhưng là không có dạng này chơi tâm, trừ phi hắn nghĩ đến chiếm tiện nghị, chính là một đầu đại sắc lang. Ngô Băng hừ một tiếng nói, Trương Dương trong phòng nghe được rõ ràng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cái này Ngô Băng chính là cùng chính mình có thu a, vô luận lúc nào đều không quên nói chính mình là cái sát lang. Người xem hiện tại vẫn không có người nào trả lời. Ngô Băng tới gần An Nhu Lô hai nói, "Ta đi vào tìm đồ lao nhà, ngươi tiếp tục ở đây diễn trò." Trương Dương tính lực đã sớm không phải người bình thường cái dạng kia, hắn là không sót một chữ nghe xuống tới. Ngô Băng cái này để phòng ý thức vẫn là rất cao, thế nhưng là ngươi cũng hoài nghi bên trong có người, vì cái gì không đi báo cảnh sát đâu? Đông đông đông. Phòng trong truyền đến Ngô Băng tiếng bước chân u cũng làm cho nô băng mang có chút khởi nghi tâm thế nhưng là cái phòng này địa chỉ cũng chỉ có mấy người bọn hắn biết liền xem như chìa khóa cũng chỉ bọn hắn mấy người trợ tay trong có nếu như không phải Dương ca như vậy ai còn sẽ đến đâu Trương Dương nghe được nô băng tiếng bước chân quyết định không còn cùng các nàng hai nữ sinh làm thí nghiệm dù sao hủ dọa bọn họ cũng không được khá lắm hắn trực tiếp từ trong nhà đi ra nô băng vừa vặn tìm được một cái đồ lau nhà nàng cầm đồ lau nhà không khách khí chút nào hướng về Trương Dương vào tới là ta Trương Dương một cái tiếp nhận đồ lao nhà đối ănu nói ta liền nói là Dương ca đi. Anu nhìn thấy Trương Dương, cười hiếp mắt đi tới, đem đồ lao nhà nhận lấy nói, Dương ca, gọi ngươi vì cái gì không nói lời nào. Ngủ rồi. Trương Dương rủi rủi con mắt nói, đây không phải vừa tỉnh ngủ. Nô băng hứ một tiếng nói, cửa đều không liên quan, ngươi là muốn trong nhà chiều tạc sao. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, trở về thời điểm, buồn ngủ quá, quên đóng cửa. Nô băng lúc này trái tim vẫn như cũng là tại nhảy nhảy nhảy, rõ ràng là nhìn thấy Trương Dương bản nhân, thế nhưng là vì cái gì trái tim vẫn là nhảy nhảy, nhảy. Ngươi hôm nay cùng ta đi gặp một chút Vương Vân." Trương Dương trực tiếp nói, "Hiện tại chuyện kia đã qua hai ngày, nàng hiện tại hẳn là tiếp nhận đi. Hai ngày nữa ta liền muốn đi một chuyến Hồ Châu bất đi, chờ đến cái kia thời gian liền không có cơ hội." "Không muốn, ta mới không muốn đi, ta không có bệnh." Nô Băng Nghĩa chính luôn từ nói, "Vì cái gì muốn đi xem cái kia bác sĩ tâm lý?" Trương Dương thở dài một hơi, mới vừa rồi là tình huống như thế nào hắn cũng đều nghe được. Tự nhiên biết hiện tại Nô Băng là cái bộ dạng gì tình huống. "Ta biết ngươi không có bệnh, chúng ta liền đi qua nhìn xem." Trương Dương dừng một chút nói. Ta hai ngày sau liền muốn đi Hồ Châu tỉnh một chuyến. Lô Băng cùng Anu đều sửng sốt một chút, châm miệng một lời hỏi, người đi Hồ Châu tỉnh làm cái gì?" "Đi làm việc trở xuống công ty chuyện." Trương Dương dừng một chút nói, hẳn là không dùng đến thời gian quá dài. Anu Nhu vệnh lên một chút miệng nhỏ nói, "Ta cảm giác ta nhóm công ty đã có thể, vì cái gì còn muốn đi bận bịu công ty chuyện đâu?" Trương Dương ruốt ruột Anu cái đầu nhỏ nói, "Mặc dù tại chúng ta lưu Ly thành phố nơi này đã là không tệ, nhưng là tại Hoa Hạ, tại trên toàn thế giới liền không có chúng ta tồn tại nơi." "Thế nhưng là chúng ta cũng không cần thiết làm được như vậy đại a." ưu yếu đã nói hắn là một chút không muốn làm Trương Dương tại ra ngoài tại lưu Ly thành phố nơi này liền rất tốt ở cái địa phương này ở lại liền rất tốt lúc nào trở về nô Băng trực tiếp hỏi rất nhanh đi dù sao sẽ không vượt qua một tháng thời gian Trương Dương mặt mang tươi cười nói nô băng trầm mặt một hồi nói thật nghe được Trương Dương muốn đi Hồ Châu tỉnh nàng đột nhiên cũng có chút muốn đi xúc động thế nhưng là bên cạnh hắn nhất định là có những nữ nhân khác tên đại sắc lang này tuyệt đối là muốn mang theo những người khác đi như vậy nghĩ nô Băng cuối cùng vẫn là không có mở miệng sở dĩ Tại trước khi đi, ta muốn đi vương mận trong nhà nhìn một chút, các người đi theo ta đi xem một chút đi." Trương Dương tìm một cái cớ. Hắn biết nếu như là nói thẳng là cho Ngô Băng khám bệnh, nàng nhất định là sẽ không đi, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tìm một cái cái cớ, đem Ngô Băng lửa qua đi, hoặc là nói Ngô Băng tự nguyện bị lửa đi qua. Ta đã biết, ra ngoài sau điểm tâm nhỏ. Ngô Băng nói xong trực tiếp đi vào phòng. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra nàng vẫn là không muốn đối mặt chuyện kia. Ngô Băng về đến phòng, trực tiếp ngồi ở trên giường, toàn bộ lấy chính mình, thân thể không được run lên bẩy. Trong đầu tất cả đều là ngày đó phát sinh chuyện, vì cái gì chính là đi không ra đâu. Vì cái gì chính là đi không ra đâu. Lô Băng ôm chính mình đầu, không được lập đầu. Ngoài phòng, Trương Dương ngồi tại ghế sofa trên, uống một hớp nước, suy tư xử lý như thế nào Nô Băng sự tình, nếu như tại Lưu Ly thành phố chuyện bên này xử lý không hết lời nói, Trương Dương lòng còn sợ hãi, đi Hồ Châu tỉnh cũng sẽ không đem sự tình làm tốt. Dương ca, chúng ta không đi tìm Vương Mẫn sao? Anu cùng Trương Dương song song ngồi, nhìn Trương Dương một mặt dáng vẻ lo lắng, hắn trực tiếp hỏi. Một hồi liền đi. Trương Dương nhìn một chút Ngô Băng cửa phòng đóng chặt, dừng một chút nói: "Nếu như Ngô Băng không muốn đi lời nói, như vậy chỉ có thể hắn đi xin nhờ một chút vướng vấn, làm nàng hỗ trợ chú ý một chút Ngô Băng. Đi thôi." Trương Dương đợi chừng nửa canh giờ, thế nhưng là Ngô Băng phòng một điểm động tĩnh cũng có. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Chúng ta đi thôi." "Chờ một chút." Ngô Băng lúc này đột nhiên mở cửa, nàng đứng tại cửa ra vào đốn một hồi nói: "Ta đi theo các người cùng đi." Trương Dương nhìn thấy Ngô Băng đi ra lúc, lộ ra làm tiêu tan tươi cười, chỉ cần Ngô Băng tự mình đi, sự tình giải quyết liền đơn giản nhiều. Kia Đi thôi. Chương 1136, Hồ Châu tỉnh. Trương Dương một đường xe chạy tới Vương Mẫn trong nhà, vừa vận lý Văn Siêu lúc này cũng trong nhà. Trương lão đệ, đã lâu không gặp, như thế nào thời gian này tìm đến ta? Lý Văn Siêu cười ha hà nói. Trương Dương cùng Lý Văn Siêu có chút ôm một cái nói, ta hai ngày nữa muốn đi Hồ Châu tỉnh một chuyến, sở dĩ ghé thăm ngươi một chút. Lý Văn Siêu chỉ vào Trương Dương nói, ngươi là có chuyện gì mới đến à, lần trước ngươi ra ngoài thời điểm, cũng không có gặp ngươi tới qua. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, đem lần này muốn tới sự tình đều nói một lần. Lý Văn Siêu nghe xong Trương Dương trả lời, nhìn thoáng qua trong phòng khách ngô băng nói, nghiêm trọng như vậy sao? Trương Dương nhẹ gật đầu nói, nàng là cái thiên kim đại tiểu thư, vẫn luôn là tại nhà ấm bên trong trường thành, hay không gặp loại chuyện này. Lý Văn Siêu nhẹ gật đầu nói, ta đã biết, ngươi đi Hồ Châu tỉnh khoảng thời gian này, ta sẽ làm cho cậu tử ngươi hảo hảo hỗ trợ nhìn một chút. Hơn nữa Hồ Châu tỉnh tiểu lục tử cũng ở đó, nếu như ngươi đi có thể có cái gì chưa quen thuộc địa phương có thể tìm hắn. Lý Văn Siêu ở trong lòng là phi thường cảm kích Trương Dương, chưa khỏi cha bệnh đau nhức, hơn nữa còn giúp hắn dắt một đầu dây đỏ. Hai chuyện này đều là nhân sinh đại sự, làm sao tới nói hắn là tuyệt đối cảm kích chưa dương. Trương Dương nhẹ gật đầu, cho Lý Văn Siêu một cái to lớn ôm, cái này cũng liền xem như nói lời cảm tạ. Trở lại phòng khách, Nô Băng đang cùng Vương Mẫn nói chuyện tiếng. Anu thì là cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, thỉnh thoảng cùng một miệng nước trà. Cho nên nói ngươi bây giờ có đôi khi còn làm á ngộng. Vương Mẫn nhìn Lô Băng hỏi. Lô Băng điểm gật đầu nói, thời điểm trước kia chưa từng có gặp được chuyện như vậy, sở dĩ gần nhất vẫn đang làm á ngộng. Vương Mẫn nhẹ gật đầu nói, ta đã biết, ngươi cùng ta đơn độc đến phòng một cái đi. Lô Băng có chút lo lắng nhìn Trương Dương một chút, hắn đôi nàng nhẹ gật đầu. Nô Băng nhìn thấy Trương Dương gật đầu, lúc này mới đi theo Vương Mẫn đi trong phòng. Trương Dương biết hắn cũng giúp không được gấp cái gì, ngay tại bên ngoài cùng Lý Văn Siêu hàn huyên vài câu. Anu là một nữ sinh, hai nam nhân nói chuyện, hắn cũng không biết nên nói cái gì, ở một bên bưng trà đổ nước. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, vẫn luôn đi qua hơn một giờ, Vương Mẫn cùng Nô Băng mới từ trong phòng đi ra. Nô Băng trên mặt mang theo tươi cười, đối Trương Dương có chút một cái cười một tiếng. Vương Mẫn cũng cười cười nói, đã không sai biệt lắm. Hai ngày nữa lại đến một chuyến là được rồi." Trương Dương ngậm một chút nói, "Đã tốt. Thế nào, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì đâu?" Vương Mẫn hử một tiếng nói, "Thân là một người nam nhân, ngươi muốn bảo vệ hảo nữ nhân bên cạnh." Trương Dương nghe được Vương Mẫn đối với chính mình giận uống, hắn xấu hổ cười một tiếng nói, "Ta đã biết. Sự tính rất đơn giản, chính là các ngươi nghĩ phức tạp mà thôi." Vương Mẫn trực tiếp nói, "Ngươi muốn đi ra ngoài lời nói, có thể yên tâm bận việc đi, ta một người ở chỗ này cũng không có chuyện gì, có thể làm ngô băng cùng ta ở một thời gian ngắn." Trương Dương dừng một chút nói, "Ta đã biết." Kêu Ngô Băng liền vào người. Vương vẫn cười một cái nói, không có chuyện gì, bình thường ta đều là ở nhà một mình trong. Nàng nói lời này, còn chứng mắt liếc Lý Văn Siêu, hoàn trách hắn bình thường cũng không tới trong nhà buổi tiếp hắn. Theo Lý Văn Siêu trong phòng đi ra lúc, đã là buổi tối, Trương Dương lái xe đem Nô Băng cùng An Nhu đưa đến trong nhà, về sau trực tiếp về tới công ty. Đã sự tình đều đã giải quyết, như vậy liền hiện tại công ty trong chờ là được rồi, đến lúc đó liền trực tiếp đi Hồ Châu bất đi, tránh khỏi lại có cái khác biến cố. Thời gian một cái chớp mắt đi qua 2 ngày. Trương Dương vừa dựa mà xong, chuẩn bị cùng Trì Hinh Nghiên cùng đi Hồ Châu tỉnh. Trương Dương vừa ra cửa, Mạc Thiên liền đưa lên một sấp vật liệu nói: "Lá bản, đây là chúng ta hợp đồng, đi đến Hồ Châu tỉnh về sau, ngươi xem một chút có thể hay không cùng bên kia công ty hợp tác." Trương Dương nhận lấy hợp đồng nói: "Gấp gáp như vậy sao? Hiện tại liền muốn cùng đối phương hợp tác? Càng sớm càng tốt." Mạc Thiên cười một tiếng nói: liền xem như không hợp tác, chí ít xác định một cái lợi ích quan hệ, dù sao hiện tại đồng chính nhất tỷ còn đứng ở chúng ta bên này." Hắn nhẹ gật đầu, công ty của hắn tại Lưu Ly thành phố nơi này, vị trí địa lý là không tệ nhưng vẫn là một cái công ty nhỏ, biện pháp tốt nhất chính là đem hắn cái này sản nghiệp trực tiếp làm được. Nhân Mạc Thiên hợp đồng, Trí Hinh Nghiên dưới lầu đối Trương Dương hô, "Dương ca, nhanh lên, chúng ta muốn đi." Trương Dương nhẹ gật đầu đối Mạc Thiên nói chuyện nói, "Ta đi, tạm thời công ty chuyện liền toàn quyền giao cho ngươi." Mạc Thiên cười một tiếng cười nói, liền giao cho ta đi." Trương Dương cùng Trí Hinh Nghiên đi vào bên ngoài công ty, Dịch Lâm Lâm cùng Tiểu Tĩnh đều đã trong xe đang ngồi. Hơn nữa cho hắn cùng Trí Hinh Nghiên lưu lại một cái vị trí lái cùng tay lái phụ. Như vậy chân từ Trương Dương thở dài một hơi nói, Nhanh lên lái xe, cho chúng ta nhất tỷ làm lái xe, là lớn cỡ nào vinh dự. Tiểu Tĩnh cười khanh khách nói. Trương Dương mỉm cười, ngồi lên ghế lái, coi như Dịch Lâm Lâm không phải đồng chính nhất tỷ, hắn cũng dù sao cũng là tại điều khiển vị thượng a. "Ngươi cũng phải đi Hồ Châu tỉnh a." Tiểu Tĩnh nhìn Trương Dương ngồi lên ghế lái, từ phía sau vỗ một cái bờ vai của hắn hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Ta muốn đi qua một chuyến, cùng các ngươi công ty hợp tác một chút. Cái này ngươi muốn cùng Lâm Lâm tỷ nói, kia cũng không phải là công ty của ta." Tiểu Tĩnh trực tiếp nói. Trương Dương một chút Hắn vẫn cho là Tiểu Tĩnh là Dịch Lâm Lâm vệ sĩ, nhưng là bây giờ nhìn, có vẻ như cũng không phải là a, xem ra quan hệ của hai người thật là không tầm thường. Trương Dương không còn cùng các nàng đáp lời, trên đường đi ngồi đang chuyên tâm lái xe. Một đường đến sân bay, Trương Dương gọi một cú điện thoại, làm công ty người đem xe mở trở về. Dịch Lâm Lâm thì là mang tới kính râm, đi theo Trương Dương trực tiếp lên bay hướng Hồ Châu tỉnh máy bay. Trương Dương một đoàn người là ba ngày xuất phát, hạ xuống thời điểm, vừa lúc là buổi sáng buổi trưa. Máy bay hạ cánh về sau, một đám đeo kính đen mặc đồ tây đen người đồng loạt đi tới. Trương Dương ngay từ đầu còn sửng sốt một chút, sao nhóm máy bay hạ cánh liền có ở cái địa phương này chặn lấy người. Trong lúc đó bọn họ đồng loạt đem Dịch Lâm Lâm vây vào giữa nói, "Lâm tỷ, hoàng nên trở về." Tiểu Tĩnh đối Trương Dương nói, "Không nên kích động, đây đều là Lâm Lâm tỷ vệ sĩ." Trương Dương cũng không kích động, dù sao có đôi khi hắn sẽ nam cản thời điểm, A Minh cũng sẽ làm ra loại chuyện này. Chỉ là như vậy lời nói, không phải nên cao điệu một chút sao? Trí Hy Nghiên cũng không có cái gì biểu hiện quá kinh ngạc, dù sao loại cảnh diện này nàng nhìn tới qua. Tương phản Tiểu lại thành kinh ngạc nhất một cái. Bọn họ cái này cũng quá nhạt định một chút đi, kinh ngạc liền biểu hiện ra ngoài tốt, kìm nén đôi thân thể không tốt. Một đoàn người tại vệ sĩ hộ tống hạ, bên trên một chiếc màu đen xe hơi. Xe hơi mau chóng đổi theo. Chương 1137, sẽ không thuận lợi như vậy. Chương Dương chẹp chẹp miệng, nhưng xem điệu bộ này liền biết Dịch Lâm Lâm tại Đông chính vị trí, đây tuyệt đối là thỏa thỏa nhất tỷ. Như thế nào, có phải hay không thực bá khí? Tiểu Tinh cười nói. Chương Dương có chút gật gật đầu nói, sắp thực rất bá khí. Kỳ thật Lâm Lâm tỷ thời điểm trước kia không phải cái dạng này. Tiểu Tĩnh dừng một chút nói, chỉ là có một lần, có cái phóng viên biết Lâm Lâm tỷ đến, thế nhưng muốn tập kích Lâm Lâm tỷ, công ty biết chuyện này về sau, mỗi một lần Lâm Lâm tỷ trở về, liền sẽ phối hợp hộ vệ. Trương Dương nhẹ gật đầu, không nghĩ tới trong vòng giải trí thế nhưng cũng sẽ làm ra tới này loại giết người phóng hỏa sự tình tới. Tiểu tính, không cần nhiều miệng. Dịch Lâm Lâm chừng Tiểu Tĩnh một chút, ghét bỏ nàng nhiều. Tiểu Tĩnh thè lưỡi nói, ta nói chính là lời nói thật, tính thế nào là lắm miệng đâu. Chí Hy Nghiên nhìn nhịch ngẩm Tiểu Tĩnh, che miệng cười khẽ. Rất nhanh xe đến Đông Chính Ka Úc. Trương Dương trước khi đến cũng đã làm một ít công phá. Đông Chính là Hồ Thế Nội thành một cái công ty giải trí, tại trên quốc tế đều là nổi danh, thậm chí nhiều lần bồi dưỡng một tuyến minh tinh. Mà lúc trước, Hồ Thế Nội thành còn có một cái một cái khác công ty giải trí, thế nhưng là cái kia công ty giải trí cuối cùng bị Đông Chính cho chiến đoạn, kết cục chính là liền tên đều không hề lưu lại. Quả nhiên thương nghiệp vòng chiến tranh, liền xem như không có khói lửa, cũng có thể nói là đáng sợ. Trương Dương nhìn cái này Đông Chính cao ốc, cái này tầng lầu cùng hắn tại lưu ly cái kia lâu không sai biệt làm cao. Cửa ra vào bảo vệ ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ. Xế. Cửa ra vào phục vụ viên thì là vẫn luôn mang theo ngọt ngào mỉm cười, làm cho người ta nhìn một chút liền cảm giác thể sắc tinh thần vui vẻ. Không thể không nói một cái chính quy công ty chính là không tầm thường, so trương dương cái này giữa đường xuất ra lợi hại hơn nhiều. Chỉ là theo bề ngoài thượng nhìn một chút, liền biết không giống nhau. Thế nhưng là trương dương vẫn là cảm giác công ty của bọn hắn tốt một chút, tuy rằng cái này công ty nhìn chính quy, đại khí, thế nhưng lại không phải thực tự do, luôn có một loại áp lực không khí. Đoán chừng một cái công ty lớn chính là cái dạng này đi. Đi vào đi, đây chính là chúng ta công ty Dịch Lâm Lâm đối Trương Dương nói, lúc này ở vừa tới công ty cửa ra vào hậu thiếu Soái lúc này cũng nhìn thấy Trương Dương. Hắn vội vàng lại đi trở về, vội vã về tới Từ Phúc Mai trong văn phòng. "Từ tỷ, từ tỷ, tên kia đến rồi." Hậu thiếu xoáy thở không ra hơi nói, "Tên kia đến rồi." "Tên kia?" Từ Phúc Mai ngay tại thoa sơn móng tay, mỉm cười nói, "Ngươi kích động như vậy làm gì?" "Chính là tên kia, chúng ta gặp được nhiều lần tên kia, cái tên sao chổi." Hậu thiếu Soái đã sớm quên Trương Dương là ai, nhờ có tiền một đoạn thời gian phát sinh một chút sự tỉnh, hắn nghĩ tới sao chổi cái tên này. Hắn đến rồi. Hắn sao lại tới đây? Từ Phúc Mai một kích động trực tiếp đổ sơn mong tay. Nang Hư một tiếng nói, "Thứ nhất ta liền xui xẻo. Hắn là cùng Dịch Lâm Lâm cùng đi, hơn nữa nhìn bọn hắn quan hệ có vẻ như cũng không tệ lắm." Hậu thiếu soái khoa tay múa chân nói, "Nếu như bọn họ liên thủ, không nên kích động, bọn họ tới công ty, xem trước một chút bọn họ muốn làm gì." Trương Dương còn không có vào cửa, liền thấy một cái người quen, kết quả người quen này nhìn thấy chính mình về sau, thế nhưng vội vã rời đi. Hắn có chút trợn khóc trợn cười. Tiểu Tinh đối Trương Dương cười hắc hắc, cuộc làm cái gì?" Tiên biệt như vậy sợ ngươi." Trương Dương cười một cái nói, "Ta chính là cùng hắn gặp qua hai lần đi, cũng không có làm qua cái gì." Tiểu Tĩnh hừ một tiếng, "Ngươi cái này thích khi dễ người ra hỏa, ngươi nói không có làm cái gì, ta mới sẽ không tin tưởng đâu." Trương Dương thần bí cười một tiếng, không nói gì nữa, cũng không biết tiểu nữ hài này trong đầu suy nghĩ gì, dù sao vô luận hắn nói cái gì, tiểu Tĩnh chính là một câu, "Ta không tin." Trương Dương biết đối phương không tin, dứt khoát cũng liền không còn cùng hắn nói cái gì. "Đi trước phòng làm việc của ta ngồi một chút đi." Dịch Lâm Lâm cười nói. "Lâm tỷ tốt." Dịch Lâm Lâm đi vào thời điểm, cửa ra vào bảo vệ lập tức túi người, cung kính nói: "Không nghĩ tới như vậy một cái công ty, làm được cùng một bàng phái giống như, làm thành một cái quốc tế nổi danh công ty lớn, khẳng định là có nguyên nhân trong đó, có lẽ này cưỡng chế tính quý cụ chính là bọn họ thành công nguyên nhân." Dịch Lâm Lâm đối bọn họ nhẹ gật đầu, liền mang theo Trương Dương một đoàn người tiến vào. Dịch Lâm Lâm đi về sau, hai bảo vệ nhìn nhau, nhẹ nói: "Bên cạnh kia nam nhân chính là ai? Chúng ta nhất tỉ thế nhưng là chưa từng có dẫn người tới qua. Liền chúng ta bạch ra không có cùng Lâm Lâm tỷ đi cùng một chỗ qua." Bất quá hẳn không phải là nam nữ bằng hữu quan hệ, kia nam nhân bên người còn có một nữ nhân đâu. Trương Dương thật xa liền nghe được bọn họ nói chuyện, trong đấy lòng cười ha ha, không nghĩ tới dịch Lâm Lâm trong công ty lại còn là một cái cao lãnh hình tượng. Lúc này, Bạch Nguyên xe cũng vừa hảo đứng tại cửa ra vào. Hắn mặc vào một thân màu trắng đồ dovet, mang theo một cái túi đen, màu nâu rải ra loáng sáng loáng quang ngói lượng, tại mặt trời phía dưới đều chiếu lấp lánh. Vừa mới xuống xe, hắn liền nghe được cửa ra vào bảo vệ tại thảo luận tên của hắn. Hắn mỉm cười, đi tới. Các người đang nói chuyện gì? Bạch Nguyên đi đến trước mặt bọn hắn hỏi, "Bạch ra. Hai bảo vệ cho chuyện chính hấp say, căn bản không có chú ý tới tới Bạch ra. Hai người vội vàng túi người, vừa định muốn nói gì, Bạch Nguyên liền thấy tại lâu trong chương dương, khách tới rồi. Hắn mỉm cười nói, "Các ngươi là tại thảo luận cái kia khách nhân sao?" Bạch Nguyên mặc dù mặt ngoài cái nói như vậy, thế nhưng là trong lòng của hắn lại không phải rất dễ chịu. Gia hỏa này không phải là tại Lưu Ly thành phố sao? Như thế nào đi theo Dịch Lâm Lâm đi vào nơi này? Bảo vệ vội vàng cười nói, "Không sai, cùng Lâm tỷ cùng đi, chúng ta hiếu kỳ liền hàn huyên vài câu." Bạch Nguyên nhẹ gật đầu nói, "Ta cũng là thật tò mò, bất quá bây giờ là giờ làm việc, các ngươi lúc này không phải trò chuyện những chuyện này đi." Hai bảo vệ sắc mặt một xanh, lập tức không biết nên nói cái gì, cái này Bạch Nguyên không khỏi là đồng chính lão đại, hơn nữa còn là đồng chính cổ đông, trong tay có thể nói là nắm giữ tiểu nhân vật quyền sinh sát. Hắn nói như vậy, đó chính là hoàn toàn có thể đem bọn họ sát thải. Trương Dương cũng nghe đến bọn họ nói chuyện, bốn người đi vào thang máy trực tiếp lên lầu 8. Trương Dương đi lên trước đó, còn theo thang máy trong khe nhìn thoáng qua Bạch Nguyên. Bạch Nguyên này vừa lúc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Trương Dương, Đôi quẹo miệng của hắn có chút dương lên. Trương Dương bên trên lầu 8 về sau, bất đắc dĩ lắc đầu, như thế nào cảm giác chuyện gì cũng còn không có làm, liền đã đắc tội hai người. "Dương ca, người không thoải mái sao?" Sở Mi khổ kiếm. Chí Hy Nghiên không có chú ý tới Trương Dương cùng Bạch Nguyên đối mặt, buồn bực mà hỏi. Trương Dương cười một cái nói, "Không có chuyện gì, chính là cảm giác sự tình sẽ không thuận lợi như vậy à Chương 1138, đến đánh một trận. Chí Hy Nghiên cười cười, nhìn chằm chằm Trương Dương con người nói, "Dương ca, Người nghĩ quá phức tạp đi đi, có Lâm tỷ cho chúng ta hỗ trợ, chẳng phải là rất đơn giản sao?" Trương Dương cười cười, không nói gì. Đơn giản như vậy vừa nhìn, Dịch Lâm Lâm đúng là đứng tại bọn họ bên này, bất quá chuyện sau đó sẽ rất khó nói rõ. Dù sao vô luận là Dịch Lâm Lâm, Bạch Nguyên, vẫn là Từ Phúc Mai, bọn họ đều là đồng chính người, mà chỉ có Trương Dương cùng Chỉ Hinh Nghiên không phải. Không phải Trương Dương không tin Dịch Lâm Lâm, mà là sự thật chính là như thế. Dịch Lâm Lâm nhìn Trương Dương thần bí tới cười, cũng không nói gì, nàng biết Trương Dương trong lòng nghĩ như thế nào. Đi vào lầu 8 về sau, Trương Dương đi theo Dịch Lâm Lâm đằng sau, đi gian phòng của nàng. Dịch Lâm Lâm phòng rất đơn giản, chỉ có một cái bàn làm việc Mấy cái ghế. Cửa sổ là cửa sổ sắt đất, từ nơi này địa phương có thể thấy rõ ràng phía dưới phong cảnh. Rất nhiều thành thị phong cảnh kỳ thật đều là liên miên bất tận, thậm chí người cũng đều là đồng dạng. Trương Dương đi đến cửa sổ cửa ra vào, xem lầu dưới này như là con kiến người. Hắn mỉm cười, nghĩ đến tại thật lâu trước đó, chính mình vẫn là một cái quỷ xui xẻo, một cái vừa tốt nghiệp không có gì cả sinh viên. Trương Dương tiên sinh giống như thực thích cái này văn phòng. Dịch Lâm Lâm nhìn Trương Dương bóng lưng, cười nói: "Trương Dương quay đầu, nhìn trên bàn sỉ xào bốc nhiệt khí nước trà nói: "Đa Tạ Lâm tỷ, Tiểu Tĩnh đã sớm ngồi xuống ghế, đối Trương Dương phất phất tay nói, khách khí cái gì, Lâm tỉ là một cái rất dễ nói chuyện người. Trương Dương cười cười, nhìn Tiểu Tĩnh, hắn thật muốn cùng Tiểu Tĩnh nói một chút, kỳ thật Dịch Lâm Lâm chỉ là đối người dễ nói chuyện mà thôi. Trương Dương tiên sinh ngồi đi, chúng ta đều là bằng hữu, không cần câu nệ như vậy. Dịch Lâm Lâm trên mặt mang theo tươi cười nói, làm sao tới nói Trương Dương cũng là cứu quá nàng một lần, Dịch Lâm Lâm chỉ là trở ngại ở công ty một cái hình tượng, tại hết thảy mọi người xem ra, Dịch Lâm Lâm là cái công ty này nhất tỷ. Dịch Lâm Lâm bình thường cực kỳ ít lời ngữ, Trong công ty rất nhiều chuyện cũng đều là người đại diện cho nàng xử lý, sở dĩ dần dã, hết thảy mọi người đối nàng là cái này ấn tượng, nàng cũng liền biến thành cái này hình tượng. Trương Dương khẽ gật đầu, ngồi xuống về sau hơi uống một hớp nước. Xế "Chiều hôm nay, Trương Dương tiên sinh có thể đi ra ngoài chơi một chút, đến buổi tối ta sẽ cho ngươi dẫn kiến lao bản của chúng ta." Dịch Lâm Lâm uống một hớp nước nói, "Tốt, ở công ty chuyện gì cũng không thể làm, ta cùng hắn cùng đi ra chơi." Tiểu Tĩnh vô bàn một cái, cười ha ha một tiếng nói. Trương Dương vừa uống một hớp nước, còn không có nuốt xuống, nghe nói như thế kém chút phủ tới. Nếu không phải là bởi vì nơi này có cái này ba cái nữ, Trương Dương đã sớm một hơi trực tiếp phun ra ngoài. Tiểu Tinh nói song sau, cũng cảm giác chính mình lời này có điểm không đúng, hắn nhìn thoáng qua Chỉ Hy Nghiên nói, "Nghiên tỷ, ta không có cùng ngươi đoạt bạn trai ý tứ, ngươi tuyệt đối không nên để ý." Trương Dương bụm mặt, không biết nên nói cái gì, người đây quả thật là càng giải thích càng loạn. Chỉ Hy Nghiên mỉm cười nói, "Không có việc gì, dù sao gia hỏa này là cái đại sát lang, ngươi nếu là muốn ta cùng nhau." Trương Dương sửng sốt một chút, vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua Chỉ Hy "Đây là có ý gì?" Chẳng lẽ lại chỉ Hinh Nghiên đã biết hắn có mấy cái bạn gái? Trương Dương chính mình cũng ngộng, hắn vẫn nghĩ giải thích thế nào chuyện này, chẳng lẽ lại cũng cùng ăn nhu đồng dạ, hắn cũng không nói gì, đối phương liền đã biết sao? Hắn trực tiếp trừng mắt liếc chỉ Hinh Nghiên. Chỉ Hinh Nghiên hé miệng cười khẽ, không nói thêm gì nữa. Tiểu Tĩnh thì là sắc mặt đỏ bừng không biết nên nói cái gì, vừa rồi chỉ Hinh Nghiên đang nói cái gì? Hai nữ nhân, một người năm sau. Chính mình nhất định là nghe lầm, rốt cuộc đang suy nghĩ gì a? Tiểu Tĩnh, ngươi nếu là không có chuyện làm, buổi chiều mang theo chỉ Hinh cùng Trương Dương đi ra ngoài chơi một chút cũng có thể. Dịch Lâm Lâm nghe được bọn họ nói chuyện, cũng sửng sốt một chút, bất quá lập tức hoán lại đây, dù sao ngươi vốn là không nguyện ý trong phòng làm việc mang theo, không bằng trực tiếp đi ra ngoài trời một chút. Tiểu Tĩnh nghe được bọn họ nói chuyện, trực tiếp lắc đầu nói, từ bỏ, ta mang theo bọn họ đi, ta chẳng phải thành kỳ đà cần muối. Trương Dương cùng Trì Hinh Nghiên nghe được câu trả lời này, đều ha ha cười ra tiếng. Nghe được bọn họ nhỏ giọng, Tiểu Tĩnh hư một tiếng nói, Lâm tỷ, ngươi thấy được đi, ta chỗ này còn không có dẫn bọn hắn ra ngoài, liền bắt đầu chế ta cái này độc thân cậu. Dịch Lâm Lâm nửa đùa nửa thật nói, ngươi không phải có người truy sao? Như thế nào còn liền thành độc thân cậu. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng, đối Trương Dương nói, ta mang các ngươi đi ra ngoài trời một chút, tại hồ xây nội thành cũng không có cái gì chơi vui, kỳ thật cả nước các nơi rất nhiều nơi đều là giống nhau. Trương Dương nghe được Tiểu Tĩnh cách nói, điểm một cái quá mức, kỳ thật cả nước các nơi quả vật đường phố đều là không sai biệt lắm đồng dạng. Uống xong nước trà, Trương Dương đi theo Tiểu Tĩnh ra công ty. Trương Dương đi ra lúc, nhìn thấy kia hai bảo vệ đã là thay người. Cái tốc độ này nhanh như vậy. Trương Dương đều đội phục bệnh viện, hắn bất quá là một cái uống trà công phu, bởi vì bảo vệ nói chuyện phía nguyên nhân cũng đã là đem người cho đổi. Hai người An Ninh này lại tinh minh rồi rất nhiều, nhìn thấy Trương Dương theo công ty rời đi về sau, hai người lẫn nhau nháy mắt, liền không có sau văn. Ra tới sau, Tiểu Tĩnh mang theo Trương Dương hai người đi đến quả vật đường phố. Bọn họ từ dưới máy bay về sau, còn không có ở cái địa phương này ăn cơm đâu, ít nhất phải mang theo bọn họ ăn một bữa. Tiểu Tĩnh đi một mình ở phía trước, Chỉ Hinh Nghiên thì là kéo Trương Dương cánh tay đi ở phía sau, như là lo lắng có người sẽ đem Trương Dương mặt chạy đồng dạng. Tiểu Tĩnh đi ở phía trước, đá trên đường cũng đá, ta liền biết không phải ra tới nhìn thấy hai người bọn họ tú ân ái, trái tim liền đau à. Tư Lộ tính, ngươi có thể tính trở về. Trương Dương ba người trên đường đi tới, đột nhiên nghe được một cái âm thanh vang dội. Trương Dương sửng sốt một chút, nhìn thấy một cái thanh niên đứng tại cách đó không xa, con mắt nhìn chầm chầm Tiểu Tinh hô, "Tư Lộ tính. "Tư Lộ tính. Trương Dương tự lầm bầm nói, không có bị nghĩ đến hắn lại là một cái họ kép. Trương Dương nhìn thoáng qua trước mắt cái kia trẻ tuổi tiểu tử, một thân màu trắng thương cảm, tăng thêm một cái màu đen áo khoác, giữ lại tóc ngắn tóc cắt ngang trán, đối Trương Dương Tư Độ Tĩnh cười nói, "Trở về lúc nào?" Như thế nào không cùng ta nói một tiếng. Trương Dương nghe được bọn họ thật xa nói chuyện, mỉm cười nghĩ đến bọn họ hẳn là nhận biết, hơn nữa cái này quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm. Xem ra là không tệ bằng hữu. Trương Dương đối chỉ Hyên nói. Tư Độ tính lại không phải ý nghĩ này, nhìn thấy đối phương một sát na, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đều trắng, quả nhiên không phải ra tới, như thế nào gặp được một gia hỏa như thế. Tư đồ Tĩnh đã lâu không gặp, chúng ta tới đánh một trận đi. Nam tử trẻ tuổi cười ha ha nói. Trương Dương ngậm một chút, hỏi chỉ Hyên, hắn mới vừa nói cái gì rồi? Chương 1139 Có rảnh lại đánh. Hắn nói đến đánh một trận. Chỉ hình nghiên lặp lại một lần, thế nhưng là nàng cũng hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Trung quanh lui tới người nghe nói như thế, cũng đều dừng bước, cả đám đều sử sốt. Vừa rồi kia nam nhân nói cái gì rồi? Hắn có vẻ như đang gọi trước mặt cái kia nữ đánh một trận. Không phải đâu. Nam hướng nữ khiêu chiến. Rốt cuộc đang làm gì? Đóng phim sao? Tiểu tinh quay đầu về Trương Dương mỉm cười nói, kia nam nhân đang nói gì đấy? Thật coi ý tứ, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Trương Dương thở vào một cái, làm nửa ngày không phải gọi tiểu tinh A Tư Độ Tĩnh, ngươi là có ý gì?" Nam tử hét lớn một tiếng, "Không dám cùng ta ra tay sao?" Tiểu Tĩnh khỏe miệng giật một cái, "Như thế nào đụng phải kẻ ngu này a? Bên cạnh kia nam nhân chính là ai, trợ thủ của người sao? Ra tới đánh một trận." Hắn đối Trương Dương hô. Trương Dương nuốt nuốt huyết thái dương, xem ra là gọi tiểu Tĩnh không sai, chỉ là ra hỏa này tại trên đường cái la như vậy, không cảm giác được xấu hổ sao? Như thế nào cảm giác so với chính mình gọi ta là sao chổi thời điểm còn muốn xấu hổ? Trương Dương thực sự không biết nên nói cái gì, thử nghĩ một chút, đi một mình tại trên đường cái. Đụng tới một người cho ngươi đến thượng một câu, ra tới đánh một trận đi. Như vậy lúc này, ngươi nên nói cái gì đâu? Đương nhiên là cái gì cũng không nói, sau đó xoay người yên lặng rời đi. Trương Dương không hề nghĩ ngợi, liền muốn mang theo Trì Hinh Nghiên cùng Tư Đồ Tĩnh quay người rời đi. Muốn đi? Nam tử hư một tiếng, ba chân bốn cẳng, đi thẳng đến Trương Dương trước mặt. Trương Dương hơi sửng sốt một chút, ra hỏa này như thế nào nhanh như vậy, một cái chớp mắt liền đến trước mặt ta. Ra tới cùng ta đánh một trận. Nam tử ánh mắt sắc bén, con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm Dương, đối hắn nói: Nếu không tiểu Tĩnh ngươi liền ra tới cùng ta đánh một trận. Đánh nhau về sau đâu? Trương Dương nhìn hắn con ngươi, biết nhất định là muốn đánh một trận. Thế nhưng là đánh nhau về sau đâu? Sau khi đánh xong ngươi muốn đi làm gì? Sau khi đánh xong, đánh xong lại nói đánh xong. Nam tử không khách khi nói. Trương Dương đẩy một chút chỉ hình như nói, các ngươi trước lui ra đi, ta cùng hắn đánh một trận. Không được, ngươi không thể cùng hắn đánh. Tư đổ Tĩnh vội vàng nói, ngươi khả năng đánh không lại hắn. Tư đổ Tĩnh biết Trương Dương bản lãnh, hắn ngay cả chính mình đều đánh không lại, chớ đừng nói chi là trước mắt cái này nam. Trương Dương cười cười, trước đó Trương Dương xác định hắn xác thực đánh không lại Tư Đồ Tĩnh, nhưng là kia là tại chính mình không có thăng cấp trước đó, hiện tại chính mình thăng cấp, Thất Thương công pháp cũng đến tầng thứ ba, nếu không phải là bởi vì không may điểm không đủ, Trương Dương bây giờ còn có thể lại nhiều đổi một vật. Không có việc gì, điểm đến là dừng." Nam tử sảng khoái nói. Trương Dương nghe được hắn nói chuyện, khẽ gật đầu nói, "Điểm đến là dừng." Trương Dương có điểm thích ra hoàn này, vẫn là một cái thật có ý tứ một người. "Tới đi." Nam tử cởi bỏ áo khoác của hắn, lui về phía sau mấy bước nói, "Giới thiệu một chút, ta gọi Lưu Vũ Ngọc." Trương Dương cười một cái nói, "Ta gọi Trương Dương." Những chân người càng đến càng nhiều, nhìn hai người xỉ sào bàn tán nghị luận lên. Bọn họ là làm cái gì? Có phải hay không đóng phim a? Xem bọn hắn nhất cử nhất động, thật đúng là có đóng phim cảm giác. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đóng phim, ta muốn chụp ảnh." Trương Dương biểu hiện rất nhẹ nhàng, nhìn trước mắt nam tử này, hắn nghĩ đến một hồi muốn làm sao không quá dùng sức đem người này đánh bại ngồi trên mặt đất. Hắn luôn cảm giác chính mình làm như vậy, có điểm khi dễ người, không muốn đi thần. Lưu Vũ Ngọc đại quát một tiếng, nắm đấm mang theo kính phóng chiếu vào Trương Dương mặt chèn vào lên. Trương Dương hơi sửng sốt một chút, vội vàng một cái nghiêng người này tránh, không nghĩ tới gia hỏa này nắm đấm thế nhưng sắc bén như vậy. Lưu Vũ Ngọc cười hát hắc nói, không nghĩ tới, động tác của ngươi vẫn là rất nhanh sao? Trương Dương nếu mày, gia hỏa này thật đúng là thật lợi hại, chẳng lẽ là côn nhân? Tại Trương Dương suy nghĩ thời điểm, đối phương cơ nắm đấm có mau chóng đuổi phía trên, Trương Dương nhìn hắn nắm đấm, không được lui trở về, mắt thấy là phải thối lui đến cây trên. Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy Trương Dương liền muốn thối lui đến cây trên, cười hắc. Chí Hy Nghiên nhìn thấy Trương Dương muốn thối lui đến cây trên, muốn lên tiếng nhắc nhở hắn lại bị tiểu tính một phát bắt được, hướng về phía chỉ huy nghiêm lắc đầu, đây là chiến đấu giữa bọn họ, người ngoài là không thể xem vào. Đám người lúc này cũng đều nín thở, đều có thể nhìn ra, Lưu Vũ Ngọc nắm đấm không phải nói đùa, cái này chẳng lẽ không phải đang đóng phim sao? Thế nhưng là nếu quả như thật là đang đóng phim, cái này thật sự là quá độc gác một chút đi. Trương Dương trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị. Mắt thấy muốn tới cây trên, Trương Dương một cái nhún người, trực tiếp theo cây cối đại nhất lùi sang bên đi. Lưu Vũ Ngọc đấm không do dự đánh tới hướng đại thụ, phát ra một thân trầm A đau quá. Lưu Vũ Ngọc đại kêu. Người chung quanh thấy cảnh này, cười lên ha hả, rõ ràng là chính người đánh lên đi, còn như thế dùng sức, không thương mới là lạ là à. Cảm giác giá hỏa này thật đúng là đáng yêu. Trương Dương theo phía sau cây đi ra, nhìn thoáng qua cây trên nằm đấm, hơi tiến vào một tấc, nếu như một quyền này đánh vào trên người hắn, có lẽ còn là rất đau a. Chỉ Hy Nghiên ở một bên nhìn, cười hắc hắc, hắn mới vừa ở còn đang vì Trương Dương lo lắng, không nghĩ tới Dương ca cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Người đây cũng quá vô lại đi. Lưu Vũ Ngọc một quyền đánh vào cây trên, đến bây giờ tay còn đau đớn. Trương Dương mỉm cười nói, "Là chính ngươi khí lực không có không tốt, cũng không trách ta." Lưu Vũ Ngọc hừ một tiếng, thừa dịp Trương Dương không lưng, giỗi ra năm đấm hướng về Trương Dương mặt trên đánh tới. Trương Dương đưa tay tiếp nhận năm đấm. Lưu Vũ Ngọc ngậm một chút, "Ngươi có thể tiếp được quả đấm của ta, ngươi có thể tiếp được quả đấm của ta, mới vừa rồi còn làm ta đánh vào trên tường." Trương Dương vừa rồi chính là muốn nhìn một chút đối phương cái này nắm đấm khí lực bao lớn. Lưu Vũ Ngọc muốn thu hồi năm đấm, hơi vừa dùng lực, thế nhưng là Trương Dương lại gắt gao bắt lấy đấm. Tiểu Tĩnh nhìn Trương Dương bắt lấy Lưu Vũ Ngọc năm đấm, hơi sửng sợ. Như thế nào trở nên lợi hại như vậy?" Nàng tự lầm bầm nói. Lần trước lúc gặp mặt, cảm giác hắn đều không tiếp nổi một quyền của mình, thế nhưng là lúc này mới mấy ngày, không, có một tuần lệ a. Lưu Vũ Ngọc nắm đấm bị bắt lại, đá chân như roi, hướng về Trương Dương bắt chân bụng đá vào, Trương Dương chân hơi động một chút, trực tiếp khắc ở đối phương chân. Lần này Lưu Vũ Ngọc liền động đậy không được. "Ta nhận thua." Lưu Vũ Ngọc lại nếm thử bỗng nhúc nhích, đã không thể tránh thoát đối phương cầm nã, mở miệng nói ra. Lúc này, chỉ cần đối phương bất kỳ một cái nào phương thức, đều có thể đem chính mình đánh một trận. Trương Dương nghe được hắn nhận thua, mới đem tay để mở, thời gian ngắn ngủi, liền đã quyết định thắng bại. Thật lợi hại, có rảnh chúng ta lại muốn đánh một trận. Lưu Vũ Ngọc bị buông ra về sau, cùng Trương Dương nắm tay nói. Trương Dương khỏe miệng giật một cái. Chương 1140, thái độ thay đổi. Có rảnh chúng ta tại đánh một trận. Trương Dương nghe nói như thế, đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, Người cái này cũng quá độc ác một chút đi. Hơn nữa Trương Dương xác định coi như lại đánh 10 trận, gia hỏa này cũng đánh không lại chính mình, căn bản cũng không có không thể so với tính. Bất quá làm Trương Dương kỳ quái chính là Nam sinh này nhìn cũng tuổi tác không lớn, cũng liền so với chính mình tiểu như vậy 1 2 tuổi, lại có dạng này lực bộc phát. Cái này tại người bình thường thế giới bên trong, cơ hội là không thấy được, chính mình có hệ thống, thăng cấp về sau mới là cái dạng này. Chẳng lẽ lại gia hỏa này cùng tư độ đồ tĩnh đồng dạng, đều là trời sinh quái luồng người. Cái này gặp được một cái còn dễ nói, thế nhưng là liên tiếp gặp được hai cái liền có chút không được bình thường. Trung quanh nghe được Lưu Vũ Ngọc nhật vua, đều thở dài một hơi, cảm giác còn không có xem thoải mái. Có phải hay không đóng phim a? Phim ảnh trong liền điểm ấy đánh diễn, đoán chừng sẽ bán thực thẳng đi thật không có ý nghĩa, ta còn không có xem thoải mái đâu. Đúng đấy, nếu không các ngươi lại đánh một cái đi." Trương Dương nghe được người chung quanh nói chuyện, nhìn quanh một tuần. "Thật là đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng à, nói ngược lại là rất tốt, vừa rồi kia mấy lần, Trương Dương đều là thật trọng." Lưu Vũ Ngọc cũng không để ý, cười ha ha một tiếng nói, "Trương huynh đệ, ngươi xem người chung quanh đều phải chúng ta đánh một trận, nếu không chúng ta lại đánh một trận đi. Ngươi cho chúng ta là tại gánh xiếc sao?" Liền xem như gánh xiếc nhân ra vẫn là có tiền, ta liền cùng ngươi cái này trên đường cái, hô hô ha ha đánh lên một trò." Còn không biết xem xảy ra chuyện gì đâu." Trương Dương khoát khoát tay nói, "Hôm nào, hôm nào ta còn chưa ăn cơm đây." Lưu Vũ Ngọc nghe nói như thế, khỏe miệng giật một cái, "Ngươi đây là ý gì? Còn không có ăn cơm liền đem ta đánh, ngươi ý tứ không phải liền là ăn cơm về sau, trực tiếp liền có thể đánh ta 10 cái rồi." Bất quá Lưu Vũ Ngọc không phải một cái mang thù người, vô vỗ lòng được nói, "Đã chưa ăn cơm lời nói, ta liền mời ngươi ăn cơm, chúng ta cũng là không đánh nhau thì không cần biết, bữa cơm này ta liền mời các ngươi." Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, ra hỏa này từng bộ từng bộ nói, nói cùng phim truyền hình trong đồng dạng không biết còn tưởng rằng là đang làm gì đâu. Tiểu Tĩnh, có muốn cùng đi hay không ăn cơm? Lưu Vũ Ngọc lại hô một tiếng Tư Đồ Tĩnh. Tiểu Tĩnh ngậm một chút, ân a đáp ứng xuống tới. Hắn nghĩ không hiểu là, Trương Dương lúc nào lợi hại như vậy? Ngay tại trước mấy ngày thời điểm, hai người vẫn là không sai biệt lắm, Tư Đồ Tĩnh thậm chí cảm giác chính mình cũng có thể đem hắn đánh bại. Nhưng là bây giờ cái này kịch bản rõ ràng có điểm không đúng. Vậy thì tốt, đã đều đi ăn cơm vậy cùng đi đi. Lưu Vũ Ngọc cười ha ha một tiếng, trực tiếp nắm ở Trương Dương cánh tay. Trương Dương cười cười, Như thế nào tại Hoa Hạ phương Nam còn có như vậy hào phóng người. Tại Trương Dương trong mắt tượng, chỉ có bọn họ người phương Bắc mới có thể như vậy hào phóng, người phương Nam cho người cảm giác đều là ôn nhuận nhĩ nhã. Bất quá bình thường ven biển thành thị liền không đồng dạng, bởi vì phát triển kinh tế, bọn họ duyên hải địa phương hiện tại cũng phát đạt đứng lên. Sở dĩ rất nhiều thành thị đều là đại đồng tiểu dị. Lưu Vũ Ngọc liền lôi kéo Trương Dương đi một cái tiệm cơm. Trên đường người xem náo nhiệt lúc này cũng đều tán đi, dù sao theo bọn hắn nghĩ, vừa rồi hai người kia nhìn tựa như là phim truyền hình trong kịch bản đồng dạng. Thật sự có ý tứ lại còn có người như vậy. Ta vẫn là bảo trì ý kiến của ta, bọn họ là đang đóng phim. Đi, đi làm đến chế. Đi vào tiệm cơm về sau, Lưu Vũ Ngọc trực tiếp cho Trương Dương rót một ly rượu nói, "Trương huynh đệ, một ly rượu này ta kính ngươi, là ấy náy của ta." Trương Dương Ngọc một chút, không nghĩ tới cái này tùy tiện ra hỏa lại còn là có lòng như vậy kế một người. Một ly rượu vào trong bụng, Lưu Vũ Ngọc liền bắt đầu chào hỏi Trương Dương ba người ăn cơm. Lưu Vũ Ngọc uống một hồi nói, "Tư Độ Tĩnh, ngươi biết người lợi hại như vậy, như thế nào không nói cho ta ạ? Ta nếu là sớm biết ngươi biết người lợi hại như vậy, ta đã sớm tìm hắn luận bàn đi." Trương Dương xấu hổ cười một tiếng. Tư đổ Tinh nghe đúng, cũng không biết nên nói cái gì. "Chúng ta là mới quen không lâu." Tư đổ Tinh dừng một chút nói, "Hắn là Đông Chính công ty khách hàng." Lưu Vũ Ngọc nghe được Đông Chính công ty giải trí, cười ha ha một tiếng nói, "Đông Chính giải trí ta quen thuộc, có chuyện gì ngươi tìm ta?" "Chỉ cần về sau chỉ điểm hai ta dưới là được rồi." Hắn cười ha ha nói. Nghe được bọn họ nói chuyện, Trương Dương thì là đầu góc mơ hồ, bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì, thật là trong võ hiệp tiểu thuyết ra tới người. Hơn nữa cái này Lưu Vũ Ngọc cũng không giống nói là khoác lác người, thế nhưng nói có chuyện tìm hắn là được rồi. Chẳng lẽ là sau lưng của hắn có người nào? Xem Tư Đồ tính dáng vẻ, cũng không giống là chán ghét hắn. Trương Dương suy tư một hồi, rốt khoát cùng hắn trò chuyện chút cũng không có chuyện gì. Lưu Vũ Ngọc, người ra tới một chút. Tư Đồ Tĩnh cơm ăn đến một nửa, trực tiếp đem Lưu Vũ Ngọc kêu ra ngoài. Trương Dương cũng bực bực, có chuyện gì là không thể ngay trước chúng ta mà nói. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Lưu Vũ Ngọc cùng Tư Đồ Tĩnh từ bên ngoài đi vào. Trương huynh đệ, Lưu Vũ Ngọc thái độ rõ ràng là cẩn thận rất nhiều. Ngươi công phu này là thế nào học được?" Trương Dương Ngọc một chút, chính mình này một thân công phu tất cả đều là theo hệ thống chỗ nào học được, tất nhiên hắn sẽ không như thế ngốc đi nói. "Bình thường rèn luyện, tổ chất thân thể tốt hơn một chút." Trương Dương cười khan một tiếng nói. Lưu Vũ Ngọc nghe được cái này, cũng tư đồ tính đúng rồi một chút ánh mắt, Trương cũng đều xem ở trong mắt, cũng không biết bọn họ giao hội ánh mắt, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. "Rèn luyện liền cái dạng này?" Lưu Vũ Ngọc nghi ngờ hỏi. Trương Dương cũng buồn bực mình, như thế nào lần này ra tới sau, hắn thái độ này trở nên cẩn thận như vậy. Ăn ngon điểm. Lưu Vũ Ngọc nghe nói như thế, đều nhanh muốn lập bàn, lửa gạt ai đây? Ngươi như vậy một thân công phu, há lại chỉ có từng đó là ăn ngon điểm liền có thể ra tới? Chỉ là ta gần đây thân thể cảm giác có điểm khó chịu. Trương Dương luốt luốt cổ nói, cũng không biết là nguyên nhân gì. Lưu Vũ Ngọc nghe nói như thế, dừng một chút nói, phụ thân ta là cái bác sĩ, muốn hay không dẫn ngươi đi nhìn xem? Trương Dương khó xử cười một tiếng nói, đây không phải rất tốt. Không có gì không tốt, coi biết chính là duyên phận. Lưu Vũ Ngọc chớp mắt có biến thành trước đó dáng vẻ, khoát tay chặn lại nói, cứ như vậy quyết định. Trương Dương cười cười Hắn trong lòng đả sương cảm giác bọn họ hẳn không phải là bình thường người. Không bằng thừa dịp lần này cơ hội, vừa vặn đi thử một lần, nhìn xem có thu thuở gì. Cơm nước non e, Trương Dương ngược lại là không có cái gì men say, dù sao hắn cho tới bây giờ đã là uống rượu cũng sẽ không say. Chúng ta đi thôi. Làm Trương Dương tương đối ngạc nhiên chính là, Lưu Vũ Ngọc cũng không có cái gì men say, đứng lên đối Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, Lưu Vũ Ngọc gọi một cú điện thoại, trực tiếp đi ra tiệm cơm. Chương 1141, Hiêu chiến. Ra tới sau, Lưu Vũ Ngọc không có vội vã rời đi mà là tìm một cái trà sữa cửa hàng 13 người uống một chút nước trà. Trải qua không lâu lắm, một chiếc màu đèn xe hơi đứng tại cửa ra vào, Trương Dương đối xe không có hứng thú, nhưng nhìn một chút liền biết chiếc xe này khẳng định giá trị không ít tiền. Đi thôi, trực tiếp lái xe đi nhà ta. Lưu Vũ Ngọc nhìn Trương Dương biểu tình, trên mặt của đối phương không có chút nào gận sóng. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, vốn dĩ muốn biểu hiện một chút thân thế của mình đâu, thế nhưng là Trương Dương gương mặt kia tựa như là giếng cổ đồng dạng. Xe trên phối thêm lái xe, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Lái xe thực kiên lặng, lên xe thời điểm Lưu Vũ Ngọc nói chỉ là một tiếng đi hắn ba ba nhà, lái xe lái xe hơi lên đi. Xe một đường chạy đến vùng ngoại thành. Trương Dương nhìn một chút phía sau dần dần đi xa thành thị, hắn hơi sửng sốt một chút, có phải hay không một ít người rất lợi hại đều thích ở tại vùng ngoại thành. Ta ba trước đó là cùng ta mẹ đều là ở tại trong thành. Lưu Vũ Ngọc nhìn hiếu kỳ Trương Dương nói, về sau ta ba không quen trong thành sinh hoạt, liền trực tiếp tại vùng ngoại thành mua một cái, xây một cái phòng ở. Trương Dương nghe nói như thế, khỏe miệng giật một cái, kẻ có tiền chính là không giống nhau a, tại vùng ngoại thành mua, còn muốn chính mình đóng cái phòng ở. Quả nhiên kẻ có tiền hạnh phúc ngươi chính là không tưởng tượng nổi. Lưu Vũ Ngọc nhìn Trương Dương hơi biến hóa biểu tình, trong đáy lòng mỉm cười, rốt cuộc có thể giết giết ra hỏa ngày như khí. Đi vào vùng ngoại thành, xa xa Trương Dương liền thấy một cái to như vậy trang viên, cũng không biết nên nói cái gì. Kia chính là ta bà chỗ ở." Lưu Vũ Ngọc cười nói. Trương Dương khinh bị nhìn hắn một cái. Hắn thật muốn Lưu Vũ Ngọc lặp lại một lần nữa mới vừa nói cái gì, hắn không phải nói vùng ngoại thành mua một cái, sau đó xây một cái phòng ở sao? Kết quả ngươi cho ta ra một cái khác thử. Không đúng, một cái đại trang viên. Tựa như là phương nam nhất là kinh điển những kiến trúc kia. Nhìn thấy trang viên thời điểm, Trương Dương thở dài một hơi, kẻ có tiền hạnh phúc ngươi tưởng tượng không đến, kẻ có tiền muốn làm gì ngươi càng tưởng tượng hơn không đến. Về sau ta cũng muốn làm như thế, nếu không phải là bởi vì ta là một cái sao chổi, nếu không phải là bởi vì tiền của ta đều cần hiến cho ra ngoài, ta hiện tại đã sương có thể vượt qua cuộc sống như vậy đi. Trương Dương ở trong lòng nhà rảnh. Ngươi bây giờ liền có thể tích lũy tiền, bởi vì thăng cấp đến sao chổi, trước đó những cái kia đối ngươi có tệ nạn, hiện tại cũng đã không sinh hiệu. Hệ thống đọc được Trương Dương tiếng lòng. Trương Dương nghe nói như thế, nếu không phải trong xe, hắn hiện tại trực tiếp liền nhảy dựng lên, từ hiện tại, ta liền muốn bắt đầu tích lũy tiền, bắt đầu qua hạnh phúc này, đi mua một cái đảo, sau đó qua hạnh phúc của mình sinh hoạt. Trương Dương nghe được cái này không may tệ nạn sau khi giải trừ, cả người liền phải đem chuyện sau đó đều hoạch định xong. Người liền một chút mục tiêu đều không có sao. Hệ thống đọc được Trương Dương tư tưởng, trực tiếp rêu cửa nói. Trương Dương nội tâm hừ một tiếng, đối hệ thống nói, người liền không có nghe nói qua, chỉ ao ước bên đương không ao ước tiên sao. Hệ thống bị Trương Dương một câu như vậy, tìm nén đến không biết nói cái gì. Nó thở dài một hơi, không tại cùng hệ thống giao lưu. Dương Ca, đến. Bên hai chuyển đến chỉ hình nghiêng thanh âm. Đến rồi. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, mới vừa rồi cùng hệ thống giao lưu thời điểm, lại không cẩn thận thất thần. Hắn nhìn một xe ngoài cửa sổ, Tiểu Tĩnh cùng Lưu Vũ Ngọc lúc này đã xuống xe. Hắn cũng vội vàng từ trên xe bước xuống. "Lão ba, có người đến." Lưu Vũ Ngọc tại cửa ra và hô lớn một tiếng. "Có người đến, liền đi vào." Bên trong chuyển ra một cái thô cùng thanh âm, Trương Dương nghe thanh này, cảm giác liền có thể tưởng tượng ra đến. Bên trong cái kia nói chuyện chính là cái bộ dáng gì người? Trương huynh đệ, đi vào đi." Lưu Vũ Ngọc đối Trương Dương mỉm cười nói. Toàn bộ trang viên chế tạo cùng Tô Châu Lâm Viên đồng dạng. Trang viên mặc dù không giống Tô Châu Lâm Viên như vậy hoa lệ, nhưng cũng có nảy chính mình ý vị. Phóng tầm mắt nhìn tới, cây cối như đệm, đường nhỏ dùng đá quọi phủ lên. Tại trong trang viên này, có vườn nam đặc thụ thảm thực vật, có mấy chỗ đỉnh nghỉ mát, hơn nữa còn có mấy cái dòng sông. Trương Dương nhìn thấy toàn bộ trang viên hình tượng, quả thực muốn so Vương lão gia tử cái chỗ kia còn muốn lợi hại hơn. "Ngươi nào tới?" Lăng nhà lẳng lặng Người ở bên trong lại hô một tiếng, từ bên trong đi ra. Tại Trương Dương trong mắt, liền thấy một cái một M8 đại thúc, thổi mạnh bản thốn, mặt trên giữ lại dâu quai nón, Trương Dương nhìn thấy hắn cái dạng này thời điểm, hơi sửng sở. Hắn mặc một thân áo vải, mặt trên giữ lại mồ hôi, nhìn như là vừa vặn làm xong vận động. "Tiểu Tĩnh đến rồi a, thật là cái khách quý ít gặp a." Đại thúc nhìn thấy Tiểu Tĩnh cười hát hắc nói. Tiểu Tĩnh lúc này cũng trở nên cung kính. Thúc thúc tốt." Lưu thúc thúc tiếp tục có nhìn thoáng qua Trương Dương cùng chỉ hình nên nói, còn có người mới đến, Vũ Ngọc ngươi không giới thiệu một chút không? Lưu Vũ Ngọc nghe nói như vậy thời điểm hơi sương sở mới nghĩ đến hắn cũng không hỏi qua Trương Dương thân thế lưu thúc ta gọi Trương Dương đây là ta đối tượng chỉ chỉynh nghiên. Trương Dương tiến lên một bước nói Trương Dương như thế nào cũng tưởng tượng không đến trong trang viên này xuất hiện lại là một cái đại thúc hơn nữa vị đại thúc này vừa nhìn liền biết là một cái tháo hán tử lưu thúc cười ha ha một tiếng nói ta đứa con trai này đều không có dẫn người tới qua các ngươi có chuyện gì sao Lưu Vũ Ngọc nợ nụ cười tại phụ thân bên thai nói một câu lưu thúc nghe được lưu Vũ Ngọc nói xong nợ nụ cười nói vào nhà trước trong uống nước đi Đi theo lưu thúc bộ pháp Trương Dương một đoàn người đi vào trang viên một cái phong toàn bộ trong phòng đều mang cổ kính lưu thúc chính mình pha vài chén trà nước cho Trương Dương một đoàn người đã bưng lên Trương Dương nhìn lưu thúc pha trà lúc bộ dáng nước chảy mây trôi thật nhìn không ra đây là một cái đại thúc có thể làm ra Trương Dương trong lòng xác định cái này nhìn tùy tiện đại thúc nhưng thật ra là một cái phi thường cẩn thận một người một chén nước trà vào trong bụng về sau lưu thúc mở ra máy hát nghe nói Trương Dương cùng Lưu Vũ Ngọc là đánh nhau nhận biết lưu thúc cười hỏi Trương Dương ở đầu Thế nhưng là cảm giác lợi này có điểm gì là lạ a, đi lên liền hỏi các ngươi là đánh nhau nhận biết. Ngươi còn đem Lưu Vũ Ngọc mấy chiêu cho đánh bại. Lưu Vũ Ngọc dừng một chút tiếp tục nói, muốn nói mới vừa rồi là bầu không khí không đúng, hiện tại chính là cái gì đều không đúng, nghe lời này ý tứ, như thế nào có gan đến lấy lại danh dự ý tứ. Bất quá Trương Dương cũng nhẹ gật đầu, nhìn vị đại thúc này, hắn cũng không biết làm như thế nào tổ chức nữa luôn. Vậy chúng ta tỉ thí một chút. Lưu Thúc cười hắc hắc, Trương Dương một chương xấu hổ. Cái này ta phải nói như thế nào? Đi thôi. Lưu Thúc cũng không cho Trương Dương cơ hội suy tính, trực tiếp đi ra ngoài. Trương Dương xem ý tứ này, biết hắn cũng không có phản đối cơ hội, đi theo ra ngoài. Này một nhà đều là người nào a? Tốt như vậy đâu sao? Chương 1142, Hạ thủ lưu tỉnh. Trương Dương cùng Lưu Thúc đi tới một cái luyện võ trường. Luyện võ trưởng là dùng tảng đá đắp lên mà thành, một cái bệ đá, nhìn cùng trên TV thường xuyên xuất hiện luyện võ trưởng không sai biệt lắm. Rốt cuộc là ai a? Trong nhà còn có vật như vậy. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, trong đáy lòng âm thầm nghĩ đến. Lưu Thúc dưới chân có chút dùng sức trực tiếp liền lao tới. Hắn đứng tại trên đài, hai tay cong phía sau, nhìn dưới đài Trương Dương cười nói, "Lên đây đi tiểu Hữu, chúng ta tỉ thí một chút." Trương Dương nhìn Lưu Thúc, nếu là đặt ở trên đường cái, Trương Dương tuyệt đối sẽ cho rằng gia hỏa này chính là một cái đồ đần, nhưng là bây giờ không giống nhau. Hắn lời mới vừa nói khí thế, liền cho người ta không giống với thường nhân cảm giác. Chí Hinh Nghiên cùng Tư Đồ Tĩnh cũng tới đến dưới đài, nhìn một cái to như vậy tập võ đài, miệng nhỏ có chút mở ra. Cái này quả thực lợi hại. Rốt cuộc là tình hình gì gia đình, còn có xây dựng một cái tập võ đài. Trương Dương dạo qua một vòng, Vu Zi muốn tìm cầu thang đi lên, kết quả cái gì cũng không có. Hắn nuốt một cái mồ hôi lạnh trên đầu, nhà các ngươi thượng cái này cái bản đều là nhảy tới sao? Cái này cái bàn không cao, liền đến Trương Dương eo vị trí, thế nhưng là nhảy tới vẫn là thực khó khăn. Trương Dương dừng một chút, trong lòng âm thầm nghĩ tới, chính mình muốn hay không leo đi lên đâu. Thế nhưng là chính mình có vẻ như cũng nhảy không đi lên, loại này độ cao nhảy xuống vẫn là rất đơn giản, thế nhưng là nhảy tới cũng không phải là đơn giản như vậy. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể bò lên trên đi lên, cũng may Trương Dương động tác coi như cấp tốc cũng không có phát ra tiếng cười. Lưu Thúc nhìn thấy Trương Dương bỏ lên, khẽ miệng giật một cái, cứ như vậy bản lãnh, là thế nào đem ta nhi tử đánh bại? Chẳng lẽ lại thật cùng Lưu Vũ Ngọc đến đồng dạng, nhưng thật ra là một cái kỳ tài. Lưu Thúc vẫn như cũ chắp tay sau lưng, nhìn Trương Dương nói, ngươi trước lên đi. Trương Dương trong lòng hiện tại tất cả đều là nhà rảnh. Rõ ràng là ngươi để cho ta tới, liền để cho chính mình trả lời cơ hội đều không có, liền lôi kéo ta tới này cái địa phương tử thí, không cho ta xuất thủ trước, trong lòng ngươi cũng không qua được đi. Ta đây bên trên. Trương Dương mỉm cười, ba chân bốn đảng đi thẳng đến Lưu Thúc trước mặt, Trương Dương một quyền đánh ra, Lưu Thúc một cái cầm đối phương nắm đấm. Chỉ có ngần ấy khí lực. Lưu Thúc trên mặt mang theo mỉm cười, thế nhưng là lập tức sắc mặt hắn liền có chút kỳ quái. Hắn cảm giác gan bàn tay mình đau nhức, vừa rồi một quyền kia là đánh không ra cảm giác này. Cái này, là tình huống như thế nào? Nội kình. Lưu Thúc ngậm một chút, mặt lộ vẻ dị sắc. Trương Dương nhìn cầm tay của hắn ngay tại thất thần ta Lưu Thúc, sửng sốt một hồi. Thời gian này thất thần, ngươi đây là ý gì a? Trương Dương vội vàng thu tay lại, dưới chân đá chân như rơi. Lưu Thúc lập tức lui về sau chỉ mấy bước. Gia hỏa này thật trong hội sức lực, cố ý che giấu sao? Nếu như gia hỏa này thật trong hội sức lực lời nói, này một chân đá vào trên đùi của mình, khả năng liền muốn nghỉ ngơi lúc đoạn thời gian. Trương Dương nhìn thấy Lưu Thúc lui trở về, hắn cũng ngừng lại. Như thế nào không đổi. Lưu Thúc nhìn dừng ở tại chỗ Trương Dương nói, chính là luận bản mà thôi, không cần thiết cùng truy. Trương Dương cười nói, Lưu Thúc nhẹ gật đầu. Gia hỏa này không tiếp tục đuổi là bởi vì nội kinh dùng đến còn không thuần thục sao? Trương Dương trong lòng kỳ thật chính là ý nghĩ này. Hắn có thể cảm giác được, chính mình muốn so trước mắt cái này, Lưu Thúc còn phải mạnh hơn không biết mấy phần, bởi vì vừa rồi một quyền hướng kia hắn căn bản là vô dụng toàn lực. Thế nhưng là sắc mặt của đối phương đã thay đổi. Nếu như Trương Dương vừa rồi tiếp tục đổi lời nói, Lưu Thúc lúc này đã bại dưới trận. Trương Dương nhưng thật ra là muốn cho đối phương chửi chút mặt mũi, dù sao phía dưới còn có những người khác nhìn, như vậy đem một cái trưởng bối đánh xuống, tuyệt đối không dễ nhìn. Người tiếp tục đi, không cần lo lắng cho ta." Lưu Thúc hoàn toàn không biết Trương Dương ý nghĩ, còn tưởng rằng hắn là không thuần thục, nhất định phải cùng Trương Dương đánh một trận. Trương Dương cười một cái nói, "Vậy thì tốt, ta muốn lên." Nói xong, Trương Dương lao nhanh mà lên, trực tiếp dùng ra chính mình trước hết nhất học tập vĩnh xuân quyền, quyền cốt sinh phong, đánh Lưu Thúc liên tục bại lui. Lưu Vũ Ngọc cùng tư đồ Tĩnh ở phía dưới nhìn, cả đám đều sửng sốt, không biết nên nói cái gì. Cái kia Trương Dương mới vừa rồi cùng chính mình đánh thời điểm còn không có dùng toàn lực là đang cùng mình chơi nhà trói sao? Lưu Vũ Ngọc hư một tiếng, thật sự là quá xem thường người đi. Thế nhưng là nghĩ lại, nếu như cùng chính mình lớn thời điểm, cũng là cái này thế công lợi nói, đoán chừng hắn đã sớm ngã trên mặt đất. Đây cũng là cho chính mình lưu lại mặt mũi. Kinh ngạc hơn chính là Tư đồ Tĩnh, gia hỏa này ngay từ đầu liền che giấu thực lực sao? Làm sao lại lợi hại như vậy đâu? Mấy ngày thời gian, làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Nàng thực sự không thể tin tưởng, Trương Dương là gần vừa mới biến thành cái dạng này. Nhìn Trương Dương lăng lệ thế công, lưu thúc lui về sau một hồi, dừng bước, một cái cầm Trương Dương cánh tay. Trương Dương nhận điện thoại thu một ít khí lực. Đoạn đường này đánh tới Trương Dương vẫn luôn tại không chế khí lực của mình, nhìn như quyết tâm, kỳ thật cũng chỉ có 5 điểm khí lực. Không cần đánh nữa. Đột nhiên một cái lao giả thanh âm theo cửa ra vào chuyển đến thật là quá cho ta mất mặt lao nhân có hừ một tiếng đi tới tập võ đài phía dưới ra ra người tại sao cũng tới Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy ra ra của mình sửng sốt một chút tới đem cha người gọi trở về lao nhân hừ một tiếng nói công ty cũng mặc kệ còn ở nơi này tập võ lưu thúc nhìn chính mình phụ thân tới cũng không cảm thấy kinh ngạc mấy ngày nay hắn phụ thân thường xuyên tới chính là muốn để hắn trở về thế nhưng là lưu thúc chính là không có ý định trở về công ty đã là có mình bộáng cũng không cần thiết tiếp tục phát triển ta võ liền ta võ, thế nhưng là còn ở nơi này mất mặt." Lão giả hừ một tiếng nói. Trương Dương nghe xuống tới, nhìn một chút vừa rồi đến Lao giả, mu bàn tay hắn phía sau, mặc một thân màu đen lão niên áo vải. Đầu có điểm đại, tóc cũng đã rơi tinh quang. Bất quá Lao giả đôi mắt kia, sáng ngời có thần. Càng già càng dẻo dai chính là hình dung người này. Như thế nào mất mặt?" Lưu Thúc tức giận nói, ta cùng hậu bối tương đối. "Đừng nói nữa." Lão giả hừ một tiếng nói, nhanh lên xuống tới, liền người khác tay hạ thủ Lưu Tỉnh đều nhìn không ra. Lưu Thúc sững sốt một chút, nhìn thoáng qua Chương Dương, Trương Dương thì là sửng sở, nhìn thoáng qua lão giả kia. Hắn thế nhưng nhìn ra chính mình không dùng toàn lực. Lão giả này ánh mắt vậy mà như thế được. "Ngươi nhanh lên xuống đây đi, ta cùng cái này hậu sinh luận bàn một chút." Lão giả hừ một tiếng nói. Trương Dương vốn là phải kết thúc, thế nhưng là lão giả này thế nhưng đến rồi một câu nói như vậy, bắt hắn cho chỉnh ngượng bước. "Có ý tứ gì? Các ngươi còn muốn đánh? Các ngươi là chiến tranh phần từ sau. Trương Dương hận không thể mang ra, thế nhưng là xem dáng vẻ của lão giả, hẳn là nơi đó rất có uy vào người, nếu là có thể giữ gìn mối quan hệ cũng không tệ. Hắn nghĩ đến thời điểm, lão giả đi tập võ đài cách đó không xa, trực tiếp nhảy đi lên. chương 1143, xem như bí mật. Trưng Dương nhìn thấy đối phương trực tiếp nhảy lên, bất đắc gì thở dài một hơi, đây là liền hắn cơ hội cự tuyệt cũng không cho à, trực tiếp tự mình đi lên. Chí huynh nghiên nhìn thấy đối phương trực tiếp đi lên, như mày. Đây không phải xa luôn chiến sao. Rõ ràng chính là khi dễ người a Lão giả đi lên về sau, cười ha hả nói, tiểu hữu mới vừa rồi không có toàn lực, cũng không có như thế nào hao phí thể lực à. Trưng Dương xấu hổ cười một tiếng Vừa rồi hắn xác thực không có hao phí tòa lực, cũng như thế nào còn hao phí thể lực, thế nhưng là đây chính là xe của người Luân Chiến Lý do sao? Hơn nữa còn muốn làm con của hắn đi công ty quản lý, kỳ thật hẳn là chính mình muốn ở cái địa phương này luyện võ a. Chẳng lẽ lại một nhà đều là võ gi? Si? Trương Dương nghĩ tới đây, cũng không biết mang nên nói cái gì. Hắn không gật đầu, cũng không có phủ nhận, cảm giác thừa nhận lời nói, đối Lưu Thúc đã kích khả năng quá lớn một điểm. "Tiểu tử, người nhanh đi công ty, không nên ở chỗ này đợi." Lao giả nhìn ra Trương Dương lo nghĩ, đối Lưu Thúc hô một tiếng. Lưu Thúc nghe được phụ thân nói như vậy, Lúc này cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn chính là muốn ở cái địa phương này nhìn xem a, vì cái gì còn muốn cho chính mình đi công ty quản lý a. Nhanh đi." Lão giả hừ một tiếng nói. Lưu Thúc nhìn thấy phụ thân phát cáu, cùng đôi rời đi. Nhìn con của mình rời đi, lão giả nhìn Trương Dương nói, người kia đã đi, lần này ngươi có thể tuôn ra toàn lực. Trương Dương nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận mới vừa rồi không có dùng ra toàn lực. Nhìn thấy Trương Dương gật đầu, Lưu Vũ Ngọc cùng Tư Đổ Tĩnh đều không bình tĩnh, tương phản bình tĩnh nhất chính là Chỉ Hy Nghiên. Tư Đồ Tĩnh Người rốt cuộc từ nơi nào tìm đến loại này yêu nghiệt?" Tư Đồ Tĩnh lắc đầu nói, "Ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, ra hỏa này tại khi dễ mười mấy người." Lưu Vũ Ngọc nhẹ gật đầu, "Như là bọn họ loại người này, một người đánh 10 cái vẫn là rất đơn giản. Thế nhưng là trước mắt Trương Dương đã không phải là một cái có thể đánh 10 cái, liền ra ra mình mặt lộ vẻ nặng sắc, xem ra là thực để ý người này. Trương Dương hít vào một hơi thật sâu, hắn dùng đến là lục tự quyết, chỉ là hít vào một hơi thật sâu, cả người hắn nhìn liền cùng vừa rồi không đồng dạng. Cảm giác chính là trên tinh thần tốt hơn, thế nhưng là cụ thể như thế nào cái hảo pháp? Người ở dưới đài cũng nói không nên lời. Dựa theo chỉ hình nghiên ý nghĩ trong lòng chính là mê người hơn. Hai người đánh nhau không có sao nhóm nói chuyện, rất nhanh liền nhìn thấy hai người đánh nhau ở cùng nhau. Người ở dưới đài thì là xem hoa mắt. Gia hỏa này rốt cuộc là cái gì yêu người ta? Gia gia của hắn là bao nhiêu năm luyện tập, thế nhưng là Trương Dương lại cùng hắn gia gia đánh thành năm tay. Mình coi như là lại có như vậy 10 năm, cũng không đạt được trình độ này. Trương Dương cùng Lưu ra qua tay thời điểm, trong lòng cũng thực ngạc nhiên, hắn lần này đúng là dùng toàn lực, bất quá không dùng thất thương quyền, dù sao cái kia lực sát thương quá lớn. Bình thường cũng sẽ không đối người vô tội ra tay. Thế nhưng là lão giả này lại có dạng này lực bộc phát, đánh vào Trương Dương trên lòng bàn tay, Trương Dương đều sẽ cảm giác hổ khẩu đau nhức. Hơn nữa lao giả chiến đấu thế nhưng phi thường phong phú, Trương Dương gấp rút nghiệm tượng hoàn sinh. Hắn bình thường đánh nhau cũng chính là cùng Tiểu Lưu Mạnh đánh, ra biết một chút vịnh xuân cơ bản, cái khác thế nhưng trên cơ bản là không. Tại Trương Dương xem ra, chỉ cần chính mình lực lượng cũng đủ lớn là được rồi. Dù sao cổ nhân đều nói, nhất lực hàng tập hội. Thế nhưng là phen này đánh nhau, Trương Dương cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Dù sao lão giả này từng vòng từng vòng, thật sự là quá lợi hại. Trương Dương cảm giác chính mình cái này muốn thua trận. Không đánh, ta nhận thua. Lão giả đột nhiên lui về phía sau mấy bước, cùng Trương Dương kéo dài khoảng cách nói, không được, thật là giả rồi. Trương Dương không nghĩ tới lão giả cứ như vậy nhận thua, không nghĩ tới đối phương thế nhưng như vậy rộng rãi. Không nghĩ tới người còn trẻ như vậy liền đã có nội kình, thật sự rất cao minh á. Lão giả trên mặt mang theo tươi cười nói, không biết đây là nhà ai, như thế nào trước đó đều chưa nghe nói qua đâu. Nội kình. Trương Dương tự đủ hỏi Chính mình vô luận là công phu vẫn là công pháp đều là tại hệ thống xem không gian trong đổi sau đó học tập, căn bản không hiểu rõ cái gì nội kình. Cái gì nội kình? Trương Dương dừng một chút nói, tiểu hữu lợi hại như vậy, chẳng lẽ không biết? Lao giả buồn bực, tiểu tử này chẳng lẽ nội kình cũng không biết sao? Ta đây đều là bình thường luyện tập ra tới, căn bản không biết nội kình là cái gì. Trương Dương như nói thật nói, hắn cũng muốn biết nội kình là cái gì, hắn theo hệ thống nơi đó thu hoạch được công pháp, chẳng lẽ tu luyện ra được chính là nội kình. Lưu ra, vừa vặn lần này ta cũng tỉnh giáo ngài một chút. Trương Dương mỉm cười nói, Lão già nhẹ gật đầu, Trương Dương câu này lưu ra làm hắn lòng hư vinh nhận được thỏa mãn. Lưu ra nhẹ gật đầu nói, ngươi thế, nhưng dựa vào chính mình sở sở đến, thật không tầm thường, ngươi đi theo ta một cái đi. Trương Dương nghe được Lưu ra nói như vậy, vội vàng đi theo. Nhìn thấy Trương Dương cùng ra ra rời đi, Lưu Vũ Ngọc xứng sở đứng tại chỗ. Vừa rồi hai người bọn họ nói chuyện thật sự là thật là đáng sợ. Thật cùng tư độ tính nói đồng dạng, Trương Dương căn bản không biết bọn họ sự tình, chính là một người bình thường. Lúc nào người bình thường đều có thể lợi hại như vậy, như vậy bọn họ há không chính là một cái thái cái rồi. Nhìn Trương Dương bóng lưng, Tư đổ Tinh thì là muôn vàn tâm tư, vừa rồi lưu ra đều nhận thua, ra hỏa này là cắn thuốc sao? Trương Dương cùng Lưu Gia đi một cái đỉnh nghỉ mát. Trong lương đình gian có một bộ bàn cờ. Lưu Gia cười cười hỏi, biết đánh cờ không? Trương Dương lắc đầu, loại vật này hắn căn bản cũng không hiểu. Lưu Gia nhẹ gật đầu nói, ta đây trực tiếp liền nói cho người đi. Lưu Gia đốn một hồi, cho Trương Dương giảng thuật một chút, trên thế giới này hắn không biết một mặt. Tu tập võ công kỳ thật có rất nhiều chủng loại, hơn nữa tập võ loại chuyện này cũng lưu truyền hơn ngàn năm lâu. Trương Dương lúc còn rất nhỏ còn có thấy người biểu diễn quá khí công, không biết là thật hay giả. Cho tới bây giờ, người Hoa còn có một ít võ hiệp tình tiết, mỹ nữ phối anh hùng. Hưu tình tiết nhưng là phần lớn người đã không tin. Sở dị tập võ cũng liền dần dần chỉ có một phần nhỏ người biết. Tập võ người bị trở thành võ giả, ngay từ đầu luyện tập chính là ngoại kình, chờ bên ngoài tập song sau, chính là đến nội kình, nhưng là hiện tại nội kình đã rất ít đi, lưu ra chính là bên trong một cái, lại về sau chính là hóa cảnh, nhưng đã là truyền thuyết. Chỉ ít lưu ra đến bây giờ chưa từng nhìn thấy hóa cảnh, bởi vì không có pháp môn Hiện tại nội kình cũng đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chớ đừng nói chi là về sau hóa cảnh. Trương Dương nghe xong Lưu gia nói như vậy, hắn cũng tồn tại nghi vấn. Thật sự có như vậy một loại người sao? Chính mình như thế nào chưa từng có nhìn thấy qua đâu. Không muốn nghi vấn, kỳ thật loại chuyện này ngươi không gặp được là rất bình thường. Lưu gia cười ha hả nói, không có người sẽ chủ động nói ra, xem như bí mật. Chương 1144, võ giả xem như bí mật. Trương Dương tự lẩm bầm nói một lần, hắn nhẹ gật đầu, rất nhanh liền tiếp nhận Lưu gia quán châu tư tưởng. Trương Dương cũng là gặp được không ít sự tình, chộp mộ bánh trưng hắn cũng đều thấy qua, cứ như vậy thật đơn giản tiếp nhận, kỳ thật cũng không phải thực khó khăn. Lưu ra nhẹ gật đầu, không nghĩ tới Trương Dương chỉ đơn giản như vậy tiếp nhận. Xem như bí mật lời nói, Lưu Gia ngượng như vậy nói cho ta. Trương Dương cười nói, chuyện này như là hắn loại này người bình thường biết lời nói, có thể hay không đưa tới họa sát thân. Lưu ra cười ha ha nói, ngươi bây giờ muốn so chúng ta những này, người đời trước phải mạnh hơn, biết những chuyện này cũng không có gì không thể. Trương Dương nhẹ gật đầu, quả nhiên bọn họ những này người trong tư tưởng vẫn là lấy võ vi tôn. Lưu gia, còn có chuyện gì? Ngươi có thể cho ta nói một chút không?" Trương Dương cười nói, "Ta cũng muốn nhiều hơn giải một chút, ân tình này ta liền nhớ kỹ." Lưu ra nghe được ngân tình hai chữ này, cười nói, "Đây đều là vòng tròn bên trong đều biết sự tình, nói cho ngươi nghe cũng không có cái gì vấn đề." Hắn có thể thấy được, Trương Dương năng lực tuyệt đối sẽ không dừng bước ở đây, hoàn toàn có thể giao người bạn này. Dù sao đều là trong vòng người đều biết đến sự tình. Lưu ra dừng một chút nói, "Nói cho ngươi về sau, chúng ta còn có thể kết giao bằng hữu." Trương Dương nhìn Lưu gia mặt trên cười đến cùng một đóa hoa đồng dạng. Đương nhiên đáp ứng xuống. Thế giới này hắn vẫn luôn chưa có tiếp xúc qua, một chút không hiểu trong đó đạo đảo, hiện tại có một người phải làm bằng hữu, cấp cho chính mình dẫn đường, hắn con nước gì đâu? Chúng ta loại này người bình thường đều là phân bố tại từng cái địa khu, lẫn vào hào đồng dạng liền tự mình mở công ty, hôn không tốt ngay tại công trường trong làm việc. Kỹ thuật cùng phần lớn người đều như thế, võ giả đến bây giờ đã xuống dốc, dù sao không phải trước kia, hiện tại có súng có pháo, người luyện tập cả đời võ công, nhưng là cùng một cái cầm súng đến so, trên cơ bản chẳng phải là cái gì. Lưu Gia nói tới chỗ này thời điểm, thở dài một hơi, Trương Dương cười khan một tiếng, lúc này mới vừa mới bắt đầu nói, đối phương liền đã lật đề. Trương Dương cười một cái nói, đúng là bộ dáng này, hiện tại súng ống vũ lực đều đặc biệt lớn. Lưu ra thở dài một tiếng đi khí nói, lao tổ tông vật lưu lại, có người không tin, có người không luyện. Trương Dương nghe được Lưu ra than thở, khả năng quên vừa rồi hắn còn dặn dò con của mình đi xem công ty của hắn đâu. Cái này không phải võ giả xuống dốc, mà là xã hội tiến bộ. Bất quá Trương Dương nếu là nói như vậy, đoán chừng cái này Lưu ra tiếp tục liền muốn quay đầu rời đi, vẫn là trước hết nghe hắn phát một hồi bực tức đi. Lưu Gia phát một hồi bực tức về sau, nhớ tới chính mình là Lạc Đệ, lúng túng nói, ngượng ngùng, "Lạc Đệ." Bây giờ tại kinh thành, thịnh biển hai địa phương này còn có truyền thuyết võ giả gia tộc, bất quá bọn hắn rất bí mật, không có ai biết bọn họ, liền ta cũng chưa từng nhìn thấy." Lưu Gia dừng một chút nói, "Ta nghe nói những này ẩn thế gia tộc chiếm cứ hoa hạ hơn một nửa tài sản." Trương Dương sững suốt một chút, nơi này lợi hại. Kinh thành cùng thịnh biển hắn đều đi qua, thế nhưng là người lợi hại như vậy hắn nhưng không có nhìn thấy qua. Thịnh biển tỉnh lệ thành thị chính là Lưu Ly thành phố. Ngươi không cần kinh ngạc, Cái này hẳn là cũng rất bình thường, một cái ngoại kình võ giả khả năng không đáng chú ý, nhưng là một cái nội kình võ giả liền không đồng dạng. Lưu Gia dừng một chút nói, "Ta còn nghe nói mấy cái kia gia tộc có so nội kình còn muốn lợi hại hơn người." Trương Dương dừng một chút, "Ngươi nội kình còn lợi hại hơn, kia đến trình độ nào?" "Đều là cặn bã." Hệ thống hừ một tiếng nói, "Ngươi về sau chậm rãi liền biết giải được." Trương Dương không nghĩ tới hệ thống đột nhiên tung ra một câu như vậy, chẳng lẽ nói hệ thống đối cái này vốn là hiểu rõ. Mặc dù hệ thống không có trả lời chính mình, nhưng là nghe được hệ thống một câu kia đều là cặn bã, Trương Dương nở nụ cười. Đã hệ thống nói như vậy, vậy đã nói do hắn có lợi hại hơn. Trước đó cái kia sao trổi bảo tàng hắn còn không có đi vào qua, chờ tích lũy đủ chưa một ít không may điểm, nhất định phải vào xem, có hay không đồ tốt. Lưu ra nhìn Trương Dương kinh hỉ dáng vẻ, mỉm cười nói, trên đại thể chính là như vậy, bình thường có điểm danh khí võ giả, bọn họ đại bộ phận đều là để lại, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Trương Dương đối với võ giả thế giới có một chút giải về sau, nhẹ gật đầu nói, ta đã biết, Lưu ra, vậy ngươi nói trên thế giới này có phải hay không cũng tồn tại tu chân a. Lưu gia sửng sốt một chút, Không nghĩ tới Trương Dương tư tưởng to gan như vậy, tu chân, vậy đại biểu cho có thể tu luyện thành tiên, nếu như thế giới này thật sự có lời nói, đây chẳng phải là tất cả mọi người sẽ đi tu chân. lưu ra tuổi nhỏ thời điểm còn từng có ý nghĩ như vậy, nhưng là hiện tại giả như vậy không thiết thực ý nghĩ cũng không có qua. Hẳn là không có. Liêu ra lắc đầu nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, thế nhưng là hắn cảm giác có điểm không đúng, đã võ giả đều nếu như mà có, vì cái gì không, có tu chân. Dù sao thế giới này như vậy lại không thiếu cái lạng. Trước kia Trương Dương đi học lúc xem một ít tu chân tiểu thuyết, lúc kia hắn còn đang suy nghĩ qua, nếu như chính mình cũng có thể cùng tu chân đồng dạng thật tốt, có thể bay trên trời đến bay đi. Kết quả về sau chính mình vẫn luôn không may, vẫn không có nghĩ qua những chuyện này. Lần này đối với võ giả phát hiện, làm Trương Dương đột nhiên giấy lên hy vọng, có lẽ trên thế giới này thật đúng là sẽ có tu chân. Không nên nghĩ nhập thà giằng không, ngươi khoảng cách cấp tiếp theo cần 1000 vạn đến không may điểm đâu. Hệ thống lúc này dội cho một chậu nước lạnh. Trương Dương buồn bực một hồi nói, ta lại tăng cấp còn có thể làm gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết Hệ thống cùng Trương Dương làm nhảm một chút, liền không có đang đã nói. Nếu như ngươi muốn tìm, có thể đi thử một lần, bất quá cho đến bây giờ, ta là chưa từng nhìn thấy người tu chân, thậm chí tại võ giả trong hội này, đều không có nói đến cái đề tài này. Lưu ra nhìn Trương Dương ý nghĩ kỳ quái dáng vẻ, cũng không tiện đi đã kích hắn. Trên thế giới này, thiếu niên kia lúc còn trẻ không có nghĩ qua tu chân sự tình đâu. Chính mình cũng liền không đi đã kích hắn. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta cũng liền ngắm lại, nếu là trên thế giới này thật sự có tu chân, như vậy không phải liền là lưu ra, ta lại một lần nữa khảo cổ thu được một cái ngũ cầm hí bạn chép tay, đem bên trong một bộ công pháp lên được, ta hơi luyện một chút, người hỗ trợ nhìn xem có cái gì không đúng đi. Trương Dương cười ha hả nói, dù sao Lưu ra cũng là giúp chính mình một chuyện, Trương Dương làm sao tới nói cũng hảo hảo báo đáp một chút, thế nhưng là hắn có chính mình công ty, nhi tử còn ở tại nơi này ai trong trang viên. Hẳn là sẽ không thiếu tiền cái gì, Trương Dương liền nghĩ đem chính mình ban đầu học ngũ cầm hí dạy dỗ đi, cái này ban đầu công pháp thật tốt dùng. Chương 1145, gọi điện thoại. Trương Dương đem ngũ cầm hí dạy dỗ đi về sau Đột nhiên nhớ tới một câu, nhất chiêu tươi ăn lần ngày. Trương Dương này ngũ cầm hí mặc dù không phải nhất chiêu tươi, nhưng là cũng coi là ăn lần ngày, dù sao cái này chính tông ngũ cầm hí pháp môn cũng sớm đã thất truyền. Hắn dạy xong một cái ngũ cầm hí, lưu ra cơ hội là đem Trương Dương xem như đại sư nhìn. Liên xem như không cho rằng đại sư, nhưng là gia hỏa này vận khí cũng quá tốt rồi một chút đi. Nhanh nhanh trôi tốt một cái ngũ cầm hí bản chép tay, kết quả là cái thật, vận may này hắn là không có. Trương Dương ở trước mặt của hắn biểu hiện ra một lần, kỳ thật chính là cho hắn một lần ký ức cơ hội, lưu gia xác định Hắn chỉ cần lại nhìn hơn mấy lần, liền có thể toàn bộ ngũ cầm nhớ kỹ. Bất kể như thế nào, người bạn này nhất định là giao định, vẹn vẹn là này một cái ngũ cầm hí, hắn cũng muốn tới. Vô luận là trước mắt Lưu ra, vẫn là Lưu Ly thành phố Vương lão gia tử, vẫn là Lý lão còn có kinh thành An vĩnh sinh, bọn họ đều cho rằng đây là Trương Dương chí bảo, chỉ có Trương Dương tự mình biết, hắn đã sớm không cần ngũ cầm hí, mà những này người thì là cùng nhặt được bảo đồng dạng. Trương Dương trong lòng cảm giác mình đã là kiếm lợi lớn. Trương Dương đánh xong ngũ cầm về sau, Lưu Gia con mắt vẫn luôn chăm chú vào hắn. Hắn cười hắc hắc, biết chính mình việc cần phải làm đã thành công. Hắn mặt mang nghi và nói, "Lưu ra, có chỗ nào không đúng sao?" Lưu ra sắc mặt đỏ lên, đây là một cái hậu bối hỏi hắn vấn đề, thế nhưng là hắn liền Ngũ Cầm Hí đều chưa từng gặp qua, chẳng lẽ lại muốn chỉ ra chỗ nào không đúng sao? Hắn hiện tại rất muốn nhất nói chính là có thể hay không đem ngươi Ngũ Cầm Hí dạy cho ta à? Thế nhưng là chính mình là một lão giả, loại lời này hắn thật đúng là nói không nên lời, cùng Vương lão ra tử đồng dạng, là một cái thực chú trọng mặt mũi một cái. Chương Dương ngược lại là thích rời đi tính cách, lúc ấy kém chút liền muốn bái chính mình vi sư. Lưu gia trầm mặt thật lâu nói, "Tiểu Hữu vận khí chính là tốt, đời ta đều chưa từng gặp qua Nguyên bản Ngũ Cầm Hí, hôm nay còn là lần đầu tiên thấy, không, có gì có thể biết ngươi." Hắn nói xong lời này, thở dài một hơi. Trương Dương làm bộ ngượng một chút. "Cái này Ngũ Cầm Hí cũng là cao đẳng công pháp, về sau không muốn ở trước mặt người ngoài hiển lộ." Lưu ra lại thuyết phục một chút Trương Dương. Trương Dương nhẹ gật đầu, không nghĩ tới Lưu ra vậy mà lại nói một câu nói như vậy. Hắn vốn gì muốn đem Ngũ Cầm Hí dạy dỗ đi, sau đó cùng Lưu gia giữ gìn mối quan hệ, thế nhưng là Lưu gia cũng không có muốn học ý tứ. Trương Dương tròng mắt khẽ động, Dương một chút nói, "Lưu gia, ta tư chất không đủ, không thể lý giải Ngũ Cầm hí rất nhiều bộ phận, không bằng ta giao cho Lưu gia, sau đó ngươi chỉ cho ta điểm một chút." Lưu gia nghe được Trương Dương nói như vậy, tại chỗ vô đối nói, "Tốt." Theo vừa rồi Trương Dương đánh xong Ngũ Cầm hí thời điểm, hắn liền muốn nghiên cứu thảo luận một phen, đã Trương Dương đều nói như vậy, hắn tự nhiên muốn học tập cho thật giỏi. Thời gian một cái chớp mắt đến buổi tối. Dương ca bọn họ như thế nào còn không có ra tới. Chí Hy Nghiên trở ở bên ngoài gấp, đều đã qua một cái xế chiều, hai người vẫn là không có ra tới. Dạ gia, gia của ta là võ sĩ, si, đoán chừng hiện tại chính lôi kéo Dương ca ở nơi đó nghiên cứu thảo luận đâu. Lưu Vũ Ngọc xấu hổ cười một tiếng nói, chuyện như vậy cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Tư đồ tĩnh nhẹ gật đầu nói, không sai, bọn hắn một nhà đều là võ sĩ. Si. Nghe được Tư đồ tĩnh nói như vậy, Chỉ Hinh Nghiên bật cười. Mãi cho đến 8 giờ đêm, Lưu Vũ Ngọc phụ thân trở về. Lưu Thúc trở về chỉ có thấy được ba người bọn họ. Dạ gia, gia ngươi đâu? Tên tiểu tử kia đâu? Lưu Thúc nhìn ba người nói, ba người các ngươi ở cái địa phương này đứng làm gì? Dạ gia, gia còn tại bên trong, đã đi chưa? Lưu Vũ ngón tay ngọc một chút cái để nói cũng không biết bọn họ đang làm gì lưu thúc nghe nói như thế vội vàng đi vào này đến lúc nào rồi một cái xế chiều hiện tại cũng 8 giờ tối đến bây giờ còn chưa có trở về Trương Dương lúc này cũng đem ngũ cầm hí nội dung đều dạy một lần vì không cho lưu ra có cái gì nghi tâm Trương Dương chỉ là giáo một bộ phận về sau lưu lại một chút điểm đáng ngờ. không thể không nói lưu ra thật là đặc biệt có thiên Phú Trương Dương vốn là giáo không được đầy đủ thế nhưng là đối phương lại còn có thể tự mình lục lọi ra tới bởi vì Trương Dương Ngũ cầmhí có vết kia Lưu Gia cũng tin tưởng Trương Dương cái này ngũ cầm hí là chính mình học, hơn nữa còn tin tưởng hắn là nhặt nhạnh chỗ tốt thu về được. Thậm chí còn hỏi hắn nhặt nhạnh chỗ tốt địa điểm ở nơi nào. Hai người luyện qua ngũ cầm hí, có hơi uống một chút nước, lúc này cũng đều ló bụng. "Lão ba, các người đang làm gì đâu? Hiện tại cũng đã 8 giờ." Lưu Thúc từ bên ngoài đi vào. "Ra ngoài, ta để ngươi đi vào sao?" Lưu ra hừ một tiếng, cùng Trương Dương đi ra. Lưu Thúc nhìn thấy cái cảnh diện này liền sửng sốt, hai người này thế nhưng song song đứng chung một chỗ, đây là xảy ra chuyện gì? Hơn nữa nhìn lão ba dáng vẻ, trần thái sáng láng, vừa rồi mặc dù giống lên hắn một tiếng, nhưng là mặt trên vui sướng vẫn là không che giấu được. "Lão ba, hiện tại đã 8 giờ tối, nên ăn cơm." Lưu Thúc cười nói. "Không cần ngươi nói ta cũng biết." Lưu ra hử một tiếng nói. Hắn hiện tại trong lòng quả thật có chút tức giận, nguyên nhân chủ yếu là chính mình bất tranh khí hải tử. Cùng trương Dương so ra, hắn hiện tại cảm giác chính mình hài tử thực bất tranh khí. Thế nhưng là ngẫm lại chính mình thu được ngũ cầm hí, có thể giao cho hài tử, về sau cũng sẽ không kém. Nghĩ như vậy, Lưu ra lại vui vẻ. "Ra tôi sau." Lưu Gia khục một tiếng. Ba, ngươi thế nào, cũng họng không thoải mái sao? Lưu Thúc nghe được phụ thân khục lắm điều, vội vàng tới hỏi. Lưu ra chừng mắt liết hắn một cái nói, ngươi cả ngày liền không nghĩ ta một chút tốt. Ta tới nói một việc. Lưu ra dừng một chút nói, về sau Trương Dương chính là chúng ta lưu ra khách quý. Lưu Vũ Ngọc nghe nói như thế, trực tiếp mộng, liền Lưu Thúc cũng mộng một chút. Đồng thời Phạm Mộng cũng coi Trương Dương, hắn không nghĩ tới Lưu ra cuối cùng thế nhưng nói ra như vậy một phên tới. Có ý tư gì, về sau ta chính là khách quý. lưu thúc lại tỉ mị quan sát một chút Trương Dương cũng nhìn không ra đến hắn có cái gì khác nhau địa phương, chẳng lẽ hắn là ẩn thế gia tộc người? Nghĩ như vậy lời nói, hắn có thể đánh bại con của mình cũng có thể nghĩ mà biết. Không cần, không cần. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, không cần làm cái gì khách quý, ta cùng Lưu Vũ Ngọc là không đánh nhau thì không cần biết, xem như bằng hữu. Trương Dương cũng không phải cái loại này cao cao tại thượng, hắn cũng thích cái loại cảm giác này, không thì liền sẽ không vẫn luôn uốn nắng A Minh không muốn gọi hắn lao đại rồi. Trương tiểu đệ lần này đến hồ xây Nội thành có chuyện gì sao? Lưu thúc mượn gió bẻ măng, trực tiếp hỏi Dương ca là muốn đến ký một cái hợp đồng. Trương Dương vẫn không nói gì, Lưu Vũ Ngọc nói thẳng ra, bởi vì lúc trước Tiểu Tĩnh nói qua chuyện này. Nghe được Lưu Vũ Ngọc nói xong, Lưu thúc trực tiếp khoát khoát tay nói, cho Đông Chính lao bản gọi điện thoại, làm hắn tới một chuyến, ăn một bữa cơm. Chương 1146, con vịt đã đun sôi. Trương Dương nghe được cái giọng nói này, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đây là ý gì, chẳng lẽ lại bọn họ cùng Đông Chính đại lao bản còn nhận biết. Trương Dương còn nghĩ bằng vào dịch lầm lầm quan hệ, còn có kế hoạch của hắn đem cái này hợp đồng ký, không nghĩ tới đối phương thế nhưng trực tiếp gọi người. Hắn vừa định muốn tự tuyệt, Lưu Vũ Ngọc đã một cái điện thoại đánh qua. "Lật tổng, ta cha muốn tụ hội, ngươi có muốn hay không cùng đi a?" Lưu Vũ Ngọc rất có lễ phép nói. "Đây không tính là là cung kính, cũng chính là chỉ là có lễ phép, nếu như tại nói một chút, đó chính là tôn trọng." Trương Dương trước đó còn đang suy nghĩ Lưu Vũ Ngọc nói có thể là khoác lác, nhưng là bây giờ nhìn, thật là không đồng dạng, Trương Dương lúc ấy muốn một tháng liền muốn bắt lấy tới hợp tác, hiện tại khả năng vẹn vẹn cần một bữa cơm. "Đi, ta một hồi liền đi qua." Lật tổng cao hứng nói. Lật tổng nhận được cú điện thoại này, cả người đều cao hứng vô cùng. Đây chính là Hồ xây Nội Thành lưu ra mời. Cho tới nay, hắn đều không có đi ăn xong mấy lần cơm, có cơ hội như vậy, hắn như thế nào bông xuống đâu? Kết nối điện thoại về sau, hắn vội vàng gọi một cú điện thoại cho thư ký nói, buổi tối hôm nay, vô luận có cái gì hội đồng, đều cho ta thoái thác. Thư ký nghe nói như thế, hơi sững sờ nói, lão bản, ngươi cùng ta hội đồng đâu? Lật Tổng đánh run một cái nói, cũng thoái thác. Thư ký hừ một tiếng, nói một tiếng biết liền cúp xong điện thoại. Lật Tổng phấn chấn một chút tinh thần, cái này tiểu thư ký thật là sớm muốn bị echo Cục điện thoại lật tổng tìm một cái khách sạn, mua mấy bình hơn ngàn rượu ngon, ngồi lên xe liền đi Lưu ra Trang Viên. Lưu ra có một cái thói quen, tụ hội liền xe đi hắn trang viên. Hắn nghĩ tới Lưu ra Trang Viên, chính mình liền bất đắc di thở dài một hơi, tự lầm bẩm nói, ta một cái công ty mở nhiều năm như vậy, cũng không có như vậy một cái trang viên a. Lưu ra nhìn thấy Lưu Vũ Ngọc nói chuyện điện thoại xong, mang theo một đoàn người đi một cái phòng ốc. Cái này phòng ốc là dùng một sàn nhà trái đất, trong phòng cái bàn đều là dùng gỗ đàn hương chế tạo, đi vào thời điểm, liền một cố đàn hương hương vị. Trương Dương nhìn thấy này điều kiện, Quả thực so Lưu Ly thành phố Vương lão gia tử còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, Vương lão gia tử mặc dù say mê võ học, thế nhưng lại không có một chút môn đạo, tự nhiên không bằng này một nhà đều là võ giả nhân địa vị cao. Thế nhưng là tại người bình thường trong mắt, Vương lão gia tử cũng đã là cái truyền kỳ. Lưu ra một nhà đều là dạng này võ giả, Trương Dương cũng suy đoán gia tộc của bọn hắn lịch sử vẫn là có một chút. Lưu ra dẫn dắt các vị đi vào sau, mỉm cười nói, "Các ngươi ngồi xuống, chính mình uống chút trà, ăn chút trái cây." Trương Dương nhìn thoáng qua cái bàn cách đó không xa thả một cái ngăn tủ. Bên trong thì là thả một ít hoa quả cùng lá trà. Hắn đi sang ngồi thời điểm, cảm giác được một tiếng mát mẻ, mới phát hiện đây là một cái định chế tủ lạnh, chỉ là ngoại hình nhìn có điểm giống là ngăn tủ. Quả nhiên có người nào động ngươi tưởng tượng không đến. Ta đi làm cơm, các ngươi hảo hảo tâm sự đi. Lưu ra hy vọng cho con hắn cùng tôn tử một cái cơ hội, để bọn hắn có thể cùng Trương Dương trao đổi một chút. Ta cũng đi đi, ta nấu cơm ăn rất ngon." Trương Dương cười nói. Muốn nói khác không có một tay, nhưng là Trương Dương làm đồ ăn tuyệt đối là có một tay. Dù sao từ khi cha mẹ đều rời đi về sau, Trương Dương chính là mình chiếu cố chính mình. Lưu Gia lại không phải nghĩ như vậy, cơ hội tốt như vậy, nếu như có thể để bọn hắn hào hào trao đổi một chút, đối với chính mình nhi tử cùng tôn tử được lợi hẳn là phi thường lớn. Thế nhưng là Trương Dương liền một cái ngũ cầm hí có thể cầm ra, còn lại vậy thì thôi. Hắn biết Lưu Gia đang suy nghĩ gì, nhưng là không phải chính mình không giúp, hơn nữa chính mình cũng giúp không được gấp cái gì. Mà Lưu Vũ Ngọc cùng Tư Đồ Tĩnh thì là căn bản không có nghe phía sau nói chuyện. Bọn họ chỉ nghe được Lưu Gia muốn chính mình tự mình xuống bếp tại hồ Cê nội thành Có mấy người có thể ăn vào lưu ra tự mình làm đồ ăn a, kết quả bọn hắn hôm nay thì là có lộc ăn. Chí Hy Nghiên nghe được Trương Dương phải làm cơm, liếm môi một cái. Dương gia nấu cơm thế nhưng là tương đối tốt ăn, hôm nay có thể nói là có lộc ăn. Nghe được Trương Dương phải làm cơm, Lưu gia cười một cái nói, vậy thì tốt, chúng ta cùng nhau đi, vừa vặn nhìn xem chúng ta ai đang nấu cơm công phu càng về đến nhà. Lưu ra điểm này vẫn rất có lòng tin, hắn làm bao nhiêu năm đồ ăn, nếu như đang nấu cơm thượng cũng làm cho một cái hậu sinh cho vượt qua đi, vậy chẳng phải là muốn mất mặt. Thế nhưng là có đôi khi nấu cơm loại chuyện này chính là chú ý thiên phú. Vào phóng bếp về sau, Lưu ra liền biết chính mình nghĩ sai, Trương Dương cầm dao phe, có thể nói là dao phe chém đầy rối thuần thủ. Rất nhanh liền đem một cái đồ ăn cắt ra tới. Lưu ra nhìn một hồi, mặc cảm, trực tiếp lui ra tới. Nhìn thấy phụ thân ra tới, Lưu Thúc sửng sốt một chút nói, lão bà hiện tại nấu cơm đều nhanh như vậy sao? Lưu ra lắc đầu, thở dài một hơi nói, không được, thật là không được, Trương Dương một người làm là được rồi. Lưu Thúc cũng không để ý, dù sao ai nấu cơm đều như thế. Thế nhưng là Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy ra ra mình trong ánh mắt ý tứ xuống dốc. Tại cái này trong ngáy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được gia gia của mình già rồi. Trước đó luôn võ, hiện tại làm đồ ăn. Hắn ra ra chỗ kiêu ngạo nhất chính là làm đồ ăn, sở trường nhất cũng là làm đồ ăn, trước kia hắn không nghĩ luyện võ thời điểm. Gia gia liền sẽ cho hắn nói, "Tiểu Vũ Ngọc, ngươi luyện tốt về sau, gia gia làm cho ngươi đồ ăn có được hay không?" Thế nhưng là liền làm đồ ăn gia gia thế nhưng nguyên Nhật thua. Chỉ chốc lát phòng bếp trong bay ra khói vàng lên, hết thảy mọi người bụng cũng không khỏi tự chủ rùng một tiếng. Lưu Vũ Ngọc cũng xấu hổ cười một tiếng, xem ra ra ra đã sớm biết chính mình thua trận. Mà lúc này đây, một người gõ cửa một cái, đi tới trong phòng. Tới không phải người khác, chính là Lật tổng. Lưu ra lại tại nấu cơm sao? Hắn xách theo liền đi đi vào cười ha ha nói, Lưu ra xảo giao kỹ thuật so trước kia lại tiến tiến. Lật tổng đi vào về sau, nhìn thấy ngồi trên ghế Lật tổng, hơi sửng sốt một chút nói, "Lưu ra. như vậy là ai đang nấu cơm?" Hắn quay đầu nhìn về phòng bếp vị trí vừa nhìn, một cái tuổi trẻ tiểu tử ngay tại nấu cơm. "Lưu gia, ngươi thu đồ lễ rồi?" Lật Tổng sửng sốt một chút, như thế nào trước đó chưa nghe nói qua Lưu Gia có đồ đệ chuyện này. Lưu Gia lắc đầu nói, hôm nay mới quen một người bạn, đến hồ xây nội thành làm chút kinh doanh. Lật Tổng thế nhưng là tại trung tâm thương mại dốc sức làm hơn 10 năm lão nhân, nghe nói như thế liền biết ý gì. Mới quen bằng hữu liền thái độ này, nói rõ bối cảnh đại, có thể kết giao. Làm chút kinh doanh, đem chính mình kêu đến nói rõ là chính mình công tác có quan hệ. Lưu Gia đây là đem một cái con vịt đã đun sôi giao cho chính mình à, nhất định không thể để cho hắn bay Lật Tổng cười nghĩ đến. Hắn không có nói thẳng sinh ý sự tình mà là nâng cốc vừa để xuống nói, rất lâu không cùng Lưu Gia ăn cơm, hôm nay phải thật tốt cùng Lưu Gia uống một chén. Chương 1147, tìm hiểu một chút. Lưu Gia cười ha ha một tiếng nói, "Tốt, uống một chén, nhưng là đã nói, dưới 1000 rượu ta là sẽ không uống đến." Đây cũng không phải là Lưu Gia giả mọm, cũng không phải hắn hái tại, chỉ là tại trước kia thời điểm, bởi vì lúc kia uống rượu tương đối nghiêm trọng, đem chính mình dạ dày uống hỏng, sợ dĩ đối một ít thấp số độ rượu hiện tại cũng không thể uống. Ta đương nhiên biết Lưu Gia. Lật tổng ha ha cười lấy ra mấy bình hơn ngàn rượu ngon nói, rất lâu không có tới Lưu gia nhà làm khách, sở dĩ lần này ta mang đến chính mình chân tầng rượu." Lật tổng cười ha hà nói, mặc dù những rượu này đều là hắn tại tiệm trong mua, nhưng là mấy ngàn khối một bình, tự nhiên cũng đều là chân tầng rượu. Lưu gia lúc này tâm tình cũng không phải rất tốt, vừa lúc có thể uống chút rượu tiêu tiêu sầu. Phải biết, chính mình cố gắng cả một đời, thế nhưng là ngay tại trong một sát na, Lưu gia liền thấy một người trẻ tuổi, mỗi một cái phương diện so sánh chính mình tương hãn, đặc biệt là tại chính mình tự hào nhất kia một mặt bên trên, Lưu ra nhìn tại phòng bếp nấu cơm Chương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi lật tổng nhìn tại phòng bếp nấu cơm trương Dương cơm này đồ ăn mùi thơm không sai cũng không biết ăn thời điểm hương vị như thế nào hơn nữa lưu ra như vậy coi trọng cái này Nam nhất định phải cùng hắn hảo hảo trò chuyện chút không thể bỏ qua cơ hội lần này lúc này Trương Dương đã làm tốt hết thể đồ ăn Vương một ít đi ra nhìn thấy một cái ô phục cả bạn mặc vừa v bạn dáng người có chút mập ra người trung niên Trương Dương suy tư một hồi gia hỏa này hẳn là Lưu Vũ Ngọc chuẩn bị lời nói đồng chính la bản hắn nhìn thấy Trương Dương thời điểm đối hắn mị cười Trương Dương cũng đáp lại mỉm cười, đơn giản một cái tiếp xúc, Trương Dương biết đây là một cái rất có đầu óc người. Mấy cái đồ ăn tất cả lên về sau, Lật Tổng đầu tiên giới thiệu chính mình. Hắn gọi Lật Tổng Thắng, trước kia thời điểm thành lập Đông Chính Công ty giải trí, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn tại Thương Hải Lý Dốc sức làm, mới có thành tựu hiện tại, chỉ là cho tới bây giờ, còn muốn đoán chừng rất nhiều chuyện. Bởi vì là Đông Chính Tổng giám đốc, nguyên lai gọi Lật Tổng Thắng hắn, lại tới cơ hồ tất cả mọi người gọi hắn là Tổng. Đơn giản giới thiệu về sau, mấy người liền bắt đầu uống rượu, dù sao chỉ có uống rượu mới có thể mở ra máy hát. Uống một hồi Lật tổng phát hiện có chút không đúng cái này gọi Trương Dương rất có thể uống này vài ly rượu hạ Hàỗ mặt trên đều không có bất kỳ cái gì biểu hiện chính mình đầu đã chóng mặt không chỉ là Trương Dương liền lưu ra uống rượu đều so trước kia lợi hại hơn nhiều Lưu Vũ Ngọc nhìn ra, ra uống rượu lượng đối hắn hô ra ra người đã uống 3 ly hôm nay vẫn là không nên uống ai biết Lưu Vũ Ngọc trực tiếp tới một câu không có việc gì tiếp tục uống lưu thúc nhìn thấy cái chràng diện này cảm giác cũng không thểkhống phu thân tiểu lượng không nhỏ thế nhưng là diệợu phẩm không tốt hà uống sau một khoảng thời gian nói chuyện liền bắt đầu nói sai ngăn cản, bất quá có một cái tương đối chuyện kỳ quái, vô luận uống bao nhiêu rượu, hắn cũng sẽ không nói ra võ giả sự tình. Này nhất định nhi tử cùng tôn tử đều rất bội phục. Vừa nhìn phụ thân cái dạng này, biết hắn hôm nay là muốn tới một cái không say không nghĩ. Lại nhìn Trương Dương, vô luận ai cho hắn mời rượu, Trương Dương uống đều là không có chút do dự nào, một hơi một ly, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác. Quả thực quá lợi hại đi đánh nhau lợi hại như vậy, nấu cơm cũng tốt như vậy, uống rượu cũng lợi hại như vậy. Lưu Vũ Ngọc Đôn sử sốt, gia hỏa này là cái toàn năng sao? quả nhân là người so với người làm người ta tức chết ta. Người nói người đánh nhau hảo thì thôi, nấu cơm cũng không tệ lắm, trước mắt còn có một cái như vậy đẹp mắt bạn gái, kết quả tiểu lượng còn như thế tốt, người rốt cuộc muốn thế nào? Lưu ra bởi vì Trương Dương nấu cơm đánh bại chính mình, trong lòng chính dầu gì không vui. Nếu như nói đánh nhau, Lưu ra nhận thua cũng bình thường, dù sao người đã già, đang đánh nhau phía trên so ra kém người trẻ tuổi cũng về tình cảm có thể tha thứ. Thế nhưng là chính mình làm nhiều năm như vậy đồ ăn, kết quả là một cái tiểu tử cho vừa qua. Chỉ là có chút không cam tâm, đây không phải khí lượng tiểu chỉ là cảm giác không cam tâm. Lưu ra vốn chính là một cái hiếu thắng người, như vậy không cam tâm, hắn liền nghĩ muốn cùng Trương Dương Vân cao thấp, không ngừng cùng Trương Dương uống rượu. Trương Dương tự nhiên cũng đã nhận ra, dù sao cấp cho nhân ra lão tiền bối một chút mặt mũi, hơn nữa nhìn Lưu ra dáng vẻ, hắn cũng hẳn là không sai biệt lắm. Hắn khoát kho tay, bắt đầu làm bộ rất khó chịu bộ dáng nói, "Không được, ta không thể uống, đã không uống được nữa." Trương Dương nói xong sau, Lưu ra cười ha ha nói, "Hậu sinh còn không được a, như vậy liền đã không được." Nói xong lời này, chính mình lại uống một chén, thế nhưng đã ngủ. Trương Dương nhìn đã ngủ mất Lưu ra, xấu hổ cười một tiếng, ngồi thẳng người, tiếp tục ăn cơm. Đám người nhìn thoáng qua Trương Dương, cả đám đều ngượng, ngươi đây là ý gì à, làm như vậy nửa ngày là chính mình chang a. Lưu Vũ Ngọc nhìn thoáng qua đã ngủ say ra ra, xấu hổ cười một tiếng, may mắn ra ra đã ngủ, không thì còn không biết sẽ có chuyện gì đâu. Trương tiểu lệ, ngươi lần này tới bên trong là vì cái gì hợp tác? Lật Tổng không chút uống rượu, lúc này hoàn toàn thanh tỉnh. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Trương Dương say quá đi, muốn hỏi được sự tình liền ngâm nước nóng, kết quả vừa nhìn đối phương còn không có say lập tức cùng Trương Dương lồi kéo làm quen. Trương Dương cũng biết Lưu ra không có cùng lật luôn nói hắn sự tình, là vì cho chính mình một cái cơ hội. Hắn ha ha cười nói, chính là đến hồ xây nội thành tìm giải trí công trình hợp tác. Lật tổng cười ha ha một tiếng nói, "Trương tiểu đệ, ta vừa rồi cũng đã nói, ta chính là mở công ty giải trí, nếu như ngươi có ý nghĩ gì, chúng ta có lẽ có thể hợp tác một chút." Trương Dương cùng Lật tổng nắm tay nói, "Hôm nào ta đi Lật tổng công ty." Lật tổng cười cười, hắn ngược lại là hy vọng có thể thừa dịp cái này tiểu tử trực tiếp đem hợp đồng ký kết xuống tới, thế nhưng là nhìn đối phương dáng vẻ, Có vẻ như không phải rất tốt thuyết phục dáng vẻ. Bất quá đối phương đã hứa hẹn muốn đi công ty của hắn, chỉ cần đến lúc đó sẽ đi, Lật tổng liền xác định chính mình có thể đem người này bắt lấy tới. Mấy người vẫn luôn uống đến đêm khuya, Trí Hy Nghiên không có như thế nào uống rượu, làm Trương Dương ngoài ý muốn chính là Tư Đồ Tĩnh, hắn thế nhưng như vậy có thể uống. Mãi cho đến Lưu Vũ Ngọc đổ xuống, nàng không có chút nào bất kỳ biến hóa nào, cái này chính là thiên phú đi. Lưu Vũ Ngọc uống say về sau, mơ mơ màng màng nói, "Tư Đồ Tĩnh, ta lại thua với ngươi, ta nhất định phải thắng ngươi, sau đó cưới ngươi về nhà." Trương Dương nghe nói như thế, vô ý thức nhìn thoáng qua Tư Đồ Tĩnh, hai người quan hệ xem ra còn không bình thường a. Tư Đồ Yên lặng nghe đến lời này, sắc mặt đỏ lên, bưng đầu nói, có điểm choáng, ta muốn trước nằm một hồi. Trương Dương cười ha ha, Tư Đồ Tĩnh, bình thường họ kép người đều không tầm thường, có cơ hội gặp hắn một chút trưởng đối cũng không tệ. Còn có thế giới của võ giả, thật có lợi hại như vậy ẩn thế gia tộc, cũng hẳn là tìm hiểu một chút. Chương 1148, toàn tài. Như vậy đã võ giả tồn tại nói, như vậy tu chân tồn tại sao? Trương Dương nhìn người chung quanh đều say. Chính mình ở trong lòng lâm thầm nghĩ, trên thế giới này có hệ thống, có bánh trưng, còn có võ giả, như vậy nhất định khả năng tồn tại tu chân, thậm chí nhiều hơn không muốn người biết sự tình. Trương Dương năng lực tiếp nhận có thể so sánh trước kia cường đại hơn nhiều, loại này suy đoán chính mình rất dễ dàng liền tiếp nhận. Đem mấy cái ngủ người thu xếp tốt về sau, Trương Dương đi tới trong đình viện, ngồi tại trong lương đình nghỉ ngơi một hồi. Đang suy nghĩ gì đấy? Hệ thống tại Trương Dương trong đầu hỏi. Người không phải biết ta suy nghĩ gì sao? Trương Dương cười cười, trong đầu cùng hệ thống nói, hỏi cái này có ý gì? Ta đây không phải cho ngươi một chút không khí." Hệ thống tức giận nói, "Ngươi nghĩ tới có quan hệ tu chân vấn đề, hiện tại cũng không cần suy nghĩ nhiều, dù sao ngươi cũng tiếp xúc không đến. Hệ thống cũng không có cùng Trương Dương quanh co lằng vòng, đi lên liền cho hắn dội cho một chậu nước lạnh." Trương Dương cười một cái nói, "Ta đã biết, ta nói là thật, hơn nữa ngươi còn có thể có họa sát thân." Hệ thống nhắc nhở một chút. Trương Dương đánh run một cái, trong đầu cùng hệ thống nói, "Không cần thiết nghiêm trọng như vậy đi. Muốn tin hay không?" Hệ thống nói xong cũng ngậm miệng. Trương Dương nghe được hệ thống không nói thêm gì nữa, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong sáng sao thừa, ngẫu nhiên có mấy con chim nhi bay qua. Đang suy nghĩ gì đấy? Trí Hy Nghiên không uống rượu, đem tư đồ tính an thu xếp tốt về sau, đi tới liền thấy Trương Dương đứng tại bầu trời ngẩn người. Không có suy nghĩ gì. Trương Dương che dấu nói: "Tiểu Nghiên, người vẫn luôn không có cảm giác được kỳ quái sao?" Trương Dương quay đầu nắm ở Trí Hy Nghiên vòng eo, ở bên thai của nàng hỏi. Trí Hy Nghiên ừ một tiếng, ngẩng đầu dùng ánh mắt như nước trong veo nhìn Trương Dương. "Dương ca, cái gì kỳ quái?" Trí Hy Nghiên cười ha hả hỏi. Trương Dương nhìn Trí Hy ánh mắt như nước trong veo, mỉm cười nói: không có gì chỉ Huy nghiên ổ một tiếng biết Dương ca hiện tại trong lòng có việc nàng không biết nói cái gì lúc này tại Trương Dương trước mặt cái gì cũng không nói tựa sát hắn tốt nhất Trương Dương ôm lấy chỉ huynh nghiên vòng eo ng đầu nhìn lặng lặng nhìn qua bầu trời Dương ca lưu ra hắn không phải người bình thường A chỉ Huy nghiên suy tư thật lâu hỏi những lời này nàng ý Tứ rất đơn giản lưu ra không phải người bình thường tựa như là tại lưu Ly thành phố Vương lão gia tử cũng không phải bình thường người nhưng là hắn vẫn là một người bình thường thế nhưng là lưu ra cũng lưu thuốc còn có lưu ra đều không phải người bình thường Trí Hy Nghiên còn nhìn ra, Tư Đồ Tĩnh cũng không phải người bình thường. Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn biết Trí Hy Nghiên sẽ nhìn ra đến, tiếp xúc thời gian dài như vậy, khẳng định là có thể thấy được. Bọn họ có phải hay không rất lợi hại. Trí Hy Nghiên nhìn chầm chằm Trương Dương ngạch con người hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, không sai, có phải hay không cảm giác không thể tiếp nhận. Trương Dương lướt lướt Trí Hy Nhiên đầu nói, loại chuyện này người bình thường khả năng cả một đời đều không gặp được, bởi vì đi theo Trương Dương nguyên nhân, nàng gặp. Như vậy có thể hay không đối nàng về sau có ảnh hưởng gì? Không có a. Trí Hy Nghiên híp mắt cười một tiếng nói, Dương Ca vốn cũng không phải là người bình thường a, vậy thế giới này trên có những người khác tồn tại không phải rất bình thường sao? Ta lúc còn rất nhỏ còn từng nằm mơ, muốn trở thành một cái trừ gian diệt tác đại nữ hiệp. Trí Hy Nghiên nói tới chỗ này thời điểm, cười một tiếng nói, đáng tiếc, ta không có làm được. Trương Dương nhẹ gật đầu, vô luận là ai, khi còn bé đều phải có như vậy một cái ý nghĩ đi, đi trở thành một cái đại hiệp, chậm rãi sau khi lớn lên, loại ý nghĩ này liền không có. Ta đều phải từ bỏ, vẫn luôn chờ ta gặp Dương Ca. Trí Hy Nghiên híp mắt cười, chân thành nói Trương Dương nhẹ gật đầu, không nói gì. Hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau một hồi, Trương Dương cái cớ mệt giá rời, trực tiếp đi ngủ. Đi vào an bài cho hắn phòng, Trương Dương nhắm mắt lại bắt đầu luyện tập lục tự quyết. Hệ thống lần này cũng không có ngăn cản hắn, nói rõ thăng cấp về sau, hắn có thể tiếp tục luyện tập lục tự quyết. Đây là một cái chuyện tốt, thế nhưng là Trương Dương nhưng cũng có chút không hài lòng, cảm giác lục tự quyết cấp quá thấp, hắn cần càng nhiều không may điểm, đi đổi một cái vừa vặn công pháp hoặc là nói là thuật pháp đến thay thế lục tự quyết. Thất thương công pháp khẳng định là không được, một lần đến tầng thứ 3 Trương Dương cảm giác gần nhất lại đến bình cảnh, cho tới bây giờ hắn đều để ý vấn đề này. Thế nhưng là đến bình cảnh cũng không có cách nào, Trương Dương vốn chính là tự mình tìm tòi đi vào, cũng không có khả năng một bước lên trời, chẳng bằng chậm rãi tiêu hóa. Hơn nữa hắn có hệ thống, loại chuyện này sớm muộn cũng sẽ giải quyết. Luyện tập xong lục tự quyết về sau, Trương Dương cảm giác chính mình cả người dễ chịu rất nhiều, thể nội có một luồng khí đang lưu động, ôn nhuận thân thể của mình. Ngũ tạng lục phủ ở thời điểm này cũng đã nhận được tại tầm bổ, cảm giác tốt hơn nhiều. Trương Dương tự lẩm bẩm, thay một cái hình chữ đại nằm ở trên giường. Hắn cười cười, đáy lòng có một cái lớn mật suy đoán, có lẽ chính mình đã sớm đụng chạm đến tu chân giới ngưỡng cửa. Chỉ là trước đó hệ thống không nói cho hắn, mà hắn kêu lại đối thế giới này không hiểu rõ, liền xem như không có đến tu chân giới cánh cửa, Trương Dương theo lưu ra trong miệng cũng phải ra, hắn đã là có nội tình người. Bất quá cho đến bây giờ, vẫn luôn không có đến hóa cảnh. Trương Dương tinh tế suy tư, nằm ở trên giường ngủ. Một giấc bình minh. Trương Dương tỉnh lại sau, liền thấy trong sân lưu ra đã đang luyện võ, lão gia tử 670 số tuổi, còn có như vậy trạng kiện thể trạng, tuyệt đối là có nguyên nhân. Lưu ra, lên được sớm như vậy a?" Trương Dương vừa định chào hỏi, Lật tổng sắc mặt trắng bệnh đi ra, tối hôm qua hắn cũng uống không ít, đến bây giờ sắc mặt còn trắng bệnh. Thế nhưng là nhìn thấy Lưu ra cùng Trương Dương thời điểm, hắn đều mộng, hai người này tối hôm qua không phải mới uống xong sao? Như thế nào hiện tại cũng không có việc gì người đồng dạng? "Trương tiểu đệ, người cũng tỉnh a?" Lật tổng cộng Lưu ra đánh xong chào hỏi về sau, lại cùng Trương Dương lên tiếng chào hỏi. Trương Dương đối Lật tổng mỉm cười. Lật tổng thừa cơ nhìn thoáng qua Trương Dương sắc mặt, không có chút nào biến hóa, giống như tối hôm qua hắn say thời điểm. Trương Dương cũng không có bốn say. Quả nhiên không phải người bình thường a. Lật đều ở trong lòng âm thầm nghĩ đến cái này hợp đồng hắn là muốn ký kết, không đúng, người bạn này hắn là muốn giao định. Trương tiểu lệ, vừa vận muốn hay không đi ta ngạch công ty một chuyến?" Lật tổng cười hỏi. Trương Dương do dự một hồi đối Lật tổng khoác khoát tay nói, còn có một cái không có tỉnh, chờ buổi chiều ta lại đi bái phòng đi." Lật tổng nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, cho Trương Dương số điện thoại di động, vội vã trở về. Trương Dương nhìn bận rộn Lật tổng, suy nghĩ lại một chút hắn cái này vung tay trường quý, bất đắc dĩ cười một tiếng. Chờ chỉ huy nghiên tỉnh về sau, Trương Dương cùng nàng ăn một chút cơm, rồi chiều liền chạy tới Đông Chính Công ty giải trí. Chương 1149, Chiến tranh. Làm Trương Dương chuyện kỳ quái là Tư Đồ Tĩnh đột nhiên cùng chỉ huy nghiên quá tốt rồi. Trước đó hai người quan hệ không thể nói rất tốt, dù sao hai người tính cách vốn là có chút khác biệt. Tư Đồ Tĩnh thuộc về cái loại này tùy tiện, hào sảng cùng Nam Hải Tử không sai biệt lắm, nếu như không phải cái đầu thấp một chút, nhanh một chút, hắn cái này tính cách là tuyệt đối không có người mến. Mà chỉ huy nghiên tính cách Trương Dương thì là hiểu quá rồi, nàng chính là một cái ôn nhuận nhĩ nhã nhân. Hai người kia trên xe kia là cười cười nói nói, chủ đề cũng nhiều đứng lên. Trương Dương nhìn hai người, khỏe miệng giật một cái, không biết nên nói cái gì, quan hệ của hai người thật là không tầm thường, sở dĩ nữ nhân này cảm tình thật là rất kỳ quái. Trương Dương nhớ tới chính mình vừa tốt nghiệp công tác đoạn thời gian đó, trong phòng làm việc liền có một cái 31 tuổi nữ nhân cùng một cái 22 tuổi tiểu cô nương hai người không làm việc thời điểm, trò chuyện quên cả trời đất. Nghĩ tới đây, Trương Dương nhìn một chút chỉ hinh nghiên còn quan lại đồ tĩnh, mỉm cười, các nàng về tuổi còn không có gì trên nói không chừng còn tại trò chuyện cái gì kỳ quái phim truyền hình hoặc là gần nhất một ít hoạt động. Xe rất nhanh tới Đông Chính Công ty giải trí. Sau khi xuống xe, Tiểu Tĩnh mang theo chỉ Hinh Nghiên đi thẳng vào. Dù sao Tiểu Tĩnh là Dịch Lâm Lâm vệ sĩ, cơ hồ hết thảy mọi người nhận biết nàng. Trương Dương lúc này cũng muốn đi vào, cửa ra vào bảo vệ đột nhiên ngăn cản hắn. Trương Dương ngậm một chút nói, "Ta là Dịch Lâm Lâm tiểu thư bằng hữu." Ngượng ngùng, "Ngươi không thể chính là." Bảo vệ dừng một chút nói, "Là từ tiểu thư nói." Trương Dương nghe nói như thế, càng ngậm. Dịch Lâm Lâm không phải Đông Chính nhất tỉ sao? Hắn nói chính mình là Dịch Lâm Lâm bằng hữu, đám người này đã là không nể mặt núi sao? Tư đổ Tĩnh nhìn thấy Trương Dương không có theo tới, mang theo chỉ hình niên lui trở về. Các ngươi chơi cái gì đâu? Trương tiên sinh là Lâm Lâm tỷ bằng hữu. Tư đổ Tĩnh bóp eo lên giọng. Ngượng ngùng, đây là từ tiểu thư nói, còn thỉnh không nên làm khó chúng ta. Cửa ra vào bảo vệ bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn cũng không biết từ phút Mai cùng Trương Dương có quan hệ gì, nhưng là tại tối hôm qua rời đi về sau, hắn liền cùng cửa ra vào bảo vệ nói một lần, không có khả năng làm người này trực tiếp đi vào. Nội bộ công ty gió tanh mưa máu, hai bay vạ gió. Bảo vệ chính là cá trong chậu. Trừ phi ngươi làm lầm Tỷ ra tới làm chứng. Bảo vệ nói ra lúc ấy Từ Phúc Mai lưu lại. Lời này chợt nghe xong không có cái gì ý tứ, an cấp cũng đúng. Thế nhưng là tại trong vòng giải trí rất nhiều chuyện không có ăn khớp có thể nói. Kỳ thật ở thời điểm này, chiến tranh liền đã vỡ rồi. Tư đổ tĩnh hừ một tiếng nói, ta cái này làm lầm Tỷ xuống tới làm chứng. Trương Dương khoát khoát tay nói, không nên đi, Lâm Lâm. Nếu như Lâm Lâm thật xuống tới làm chứng, như vậy tại trận đầu nàng liền thất bại. Này nhìn như là không cho Trương Dương tiến vào Đông Chính đơn giản như vậy, nếu như Dịch Lâm Lâm làm ra như vậy một lần nhượng bộ, đối phương liền sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Hơn nữa Dịch Lâm Lâm vẫn là hiện tại nhất tỷ, nếu như đối từ Phúc Mai xuất thủ, như vậy liền sẽ có người đi nói xấu. Nhìn như đơn giản một việc, kỳ thật chính là một lần có dự mưu lục đục với nhau. Thế nhưng là, tư độ tính cấp, Trương Dương chính là tìm đến Lâm Lâm tỷ, hiện tại vào không được, cũng không thể vẫn luôn tại bên ngoài đợi đi. Đúng lúc này, một chiếc màu trắng bạc xe hơi chạy nhanh đến, nghe được công ty cửa ra vào. Tại một con kia mang giày ra chân xuất hiện về sau, Tư Đồ Tĩnh liền nhận ra kia là Bạch Nguyên. Bạch Nguyên vẫn luôn thích Lâm Lâm Tỷ, nếu như biết Lâm Lâm tỉ bằng hữu dừng ở cửa ra vào, hẳn là sẽ hỗ trợ đi. Bạch Nguyên đi đến công ty cửa ra vào, bảo vệ lập tức túi người, cung kính mà chân thành nói, "Bạch ra tốt." Bạch Nguyên gật gật đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh trường giường, lạnh lùng hỏi, "Tình huống như thế nào?" Bảo vệ đem Từ Phúc Mai nói sự tình nói một lần, Bạch Nguyên nghe về sau, nhẹ gật đầu nói, "Từ Phúc Mai nói có điểm đạo lý." Tư Đồ Yên lặng nghe đến Bạch Nguyên nói như vậy, sững sốt một chút, Bạch Nguyên không phải đối Lâm Lâm tỷ vẫn luôn có hảo cảm, còn theo đổi qua, nhưng là bây giờ là tình huống như thế nào? Trương Dương cười cười, sớm biết sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nếu như hắn là những người khác còn tốt, đáng tiếc, hắn là Trương Dương, bởi vì cái này nguyên nhân, Bạch Nguyên nhất định sẽ không giúp hắn. Mà Bạch Nguyên người đại diện Vương tiểu hôm qua thì là cùng hầu đẹp trai nói ít qua một cái chuyện, hai người tại một lần liên hoan về sau, đặt thành chung nhận thức. Dịch Lâm Lâm tại Đông Chính đã phát hỏa thời gian quá dài, bọn họ cần đổi điểm mau mới. Vương tiểu cùng hầu đẹp trai uýt cho chuyện xong sau, trở về liền mê hoặc Bạch Nguyên. "Bạch ra, ngươi nói dịch Lâm Lâm vì cái gì không thích ngươi?" "Nàng là có người thích đi." Bạch Nguyên cười nói. "Không đúng, ta cảm giác ngươi là đối với nàng quá tốt rồi." Bạch Nguyên nhìn thấy Chu Dương, nghe xong bảo vệ nói một phen, nghĩ đến tối hôm qua cùng người đại diện Vương tiểu nói chuyện. Hắn lúc này như mày, mới nói ra câu kia Từ Phúc Mai nói có điểm đạo lý. Ngành giải trí mỗi thời mỗi khắc hướng gió đều tại biến, cho nên mới có rất nhiều không thể gặp người thao tác. Tỷ như nói có minh tinh vì đỏ, đều có thể tin tưởng dưỡng tiểu quỷ loại chuyện này. Bạch Nguyên đi vào đi lúc sau. Tư độ tinh thì là sướng sở nhìn hết thảy. Trương Dương ngẩng đầu nhìn một chút, vừa vặn thấy được trên lầu thò đầu ra hậu thiếu soái, hắn nhìn thấy Trương Dương về sau, đối hắn mỉm cười, liền vội vàng rời đi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là tối hôm qua không có Lưu ra hỗ trợ, hôm nay đi vào ở đây bế môn canh là ăn chắc. Hắn lấy điện thoại di động ra, đã thông Lật tổng điện thoại nói, "Lật tổng, ta hiện tại đến công ty cửa, muốn tới cùng ngươi nói một chút hợp đồng vấn đề." Lật tổng nghe được Trương Dương thanh âm, vội vội vàng vàng theo trong văn phòng ra tới. Trở về về sau Lật tổng lại ngủ một giấc, đầu đến bây giờ còn như thế nào trống mắt vào Trương Dương điện thoại mới nhớ tới chuyện như vậy. Hán vội vàng theo văn phòng một đường chạy chậm đến cửa ra vào. Cửa ra vào bảo vệ vừa mới bắt đầu nghe được Trương Dương gọi điện thoại còn tưởng rằng là hù dọa hán một chút, thế nhưng là nhìn thấy Lật tổng vội vã xuống tới thời điểm, hắn ngộp. Người trẻ tuổi này thật nhận biết là tổng. Hơn nữa nhìn Lật tổng thái độ, người trẻ tuổi này bối cảnh cụ thể địa chỉ không tầm thường. Bảo vệ xứng sở đến đều chưa kịp chào hỏi. Lật tổng xuống tới về sau, vội vàng đối Trương Dương nói, "Trương tiểu đệ, đến rồi liền trực tiếp đi vào chính là, còn muốn chờ ở bên ngoài. Chúng ta cũng không nghĩ chờ ở bên ngoài a." Tư Đồ Tĩnh hừ một tiếng nói, còn không phải bởi vì ngươi này chuyên nghiệp bảo vệ. Bảo vệ nghe nói như thế, mồ hôi lạnh đều theo trên trán xuất hiện, hắn làm sao biết Trương Dương cùng Lật tổng quan hệ tốt như vậy. Trương Dương cho tiểu Tĩnh cái mắt, ra hiệu nàng không muốn tại tiếp tục nói nữa. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng, Lật tổng cũng đã hiểu ý tư trong đó, xấu hổ cười một tiếng, đối Trương Dương nói, đi trước phòng làm việc của ta uống chén trà, ủ ấm thân thể đi. Chương 1150, hợp tác. Trương Dương cùng Lật tổng tới rồi phòng làm việc của hắn. Trên đường Trương Dương chẳng hề nói một câu, Lật tổng cũng không tiện đáp lời, hắn thấy, Bình thường, có bản lĩnh nhân tính cách đều tương đối kỳ quái. Khả năng một giây trước hắn còn haha ha đối với ngươi cười, thế nhưng là đến hạ một giây về sau, cả người hắn liền không đồng dạng, thậm chí sẽ cùng ngươi đánh một trận. Sở dĩ Trương Dương không nói chuyện, Lật Tổng cũng là một câu không nói. Mãi cho đến văn phòng, Lật đều khiến thư ký ngã mấy chén nước nóng, hắn là công ty tổng giám đốc, làm sao tới nói đều có tôn nghiêm của mình, khẳng định không có khả năng chính mình đi đổ nước. Trương Dương uống một hớp nước, xấu hổ cười một tiếng nói, ngượng ngùng cho Lật Tổng thêm toái. Trương Dương vốn là không có ý định cho Lật Tổng gọi cú điện thoại này. Thế nhưng là lúc ấy kia người bảo vệ đã là nhận từ lý, sở dĩ cũng không có biện pháp. Không có, không có. Lật tổng cười ha ha nói, chủ yếu là cửa ra vào kia người bảo vệ. Lật tổng dừng một chút, đối thư ký nói, người đi cho cửa ra vào bảo vệ nói một chút, ngày mai hắn không cần tới đi làm. Thư ký mỉm cười, trực tiếp đi ra ngoài. Trương Dương cũng không nói gì, đây là Lật tổng quyết định, hơn nữa cũng là kia người bảo vệ chính mình việc cần phải làm. Tại ngành giải trí, thời thời khắc khắc đều là đứng đội, nếu như người đứng sai đội, như vậy liền chờ mặc người chém giết đi. Trương Dương cũng sở soạn lần mò một đoạn thời gian. Đương nhiên sẽ không đi đồng tình những cái kia đứng đội." Lật tổng đối Trương Dương cười nói, Trương tiểu đệ Ôn hòa Lâm Lâm nhận biết. Hắn trước cũng nhìn qua tin tức, liên quan tới Trương Dương cứu được Dịch Lâm Lâm sự tình, hắn cũng có chút hiểu biết. Sở dĩ hiện tại hắn chính là cho rằng Trương Dương kỳ thật Ôn hòa Lâm Lâm quan hệ không tệ. Mà trước lúc này, Trương Dương thì là hy vọng thông qua Dịch Lâm Lâm tại đồng chính địa vị, sau đó trợ giúp chính mình hợp tác. Trương Dương nhẹ gật đầu, không có không quá phận cười đọc Ôn Hỏa Lâm Lâm quan hệ, dù sao hai người cũng chỉ có thể là một cái quan hệ hợp tác, bảo trụ năng nhất tỉ vị trí. Sau đó Dịch Lâm Lâm đi cho hắn công ty đánh quảng cáo. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này hợp tác chính mình hình như là thua lỗ, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Hai người Hàn Huyên một hồi, liền cho tới hợp tác bên trên. Trương Dương làm chỉ huy nghiên lấy ra hắn trước đó chuẩn bị tư liệu, đưa cho Lật tổng, cái này tư liệu là Mạc Thiên đưa một cái hắn, lấy Mạc Thiên tiêu chuẩn, hẳn là vừa vận tại bọn họ tiếp nhận phạm vi bên trong. Lật tổng không nghĩ tới Trương Dương nhanh như vậy liền đưa ra hợp tác, hắn nhìn một hồi hợp tác yêu cầu, biết công ty của bọn hắn vừa vận cất bước, mục đích chủ yếu là hy vọng có thể thu hoạch được bọn họ mở rộng hơn nữa hợp tác nội dung, Lật Tổng nhìn một lần lại một lần, nếu như là một người bình thường, một cái bình thường công ty tìm đến bọn họ hợp tác, cái này nội dung vừa vặn là tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Thế nhưng là Trương Dương không phải người bình thường, hắn vì cái gì còn muốn nói ra đơn giản như vậy hợp tác yêu cầu đâu? Không sai, tại Lật Tổng xem ra, cái này hợp tác chính là đơn giản, thậm chí có thể nói là cho hắn làm lấy lòng. Lật Tổng sắc mặt biến đổi, đây đã là đem bọn họ nội tình đều giải sao? Kỳ thật cái này hợp tác nội dung cùng Mạc Thiên Tại Ôn Hòa Lâm Lâm nói chuyện thời điểm, moi ra đến một ít tin tức Lật Tổng nhìn hợp tác nội dung nói, cái này, Trương Tiểu Đệ là nghiêm túc sao? Trương Dương cũng sửng sốt một chút, đây là ý gì? Hắn nhớ rõ Mạc Thiên nói chuyện qua, nếu như đối phương không đồng ý, có thể lại giảm xuống một ít yêu cầu. Trương Dương dừng một chút, vừa định nói một chút, yêu cầu có thể tại giảm xuống một chút. Chỉ là Trương Dương còn không có nói, Lật Tổng liền mở miệng nói ra, yêu cầu này đối phổ thông công ty tới nói là được rồi, Trương Tiểu Đệ không phải người bình thường, có thể tại thích hợp nói một chút. Trương Dương không nghĩ tới Lật Tổng thế, nhưng chỉ cần nói có thể đem yêu cầu nói một chút. Đã đối phương đều đã đưa ra yêu cầu này, Trương Dương làm được lợi người, tự nhiên là muốn đồng ý. Vậy thì tốt, cái này liền phiền phức là tổng, ở công ty Phương diện ta không phải thực hiểu. Lật tổng nhẹ gật đầu, thế nhưng là trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Người không phải thực hiểu, nhưng là bên cạnh ngươi có hiểu được người à? Chuyện của công ty chúng ta đều bị ngươi người kia điều tra không sai bị lắm. Lật tổng bởi vì lúc trước lưu ra nguyên nhân, đối Trương Dương vốn là thực cung kính, thế nhưng là nghĩ đến Trương Dương bên người còn có người lợi hại như vậy, lúc này cũng không phải là cung kính, thậm chí đều có một tia sợ hãi. Nếu như ngày đó, hắn đột nhiên thay đổi chú ý có thể hay không đem hắn công ty làm cho sụp đổ. Lật tổng thế nhưng là làm thư ký điều tra qua Trương Dương, trước đó hắn tại Lưu Ly thành phố đã làm sự tỉnh, hắn đều biết. Trong vòng một đêm thành lập Hậu ngu công ty, phá đổ Lưu Ly thành phố lớn nhất xí nghiệp Thanh Nguyên công ty giải trí. Về sau lại cùng nước ngoài xa xỉ phẩm công ty đấu trí đấu dũng, đối phương còn bị thiệt lớn. Một người như vậy hợp tác tốt là bằng hữu, một đường thuận thông không trở ngại. Hợp tác không tốt chính là bảo hộ lộ ra. Bất quá Lật tổng vẫn là quyết định cùng Trương Dương hợp tác, bởi vì cái này ra hỏa bối cảnh hắn không rõ ràng, làm được như vậy tình trạng một người không thể nào là vẹn vẹn bởi vì tuổi trẻ khinh cuồng. Trương Dương nhìn Lật tổng đáp ứng, cười ha ha một tiếng nói, "Thật tốt, ta còn tưởng rằng muốn chờ hơn một tháng đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành công." Lật tổng cộng Trương Dương nắm tay, thuận tiện làm thư ký lưu lại một tấm hình. Không đến một ngày thời gian, toàn bộ đông chính công ty giải trí liền đã chuyển đứng lên. Có người duy trì dịch Lâm Lâm. Người biết không? Có người muốn Lâm tỷ nhất tị vị trí, còn muốn cho Lâm tỷ mang đến dưới người ngựa đi đâu. Ta biết, nghe nói nàng mua được bảo vệ, hơn nữa người bảo vệ hiện tại cũng bị từ chức. Có phản đối dịch Lâm Lâm người Thật là, Dịch Lâm Lâm khí lượng cũng quá nhỏ đi, có phải hay không chính mình đi cáo trạng? Tại Đông Chính đã nhiều năm như vậy, mấy năm gần đây còn không có kết quả cái gì phân diễn, vẫn ngồi ở nhất tỷ vị trí. Nhất đại người mới thay người cũ, thời gian dài như vậy, cũng sớm nên hay. Còn có một bộ người chính là An Dưa. Rốt cuộc là ai muốn Dịch Lâm Lâm nhất tỷ vị trí? Ta đoán là Từ Phúc Mai, dù sao nàng hiện tại cùng tổng thanh tra tốt hơn, mục tiêu kế tiếp chính là nhất tỷ vị trí. Cái kia mập nữ nhân, nàng còn muốn làm nhất tỷ. Hẳn không phải là, người hẳn là có tự biết rõ. Bọn họ miệng không che đậy thảo luận. Dịch Lâm Lâm cũng không ngăn cản. Hắn không nghĩ tới Trương Dương lại còn có như vậy lớn áp chủ bài, cùng lao bản của hắn thế nhưng quen thuộc như vậy. Mà cái này cũng vừa vặn ứng Dịch Lâm Lâm tâm ý, như vậy mọi người đều biết nàng là nơi này nhất tỷ. Từ Phúc Mai trong phòng làm việc chụp lấy ngón tay, trên bàn lôi ra đến một đạo lại một đạo vết chảy. Nang hư một tiếng nói, Lâm Lâm tỷ, thế nhưng mang theo lợi hại như vậy một người, người giấu thế nhưng là thật sâu a. Từ tỷ, chúng ta nếu không? Hậu thiếu Soái đối Từ Phúc Mai nói. Từ Phúc Mai nhẹ gật đầu nói, ta biết, trước chờ một đoạn thời gian. Chương 1151, nhìn không đấu. Nghe được từ Phúc Mai lời này, hậu thiếu xoáy thở dài một hơi. Hắn biết từ Phúc Mai là một cái rất có tâm nhắn người, lúc này liền xem như bên ngoài có nàng nhận thoại, nàng cũng không thể ra ngoài giải thích. Lúc này, người càng là giải thích, hắn liền sẽ căng loạn, đầu mâu liền sẽ chỉ hướng một mình ngươi. Công ty lúc này cũng tận lực để ép chuyện này. Dù sao đều là một cái công ty, coi như bọn họ biết, cũng sẽ không đem chuyện này nói ra, cũng sẽ không đi chỉnh lý ai. Lúc này, bọn họ biện pháp tốt nhất chính là giả bộ như cái gì cũng không biết. Như vậy từ tỉ Hầu Thiếu Soái nhìn Từ Phúc Mai hỏi, "Chúng ta kế tiếp hẳn là?" "Không cần ngươi hỏi, ta đến nghĩ biện pháp." Từ Phúc Mai hừ một tiếng, "Nàng cái này người đại diện còn không bằng trước đó cái kia người đại diện đầu não dùng tốt." Hậu Thiếu Soái, ngươi biết vì cái gì để ngươi làm ta người đại diện sao?" Từ Phúc Mai có thâm ý nhìn hậu Thiếu Soái, kỳ thật có một nguyên nhân là rất đơn giản, cũng là bởi vì gia hỏa này nốc. Hậu Thiếu xoáy nghe được Từ Phúc Mai nói như vậy, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Không cần chính mình hỏi, ta đây không phải liền là thiếu một phiên phức. Hắn cũng biết, Từ Phúc Mai dùng có năng lực gì, nàng quá hiểu nam nhân. Nam nhân chinh phục thiên hạ, nữ nhân chinh phục nam nhân. Lời này đặt ở nữ nhân này trên người, không có gì thích hợp bằng. Hậu thiếu soái có nghe hay không chính mình chuyện, vội vàng lui ra ngoài. Bên kia, Bạch Nguyên cũng nghe đến chuyện này. Hắn nhíu mày, không nghĩ tới gia hỏa này cùng Lật Tổng lại còn có quan hệ. Trước đó đến thời điểm, gia hỏa này cũng không nói qua, cũng không có biểu hiện qua cái gì, như thế nào đột nhiên liền lật luôn có chút quen thuộc đâu. Phải biết Lật Tổng không chỉ là tại Hồ xây nội thành, liền xem như tại toàn bộ Hồ Châu tỉnh, đều có không ít người cần cho hắn ba phần mật mũi. Thế nhưng là chỉ như vậy một cái người, Trương Dương thế nhưng lại biết, hắn không có chút nào tin tưởng. Bạch Nguyên thở dài một hơi, không nghĩ lại đi cùng Trương Dương chơi ngáng chân, dù sao bọn họ vốn cũng không phải là một cái thế giới. Bạch ra. Vương Thiếu nghe Bạch Nguyên thở dài một hơi, đối Bạch Nguyên nói, người muốn cái gì sao? Bạch Nguyên lắc đầu nói, không cần, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Bên kia, Trương Dương cùng Lật Tổng nói tốt về sau, Trương Dương đi dịch lâm lâm phòng. Lần này Trương Dương đi vào, Dịch Lâm Lâm lập tức đứng lên. Trương Dương tiên sinh, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái có bối cảnh người đâu. Dịch Lâm Lâm nửa đùa nửa thật nói Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói vẫn là lưu loát dễ nói chuyện ta còn không có gặp qua người dễ nói chuyện như vậy đâu dịch Lâm Lâm một mặt chất vấn lời này của củaư nói cho người không biết bọn họ khả năng sẽ còn thờ phụng thế nhưng là chính là bọn họ không có chút nào tin bọn họ chính là lật tổng thủ hạ lật tổng người nào dạng gì tính tình bọn họ còn có thể không rõ ràng ở đây chỉ có tư đồ tính biết Trương Dương cùng lưu ra quan hệ làm tốt nếu như nói tại Hồ Châu tỉnh tất cả mọi người cấp cho lật tổng một phần mặt mũi lời nói Như vậy liền có rất nhiều người cấp cho Lưu gia bảy phần mặt muối. Người của Lưu gia mặc dù một đám nhìn tùy tiện, nhưng là bọn họ thế nhưng là sẽ không làm mua bán lô vốn, Trương Dương người bạn này, bọn họ chính là một muốn giao. Trương Dương nói xong sau, Dịch Lâm Lâm cười cười hỏi, sự tình đã giải quyết, Trương Dương tiên sinh muốn chuẩn bị chuyện gì trở về? Trương Dương suy tư một chút, dù sao đây cũng là hắn lần thứ nhất Hồ Châu thành phố, không bằng ở cái địa phương này nghỉ ngơi một đoạn thời gian chơi đùa. Dịch Lâm Lâm nghe được bọn họ muốn xuất hiện ở nơi này lưu lại mấy ngày, trong lòng cũng cao hứng, đối Chương Dương nói, kia vừa lúc Còn lại mấy ngày nay ta mang theo Trương Dương tiên sinh tại Hồ Châu thành phố chơi đùa. Mà trước lúc này, Dịch Lâm Lâm vẫn là để tư đổ Tĩnh mang theo Trương Dương đi ra ngoài chơi một chút. Kỳ thật những này Trương Dương cũng hiểu, trước lúc này, hắn chỉ có thể coi là Dịch Lâm Lâm một cái hợp tác đồng bạn, thậm chí liền bằng Hữu cũng không bằng. Hiện tại hắn thành lập tổng bằng hữu, đó chính là toàn bộ đông chính bằng hữu, nếu như thời gian này lại để cho tư đổ Tĩnh đi mang theo Trương Dương đi chơi, vậy chính là không có thành ý. Đây chính là trung tâm thương mại, không có cái gì bằng hữu, chỉ có lợi ích. Trương Dương cùng Trì Hy Nghiên tại Hồ Châu thành phố chơi mấy ngày, phát hiện cũng không có cái gì có thể chơi. Trước lúc này, Trương Dương lại đi tìm một chuyến lưu ra, cùng hắn trao đổi một chút võ đạo sự tình, phát hiện chính mình hiểu rõ vẫn tương đối đơn giản. Nếu như cần lại hiểu rõ lời nói, có thể tìm cái thời gian đi một chuyến kinh thành, cái chỗ kia thế nhưng là danh nhân hội tụ. Trương Dương tiếp nhận lưu ra đề nghị, chuẩn bị tìm thời gian trực tiếp đi một chuyến kinh thành. Bên kia, Dịch Lâm Lâm thì là muốn lưu lại Trì Hy Nghiên. Trì Hy Nghiên hiện tại cũng là có danh tiếng nghệ nhân một trong, bởi vì điện ảnh chiếu lên về sau, tiếng vọng cũng không tệ lắm làm sự nổi tiếng của nàng lại cao một tiết, đông chính không gian tuyệt đối vừa nàng phát triển. Trương Dương hỏi thăm chỉ hình nghiên đáp án, nàng cũng không có đáp ứng, bây giờ cùng Trương Dương cũng không tệ rồi, nàng kỳ thật đã sơn có muốn rời khỏi ngành giải trí ý nghĩ. Bất quá bây giờ Trương Dương còn tới làm giải trí, cho nên nàng hy vọng chính mình thân phận có thể cho Trương Dương mang đến một ít trợ giúp. Nhưng là bây giờ xem ra, Dương ca có vẻ như không cần trợ giúp của mình, bởi vì vận khí của hắn thật sự là quá tốt rồi, thế nhưng quen biết lưu ra Sở Dĩ tại Dịch Lâm Lâm hỏi nàng muốn hay không lưu lại thời điểm, Trương Dương trực tiếp lựa chọn tuyệt. Cùng ngày, Trương Dương cùng Trì Hinh Nghiên trực tiếp về tới Lưu Ly thành phố. Nhanh như vậy liền trở lại rồi, hợp tác không thành công sao? Mạc Thiên ở công ty nhìn thấy Trương Dương thời điểm, hơi sững sở. Vì cái kia hợp đồng, hắn nhưng là đã làm nhiều lần công khóa, hẳn là đều tại đối phương có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Chẳng lẽ là mình tình báo có lỗi? Mạc Thiên buồn bực, bọn họ một cái đi không có một tuần lệ a. Trương Dương nhìn kích động Mạc Tiên, vụ vô bờ vai của hắn nói, đã đàm phán thành công, đây là hợp tác nội dung. Mạc Tiên nhìn một chút Trương Dương trên tay tư liệu, hơi sững sờ. Đây cũng không phải là hắn làm Trương Dương cầm đi kia một phần hợp đồng, sở dĩ cái này hợp đồng rốt cuộc là cái gì. Tay hắn bận bịu chân loạn theo Trương Dương tay trong cầm đi qua kia một phần hợp đồng, tỉ mỉ nhìn một lần hợp đồng, phát hiện đều là cùng chính mình không có cái gì chỗ xấu, hơn nữa hợp đồng cũng lưới lòng rất nhiều. Hắn thở dài một hơi, nghi vấn nhìn Trương Dương, "Lão bản, cái này hợp đồng làm sao lại thành bộ dáng này?" Trương Dương khoát khoát tay nói, "Chuyện này ngươi cũng không cần hỏi, chỉ cần nhớ kỹ về sau chúng ta cùng đồng Chính công ty giải trí chính là đồng bạn hợp tác." Mạc Thiên một chút gật đầu. Còn có một chuyện Ngươi nhìn bọn ta công ty có hay không có thể bồi dưỡng Minh Đình, có thể đem bọn họ đưa đến Đông Chính đào tạo sâu một phen." Trương Dương nói trước khi đến lượt luôn nói qua. Mạc Thiên vừa nghe thấy lời ấy, càng là bất khả tư nghị nhìn Trương Dương. Càng ngày càng nhìn không thấu chính mình lão bản, hắn rốt cuộc là thế nào làm được đâu? Chương 1152, người quen. Mạc Thiên suy tư một hồi, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, lão bản chính là lão bản, nếu như ta cũng có thể làm được trình độ này lời nói, ta liền có thể không cần làm nhân viên, chính mình cũng là một lão bản. Mạc Thiên suy nghĩ một chút rõ ràng chuyện này. Trực tiếp dựa theo Trương Dương ý nghĩ đi làm, đem hợp đồng giao cho Mạc Thiên về sau, còn lại khuyết Trương sự tình đơn thuần giao cho Mạc Thiên, dù sao đường đã có, liền xem Mạc Thiên như thế nào đi. Đến bây giờ Trương Dương cũng thực yên tâm đi sự tình giao cho Mạc Thiên. Trương Dương nghĩ đến, về tới gian phòng của mình. Hắn lấy ra chìa khóa vừa mới chuẩn bị mở cửa, hơi đẩy, cửa trực tiếp mở. Trương Dương ngọ một chút, cửa như thế nào mở. Hắn không có nhớ lầm, trước khi đi hắn là đóng kín cửa. Hơn nữa cái này trong phòng chìa khóa chỉ có hắn một người. Chương Dương đi lặng lẽ đi vào, nhìn trên bàn đồ vật, băng đến cuối cùng, thuốc là có người bị thương rồi. Chẳng lẽ là Sở Vân Hạo, bất quá Sở Vân Hạo thân thủ không kém, trên cơ bản là khả năng bị thương, như vậy trước mắt đây cũng là tình huống như thế nào? Trương Dương có điểm không thể phỏng đoán. Loại trừ trên bàn một ít cồn, băng gạc bên ngoài, mặt bàn trên cũng không có chuyện gì khác. Hắn lặng lẽ hướng về bên trong đi đến, trong lòng vườn bực bên trong này rốt cuộc là ai. Hắn mở ra cửa phòng ngủ, một cái cô gái tóc ngắn đang nằm tại trên giường của mình, nàng tồn sợi không, không mảnh vải che thân. Nghe được có người đi vào, nàng lập tức mở mắt. Cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Dương, Trương Dương cũng nhìn chằm chằm nàng. Này rõ ràng là Trương Dương chiếm tiện nghi. Nữ nhân có vẻ như quên chính mình vẫn là tại dưỡng thương, quên chính mình còn nằm ở trên giường, cũng may Trương Dương trong mắt tất cả đều là ngạc nhiên, không có bất kỳ cái gì sắc mị mị bộ dáng. Nữ nhân sửng sốt một chút, mới nghĩ đến chính mình thân thể còn, vội vàng kéo lên Trương Dương chăn, biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Dương. Trương Dương nhìn bộ dáng của nàng, tóc ngắn nữ hải, con ngươi trong mang theo nghi vấn cùng cảnh giác, nhưng là Trương Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nữ nhân này hắn là nhận biết, không cần kích động như vậy, chúng ta còn biết." Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói. Nữ sinh này lần trước tại Trương Dương đánh bạc thời điểm gặp được một lần, lần trước thời điểm, nàng còn trước mắt nhìn thấy chật vật như vậy, chỉ là hiện tại vì cái gì thành cái dạng này, hơn nữa còn sẽ xuất hiện tại trong công ty của hắn, cái này khiến Trương Dương cảm thấy kỳ quái. "Ta biết, ta chính là đặc biệt tới tìm ngươi." Nữ nhân nhẹ nhàng thở dốc một cái khí, nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói, "Ngươi tìm đến ta làm gì?" Trương Dương ngột, lần trước lúc gặp mặt, Trương Dương biết bọn họ là một tổ chức bí ẩn. Khi hắn đều không có suy nghĩ, trực tiếp liền cự tuyệt. Hắn mới không muốn đi chuyến cái này vũng nước đục, bọn họ có chuyện gì, cũng không liên quan tới hắn sự tình. "Ta biết người đang suy nghĩ gì." Nữ nhân cười ha ha. Trương Dương nhìn nữ nhân mặc dù bị trọng thương, nhưng là tuyệt đối là không chết được. "Vậy ngươi còn xuất hiện tại công ty của ta?" Trương Dương không khách khí chút nào nói. "Tiếp gian phòng của người dưỡng thương." Nữ nhân hừ một tiếng nói, "Ta muốn trước nghỉ ngơi một hồi, người ra ngoài đi." Giọng nói của nàng băng lãnh, khiến người ta cảm thấy không thể kháng cự. Trương Dương nhìn chằm chằm nguyện chuyển thân thể nhìn một hồi nói: ta đã nói rồi, ta không thích bình. Nữ nhân chừng mắt liếc Trương Dương, nhắm mắt lại không nói chuyện. Nàng gặp qua nhiều người đi, khi nhìn đến Trương Dương ánh mắt thời điểm, là hắn biết hắn sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đối chính mình ra tay. Cho nên nàng mới dám ở đây an tâm đối với Trương Dương nói những chuyện này. Trương Dương ra ngoài trước đó suy tư một hồi nói, muốn hay không cho người gọi cái bác sĩ. Không được." Nữ nhân trực tiếp quát. Trương Dương khoát khoát tay nói, không được thì không được, hung ác như thế làm gì? Nữ nhân không nói gì, nhìn Trương Dương phải đi ra ngoài thân ảnh, nàng dừng một chút nói, "Cảm ơn ngươi ta gọi Trương hiệu đình Trương Dương nhẹ gật đầu nói thật là khéo chúng ta đều họ Trương đóng lại cửa phòng ngủ Trương Dương thu thập một chút trong phòng đến tột cùng cùng băng gạc đem một vài làm cho người ta sinh nghi đồ vật đều thu thập Trương Dương trực tiếp đi văn phòng vạn nhất thời gian này có người đến liền sẽ nhìn thấy chính mình gian phòng trong còn cất dấu mọi tử mặc dù là cái ngược phòng đi nhưng cũng là một cái mọi tử a cả ngày bao quát buổi tối Trương Dương đều là ở văn phòng ngủ được cũng may hắn hiện tại có lục tự quyết liền xem như một đêm không ngủ chỉ cần luyện một bộ ngũ cầm khí thêm lục tự quyết cả người lập tức liền khôi phục sức sống Sáng sớm hôm sau, Trương Dương ở văn phòng đánh xong một bộ ngũ cầm hí cùng Lục tự Quyết, sau đó lại rót cho mình một ly cà phê. Vừa muốn đi phòng ngủ nhìn xem Trương Hiểu đỉnh thế nào, vừa mở cửa liền thấy Sở Vân Hạo. "Ta nghe nói ngươi trở về, Sở dĩ sáng sớm liền đến tìm ngươi." Sở Vân Hạo đối Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Đã xảy ra chuyện gì sao?" Hắn vẫn luôn làm Sở Vân Hạo tại An Nhu bên người phụ trách bảo hộ các nàng, hiện tại Sở Vân Hạo xuất hiện ở đây, liền đại biểu hắn khả năng phát hiện cái gì. Sở Vân Hạo theo chính mình trước đó, là một cái làm sát thủ. Sau bởi vì cho hắn di thực phi long giọ xét vân thủ, làm cho đối phương trộm đổ lại là một tay. Sở Dĩ tại siêu tập trên tình báo, Sở Vân Hạo tuyệt đối có thể làm được đỉnh tiêm. Các người bên này Hàn Bang, có mấy cái cao thủ tọa chấn Sở Vân Hạo dừng một chút nói, nội kình cao thủ. Trương Dương nghe được câu trả lời này mộng một chút, người cũng biết nội kình. Sở Vân Hạo nhẹ gật đầu, cái này hắn đã sớm biết bao khởi tại Nam Cảng, Đông Hải, Lưu Ly thành phố đều có nội kình cao thủ. Hắn thường xuyên cùng người khác đánh nhau, tự nhiên sẽ chạm không ít phiền phức, cũng sẽ nội kình cao thủ so chiêu một chút. Mà Trương Dương từ khi có công ty về sau, liền điệu thấp rất nhiều, thậm chí đem chính mình kia một đám huynh đệ làm thành công ty bảo an. Hẳn là có ba cái. Sở Vân Hạo dừng một chút nói, ta gặp qua bọn họ một lần, không có bị thương ớt. Trương Dương trên giới quan sát một chút Sở Vân Hạo hỏi, bọn họ nói cái gì rồi? Bọn họ nói chờ ngươi đi tìm bọn họ. Sở Vân Hạo chưa có trở lại Trương Dương lên một cái vấn đề. Trương Dương nhớ tới trước đó đánh qua ba cái Hàn Bang lưu manh, lúc ấy để bọn hắn mang hộ cái lời nói, đoán chừng là đem lời Nhi mang hộ đi qua. Hắn nhẹ gật đầu nói, ta đã biết. Ngươi vẫn là giúp ta đi xem ăn nhu các nàng đi. Thế nhưng là, như vậy không phải lâu dài biện pháp. Sở Vân Hạo nói ra chính mình buổi rối Trương Dương khoát khoát tay nói, cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi đi mau đi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Sở Vân Hạo nhìn Trương Dương lợi thể son sắt dáng vẻ, nhẹ gật đầu, trong nháy mắt rời đi công ty. Trương Dương thì là về tới phòng, Trương Hiệu đỉnh thời gian này đã rời giường, nàng xuyên qua một cái màu đen áo giáp, màu vàng nhạt quần jean, phía trên còn mang chói dây lưng. Nhìn bộ vẻ nghiêm trang. Song trưa, Trương Dương chào hỏi một tiếng trước 1153, cái gì cũng không có. Trương Hiểu Đỉnh nhẹ gật đầu. Trương Dương trên giới đánh giá nàng một phen, thân thể trên vết thương đã tốt lắm rồi. Tình huống này dù là liền hắn cũng chưa từng nhìn thấy, vừa rồi nhìn thấy Trương Hiểu Đỉnh thời điểm, trên thân thể của nàng còn mang theo vết thương, thế nhưng là không đến một ngày thời gian đã tốt. Không cần hiếu kỳ, đây là chuyện rất bình thường. Trương Hiểu Đỉnh nhìn Trương Dương nói, ngươi chẳng lẽ không phải cái dạng này? Trương Dương nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, ta trên cơ bản không có nhận qua tổn thương. Trương Hiểu Đình nghe được Trương Dương vinh vang đáp ý lời nói, mỉm cười nói: ta đây thế nhưng là thật ghen tị ngươi, ta như vậy đã là bình thường như ăn cơm." Trương Dương nghe được nàng lời này, trong lòng lộ bột một tiếng, nữ sinh này nhìn cùng chính mình bình thường đại, nói ra lời này thời điểm, một chút không giống như là tại nói qua lác, tựa như là đang giảng giải một cái chuyện rất bình thường. Trương Dương vẫn cho là, hắn đã trải qua sự tình đủ nhiều, cũng đã gặp qua võ giả về sau, hắn mới phát hiện, thế giới này mới chỉ là một góc của băng sơn. Tất cả mọi chuyện, hắn mới vừa dần hiểu rõ. Người đó là cái gì sắp mặt? Trương Hiểu Đình hừ một tiếng nói, không cần thương hại ta. Trương Dương gật gật đầu, Biết dạng này nữ sinh, nếu như ngươi thương hại nàng, nàng cũng sẽ không đem ngươi xem như bằng hữu. Chưa khỏi vết thương, hiện tại ngươi cần phải đi a." Trương Dương ngồi vào bên cạnh khay trà, rót hai chén nước nóng, ý tứ này chính là muốn tiến khách. "Ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ." Trương Hiểu Đình ngồi vào Trương Dương đối diện, nghĩa chính luôn từ nói. "Ta không có ý định hỗ trợ." Trương Dương cười nói, mở miệng liền đã cự tuyệt hắn. "Không được." Trương Hiểu Đình lúc này cũng cắt nước, cầm lên uống một ly nói, "Chuyện này ngươi nhất định phải hỗ trợ. Sau khi chuyện thành công, chúng ta sẽ cho ngươi món" Trương Hiểu Đình nghiêm túc mà thành cần nói. Trương Dương nhếch miệng cười một tiếng, chính mình cũng chưa hề nói đáp ứng, đối phương liền bắt đầu bàn điều kiện. Lại nói, mình còn có cái gì muốn, liền xem như có muốn, hắn cũng tin tưởng dùng năng lực của mình bây giờ, tuyệt đối có thể thu được. Ta chỉ là một người bình thường, không giúp đỡ được cái gì. Trương Dương cho nàng ngã chén thứ hai nước nằm nói, có phải hay không người bình thường chỉ có chính các người biết. Trương Hiểu Đình hư một tiếng nói, từ khi báo cáo tin tức ngươi thời điểm, ngươi ngay tại chúng ta giám thị phạm vi trong. Trương Dương sững sốt một chút, cho tới nay đều có người giám thị chính mình. Hắn đều không có phát ra được người lúc đi kinh thành chơi đùa mở trực tiếp gặp được một cái bật thật người còn nhớ chứ Trương hiệu Đình dừng một chút nói Trương Dương nhẹ gật đầu lúc kia hắn hay là dùng miệng pháo đem đối phương chơi chết đó chính là chúng ta một lần thí nghiệm muốn thí nghiệm một chút người đối mạng lưỡi số liệu có thể hay không tạo thành thay đổi Trương hiệu Đình đắc ý nói nghe được nàng nói như vậy tự nhiên Trương Dương trên tránn toát ra tinh tế mồ hôi lạnh nếu như nàng nói là sự thật như vậy bọn họ rốt cuộc là dạng gì tổ chức Trương Dương trong lòng bắt đầu do dự ta biết người rất khó tin tưởng Trương Hiểu Đình dừng một chút nói, nếu như ngươi trợ giúp chúng ta lời nói, về sau liền có thể thu hoạch được quốc gia trợ giúp. Ta chính là một người bình thường." Trương Dương một mực chắc chắn, dù sao chính mình chính là một người bình thường, các ngươi là quốc gia đặc thù bộ môn, kia cùng ta hẳn không có bất kỳ quan hệ gì à? Vậy chúng ta chỉ có thể dùng điểm cương chế thủ đoạn." Trương Hiểu Đình con mắt híp lại thành một đường, lộ ra giảo hoạt mỉm cười nói. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, biết chính mình làm thế nào đều không có biện pháp gì. Chính mình hoàn toàn không có năng lực cùng quốc gia đối kháng, nếu quả như thật cùng Trương Hiểu Đình dạng, có thể cùng bọn họ gọi một người bạn cũng không tệ. Chỉ là có một chuyện, Trương Dương trong lòng vẫn là đắn đo bất định, bọn họ đối mặt địch nhân khẳng định cũng là cường đại, sở dĩ Trương Dương không muốn cùng bọn họ có quan hệ gì. Trương Dương suy tư một hồi, cười lên ha hả. Ngươi có phải hay không một cái tiểu thuyết ra, biên ra tới những này, muốn nhìn một chút độc giả phản ứng." Trương Dương cười hỏi. Trương Hiểu Đỉnh nghe được Trương Dương lời nói, không hiểu ra sao, mới vừa rồi còn đang nói hay, như thế nào hiện tại liền liền thành bộ dạng này đâu? Chúng ta không phải nói đùa." Trương Hiểu Đỉnh hừ một tiếng nói, cũng hy vọng ngươi đừng lại cố tình gây sự. Trương Dương ha ha cười, biết lần này chính mình là trốn không thoát. Nếu như nhất định phải đưa ra một cái yêu cầu lời nói, có thể hay không đưa ra một cái đối phương không thể hoàn thành yêu cầu, nhưng là cũng không thể là dã tâm quá nhiều yêu cầu. Tỷ như nói nếu như chính mình bây giờ nói, sự tình sau khi hoàn thành, ta muốn trở thành các ngươi tổ chức lao đại. Đoán chừng cái giá tiền này còn không có hòa đảm, Trương Dương khả năng liền biến mất. Có yêu cầu gì ngươi có thể nói ra? Trương Hiểu Đình nhìn đã dao động Trương Dương, khẽ gật đầu nói. Trương Dương trên giới quan sát một chút Trương Hiểu Đình, lộ ra giả hoạt tươi cười nói, ra ngực nhỏ một chút. Dung mạo ngươi cũng không tệ lắm." Chương Hiểu Đình mỉm cười, nàng cũng là nữ sinh, như vậy chính thức nói chuyện bị người khích lệ, làm sát mặt của hắn không khỏi đỏ lên. "Có thể hay không trước thời hạn đem tiền thuê thanh toán, sau đó ta đi hỗ trợ." Trương Dương cười nói. Trương Hiểu Đình nhìn con mắt của nàng không được ở chính mình trên người đánh giá, cảm giác mặt nóng bỏng. Gia hỏa này, cái biểu tình này, cái nụ cười này, rốt cuộc đang suy nghĩ gì sự tình đâu? Trương Dương trong lòng buồn bực. Người nói trước đi." "Lý do an toàn." Chương Hiểu Đình dừng một chút nói, "Cùng ta ngủ một giấc." Chương Dương chẳng biết xấu hổ nói. Ngươi, ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." Trương Hiệu Đỉnh hừ một tiếng nói, "Ta là sẽ không đồng ý." Trương Dương nhẹ gật đầu, liền đang chờ ngươi lời này, ngươi không đồng ý mới tốt." Trương Hiệu Đình nhìn thấy hắn gật đầu, càng tức giận, ra hỏa này vậy mà như thế mặt dày vô sĩ. "Ngươi, ngươi nếu là kết thúc không thành yêu cầu của chúng ta chết làm sao bây giờ?" Trương Hiệu Đỉnh lại nói một câu đe dọa tin tức. Trương Dương ngậm một chút, nàng hỏi như vậy, sẽ không là có ý nghĩ gì chứ? "Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam." Hắn cười hắc hắc nói. Trương Hiệu Đỉnh sắc mặt càng đỏ. Lão đại như thế nào là coi trọng người này, vì cái gì muốn nhượng lại hắn đến giúp đỡ đâu? Đã Trương Hiểu Đình tiểu thư không đồng ý, chúng ta liền không có tập thảo nói. Trương Dương không tiếp tục châm trả, đối hắn nói, "Ngươi bây giờ có thể đi." Trương Hiểu Đình dừng một chút, sững sốt. Cứ như vậy đi, chẳng phải là liền đại biểu thất bại. Mới vừa rồi còn tại Trương Dương trước mặt tồn sợi không một người, lúc này thế nhưng trở nên ngượng ngùng đứng lên. Nàng đứng vậy, hai tay xương tại trên bàn trà, nhìn chằm chằm Chương Dương con mắt nói, "Ngươi nói chuyện lời." Chương Dương hướng về Chương Hiểu Đình độ ngực liếc một cái, cười nhẹ một tiếng nói, Cái gì đó, cái gì cũng không có. Trương Hiệu Đình lập tức đứng lên, nghĩ đến chính mình vừa rồi động tác kia, sắc mặt càng đỏ. Trương 1154, còn sốt lại. Cái gì cũng không có, ngươi còn có dụ hoặc ta? Trương Dương hừ một tiếng nói. Nghe nói như thế, Trương Hiệu Đình tức giận, vừa rồi rõ ràng chính là ngươi tự mình nói, hiện tại có bắt đầu trở mặt không quen biết. Ngươi, ngươi đến cùng muốn hay không? Trương Hiệu Đình hừ một tiếng. Trước kia chính mình cũng đã làm một ít chuyện như vậy, đều là nàng đi ám sát một ít chủ yếu nhân vật, có thì là nhân kế. Thế nhưng là Đó chính là nhiệm vụ, trước mắt cái này nam là đang đùa giỡn chính mình. Trương Dương cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà lại làm như thế. Khi thật hắn chỉ muốn làm cho đối phương cự tuyệt, kết quả nhìn nàng ý tứ này là muốn đồng ý không? Trương Hiệu Đình ngồi xuống, nhìn chầm chằm Trương Dương con mắt, nhìn hắn rốt cuộc muốn làm ra chuyện gì. Đi gian phòng của ta. Trương Dương cũng không quay đầu lại đi vào phòng ngủ, an xin đối phương không muốn vào tới. Hắn cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, vạn nhất đến lúc không chịu nổi, thật có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Hy vọng đối phương sẽ chủ động cự tuyệt. Trương Dương trở lại phòng ngủ. Nằm ở trên giường. Cửa két két một tiếng mở. Trương Dương sửng sốt một chút, trong lòng lộn bột một tiếng, nàng sẽ không thật muốn kính dâng chính mình thân thể đi. Người nói làm thế nào đi? Trương Hiểu Đình đứng tại đầu giường, nhìn vẻ ngoài nằm ở trên giường Trương Dương. Trương Dương lườm nàng một chút, loại trừ ngực nhỏ một chút, dáng người cùng chân cũng không tệ. Hắn sửng sốt một chút, chính mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Ta không phải hẳn là cự tuyệt hắn, nếu như ta nghĩ như vậy, không phải liền là thành toàn cho hắn. Trương Dương nhắm mắt lại nói, vờ eo của ngươi nhất định rất có lực lượng đi. Trương Hiểu Đình nghe được Trương Dương này, Tự nhiên biết hắn là đang nghĩ cái gì cũng là vì nhiệm vụ cũng là vì nhiệm vụ Trương hiệu Đình trong miệng lặng lẽ l là bầm Trương Dương tính hay nàng tiếng nói mặc dù tiểu nhưng là tuyệt đối có thể nghe được rõ ràng cái này nữ quả thực thật là đáng sợ vì nhiệm vụ thế nhưng có thể đem chính mình cũng bán. Nàng tự lầm bầm nói một hồi liền không có thanh âm Trương Dương thở dài một hơi cũng đã đi đi đột nhiên Trương Dương cảm giác bụng dưới đột nhiên có người ngồi đi lên một hồi khô nóng đột nhiên liền có cảm giác hắn vội vàng mở to mắt nhìn Trương hiệu đỉnh chính ngồi ở bụng của mình nơi Trương Hiểu Đình không tự chủ được đến a một tiếng, nàng cẩn thận từng ly từng tí, không nghĩ tới Trương Dương vẫn là có phản ứng. Xuống, nhanh lên xuống. Trương Dương đứng dậy đẩy nàng, hai người cái tư thế này, làm An Nhu thấy được, khẳng định sẽ chơi chết chính mình. Thế nhưng là Trương Dương đứng dậy thời điểm, Trương Hiểu Đình không có ngồi vững vàng, trực tiếp vượt mức quy định đánh tới, đem Trương Dương té nhào vào trên giường. Bị ngươi đẩy đâu? Trương Dương sững sốt một chút, đầu mình rốt cuộc nghĩ như thế nào đến. Trương Hiểu Đình một đôi tràn ngập mê mang ngươi nhìn chằm Dương, không biết bước kế tiếp có nên hay không làm. Xuống a. Ngươi còn tại phía trên làm gì? Trương Dương tức đến nổ phổi nói, hắn hiện tại liền muốn không chịu nổi, nói không chừng một hồi càng khó chịu hơn. Trương Hiểu Đình sửng sốt một chút, vội vàng ngồi ở đầu giường bên trên. Trương Dương mọc ra mấy hơi thở, hắn chỉ là muốn mượn cớ làm cho đối phương rời đi, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thế nhưng thật làm như vậy. Ta ra ngoài uống chén nước. Trương Dương dừng một chút, đi ra ngoài. Vừa vận tiếp xúc thời điểm, đã xuất thân thể khô nóng, Trương Dương tại tiếp xúc Trương Hiểu Đình thân thể thời điểm, thu được 5 vạn không may điểm, nói cách khác Trương Hiểu Đình chỉ ít có 50 vạn không may điểm gia hỏa này gần nhất rốt cuộc muốn làm gì sự tình, mới có 50 vạn không may điểm. Tích. Trợ giúp Trương Hiểu Đình giải quyết vấn đề, có thể thu hoạch được 50 vạn không may điểm. Trương Dương như vậy nghĩ thời điểm, hệ thống đột nhiên đến rồi một câu như vậy. Người còn dọn. Trương Dương hừ một tiếng, cái hệ thống này rốt cuộc là ý gì, trước mặt mình nhỏ một tiếng. Trước đó thời điểm, hệ thống xưa nay sẽ không tuyên bố nhiệm vụ, mặc dù hệ thống thăng cấp về sau sẽ tuyên bố nhiệm vụ ẩn, thế nhưng là nhiệm vụ này có cái gì tốt che giấu. Trương Dương hít thở sâu mấy hơi thở, rốt cuộc để cho chính mình bình tĩnh lại. Hắn đi trở về phòng ngủ, nhìn Trương Hiệu Đình ngồi tại đầu giường trên, không ngừng chỉnh lý quần áo của mình. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, ta căn bản cũng không có động tới ngươi, đây là ý gì? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng là sự tình vẫn phải làm, dù sao hệ thống đều đã nói chuyện, hắn cũng không có lý do cự tuyệt. Húng chi là 50 vạn không may điểm A, tại trong mắt của mình này 50 vạn không may điểm chính là tiền A. Trương Hiệu Đình nhìn thấy Trương Dương đi vào, sửng sốt một chút, vội vàng để phía dưới nói, cái kia ngươi còn cần không? Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, muốn, cái gì muốn. Trừ phi ta là chính mình muốn trước thời hạn chết mất, hậu cung còn không có làm tốt đâu, lại tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, còn không biết sẽ xuất hiện chuyện gì. Ngươi nói cái gì sự tình a? Trương Dương dừng một chút nói, ta tận lực giúp ngươi. Ngươi không cần sao? Trương Hiểu đỉnh dừng một chút nói. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút mất mát vừa rồi đối phương rõ ràng có phản ứng, hơn nữa, sắc mặt nàng đỏ lên, may mắn là cuối đầu, Trương Dương cũng không nhìn thấy. Nàng vội vàng lớp đầu, một da hỏa như thế, chính mình có gì có thể xa sút. Trương Hiểu đỉnh hừ một tiếng, trừng mắt liếc Trương Dương nói, Ngươi vừa rồi sẽ không là đã kết thúc a." Trương Dương trong lòng một cái biết quất, Trương Hiểu Đình mới vừa rồi còn một bộ yếu đuối dáng vẻ, lúc này lại bắt đầu trào phúng chính mình. "Mạo nói chuyện gì?" Trương Dương tức giận nói, "Ta xem một chút muốn hay không giúp ngươi." Trương Hiểu Đình nhìn Trương Dương đột nhiên thay đổi thái độ, có chút sửng sốt một chút, gia hỏa này thái độ như thế nào biến hóa nhanh như vậy, sẽ không thật là đã tắt máy rồi. Nghĩ tới đây nàng hì hì cười một tiếng. Trương Dương bộ mặt, cảm giác vừa rồi chính là quá khoan dung một chút. Tại Lưu Ly thành phố Lưu Ly ở trên đảo, đột nhiên xuất hiện hai cái zombie. Trương Hiểu Đình dừng một chút nói: Zombie. Trương Dương sửng sốt một chút nói, người đùa ta chơi đâu. Hắn hơi dừng một chút, nghĩ đến trước mặt câu nói kìa, lưu ly thành phố, lưu ly đảo. Không phải liền là trước đó chính mình đi địa phương sao. Không sai, là Zombie, bây giờ bị khống chế tại một thôn trang trong. Trương Hiệu Đình biết hắn nói như vậy, đối phương khả năng không tin, nàng lấy ra hai chương ảnh chụp nói, ngươi có thể nhìn một chút. Trương Dương không phải không tin, bánh trưng hắn đều đã thấy qua, Zombie cái gì, tồn tại hẳn là cũng bình thường. Thế nhưng là dựa theo quốc gia tổ chức năng lực, giải quyết bọn họ không phải cùng chơi giống nhau sao. Trương Dương tiếp nhận ảnh chụp nhìn một chút phía trên là hai người bóng lưng một cây một béo nhìn thấy cái bóng lưng này Trương Dương một chút liền nhận ra được hai người này không phải người khác một cái là ký mì A kia đủ một cái thì là dạ ổ bị bói ạ lưu Ly thành phố lưu ly đảo sẽ không là theo lang băng mộ trong ra tới A hơn nữa cái dạng này đoán chừng là biến thành bánh trưng Trương Dương buồn bực từ khi đi ra lúc liền không có nhìn thấy hai người bọn họ hiện tại làm sao lại tại thôn bên cạnh xuất hiện đâu chương 1.155 không đơn giản A Trương Dương nhìn thấy ảnh chụp về sau cũng không nói chuyện, chuyện này có lẽ thật là cần hắn đi làm. Lúc ấy đi lang băng mộ thời điểm, những cái kia tiểu Nhật Bản đều đã chết sạch sẽ, chỉ là lưu lại Trương Dương đám người kia. Cuối cùng lúc đi, cũng không có nhìn thấy Kimmi Akii ủ cùng Dra Obi. Nghe nói bọn họ đều là âm dương sư, vì cái gì sẽ còn biến thành bánh trứng đâu? Chẳng lẽ cái kia lang băng thật ở bên trong, chẳng qua là lúc đó bọn họ không có tìm được mà thôi. Nếu thật là như vậy, cô quan tài kia bên trong văn tự lại là cái gì ý tứ? Trương Dương trong lòng buồn bực, chưa từng có gặp được loại chuyện này. Muốn cũng không cần tìm cố đại sư hoặc là tiền thiên sư hỏi một chút ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu nhiều tới hắn lập tức bắt đầu Trương Hiểu Đỉnh là quốc gia tổ chức khẳng định cũng biết tiền tiền sư cùng cố đại sư tồn tại nếu như có thể tìm bọn họ hỗ trợ đoan Trừ liền sẽ không xuất hiện ở đây bọn họ bây giờ tại trong thôn trang hôn thành nhân loại dáng vẻ Trương Hiểu Đỉnh dừng một chút nói còn có chúng ta lao đại vừa vặn có chuyện gần nhất vẫn chưa về nàng hai câu này vừa vặ giải quyết Trương Dương Nghi hoặc cứ như vậy hai người dựa theo bọn họ cái này đặc thù tổ chức năng lực rất đơn giản nên đem hai người này giải quyết đi Mấu chốt nhất là bọn họ tìm không thấy hai người kia. Mà Trương Hiểu Đình tổn thương thì là bởi vì đi ra lúc bị kia hai cái quái vật trò tập kích. Tấm hình này cũng là nàng lúc ấy chụp được đến. Về sau hắn cho Hình Chấn Phong gọi điện thoại, đối phương liền làm hắn tìm đến Trương Dương. Liền có trước đó một màn kia. Trương Dương nghe xong Trương Hiệu Đình nói sự tình, khẽ gật đầu nói, "Ta đã biết, ta sẽ hỗ trợ." Cái này xem như hắn tại Lang Băng mộ còn sót lại tai họa, làm sao tới nói cũng hẳn là hắn đến giải quyết. Trương Dương mặc dù không hiểu, nhưng lại vẫn coi bọn họ là làm bánh trưng đến đối đãi đi. Hắn nhìn váng qua sắc trời bên ngoài, mặt trời đã hạ xuống. Hắn dừng một chút nói, vừa vặn sắc trời không còn sớm, chúng ta đi chuẩn bị ít đồ, sau đó trực tiếp đi qua. Nghe ngươi ý tứ, bọn họ là ở buổi tối mới có thể hành động. Trương Hiệu Đỉnh nhẹ gật đầu, như thế nào cũng không nghĩ ra Trương Dương dễ dàng như vậy sẽ đồng ý. Hơn nữa hắn nhìn mình ánh mắt, tựa như là tại nhìn tiền mặt đồng dạng. Không sai, chính là tiền mặt. Mặc dù không biết đối phương vì cái gì cái này ánh mắt, nhưng là Trương Hiệu Đỉnh cảm giác cái ánh mắt kia nhìn chính mình thời điểm, làm nàng thực khó chịu. Đi thôi, đi chuẩn bị ít đồ. Trương Dương đi ra ngoài, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Hiểu Đỉnh nói: "Muốn chuẩn bị thứ gì?" Trương Hiểu Đỉnh vội vàng nói: "Ta có thể để cho thủ hạ đi chuẩn bị. Máu chó đen, lửa đen móng, gà trống lớn." Trương Dương đem đồ vật từng cái nói ra, nhìn Trương Hiểu Đỉnh biểu tình, coi là đối phương sẽ lộ ra bộ dáng gì biểu tình. "Ta đã biết." Trương Hiểu Đỉnh trực tiếp nói: "Ta để cho thủ hạ đi chuẩn bị." Trương Dương nhìn thấy đối phương như vậy đương nhiên tiếp nhận, cảm giác một chút ý tứ đều không có. Bất quá ngấm lại loại chuyện này đối phương cũng hẳn là trải qua. "Chúng ta trực tiếp đi thôi." Trương Hiểu Đỉnh phát một đầu tin nhắn qua đi. Đối Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, đem chuyện này giải quyết về sau, hẳn là liền sẽ thu hoạch được 50 vạn không may điểm đi. Hơn nữa kia hai cái người Nhật Bản, hiện tại đã không thành nhân dạng, không biết chấp niệm sâu hay không, khả năng cũng sẽ có không ít không may điểm. Trương Dương cảm giác bọn họ nghe thật đáng buồn, bất quá tuyệt đối sẽ không cho rằng bọn họ đáng thương. Bọn họ làm chuyện này, vậy đã nói do muốn gánh chịu nguy hiểm mà thôi. Trương Dương cùng Trương Hiểu Đình mới đi ra liền gặp Mạc Tiên. Mạc Tiên nhìn thấy bọn họ thời điểm, hơi sững sốt một chút, vừa rồi đến thời điểm, cũng không có thấy có người nào a. Nữ nhân này là lúc nào đến? Lao đại thật sự là quá lợi hại đi, ba ngày hai đầu đổi một cái a. Có chuyện gì sao? Trương Dương nhìn đứng ở cửa ra vào không nói Mạc Thiên, sửng sốt một chút. Chúng ta thương lượng một chút, chuẩn bị đem Chu Vân Hạo đưa đến Đông Chính bồi dưỡng. Mạc Thiên dừng một chút nói, bởi vì đưa cái nữ nghệ nhân đi qua lời nói, có thể sẽ nhận xa lánh, mà Chu Vân Hạo, các phương diện năng lực cũng không tệ, là cái không tệ nhân tuyển. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta đã biết, loại chuyện này về sau không cần nói với ta. Mạc Thiên một chút gật đầu, nhìn Trương Dương cùng Trương Hiểu Đỉnh trực tiếp đi ra ngoài. Hắn hơi sửng sốt một chút, yên lặng dơ ngón tay cái lên. Lão bản chính là lão bản, trước đó vẫn luôn nhìn không ra, xe lẫn trong trong nữ nhân gian, còn có thể như thế đến thành thạo điều luyện. Trương Dương trực tiếp lên Trương hiệu đỉnh xe, xe vừa nhìn chính là cải tiến, tốc độ không phải bình thường nhanh, mặc dù không như điện ảnh trong như vậy không huyễn, nhưng là tuyệt đối không kém cỏi. Hơn nữa trên đường đi, Trương hiệu đỉnh xông mấy cái đèn đỏ, siêu tốc, thế nhưng là cũng không có cảnh sát đi lên đón xe. Đoán chừng biển số xe không tệ. Trương Dương trong lòng suy nghĩ, như thế nào, sự tình kết thúc về sau đưa người một chuyến Trương Hiểu Đỉnh vừa lái xe, một bên nhìn Trương Dương nói. Trương Dương không khách khí chút nào gật đầu, loại chuyện này ai sẽ không đáp ứng. 8 giờ tối, Trương Dương cùng Trương Hiệu Đỉnh đi tới một thôn trang. Trương Dương không nghĩ tới tại Phồn Vinh Lưu Ly thành phố, lại còn có lạc hậu như vậy địa phương tồn tại. Trong thôn trang gian phòng vẫn là nhà cỏ, đường vẫn là đường đất, Trương Dương nhớ rõ chính mình thời điểm trước kia, trong thôn cũng không phải cái dạng này. Thôn tại trong núi lớn, đem thôn có thể đi ra ngoài đường chắn đến xích sao. Sở dĩ cái thôn này cho đến bây giờ vẫn như cũng lạ như thế rất lại phía sau. Trương Dương nhìn này rớt lại phía sau thôn, thở dài một hơi nói, hai người kia là thế nào đến nơi này đến. Trương Hiểu Đình trừng mắt liếc Trương Dương nói, ta hiện tại nhắc lại một lần, bọn chúng không phải người, bọn họ đã không có lý tính. Nếu như đến lúc đó ngươi có bất kỳ lòng chắc ẩn, như vậy chết khả năng chính là ngươi. Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn biết Trương Hiểu Đình vì cái gì như vậy nhắc nhở chính mình. Nàng nói hoàn toàn không sai, nếu như mình có bất luận cái gì lòng chắc ẩn, như vậy chết rơi khả năng chính là hắn. Bọn chúng tuy rằng đã thành zombie, loại trừ ngôn ngữ không thông, nhưng là chỉ số thông minh vẫn là có. Trương Hiểu Đình dừng một chút nói, "Sở Dĩ ngươi nhất định phải cẩn thận một chút." Trương Dương gật đầu hỏi, "Hiện tại trong thôn có thụ thương người sao? Có hay không truyền nhiễm dấu hiệu?" Hắn biết Trương Hiểu Đình không phải người bình thường, Sở Dĩ liền xem như bị thường, nàng rất nhanh cũng trả lời, "Thế nhưng là người trong thôn liền không đồng dạng, vạn nhất thật truyền nhiễm, như vậy toàn bộ thôn liền có thể đối mặt một trận tai nạn. Người bị thương chúng ta đã cô lập, đến bây giờ không có truyền nhiễm dấu hiệu." Trương Hiểu Đình dừng một chút nói, bất quá, bọn họ vẫn luôn sốt cao không lui." Xe chậm rãi mở đến thôn trang cửa ra vào, cửa ra vào lúc này đã đứng không ít người. Xung quanh còn ngừng lại xe cứu thương. Trương Dương nhíu mày, không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy a. Chương 1156, Miệt thị. Trương Dương nhìn từng dãy người, một đám súng ống đầy đủ, đã liền biết không phải phổ thông công nhân, bọn họ càng hẳn là trở thành binh sĩ. Hắn hít một hơi khí lạnh nói, ta cảm giác ngươi lừa ta. Trương Hiểu Đình cười khan một tiếng, nói là lừa cũng kem không nhiều đi, người ở bên trong mặc dù không có bị nhiễm, nhưng là bọn họ đều bị khống chế lại, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng là này sơ so lây bệnh còn làm cho người ta khó làm. Lây bệnh như vậy bọn họ cũng không phải là người hoàn toàn có thể đem bọn họ chơi chết, nhưng là bọn họ bị khống chế lại, vậy bọn hắn liền vẫn là nhân loại. Đình tỷ trở về. Đình tỷ mang ai trở về rồi? Đã vài ngày liên lạc không được Đình tỷ, làm ta sợ muốn chết. Trương Dương còn không có xuống xe, liền nghe được phía dưới người nói chuyện. Người rời đi nơi này thời điểm, như thế nào bị thương? Trương Dương nghĩ đến nhìn thấy Trương Hiểu Đình thời điểm, trên người nàng còn có vết thương. Nhưng là bây giờ xem ra, rõ ràng là bọn họ đem tất cả mọi người vây ở trong thôn này, như vậy Trương Hiểu Đình là thế nào bị thương? Ngươi tại hoài nghi ta đúng không? Trương Hiểu Đình cười nói, ta không có lựa người, một hồi xuống về sau, ta bị thương sự tình một chữ cũng không cần nói. Trương Dương nhìn thấy Trương Hiểu Đình nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, hắn nhẹ gật đầu, biết sự tình kỳ thật không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa Trương Hiểu Đình cũng không có nói thật với hắn, nàng nói là về sau cho hình chấn phong gọi điện thoại, kỳ thật hẳn là ngay từ đầu cho hình chấn phong gọi điện thoại. Loại trừ điểm này, còn lại hẳn là đều không có sai lầm. Sau khi xuống xe, hết thể binh sĩ đều đứng thẳng người, cung kính đối với Trương Hiểu Đình chào theo kiểu nhà binh. Trương Hiểu Đình nhẹ gật đầu, chỉ một chút Trương Dương nói, người ta đã mang đến Vừa rồi Trương Dương xuống tới thời điểm, liền có người đều không tự chủ được nhìn về phía Trương Dương, nhưng là nhìn lấy hắn tuổi trẻ dáng vẻ, tất cả mọi người không có đặt ở thân thượng, dù sao nơi này có binh sĩ so Trương Dương còn muốn lớn tuổi không ít. Một cái lao giả đều tại Trương Hiểu Đình trước mặt, thấp giọng hỏi: "Tiểu Đình A, ngươi mang theo còn trẻ như vậy người đến, có phải hay không tìm nhầm người?" Trương Hiểu Đình lắc đầu nói: "Yên tâm đi, không có tìm sai. Làm sao tìm được đến còn trẻ như vậy một người? Có phải hay không giang hồ phiến tử a?" "Không có khả năng a, Đình tỷ hẳn là sẽ không bị lừa a." Trương Dương nghe được người chung quanh xì xào bàn tán, hắn mỉm cười, bị người xem thường nha. Kỳ thật chuyện này Trương Dương trước khi đến liền làm xong chuẩn bị tâm lý, bị người xem thường loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất phát sinh, hắn cũng không thèm để ý. "Tiểu tử, người có bản lãnh gì, không có bản lãnh lời nói, liền đi nhanh lên đi." Một cái hơn 40 tuổi trung niên đại thúc không khách khí chút nào nói. Vương Vĩnh Nghiệp. Trương Hiểu Đình nghe được Vương Vĩnh Nghiệp nói như vậy, tại chỗ liền tức giận. "Đây là ý gì? Người là ta mời đến, hơn nữa lão nương còn kém chút đem thân thể đều kính dâng đi ra. Kết quả nhân ra vừa đến nơi này, Ngươi liền đến một câu như vậy, loại chuyện này ai có thể chịu được a? Trương Dương khả năng chịu được, nhưng là Trương Hiểu đỉnh tuyệt đối chịu không nổi. Được xưng là Vương Vĩnh Nghiệp đại thúc nghe nói như thế, hung hăng trận mắt nhìn Trương Dương một chút. Đỉnh tử, ngươi biết hiện tại là tình huống như thế nào sao? Ngươi tìm một người như vậy đi vào. Hắn nói xong sau, trừng mắt liếc Trương Dương nói, tiểu tử đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, coi chừng chính mình chết không toàn thây. Trương Dương làm ra một bộ thật đáng sợ bộ dáng nói, vậy dạng này lời nói, ta vẫn là nhanh đi về đi. Ngươi dám? Trương Hiểu Đình nghe được Trương Dương lời nói, lập tức lại nổi giận. Nang cùng Trương Dương giao thủ qua, cũng biết hắn một ít sự thích, tự nhiên biết hắn khác nhau địa phương. Liền xem như Trương Hiệu Đình không giữ lại, Trương Dương cũng sẽ lưu lại, hắn muốn nhìn một chút đi qua lần trước lang băng mộ sự tình về sau, Kỷ Mị ạ kỳ y nụ cùng gia ô bị rốt cuộc biến thành bộ dáng gì quái vật, liên quan với bọn hắn ngôn ngự không liên hệ rốt cuộc lại là cái gì tình huống. Đây đều là hắn để lại vấn đề, cũng đều là hắn nhất định phải giải quyết vấn đề. Trương Dương thậm chí muốn biết, theo lưu Ly ở trên đảo, hắn có phải hay không quên đi cái gì. Nhưng lại bây giờ sắp trời không còn sớm, đường trở về cũng rất nguy. Ta ngay tại nơi này đợi chút đi." Trương Dương cười nói. Vốn dĩ coi là Trương Dương muốn đi, Vương Vĩnh Nghiệp trong lòng còn chính cao hứng đâu, nhưng là bây giờ ra hỏa này thế nhưng không đi. Bởi vì là đỉnh tỷ tìm đến người, người còn lại cũng không tiện nói cái gì. Không thể mặt ngoài nói, nhưng là xì xào bàn tán vẫn là có. Các người nói đỉnh tỷ làm sao lại tìm một người như vậy? Có đỉnh tỷ ý nghĩ đi, người xem đỉnh tỷ không phải cũng là rất trẻ trung, nhân ra cũng lợi hại đâu." Nghe nói như thế, có người nhẹ gật đầu, bọn họ thừa nhận lợi hại, thế nhưng là cũng không phải là thừa nhận Trương Dương cũng lợi hại. Vương đại sư thế nhưng là ta gặp qua xuất sắc nhất, trên thông thiên văn giới dành địa lý. Đúng thế, người trẻ tuổi kia chẳng lẽ cũng lợi hại như vậy. Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, cười ha ha, trên thông thiên văn giới dành địa lý. Trương Dương cảm giác trước đó gặp qua Tiền Thiên sư cùng Cố đại sư đều có thể qua người này tám đầu đường phố. Thế nhưng là dựa theo Trương Hiệu Đình phía sau tổ chức, bọn họ tìm được Tiền Thiên sư loại người này cũng không thành vấn đề, như thế nào tìm như vậy một cái vênh váo tự đắc ra hỏa. Hắn nhìn thoáng qua Trương Hiểu Đình, đối phương hướng về nàng xấu hổ cười một tiếng, nàng cũng đoán được Trương Dương trong lòng đang suy nghĩ gì. Vương thúc đây là lao đại đặc biệt làm ta tìm đến giúp ngươi. Trương hiệu đình cười nói nghe được này Vương thúc Trương Dương liền biết đối phương nhưng thật ra là có bối cảnh người có lẽ là người nào đó thân thích chẳng trách đối phương sẽ xuất hiện ở đây hóa ra là có bối cảnh A Trương Dương cười ha hả nhìn cái kia Vương Vĩnh nghiệp Vương Vĩnh nghiệp nhìn Trương Dương cười ha hả nhìn chính mình hơi sương sở miệng lặng lẽ lúc đóng lúc mở mắng một câu bệnh tâm thần hắn hử một tiếng nói Trương Dương nghe rõ rằng hắn đã cười A, a. khỏi cần phải nói các ng như thế nào đi vào Vương Vĩnh Nghiệp hừ một tiếng nói, hiện tại bên trong nông dân đều bị khống chế lại, ta tiến vào một chuyến, bị trọng thương ra tới, các ngươi hiện tại như thế nào đi vào đi. Vương Vĩnh Nghiệp nói lời này ý tứ rất rõ ràng, ta đã đi vào một lần, sẽ không lại đi vào lần thứ hai. Ngươi có thể hay không đi vào? Không vào được liền xéo đi nhanh lên. Dù sao hắn hiện tại chính là tại cái phương diện cho Trương Dương làm áp lực. Trương Dương bất vi sở động, mỉm cười nói, trực tiếp đi tới đi vào liền tốt. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười tự tin. Trương Hiểu Đình nhìn Trương Dương nụ cười trên mặt, sững sốt một chút, gia hỏa này mặc dù không đứng đắn Nhưng là làm lên sự đến thời điểm, vẫn là nghe đẹp trai nha. Đi xe trong lấy ít đồ, chúng ta trực tiếp đi vào. Trương Dương cười ha hả nói. Vương Vĩnh Nghiệp nghe được Trương Dương nói như vậy, hư một tiếng, tự lầm bầm nói, không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Chương 1157, xuất cảnh gà trống lớn. Trương Dương mặt trên vẫn luôn mang theo tươi cười, cũng không tức giận, thế nhưng là Vương Vĩnh Nghiệp nhìn thấy hắn cái biểu tình này, trong lòng lại có điểm phát hoảng, ra hỏa này rốt cuộc đang nói giỡn cái gì? Cùng một cái bệnh tâm thần đồng dạng, tới thời điểm ngay tại cười. Đến bây giờ còn đang cười, đi vào thời điểm ngươi sẽ chết ở bên trong. Bất quá đi vào trước đó, ta cần trước giải một chút hiện tại là tình huống như thế nào." Trương Dương mỉm cười nói. Nghe được Trương Dương trả lời, Vương Vĩnh Nghiệp cắt một tiếng. "Làm nửa ngày, vẫn là tại nói con lạc." Trương Hiệu Đỉnh nghe được Trương Dương lời nói, điểm một cái mang theo hắn đi một cái xe trong, mở ra bên trong laptop. Binh sĩ nhìn thấy Trương Dương cùng Trương Hiệu Đỉnh lên xe về sau, đều an tính đứng tại cửa xe khẩu. "Hiện tại có thể đem sự tình cho ta hoàn chỉnh nói một lần." Trương Dương dừng một chút nói, vì cái gì muốn ta, còn có cái kia Vương Vĩnh Nghiệp là ai? Trương Hiệu Đỉnh đốn một hồi, nhẹ gật đầu nói, "Ngươi đến xem cái video này đi, chờ ngươi sau khi xem xong, sự tình ta sẽ kỹ càng nói rõ với ngươi một chút." Trương Dương nhẹ gật đầu, nhìn nổ tỳ phục trong video. Trong video, bọn họ đi vào thôn trang cửa ra vào. Chính là chỗ này. Trong video chuyển đến Trương Hiệu Đỉnh thanh âm, "Nơi này là nơi ở của bọn hắn sao? Cái này không rõ ràng, bọn họ đi vào liền không có trở ra." Một cái tuổi trẻ binh sĩ nói. Trương Hiệu Đỉnh nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị đi vào, đột nhiên người trong thôn đều mở cửa, không cho bọn họ đi vào. Xem ra thật là bị khống chế lại. Trương Dương nhẹ gật đầu, những này người một đám mặt không biểu tình, con người trong cũng không có bất kỳ cái gì cảm tình. Kỷ Mị A Kỳ Y Nụ cùng ra Ô Bỉ với hắn cũng đều gặp qua, bọn họ hẳn không có như vậy lớn năng lực, như vậy đám người này là tình huống như thế nào? Bọn họ đi qua một phen nghị luận, cuối cùng quyết định bên ngoài bây giờ chờ. Vương Vĩnh Nghiệp thì là đi một mình đi vào, ngoài ý liệu là lần này những thôn dân kia thế nhưng chưa hề đi ra chặt đường. Trương Dương nhìn đến đây thời điểm, ấn xuống tạm dừng nói, cái này Vương Vĩnh Nghiệp là ai? Quốc gia siêu tự nhiên học trưởng quan phụ thân rất lợi hại. Trương Hiểu Đình không che giấu chút nào nói, cá nhân hắn đâu? Trương Dương dừng một chút nói, ta không phải hỏi hắn phụ thân, đối với hắn không có hứng thú. Cá nhân tự cao tự đại, cũng có bản lĩnh thật sự. Trương Hiểu Đình nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, chẳng trách vừa rồi một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ, hóa ra là có bản lĩnh người a. Trương Dương tiếp tục xem video, ngoài miệng hỏi, các ngươi lao đại là lúc nào để ngươi tìm ta? Cho tới bây giờ thời điểm, đã nói. Trương Hiểu Đình lung túng nói, thế nhưng là ta cảm giác ngươi là một cái người không đáng tin cậy, vẫn luôn không có đi tìm ngươi. Trương Dương nhẹ gật đầu, loại trừ cảm giác chính mình không đáng tin cậy, kỳ thật vẫn là có ý nghi khác. Hiện tại cảm giác thế nào? Trương Dương nửa ngày đùa giỡn nói, hắn mặc dù là đang nói chuyện, nhưng là con mắt vẫn là chăm chú vào trong video, trong video, Vương Vĩnh Nghiệp mặc dù tiến vào, thế nhưng là đi ra lúc lại là cũng như chạy trốn ra tới. Trương Dương chỉ một chút, nhìn Trương Hiểu Đỉnh con mắt. Trương Hiểu Đỉnh dừng một chút nói, hiện tại cảm giác đáng tin cậy điểm rồi. Trương Dương nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng về đằng sau xem video, kế tiếp chính là Trương Hiểu Đình chuẩn bị ra ngoài chuyện tìm người. Chuyện sau đó Trương Dương cũng biết Chỉ là vì cái gì những người khác vào không được, mà Vương Vĩnh Nghiệp thì là có thể đi vào đâu? Hắn đi vào sau, vì cái gì lại một lần nữa bị đuổi ra ngoài đâu? Trương Dương điểm này vẫn là không nghĩ ra. Trương Dương cùng Trương Hiểu Đình đàm luận nàng hiểu biết sự tình, bao quát Kỷ mì ạ Kỷ ỷ nụ hai người là từ chỗ nào xuất hiện, ở giữa chuyện gì xảy ra. Trương Hiểu Đình đều kỹ càng cho Trương Dương giải thích một lần. Nghe xong Trương Hiểu Đình giải thích, Trương Dương xác định hai người kia nhất định là theo Lang Băng mộ ra tới, thế nhưng là bọn họ vì cái gì bị vây ở nơi đó, bọn họ hiện tại là cái dạng gì hình thái? bọn họ rốt cuộc là trở thành zombie, vẫn là bánh trưng, cái này khiến Trương Dương không nghĩ ra. Vào xem một chút đi." Trương Dương cười nói. "Như thế nào đi vào?" Trương Hiểu Đình sửng sốt một chút, những thôn dân kia cũng sẽ không để ngươi đi vào. Trực tiếp đi vào liền tốt." Trương Dương trực tiếp nói, nói không chừng đi vào đã tìm được. Hắn đến bây giờ còn chưa hề nói, hắn biết hai người kia là ai? Trương Hiểu Đình cảm giác Trương Dương chính là tại nói khoác lác. "Ta một người đi vào là được rồi, không cần ngươi đi vào." Trương Dương trực tiếp nói. "Dựa vào cái gì không cần ta, ta có sẽ không kéo ngươi chân sau?" Trương Hiểu Đình không hài lòng nói, "Trương Dương trực tiếp từ trên xe bước xuống, nhìn cách đó không xa nhìn chằm chằm vào bên này Vương Vĩnh Nghiệp, Trương Dương đối hắn cười cười. Bệnh tâm thần." Vương Vĩnh Nghiệp nhìn thấy Trương Dương hướng về chính mình mỉm cười, lại hư một tiếng nói, "Như thế nào còn có dạng này bệnh tâm thần. Đi vào đi." Trương Dương đi đến một cái đặc biệt xe, lấy ra hai cái màu đen cái dương. Trương Hiểu Đình thì là từ bên trong ôm ra một đầu gà trống lớn. Hai cái màu đen cái dương trang theo thứ tự là máu chó đen cùng lửa đen mỏng. Đây đều là Trương Hiểu Đình thủ hạ tự mình đi mua. Trương Hiệu Đình ôm gà trống lớn đứng tại Trương Dương bên cạnh, luôn cảm giác động tác này thật sự là quá khơi hài. Hai người song song đứng, ngược lại là có điểm sát thủ không quá lạnh cái kia cảm giác. "Tiểu Đình Tử, các người liền chuẩn bị như vậy đi vào." Vừa rồi cái kia lão giả nói chuyện lại đi tới nói, "Bọn họ này một thân phối hợp thật sự là quá qua loa một chút đi." Trương Hiệu Đình đối lão giả nhẹ gật đầu nói, "Không có đúng vậy, ta dựa theo lão đại ý tứ, đem người đều tìm tới." Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Yên tâm đi, không có việc gì. Nếu là lúc trước Trương Dương một chút sẽ lo lắng, bất quá tại thang cấp về sau." Không chỉ còn có 100 vạn không may điểm, hắn thất thương công pháp cũng luyện đến tầng thứ ba. Cầm hai khẩu súng đi." Trương Dương dừng một chút nói. Lao già lập tức theo hai cái binh sĩ trên người lấy ra hai cái súng ngắn, kéo lên bảo hiểm đưa cho Trương Dương cùng Trương Hiệu Đình. Vương Vĩnh Nghiệp nhìn Trương Dương chuẩn bị, nhíu mày, lại là một cái hiểu công việc. Bất quá hắn vẫn là khinh thường hư một tiếng, liền xem như hiểu công việc thì thế nào. Hắn căn bản không biết bên trong kia hai tên ra hỏa kinh khủng bở nào. "Đi thôi." Trương Dương quát khẽ một tiếng. Trương Hiểu Đình chỉnh nhẹ gật đầu, "Ừ" một tiếng, hai người song song đứng. Trực tiếp đi vào. Tại đi vào một sát na, Trương Hiệu Đình trong tay gà trống lớn đột nhiên nhắc lên tinh thần, con mắt của nó trở nên sáng lời có thần. Trương Dương nhìn thoáng qua cái kia gà trống lớn, hơi sưng sờ nói, các người cái này gà trống chỗ nào mua, vẫn là nghe tới sức lực. Ngâm miệng. Trương Hiệu Đình hư một tiếng, cái này ôm gà tư thế thật sự là làm nàng cảm giác quá xấu hổ. Mà tại phía sau bọn hắn, có binh sĩ thì là lấy ra điện thoại, lặng lẽ chụp được một chương hình ảnh. Đừng nói, thật là có chút giống là sát thủ không quá lạnh dáng vẻ, chính là phao câu gà có điểm giá kính Trương 1158 xuất hiện. Bọn họ thật chưa hề đi ra. Trương Hiểu Đình sững sờ một hồi nói, hiện tại chúng ta phải làm gì. Trương Dương xách theo hai cái cái Dương đen nói, còn thế nào làm, tiếp tục hướng về bên trong đi chính là. Bọn họ đã đi vào, mục đích đúng là tìm được kỳ mì ạ cùng dạ ô nếu nói như vậy, cũng chỉ có thể tiếp tục hướng về bên trong đi. Trương Dương đi vào tới thời điểm, liền cảm giác bầu không khí có chút áp lực, toàn bộ trong thôn trang rõ ràng không có phòng đều có người tại, thế nhưng là bọn họ lại đều ở trong phòng không ra. Lại thêm là đêm. phong cao Liên Trương Dương đều cảm giác bầu không khí này có chút áp lực, chớ đừng nói chi là Trương Hiệu Đình, nàng hiện tại đoán chừng chính là tại cậu trống. Trương Dương nhìn thoáng qua Trương Hiểu Đình nói, "Ngươi nếu là cảm giác không thoải mái, liền đem gà trống lớn cho ta, ra ngoài chờ xem." Trương Dương đã nhìn ra, Trương Hiểu Đình tiếp tục đi vào lời nói, "Đối nàng khẳng định không có chỗ tốt, thậm chí đối nàng thần kinh cũng sẽ có ảnh hưởng. Ngươi cũng không có chuyện gì, vì cái gì trả ta trở về?" Trương Hiệu Đình không khách khí chút nào nói, nàng đứng thẳng người, nhìn chằm Trương Dương con mắt nói, "Thế nhưng là Trương Dương thật là một chút chuyện đều không có." Hắn hô hấp đều đều, sắc mặt phiếm hồng, nhìn cùng một cái không, có việc gì người đồng dạng. Cái này sao có thể? Trương Hiểu Đỉnh có chút không tin, hắn như thế nào sẽ có tốt như vậy tinh thần? Trương Dương Kỳ thật vừa mới tiến đến thời điểm, đáy lòng cũng là có chút áp lực, không quá gần đến về sau, Trương Dương liền hơi dùng một chút lục tự quyết. Ngươi vẫn là trở về đi, đi theo ta lời nói, ngươi cũng là đến thêm phiền phức. Trương Dương loạn sự. Hiện tại Trương Hiểu Đình, nếu quả như thật đi theo chính mình vẫn luôn xâm nhập, khẳng định là cấp cho chính mình thêm phiền phức. Trương Hiểu Đình suy tư một hồi. Nàng ôm gà trống lớn đột nhiên một tiếng kêu to, trong suốt vang dội, chấn điếc phách hội, làm Trương Dương cùng Trương Hiệu Đỉnh trong lòng cảm giác đè nén quét qua hoàn toàn không có. Trương Dương đều mộng một chút, nhìn hoa này hoa lục lục gà trống lớn, Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua chính hiếp mắt lão giả. Lão giả kia đối hắn khẽ gật đầu, Trương Dương thì là cho hắn mấy mắt, cái kia vẫn luôn không thế nào người nói chuyện, lại là một cái cao nhân. Trương Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quả nhiên là không lộ tướng a. Trương Hiệu Đỉnh cũng ngậm một chút, vừa rồi nàng còn cảm giác đầu não lưu manh nặng nề, thế nhưng là tại cái kia gà trống lớn một tiếng kêu to về sau, Cái loại này cảm giác bị đè nén trong nháy mắt biến mất. Nàng cảm giác đầu của mình cũng thanh tỉnh rất nhiều. Nàng sờ sờ gà trống lớn đầu nói, "Thật tốt." Gà trống lớn rụt đầu một cái, xem ra phi thường kiêu ngạo. Trương Dương cười cười, không nghĩ tới lại là cao ngạo như vậy một đầu gà trống lớn. "Không có vấn đề gì, chúng ta tiếp tục đi thôi." Trương Dương cười nói. Hắn cũng không nghĩ tới, hắn đi vào sau, những này thu được khống chế thôn dân lúc này thế nhưng chưa hề đi ra. Thật chẳng lẽ có tác dụng sao? Trương Dương trong lòng suy tư, hắn cũng ôm tạm thời thử một lần tâm lý, nếu như những thôn dân kia đi lên lời nói Trương Dương có thể cam đoan tự mình đi giải quyết. Hai người vẫn luôn xâm nhập. Phía sau bọn họ người lúc này đều cầm súng chi, vẫn đối với Trương Dương xung quanh. Bọn họ đều là thôn dân, không thể tùy ý sát hại, bất quá những này người nếu như dính líu hành động công kích, bọn họ liền có thể rút súng. Mà để bọn hắn ngạc nhiên chính là, những thôn dân kia vậy mà đều chưa hề đi ra. Thật là cái thần nhân sao? Ta vẫn luôn nhìn không ra hắn có cái gì chỗ đạt thủ. Điểm ấy cho vặt, ta cũng có thể làm được. Vương Vĩnh Nghiệp hừ một tiếng nói. Hắn nói như vậy, thế nhưng là sắc mặt lại không phải nhìn rất đẹp. Nông thôn kiến trúc cơ hồ đều là giống nhau, một con đường, từng nhà đều lớn lên đồng dạng. Trương Dương cùng Trương Hiểu Đình một đường xâm nhập, trên đường đi cũng không có thôn dân ra tới. "Là ngươi làm sao?" Trên nửa đường, Trương Hiểu Đỉnh cũng không nhịn được, quay đầu hỏi Trương Dương. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Yên tâm đi, không có chuyện gì." Trương Dương khí định thần nhàn, đi vào sau tuyệt không tỏ ra khẩn trương, ngược lại là Trương Hiểu Đỉnh đi vào sau, cả người đều khẩn trương vô cùng, không biết nên nói cái gì. Kỳ thật hắn cũng không biết vì sao lại xuất hiện hiện tại tình này, nhưng là Trương Hiểu Đỉnh cho rằng như vậy lời nói Chẳng bằng đâm lao phải theo lao, cho Trương Hiểu Đỉnh một chút lòng tin. Hai người lúc này chạy tới thôn trang Chố Sâu, người đứng phía sau đã sớm nhìn không thấy. Lại thêm nguyệt hạt phong cao, gió lạnh tuổi, thấu xương. Trung quanh loại trừ trồng lấy một ít cây tối cùng phong ốc, liền không có những thứ đồ khác. Đi đến nơi này về sau, tiếp tục hướng phía trước chính là trên núi. Không thể đi nữa, nếu như không có thu hoạch, chúng ta liền trở về. Trương Dương nhìn đen nghị đại sơn, dừng cây dậm đạp, đi vào chỉ định liền ra không được. Trương Hiểu Đỉnh gà con mổ thóc gật đầu, thời gian này đi vào, khẳng định là một chút chỗ tốt đều không có. Nàng ôm gà trống lớn đột nhiên trở nên kích động lên, trực tiếp theo Chương hiệu Đỉnh trên tay bay xuống tới. Xuống tới về sau, nó lông gà trực tiếp nổ tung, ha ha ha tê. Tình huống như thế nào? Chương Hiểu Đỉnh ngậm, cái này gà trống trên đường đi đều thực nghe lời, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này theo trên người nàng tránh thoát xuống tới đây? Còn có cái gì tình huống, kể ra chuyện. Chương Dương cười khan một tiếng nói, có thể bảo vệ tốt chính mình không? Chương Hiểu Đỉnh nhẹ gật đầu, đối Chương Dương nói, ngươi phải cẩn thận một chút. Chương Dương đầu, hai nghe tám mặt, nhãn quan Bạc phương. Hắn ngưng thở. Bẩn thận nhìn. Đột nhiên, một tiếng chú lên, một bóng người vọt ra, Trương Dương đã liền nhận ra tên kia là Kimi Akki Inu. Hắn lập tức nhắc lên cái dương đen, đem máu chó đen đem ra, không chút do dự ném tới Kimi Akki Inu trên người. Thế nhưng là bị dội cho một thân máu chó đen Kimi Akki Inu không có chút nào đình trệ, hướng về Trương Dương chạy tới, không có chút nào trốn tránh. Trương Dương sửng sốt một chút, tình huống như thế nào, chẳng lẽ là quá thời hạn rồi. Trương Dương quay đầu trừng mắt liếc Trương Hiểu Đỉnh, trực tiếp chất vấn. Trương Hiểu Đỉnh mờ mịt lắc đầu, cũng không biết xảy ra chuyện gì vấn đề. Trương Dương không chút do dự một chân đá ra ngoài, Kỷ Mị A Kỳ Y Nũ còn không có tiến lên, bị Trương Dương một chân đá phải đại thụ trên, toàn bộ đại thụ đều lung lay hai cái, lá cây từ phía trên rơi xuống. Kỷ Mị A Kỳ Y Nũ nằm dập trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm mà khí thô, hắn ngẩng đầu, ngoài miệng mọc ra răng nanh, con mắt hiện ra lục quang. Trương Dương sửng sốt một chút, như thế nào Kỷ Mị A Kỳ Y Nũ như thế nào biến thành bộ dáng này? Còn chưa kịp suy nghĩ, Kỷ Mị A Kỳ lại một lần nữa hướng về Trương Dương lao đến. Nó há to miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, hướng về Trương Dương cổ phóng đi. Trương Dương vội vàng theo Trương Dương lấy ra lửa đen móng, trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn. Một cái thủ đạo đem hắn chụp tới trên mặt đất. Trương Dương thở dài một hơi, thầm nghĩ còn muốn lửa đen móng có tác dụng. Kỷ Mị A Kỳ Y Nụ dần dần đứng lên, lấy ra Trương Dương nhét vào trong miệng lửa đen móng. Phi? Thứ độ gì? Chương 1159, làm sao bây giờ? Trương Dương nhìn đứng lên Kỷ Mị A Kỳ Y Nụ, nghe được hắn mới vừa nói câu nói kia, cả người đều sững suốt, đây là ý gì à? Trước đó ta đã nói rồi, bọn họ còn có chỉ số thông minh. Trương Hiểu Đình theo Trương Dương đằng sau nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn tất nhiên nhớ rõ mấy câu nói đó, thế nhưng là không nghĩ tới hắn lại còn sẽ nói tiếng người. Trương Dương tiên sinh, đã lâu không gặp. Kỷ Mị ạ, Kỳ Y nụ thanh âm khàn khàn, nói chuyện lúc tựa như là có đàm trong cổ họng đồng dạng. Cái nanh của hắn cũng không còn lộ ra, con mắt cũng thay đổi thành màu đen. Chỉ là quần áo trên người phá lạ điểm. Thế nhưng là vừa rồi cái kia dã thú dáng vẻ, Trương Dương trực tiếp trước hết nhập là chủ, ngay lập tức chính là đem đối phương trở thành một cái không có đầu góc dã thú. Đã lâu không gặp. Trương Dương cười nói, sắp thực khoảng cách lần trước theo lang băng mộ đi ra lúc, cũng đã là thật lâu chưa từng nhìn thấy hắn, từ khi lần trước đánh bạc liền không có gặp qua ngươi." Kimi Akiinu cười ha hả nói. Trương Dương sử sốt. "Lần trước lúc gặp mặt không phải tại Lang Băng mộ sao? Hắn đã đem sự tình lần trước quên đi, như vậy hắn tại Lang Băng mộ trong rốt cuộc trải qua cái gì? Làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Ngươi bằng hữu đâu?" Trương Dương cười hỏi. Trên tấm ảnh hết thể có hai người, hiện tại Kimi Akiinu ở trước mặt của hắn, như vậy cái kia giả ổ bị đâu? Hắn không ở nơi này, kia là đi nơi nào? Đã đi tìm các ngươi người. người. Kỷ mỉ ạ, kỳ y nụ không khách khí chút nào nói, các ngươi tự mình tới một chuyến, chúng ta cũng muốn đi qua một chuyến." Hắn cười hắc hắc nói, có qua có lại không phải sao? Nghe nói như thế, Trương Dương ngẫm, hắn đã sớm cảm giác nhóm người kia trong kỳ thật có lại gián điệp, mà người kia chính là Vương Vĩ Nghiệp. Trương Dương tại nhìn video ghi hình thời điểm, cho Trương Hiệu Đình hào hảo sai sự một chút, nói cho đối phương biết người này thực khả nghi. Hơn nữa tại lúc đi, Trương Dương cũng đối với vị lão giả kia nháy mắt, hắn cũng hẳn là biết chính mình muốn biểu đạt cái gì à Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trương Hiểu Đình, nàng đối hắn nhẹ đầu, ra hiệu trước khi tới. Những chuyện này nàng đã làm tốt an bài. Trương Dương thở dài một hơi, còn tốt hắn trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, bằng không, nghe đối phương ý tứ, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đã như vậy trước hết đem người giải quyết. Trương Dương nói xong, không chút do dự móc súng lục ra. Ẩm, Ẩm Hai phát, một súng là Trương Dương đánh, một cái khác súng thì là Trương Hiểu Đình đánh. Kỷ Mị ạ Kỳ Ý Nũ đột nhiên cùng vẫn luôn báo đồng dạng, mau lẹ né tránh thương thứ nhất, hướng về Trương Dương mặt đánh tới. Trương Dương biết, gia hỏa này đã không phải là người, thời gian này hoàn toàn không cần thiết hạ thủ lưu tình. Trương Hiểu Đỉnh một thương kia chính giữa mi tâm. Kỵ bị ạ kì ý nú lại một lần nữa bay ra ngoài. Trương Dương nhìn thấy xung chính giữa mi tâm, thở dài một hơi, trong lòng âm thầm nói, đã chính giữa mi tâm, hẳn là liền chết đi. Như thế nào, tỉ tỉ kỹ thuật bắn so người chuẩn đi. Trương Hiệu Đỉnh cười ha hả nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn liền không có dùng như thế nào qua súng, đánh không chúng cũng không thể cỡ trách nhiều. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia gà trống lớn đến bây giờ vẫn như cũng là ở vào khẩn trương trạng thái. Người cũng đã chết rồi, cái này gà như thế nào vẫn là khẩn trương như vậy đâu? Hắn như vậy nghĩ thời điểm, đột nhiên một hồi âm thanh xé gió theo bên tai chuyển đến. Trương Dương hơi sửng sở, theo bản năng quay người, Kỷ Mị A Kỳ y nổ vụt, ổn ổn rơi xuống đất, chờ Trương Dương cùng Trương Hiểu Đình. Làm sao có thể? Trương Hiểu Đình lớn lên miệng, sững sốt nói. Vừa rồi một thương kia rõ ràng là đánh trúng đối phương mi tâm, người nào lúc này cũng đều lạnh tấu. Hơn nữa trên trán của hắn còn có một cái súng động, như vậy đều không có chết. Trương Hiểu Đình ngậm, Trương Dương cũng ngậm, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này. Bọn họ rốt cuộc trải qua cái gì? Như thế nào đều bộ dáng này? vẫn là không có chết mất. Rất đau à. Kimi a." Kimi Akiinu hừ một tiếng nói. Hắn còn có thể cảm giác được đau đớn, vậy đã nói rõ vẫn là một nhân loại đi. Điểm này Trương Dương trong lòng cũng có chút nghi ngờ, nếu như hắn không còn là nhân loại lời nói, như vậy hiện tại ở chính mình trước mặt người này, rốt cuộc là cái gì đây? Hắn là một cái gì bộ dạng quái vật? Tại Lang Băng mộ tòng, hắn rốt cuộc trải qua cái gì? Trương Dương lúc ấy đi ra lúc, liền rốt cuộc không có nhìn thấy hai người kia rồi. "Trương Hiểu Đình, ngươi tìm một chỗ trốn đi." Trương Dương chỉnh trọng nói, nếu như đối với hắn không có tác dụng, Không biết thất thương quyền có tác dụng hay không." Trương Dương trong lòng âm thầm nghĩ đến. Trương Hiểu đỉnh nhẹ gật đầu, ôm lấy trên đất gà trống lớn trốn đến một gốc cây đằng sau. Cái kia gà trống lớn một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kimi Akino. "Chờ ta giải quyết bọn họ, liền đem ngươi cái này gà trống lớn ăn." Kimi Akino đối gà trống lớn nói. Gà trống lớn có vẻ như nghe hiểu hắn, con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Kimi Akino, bất quá nhưng không có vừa rồi ánh mắt như vậy sắc bén. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, cái này gà trống lớn thật đúng là một cái thông linh tính gà trống. Hắn nắm chặt nắm đấm, Trầm rãi điều động thất thương công pháp, con mắt nhìn chằm chằm vào Kimi Akino. "Lần trước ngươi đánh bại ta, lần này ta nhất định phải đánh bại ngươi." Kimi Akino cười ha hà nói. Trương Dương không có trả lời hắn, tập trung tinh thần, con mắt nhìn chằm chằm vào Kimi Akino. Chỉ là hắn vẫn luôn không có nói qua Lang Băng mộ sự tình, là hắn quên rồi sao? Trương Dương ở trong lòng âm thầm nghĩ. "Thủ hạ bại tướng." Trương Dương cười ha hà nói. Kimi Akino hừ một tiếng, trực tiếp hướng về Trương Dương vào tới. Trương Dương nhìn thấu đối phương kiếm chuyện, không ngừng lui lại, con mắt không được đánh giá đối phương chuẩn bị tìm một cái đột phá khẩu, chính là cái này. Trương Dương mỉm cười, một trường đánh ra ngoài, trực tiếp đẩy tại đối phương nơi tim. Kỷ Mị A Kỳ Ý Nụ một tiếng buồn bực uống, lui về phía sau mấy bước mới đứng vững trận cước. Chỉ là hắn cảm giác được trái tim có rất nhỏ đau đớn. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Trương Dương liên tục bại lui, Trương Hiểu Đỉnh Tâm đều cổ họng, thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, thế cục trực tiếp liền lịch chuyển. Kỷ Mị A Kỳ Ý Nụ lui về phía sau mấy bước về sau, kinh ngạc nhìn Trương Dương nói, không sai, ngươi quả nhiên không phải một người bình thường. Trương Dương cười ha ha, nửa đùa nửa nói, vô dụng Ngươi khen ta cũng không có cái gì ý nghĩa, ta sẽ không hạ thủ lưu tình." Mặt ngoài nhìn Trương Dương coi như nhẹ nhóm, thế nhưng là lòng bàn tay của hắn lúc này đã toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi một bên kia, Trương Dương căn bản không có lưu thủ, thế nhưng là đối phương chỉ là lui về phía sau mấy bước. Hơn nữa nhìn đối phương cái dạng này, sắc mặt không thay đổi, hẳn không có nhận thất thương quyền công pháp ảnh hưởng. Trương Dương nắm chặt nắm đấm, mặc dù là tại nói chuyện, nhưng là mắt nhìn chầm chầm vào Kimmi Akino. Tiếp tục. Kimmi Akino một tiếng, lại một lần nữa hướng về Trương Dương đánh tới. Rốt cuộc phải làm gì? Làm sao bây giờ? Trương Dương không ngừng tại trong đáy lòng lặp lại. Chương 1160, đi trộn mộ rồi. Kimi Akiinu lại nỗ lại một lần nữa vọt tới, Trương Dương không có tiếp tục cùng hắn cứng đối cứng, trực tiếp né tránh công kích của đối phương. Ngươi liền vừa rồi chốt bản lĩnh ấy sao? Kimi Akiinu nhìn Trương Dương né tránh, thử một tiếng nói. Trương Dương lời nhắc nói chuyện cùng hắn, trong lòng không ngừng suy tư rốt cuộc có biện pháp nào. Giá hỏa này đã bất tử, hơn nữa từng cái phương diện đều là mạnh hơn chính mình, nếu mà cứ như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ thất bại. Đánh không lại, chạy. Trương Dương trong lòng âm thầm nghĩ, thế nhưng là xem vừa rồi ra hỏa này thân thủ, chạy là hẳn không có biện pháp. Kỷ Mị A Kỳ Y Nũ lại là một quyền đánh vào Trương Dương mặt bên trên. Trương Dương vội vàng lùi lại, núp ở một cái cây đằng sau. Ngươi liền chỉ biết chôn chôn tranh tránh. Kỷ Mị A Kỳ Y Nũ gào lên, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Hiểu Đình, lộ ra gian trá tươi cười. Trương Dương trái tim phảng cái liền nắm chặt. Ra hỏa này hoàn thành quái vật về sau, vẫn là như vậy hèn hạ. Ta không tránh, chúng ta hảo hảo đánh một cái. Trương Dương theo phía sau cây đi ra, nhìn Trương Dương nói: Kỷ A Kỳ Y Nụ cười ha ha. Trương Hiệu Đình cũng sửng sốt một chút, vừa rồi nàng cũng nhìn thấy đối phương muốn làm gì, nếu như Trương Dương không đi ra tới lời nói, đối phương khả năng liền muốn ra tay với nàng, thế nhưng là Trương Dương trong nháy mắt này, hắn đứng dậy. Giá hỏa này còn rất có nam tử khí khái nha. Trương Hiệu Đình cười một tiếng, nghĩ đến trước đó nàng đối Trương Dương đánh giá, miệng lưỡi trân chu, tự cao tự đại. Hiện tại xem ra, đoán chừng đều là hắn lúc ấy cố ý biểu hiện ra. Hào hào đánh một cái. Kỷ Mị A Kỳ Y một tiếng nói, ta đây liền báo lên lần đánh bạc cho ta nhục nhã muội thủ. Trương Dương cười khan một tiếng, gia hỏa này rốt cuộc là thế nào, chính là cầm lần trước đánh bạc sự tình không thả. Kia mới đánh bạc sự tình, Trương Dương xác thực không có cho đối phương sắc mặt tốt xem, bất quá đó cũng là hắn tự tìm. Bất quá Trương Dương nhớ rõ, gia hỏa này không phải vẫn luôn thờ phụng chính mình là sao trời sao? Như thế nào lúc này thành bộ dạng này đâu? Trương Dương trong lòng buồn bực bội. Ngươi quên Lang Băng Mộ sự tình sao? Trương Dương thuận miệng hỏi. Lang Băng Mộ? Cái gì Lang Băng Mộ? Kỷ Mị Kỳ Y một tiếng, chứng mắt Trương Dương nói. Quả nhiên, hắn là quên Lang Mộ sự tình. Trương Dương trong lòng âm thầm nghĩ đến, như vậy, hắn có phải hay không quên chính mình tử vong sự tình? Nếu để cho hắn nhớ tới hắn đã chết sự tình, sự tình sẽ có hay không chuyển cơ? Thế nhưng là tại súng đánh chúng hắn một sát na, hắn đều không có gì thay đổi. Hắn chẳng lẽ không có cảm giác chính mình phát sinh sự biến hóa này sao? Người bây giờ thân thể biến hóa, không phải liền là theo Lang Băng mộ ra tới kết quả? Trương Dương gợi ý một chút, lục soát đi Edson lại. Kỷ Mị ạ kỳ ý nụ lúc này mới toát ra một câu tiếng Nhật, ta ngay từ đầu cũng cảm thấy kỳ quái, hóa ra là Lang Băng mộ nguyên nhân. Trương Dương gật đầu. Giang Hỏa này quả nhiên là quên lang băng mộ sự tình, nếu để cho hắn nhớ tới, hắn sẽ phát sinh biến hóa thế nào đây?" Trương Dương trong lòng suy nghĩ. "Thế nhưng là ngươi không phải chết tại lang băng mộ sao?" Trương Dương lại hỏi một câu. "Ngươi mới chết tại lang băng mộ?" Kỷ Mị ạ kỳ y nụ không khách khí chút nào nói, "Ta nếu là chết tại lang băng mộ, như vậy hiện tại ta là ai?" Hắn diện mục giữ tợn, biểu tình run rẩy, chờ Trương Dương nói, "Ta nếu là chết tại lang băng mộ, ta đây hiện tại là ai?" "Ngươi chính là một cái quái vật." Trương Dương cười ha, ha. Hắn quả nhiên là quên tại lang băng mộ phát sinh chuyện. Nếu như hắn nhớ tới, như vậy sẽ phát sinh chuyện gì? Trương Dương trong lòng âm thầm nghĩ đến. Người mới là quái vật. Hắn không khách khí chút nào nói, ta làm sao có thể là quái vật, trong thôn này người đều xưng là ta là thần minh. Ta không phải quái vật, chỉ có các ngươi loại này xấu xí sinh vật mới là quái vật. Trước mắt Kimi Aki đã cùng cùng loạn. Người đã chết, không nên lưu tại thế giới này. Trương Dương hừ một tiếng nói, ngươi còn nhớ hỏa biểu trùng sao? Hỏa biểu trùng. Kimi Aki bưng kín đầu nói, đừng nói nữa. Đừng nói nữa có hiệu quả Trương Dương nhìn Kỷ Mị A Kỳ Y nụ dáng vẻ, đáy lòng cười ha ha. Đây cũng là mẹo mù gặp cá rán, chó ngáp phải rồi. Loại nào côn trùng, chỉ cần tiếp xúc cơ thể người, người kia liền sẽ hòa tan mất. Trương Dương híp mắt nói, ngươi chính là dạng ngày chết mất. Trương Dương chính là như vậy thuận miệng nói, hắn cũng không biết đối phương là thế nào chết mất, nhưng là chỉ cần làm hắn tin tưởng là được rồi đi. Dù sao bọn họ đi về sau, liền rốt cuộc không có nhìn thấy ra hòa này. Kỷ Mị A Kỳ Y nụ ngẩng đầu nhìn Trương Dương, "Con ngươi trong tất cả đều là cậu xin, cầu ngươi, đừng nói nữa, ta không có chết, không, có chết đúng không?" Da của hắn đã đỏ lên, như là dùng lửa đốt đồng dạng đỏ, mặt trên da cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan. Trương Dương lúc này cũng sửng sốt, không nghĩ tới cái này thả thật đúng là hữu dụng, hắn thân thể ngay tại hòa tan. Hắn nhìn chính mình tay, một chút xíu nhiên hòa tan, chậm rãi lộ ra bạch cốt âm u. Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Kỷ Bỉ ạ kì kỳ nụ không thể tin được hiện tại phát sinh hết thảy. Ta không có chết, ta không muốn chết, ta làm sao lại chết? Hắn nhìn Trương Dương, hy vọng hắn có thể nói ra một câu nói như vậy. Trương Dương lắc đầu nói, hiện tại ta nói cái gì đều vô dụng ngươi đã nhớ tới chính mình chết mất sự tình. Hơn nữa vốn là chết rồi, thế giới này đã không phải là ngươi hẳn là tồn tại. Kỷ Mị A Kỳ Y ngu ngốc, hắn không nghĩ ra vì cái gì như vậy hắn, hắn đối Lang Băng mộ hiểu rõ, vẹn vẹn chính là tại Trương Dương nói kia một đoạn, chẳng lẽ mình thật đã chết rồi sao? Cho dù chết, ta cũng muốn mang lên ngươi. Kỷ Mị A Kỳ Y nổ hướng về Trương Dương phóng đi, muốn cùng Trương Dương đồng quy vô tận. Ẩm. Một tiếng súng vang, Trương hiệu Định một súng đánh vào Kỷ Mị Kỳ Y đùi, hắn trực tiếp té quỵ dưới đất. Trương Hiểu Định vẫn luôn tại bên cạnh nhìn. Nàng trải qua siêu tự nhiên đã không ít, thế nhưng là chuyện như vậy thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn thấy đối phương hỏa tan thời điểm, Trương Hiểu Đỉnh trận cả mắt lên, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy đâu? Nàng nghĩ mãi mà không rõ, thế nhưng là tại cái kia sắp hòa tan người muốn công kích Trương Dương thời điểm, nàng cấp tốc móc súng ra tay sao? Nhìn thấy kỳ mì ạ kỳ y nu đổ xuống, Trương Dương cũng thở dài một hơi, thế nhưng thành công, hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trương Hiểu Đỉnh đi đến bên cạnh hắn, lạnh lùng mà hỏi. Trương Dương cười nói, người này ta nhưng thật ra là gặp qua. Trương Hiểu Đình nhẹ gật đầu nói, "Ngươi ta đoán được, ta là hỏi hắn như thế nào như vậy chết." Trương Dương lắc đầu nói, "Cái này ta cũng không biết ta. "Ngươi mới vừa nói cái kia lang băng mộ." Trương Hiểu Đình nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói, "Kia là cái gì địa phương?" Trương Dương mỉm cười, "Là cái mộ địa, vẫn là địa phương nào. Ngươi đi chỗ mộ rồi." Chương 1161, gặp lại kẻ que. Trương Hiểu Đình hỏi lời này, như là một cái thẩm vấn đáng ghét cảnh sát đầu dạng. Loại cảm giác này Trương Dương quen thuộc nhất, dù sao hắn chính là theo trong cục cảnh sát đi ra. Huống còn có một cái nữ cảnh sát bạn gái. Không sai, chẳng lẽ ngươi muốn bắt giữ ta sao?" Trương Dương cười ha hả nói, "Cái kia bên trong cái gì cũng không có, còn kém chút đem mệnh của ta ném bảo. Trương Dương cười ha hà nói, "Lang băng mộ sự tình, đến bây giờ Trương Dương vẫn tương đối rối hận. Hắn thật là cái gì cũng không có nhận được, kết quả còn có một câu thơ là muốn làm hắn đi cô luôn." Trương Dương là không có biện pháp đi cái kia địa phương, vạn nhất gặp lại cái gì chuyện kỳ quái, chính mình cũng không chịu được nổi. Nghe được Trương Dương nói kém chút đem mệnh ném bảo, Trương Hiểu Đình nhìn thoáng qua hóa thành bạch quất người, kém một chút hắn liền biến thành bộ dáng này sao? "Được rồi, Lần này ta liền giả bộ như không biết, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lúc này cái kia gà trống lớn cũng trở nên ôn thuận, Trương Dương đi qua vớt về một chút gà trống lớn lông vũ nói, cái này gà trống là của ai? Gà trống nhìn thấy Trương Dương đuổi về chính mình, giơ lên cổ, một bộ kiêu ngạo dáng vẻ. Ta cũng không biết." Trương Hiểu Đình lắc đầu nói, "Gặp một cao thủ, chúng ta nhanh đi về đi." Trương Dương khẽ mỉm cười nói. Trên đường đi, Trương Dương đem đi lang băng mộ cùng gặp được Kimi ạ kỳ ỉ nụ còn có dạ ổ bị sự tình nói một lần. Nguyên lai like còn có không chuyện như vậy a?" Trương Hiểu Đình kinh ngạc nói. Trương Dương gật gật đầu hỏi, loại chuyện này ngươi cũng chưa từng gặp qua sao? Trương Hiểu Đình lật đầu nói, ta gặp được chuyện kỳ quái rất nhiều, chính là ngươi mới vừa nói chuyện kia, ta chưa từng nhìn thấy. Trương Dương hơi sửng sốt một chút nói, ta trước đó cũng không có nghĩ qua trên thế giới này có các ngươi người như vậy tồn tại. Trương Hiểu Đình mỉm cười nói, như vậy ngươi đến giúp đỡ chuyện này. Thanh toán xong, Trương Dương cười nói, hai người kia ta đều biết, cũng coi là bởi vì ta gây nên. Trương Dương trước khi đến cũng nghĩ như vậy, chỉ là một cái chuyện trọng yếu hơn, đó chính là 50 vạn không may điểm, đây cơ hội là tương đương với cho không. Trương Hiểu đỉnh nghe được hắn nói thanh toán xong, đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu cùng thất lạc. Thanh toán xong ý tứ chính là chúng ta về sau không có những chuyện khác xuất hiện. Trở lại ngoài thôn, Trương Dương xa xa nhìn lại, hỗn loạn tương mừng. Thôn dân lúc này đều vạ ra, mà ở trong đám người, Gia Obi thì là chống một cái gậy đứng ở nơi đó. Gia Obi, đã kết thúc. Trương Dương thật xa hô một tiếng. Gia Obi bạ quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương, sững sốt vài giây đồng hồ. Hắn đột nhiên đứng dậy làm bộ muốn chạy trốn, ngã sấp xuống. Trương Dương vội vàng ôm. Khấu trừ không may điểm 1000. Zạ Ổ Bỉ vừa muốn chạy, liền bị chính mình gậy trượt chân ngồi trên mặt đất. Trương Dương sửng sốt một chút, chỉ khấu trừ 1000 không may điểm, chẳng lẽ nói hắn vẫn là nhân loại. Nhìn thấy đối thực ngã sắp xuống, Trương Hiểu Đình không chút do dự móc súng lục ra, một súng đánh vào Zạ Ổ Bỉ trên trán, nổ đầu. Đã hoàn thành Trương Hiểu Đình y thác, thu hoạch được 50 vạn không may điểm. Hệ thống truyền đến một tiếng nhắc nhở, Trương Dương lại ngột. Chỉ có một cái biến thành quái vật sao? Nhìn thấy lao đại chết rồi, thôn dân trực tiếp thành năm vẻ bảy mạng, một đám giơ hai tay lên. Cứ như vậy kết thúc. Trương Dương sửng sốt một chút, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Như vậy không phải rất tốt sao? Không có nhân viên tương vong. Trương Hiểu đỉnh cười ha hà nói. Trương Dương gật gật đầu, hắn vốn dĩ coi là sẽ còn có một trận đại chiến đâu thế nhưng là không nghĩ tới đơn giản như vậy liền kết thúc. Hắn đi vào dạ ô bị thi thể bên cạnh, ánh mắt hắn trừng rất đại, cơ hội đều phải lồi ra đến lấy rồi, cái này đã không thể dùng chết không nhắm mắt hình dung. Trương Dương tại ra mặt của hắn thượng nhéo nhéo, là bản nhân không có sai, hắn thở dài một hơi. Nhìn thấy đối phương chết mất một nháy mắt kia, Trương Dương ý nghĩ đầu tiên chính là gia hỏa này có phải hay không giả. Khi nhìn đến cái này thi thể là thật thời điểm, Trương Dương cũng thở dài một hơi, đều không có bị thương trở. Trương Hiểu Đình giải quyết ra ô bị với về sau, đối các binh sĩ nói: "Đình tỉ, chúng ta bắt được một cái phản đồ." Một sĩ binh đi tới nói: "Mang ra đi." Trương Hiểu Đình gật gật đầu nói, nàng cũng biết bên trong là người nào. Người này? Binh sĩ có chút hơi khó, bọn họ cũng không nghĩ tới người này sẽ là Vương Vĩnh Nghiệp. Ta đã biết, mang ra đi." Trương Hiểu Đình mỉm cười nói là Vương Vĩnh Nghiệp đi. Binh sĩ nhẹ gật đầu, đem Vương Vĩnh Nghiệp mang ra ngoài. Lúc này Vương Vĩnh đã đã bị trói go. Liền xem như bị trói bên trên, ánh mắt của hắn vẫn là vênh váo tự đắc, không thèm để ý chút nào. Hắn một cái hơn 40 tuổi người trung niên, qua nhiều năm như vậy, chuyện gì chưa từng nhìn thấy. "Đỉnh tử, người trở về." Hắn cười ha hả nói, bọn họ không nói hai lời liền đem ta trói lại, còn nói ta là phản đồ. Trương Hiểu đỉnh khẽ cắn môi, gia hỏa này phụ thân là bọn họ tổ chức này chủ yếu người chủ sự một trong, bọn họ cũng không có cách nào đi xử lý người này. Vương Thúc, rốt cuộc có hay không làm phản, chúng ta trở về liền biết." Trương Hiệu Đình cắn răng nói, "Chờ trở về sau, chúng ta nhất định cho Vương Thuốc một cái công đạo." Vương Vĩnh Nghiệp cười nói, "Vậy thì tốt, vậy phiền phức bình tử." Vương Vĩnh Nghiệp nói xong sau, lại liếc mắt nhìn Trương Dương nói, "Không nghĩ tới ngươi tên tiểu tử đi vào sau còn có thể ra tới, thật là anh hùng xuất thiếu nên a." Trương Dương nghe nói như thế, có chút gật gật đầu, thế nhưng lại tuyệt không vui vẻ. Gia Hỏa này nhìn là đang cái ngươi, bất quá trong lòng còn không biết đang suy nghĩ gì sự tình đâu. Trương Dương kéo một chút Trương Hiểu đến trong một cái góc đưa cho nàng một cái kẻo que. Trương Hiểu Đình sắc mặt đỏ lên, trừng mắt liếc Trương Dương nói, ta thế nhưng là không phải tiểu nữ hải, ngươi một cái kẹo que là lựa gạt không đến ta. Trương Dương sửng sốt một chút nói, ai muốn tặng cho ngươi? Trương Hiểu Đình ngậm một chút, gia hỏa này nói chuyện thật sự là quá hại người đi, đột nhiên liền đến một câu nói như vậy. Kia, ngươi không phải đưa cho ta, ngươi lấy ra làm gì? Trương Hiểu Đình tức giận đến chận chân. Trương Dương chỉ vào kẹo que nói, cái này ta cũng đã lâu chưa từng có, gọi thành thật kẹo que, chờ các ngươi muốn thẩm thời điểm, đem đồ vật cho Hàn hắn liền cái gì đều nói. Thế nhưng là, hắn một người trung niên, làm sao lại ăn kẹo que đâu? Trương Hiệu Đình sững sờ nhìn kẹo que nói, "Ngươi mải thành phấn là được rồi." Trương Dương tức giận nói, nhìn thấy đối phương cái ánh mắt kia, Trương Dương đối cảm giác nàng muốn đem cái này kẹo que ăn. "Ngươi nhớ kỹ, cái này ngươi tuyệt đối không thể ăn." Trương Dương dặn dò một lần. "Vậy ngươi tìm thời gian cũng phải cấp ta mang một cái." Trương Hiểu Đình trước miệng cánh mít, vi thanh thì thầm nói. Trương Dương bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Chương 1162, giám thị. Trương Hiểu Đình hi hi cười một tiếng, thu hồi kẹo que nói, "Nếu như thành công, ta liền thiếu ngươi một cái nhân tình, vậy không thanh toán xong. Trương Dương hơi sững sờ nói, vẫn là thanh toán xong đi, ta cũng không hy vọng các ngươi tổ chức về sau không có việc gì liền muốn tìm tới ta. Trương Hiểu Đình hừ một tiếng nói, ngươi là có ý gì? Chê chúng ta phiền a. Trương Dương không che giấu chút nào nhẹ gật đầu, không chê các ngươi phiền, ai còn muốn cùng hai người các ngươi rõ ràng. Nhìn thấy Trương Dương gật đầu, Trương Hiểu Đình trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, ra hỏa này thật sự là quá không lễ tính đi, thế nhưng như vậy trực tiếp. Trương Hiểu Đình rất khoát cũng hảo phòng đứng lên. Được rồi, thanh toán xong liền thanh toán xong. Về sau chúng ta sẽ là bằng hưu đi." Trương Hiệu Đình cười nói, "Cùng ngươi một cái chán ghét người kết giao bằng hữu, ngươi sẽ vui vẻ sao?" Trương Dương cười nói, "Trước đó ngươi khẳng định nói qua không ít nói xấu chứ." Nghe nói như thế, Trương Hiệu Đình không biết nên nói cái gì, gia hỏa này như thế nào là hết chuyện để nói. Trương Dương thì là thật không muốn cùng bọn họ tổ chức bất cứ người nào có quan hệ. Nhìn thấy giả ô bị hạ tràng, Trương Dương liền biết, khả năng không biết là ngày đó, đám người này súng liền có thể đều phóng tới chính mình trên người. Dù sao cứ như vậy quyết định, sau này sẽ là bằng hữu." Trương Hiểu Đình nói xong, trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài binh sĩ cũng đều nghỉ luồn lên. Vừa rồi Đình Tỷ nói cái gì? Dù sao cứ như vậy quyết định, sau này sẽ là bằng hữu. Một sĩ binh bắt trước Trương Hiểu Đình dáng vẻ nói. Vừa vận đụng tới ra tới Trương Hiểu Đình, lập tức đứng thẳng người. Trương Hiểu Đình lường bọn họ một cái, hừ một tiếng nói, hai người các người, trở về đứng một ngày tư thế quân đội. Trương Dương theo góc trong ra tới, vừa vận nghe được Trương Hiểu Đình những lời này, hắn hơi xấu sở, cái này thật sự là quá độ các một chút đi. Nhìn Đình Tỷ đi qua, hai cái binh sĩ cũng thở dài một hơi. Thật tốt ta Nhìn đỉnh tỷ hôm nay vẫn rất cao hứng. Đúng thế, mới một ngày mà thôi. Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, không khỏi run dậy một chút. Đám người này một đám đầu đều không bình thường sao? Tuyệt đối không thể cùng bọn hắn làm bằng hữu. Ai muốn cùng Trương Hiệu Đình kết hôn, về sau quỷ ván giật đồ, chẳng phải là muốn một ngày khởi a? Trương Dương nghĩ đến cái này sự tình, không khỏi đánh run một cái. Không có chuyện gì, các vị đều trở về đi. Trương Hiệu Đỉnh đem gà trống lớn trả lại cho lão giả về sau, lão giả ngượng ngủng cười một tiếng liền rời đi. Trương Dương thấy lão giả cuối cùng rời đi thời điểm, thầm nghĩ đến Giã hỏa này thật là một cái cao nhân, nếu như không gặp được cái này cao nhân, hôm nay sự tình giải quyết muốn phiền phức nhiều. Bất quá cao nhân kia hiện tại cũng không biết là đi nơi nào, đến vô ảnh, đi vô tung, quả nhiên là có cao nhân phong phạm. Trương Dương ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Xử lý xong kỳ mì ạ kì y nụ sự tình, Trương Dương ngồi Trương Hiểu đỉnh xe về tới công ty. Thời gian này đã là buổi tối. Không ngờ ta đi lên sao? Trương Hiểu đỉnh ngồi trên xe, quay kiếng xe xuống, nhìn cửa ra vào Trương Dương hỏi. Trương Dương không do dự lắc đầu nói, "Không muốn, chúng ta đã thanh xong." Đây là Trương Dương lần thứ ba lặp lại thanh toán xong cái từ này Trương hiệu Đình ôm lấy náy mỉm cười biết hắn là thật không có ý định cùng tổ chức của hắn có quan hệ gì nhìn Trương Dương lên lầu Trương hiệu Đình đối Trương Dương hô một tiếng Huy xe của ngươi còn cần không Trương hiệu Đình đối Trương Dương kêu lên Trương Dương dừng một chút lá đầu muốn xe muốn xe chẳng phải là liền chạy không được nữa hắn ở trong lòng hung hăng mắng thật coi ta là kẻ ngu ngua được rồi không muốn thì thôi vậy Trương Dương tự lầm bầm nói lái xe biến mất trong bóng đêm Trương Dương về đến phòng bên trong ngồi xếp bằng trên giường Bắt đầu luyện tập lục tự quyết. Thăng cấp về sau, hệ thống cũng rõ ràng nói cho hắn biết, lục tự quyết đã có thể tu luyện, chỉ là đổi chính mình nhiều hơn cẩn thận một chút. Tại lục tự quyết luyện tập kết thúc về sau, Trương Dương cảm giác một cố khí lưu vẫn luôn tại đàn điền ơi Võ giả. Nội kình. Trương Dương trong đáy lòng nghĩ đến, tìm thời gian hẳn là đi kinh thành một chuyến, đã có hơn một năm không có quá khứ, không biết ở bên kia người đều thế nào. Nghe nói kinh thành cái chỗ kia còn có ẩn thế gia tộc, không biết là bộ dáng gì người. Chỉ là vì cái gì kinh thành cái chỗ kia có Thế nhưng là tại Lưu Ly thành phố loại địa phương này lại ít một chút đâu. Trương Dương trong lòng buồn bực, là chính mình không có tìm được sao? Còn là bởi vì Lưu Ly thành phố cái địa khu này phát triển quá nhanh, tất cả mọi người đi hành người đi. Trương Dương suy tư một hồi, không có cái gì kết quả, dứt khoát liền đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương tỉnh lại sau liền nghe được có người gõ cửa. Trương Dương nhìn thấy ngay tại gõ cửa người là Mạc Thiên. Chuyện gì? Sáng sớm liền đến gõ cửa? Trương Dương tức giận nói, bản, cửa ra vào đến rồi một chiếc xe, nói là để ngươi ký nhận một chút." Mạc Thiên vẫn luôn tiền nói. Trương Dương sửng sốt một chút hỏi, "Thứ gì?" Đến rồi một chiếc xe. Trương Dương cảm giác trở nên đau đầu, lúc ấy hắn liền chỉ đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng tưởng thật. "Cái kia, từ bỏ." Trực tiếp đưa tiền đi. Trương Dương không khách khí chút nào nói. Qua không bao lâu, Mạc Tiên nhiều lần một lần trở về. Sắp xếp xong xuôi, Trương Dương nhìn Mạc Tiên hỏi một chút nói, "Không có, người kia tại cửa ra vào, chết sống chính là không đi." Mạc Tiên thở dài thở ra một hơi nói, "Ta thậm chí đều nói đem xe cho hắn, thế nhưng là hắn vẫn là không đi." Mạc Tiên có chút bất đắc dĩ. Đoán chừng là lần thứ nhất gặp được ngốc như vậy một người. Trương Dương nghe nói như thế, biết chính mình không nhìn tới xem là không được, thế nhưng là nhận lấy chiếc xe này, đối với chính mình tuyệt đối là không, có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đi vào tầng dưới, Trương Dương nhìn thấy một cái xe bán tải. Xe đứng bên cạnh một cái vóc người thẳng tắp người trẻ tuổi. Hắn nhìn thấy Trương Dương đi ra lúc, còn hướng Trương Dương kính một cái cú lễ. Trương Dương thở dài một hơi nói, là Trương Hiểu Đình để các ngươi lòng đến. Không sai. Nam tử vẫn không nói gì, Trương Hiểu Đình nhưng từ xe đằng sau mở ra truyền cửa sổ, hi hi cười một tiếng nói. Trương Dương sững sốt, cái này nữ như thế nào cũng tới. Ngươi tới nơi này làm gì? Có chuyện gì sao? Trương Dương tức giận nói. Không làm gì. Trương Hiểu đỉnh Dương Dương đáp ý, đội trưởng cho ta nghỉ, sở dĩ ta liền đến tìm người chơi. Trương Dương thở dài một hơi, ngươi đây là ý gì a? Ngươi nghỉ, chính ngươi khắp nơi đi chơi a, tại sao lại muốn tới ta bên này a? Ngượng ngùng, ta bể bộn nhiều việc. Trương Dương lật ra một cái liếc mắt nói, ta đây coi như thư ký của ngươi. Trương Hiểu hoàn toàn không có trước đó cao lãnh phạm, cười đùa tí tưởng, như là lấy bạn trai cô bạn gái nhỏ đầu dạng. Trương Dương cũng cười cười, vang lên một hồi, biết nàng tại sao lại muốn tới. Ngươi là đến giám thị ta a? Trương Dương một câu nói chúng. Chương 1163, tổ chức thần bí đam mê. Ngươi là đến giám thị ta? Trương Dương dừng một chút, lại nói một lần. Trương Hiểu Đình nghe nói như thế, xấu hổ cười một tiếng nói, không sai. Đưa tới xe binh sĩ lúc này cũng ngộng, không phải đã nói đến giám thị sao? Kết quả Đình tỷ cứ như vậy đem chính mình đến mục đích nói ra. Như vậy, nhiệm vụ chẳng phải thất bại rồi? Trương Hiểu Đình cười nói, vốn dĩ ta muốn cao lãnh hiện tại trước mặt ngươi. Thế nhưng là xem ở ngươi đã giúp mức của ta, ta liền hảo hảo đối đãi ngươi đi." Trương Dương kém chút phun ra, biết chính mình vô luận nói cái gì đều không có ý nghĩa gì, cái này nữ chính là đuổi theo chính mình. Hắn thở dài một hơi nói, "Xuống xe đi, xe mở đến trong cơ hàng." Trương Hiểu đình hì hi cười một tiếng, theo xe trên nhạy xuống tới, đứng tại Trương Dương bên người, đối lái xe nói, "Xe mở đến trong kho hàng, ngươi biết ở nơi nào đi?" Lái xe điểm một cái, trực tiếp lái xe hơi rời đi. Trương Dương sững số một hồi, cùng một tiếng nói, "Các ngươi trước thời hạn đem công ty của ta đều tìm hiểu xem rõ ràng a." Trương Hiểu Đình cười không nói chuyện. "Mạc Thiên, ngươi trở về làm ngươi sự tình đi thôi." Trương Dương nhìn ở bên cạnh đã sững sốt Mạc Thiên nói chuyện nói. Mạc Thiên một chút gật đầu, vội vã rời đi. "Có ý tứ gì à? Vừa rồi rõ ràng nói từ bỏ, kết quả xe trên đột nhiên có ra tới một nữ nhân. Kết quả người tài xế kia đối công ty Đường so ta còn rõ ràng." Mạc Thiên đã không nhịn được muốn nhả dẫnh. Trương Dương nhìn thoáng qua Trương Hiểu Đình, hôm qua mới đưa tiến tòa này thần, kết quả sáng sớm hôm nay ngươi liền đến. Thật là không có ý định làm ta tốt hơn a?" Trương Dương nhìn hắn, khẽ miệng giật một cái. Đội trưởng Hiểu đỉnh nói: "Đi phòng làm việc của ta đi." Trương hiệu đỉnh nhẹ gật đầu, đi theo Trương Dương đến văn phòng. "Lão bản, trà vẫn là cà phê." "Cà phê?" Chỉ chốc lát, Trương Hiểu đỉnh bưng một ly trà đi tới trên bàn công tác. Nhìn thấy một ly trà, Trương Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó có cười khổ một tiếng, đây chính là Trần Trủi khiêu khích. Nhìn về sau là không thể nào làm nàng đi làm cái gì sự tỉnh. "Các ngươi đội trưởng vì cái gì muốn ngươi tới nơi này dám thị ta?" Trương Dương cũng trực tiếp mở ra máy hát. Dù sao hiện tại cũng biết, các ngươi chính là đến giám thị ta. Không thể nói là giám thị, chúng ta là đến bảo hộ ngươi an toàn." Trương Hiểu Đình cười nói. Trương Dương nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy Trương Hiểu Đình dáng vẻ, nàng cao lãnh, thân thủ nhanh nhẹn, con mắt không một vẩn, cùng hiện tại người này căn bản không liên lạc được cùng đi. Hắn nhíu mày, thế nhưng là cái dạng này chính là Trương Hiểu Đình a? Chẳng lẽ lại nàng còn có cái gì huynh đệ tỉ muội? Ngươi tại suy nghĩ cái gì?" Trương Hiểu Đình nhìn chau mày Trương Dương hỏi. "Ta tại suy nghĩ cái nào là chân chính ngươi." Trương Dương dừng một chút nói. "Đều là." Trương Hiểu Đình mỉm cười, liền không nói chuyện. Trương Dương trong lòng hư một tiếng, thật cho là chính mình là đang lừa ba tuổi tiểu hài đâu. Tỷ tỷ ngươi sau này trở về còn tốt sao? Kia là ta muội muội. Trương Dương con mắt nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra chân ngựa đến rồi đi. Nữ nhân không nghĩ tới một câu liền đem chính mình bại lộ, nàng Vũ Mị cười một tiếng nói, thật thông minh sao? Trương Dương mỉm cười, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn thời điểm, Trương Dương trong lòng liền cảm thấy kỳ quái, một người tính cách làm sao lại biến hóa lớn như vậy chứ? Tại Trương Dương đã giúp Trương Hiểu đỉnh thời điểm, nàng mặc dù không phải thực táo lẫm, Nhưng là nói chuyện vẫn còn có chút xấu hổ, thế nhưng là nữ nhân này từ trên xe bước xuống thời điểm, cho người cảm giác đầu tiên chính là vũ mị. Nhận thức lại một cái đi, ta gọi Trương Hiểu Nguyệt. Nàng vươn tay, cùng Trương Dương có chút cầm một chút, khỏe môi nhếch lên mê người mỉm cười. Nếu như hai người đứng chung một chỗ, ai cũng không nói lời nào lời nói, đoán chừng liền bọn họ mẹ ruột đều nhận không ra. Có phải hay không là cái tổ chức thân bí, liền có loại này thích dưỡng xong bào thai đam mê. Người đang suy nghĩ gì? Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy Trương Dương thất thần không nói lời nào, đi đến trước mặt hắn hỏi, "Ngươi muội muội đâu?" Trương Dương không có đem vừa rồi ý nghĩ nói ra, dù sao bọn họ tại gia nhập một cái tổ chức thần bí về sau, liền đã từ bỏ quá nhiều đồ vật, tuổi thơ của bọn họ bằng hữu của bọn hắn, còn có tương lai. Nếu như đem sự tình vừa rồi hỏi ra, nói không chừng Trương Hiểu Nguyệt khả năng liền muốn cùng hắn đánh một trận. Muội muội của nàng đều lợi hại như vậy, tỷ tỷ khẳng định cũng không ngoại lệ. Nàng tại tổ chức bận điều đâu, nghe nói có cái con trai của lão đại làm phản đồ, hiện tại toàn bộ tổ chức đều hỗn náo son sao. Trương Hiểu Nguyệt tức giận nói, hiện tại ta hận không thể bọn họ nhanh lên xong đời đâu. Nghe nói như thế, Trương Dương cười Không nghĩ tới Trương Hiểu Nguyệt vậy mà lại nghĩ như vậy. Vì cái gì ngươi vừa đến đã muốn giảm mạo ngươi muội muội đâu? Trương Dương buồn bực, trước mắt cái này Trương Hiểu Nguyệt cùng nàng muội muội một chút không giống. Chơi vui chứ sao? Trương Hiểu Nguyệt cười ha hà nói, ta muội muội trở về, tối hôm qua cười một đêm, tựa như là ăn mật ong đồng dạng. Ta chính là muốn nhìn một chút các ngươi có hay không gian tình. Nàng đỡ cái bàn, quan sát Trương Dương. Trương Dương ngẩng đầu có chút vừa nhìn nói, a, ngươi cùng ngươi muội muội không chênh lệch nhiều. Vậy ngươi có thể thử nghiệm cảm giác. Trương Hiểu Nguyệt cười ha hả nói, Trương Dương vội vàng ngậm miệng không nói, cái này nữ thế nhưng là so với nàng muội muội lực sát thương lớn hơn. Đây quả thực là làm cho người ta phạm tội. Trương Dương uống một hớp nước chả nói, vì cái gì dám thị ta? Cái này ngươi về sau cũng đừng hỏi. Trương Hiểu Nguyệt trực tiếp cho thấy, vấn đề này ngươi là hỏi không ra đáp án, về sau cũng không cần thiết hỏi nữa. Trương Dương cười khan một tiếng, dứt khoát không hỏi nữa. Ta dám thị ngươi, đồng thời cũng có thể bảo hộ ngươi. Trương Hiểu Nguyệt trịnh trọng nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn nhìn thoáng qua là Sở Vân Hạo đánh vào đến. Chuyện gì? Trương Dương còn thế nào tiếp vào qua Sở Vân Hạo tự mình gọi điện phải tới, trong lòng lộp bộ một tiếng. Hắn cảm giác hẳn là xệ ra chuyện, hơn nữa còn không đơn giản. "Lão đại, bọn họ đến chúng ta quản lĩnh cứu và Mai Táng công ty." Sở Vân Hạo ngữ khí có chút yếu đất. Trương Dương sửng sốt một chút, trực tiếp hỏi, hắn ba người?" Sở Vân Hạo ừ một tiếng, "Ta lập tức đi qua." Nhanh như vậy liền muốn sự tình có thể làm sao? Trương Hiểu Nguyệt cười ha hà nói, "Trương Dương đi ra ngoài, Trương Hiểu Nguyệt cũng vội vàng đi theo. "Ngươi là ta thư ký, đi theo ta cái gì?" Trương Dương tức giận nói. Yên tâm, ta tại ngươi bạn gái trước mặt sẽ thu liễm một chút. Trương Hiểu Nguyệt cười hì hì nói. Trương Dương đánh một cái giật mình, như thế nào cảm giác mình tựa như là một cái cặn bã nam đồng dạng. Xe một đường phi nhanh, một cái xinh đẹp vùng đôi, đứng tại quản linh cữu và mai táng công ty cửa ra vào. Trương Dương từ trên xe đi xuống, cười ha ha nói, ai muốn tìm ta công ty chuyện. Hắn liếc mắt một cái, đối phương chỉ ba 30 con người. chương 1164, chuyển thụ. Trương Dương buồn bực, đối phương mới chừng 30 người Hắn cảm giác sợ Vân Hạo một người liền có thể đem những này người đều giải quyết. Anu nhìn thấy Trương Dương đi vào, vội vàng tiến lên nắm ở Trương Dương cánh tay nói, "Dương ca, người đã đến." Trương Dương vuốt vuốt An đầu, đối hắn mỉm cười nói, "Không sao, ta đến đây." Đối diện chừng 30 người, nhìn thấy Trương Dương chỉ có một người, bọn họ không khỏi ha ha nở nụ cười. "Sợ Vân Hạo đâu?" Trương Dương nhìn An hỏi, "Hắn trước không phải làm sợ Vân Hạo ở đây nhìn, lúc này thế nhưng không có nhìn thấy sợ Vân Hạo. Trước đó còn có 3 người đến, sợ ca bị đả thương, bây giờ còn tại nằm trên giường đâu?" Anu nhỏ giọng thì thầm nói, "Trương Dương cũng ngậm một chút, ba người đem Sở Vân Hạo đạt thường, cái này làm sao có thể?" Liền xem như nơi này 30 người cũng không có khả năng đem Sở Vân Hạo đạt thương, hơn nữa vừa rồi hắn còn cho chính mình gọi điện thoại đâu. "Lão đại, ngượng ngùng." Sở Vân Hạo theo quản linh cữu và Mai Táng công ty trong đi ra, đối Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, "Cái kia ba người là nội kình cao thủ." Trương Dương nhìn thấy Sở Vân Hạo khập khiễng đi ra, lên cơn giận dữ. Hắn cùng Sở Vân Hạo nhận biết cũng là có chút điểm kịch vui tính, hơn nữa người này từ khi Khang Khang một mực đi theo chính mình về sau, vẫn giúp hắn giải quyết phiền phức. Thế nhưng là ba cái kia cái gọi là nội kình cao thủ, lại đem Sở Vân Hạo đánh thành cái dạng này. Liên đến một người, đám người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Các huynh đệ, một hồi một người một chân, không nên đánh quá nghiêm trọng. Hoàn toàn nhiều đá một chân, chết mất làm sao bây giờ? Trương Hiệu Nguyệt lúc này theo trong xe đi ra, đối diện nói xong khoác lác những người kia cả đám đều dừng lại, ánh mắt của bọn hắn cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía Trương Hiệu Nguyệt. Gia hỏa này đến thời điểm, lại còn đánh một đại mỹ nữ. Dương ca, cái này nữ chính là ai? An nhìn thấy Trương Hiểu Nguyệt, "Hơi sung sở, như thế nào Dương ca ra tới, xe trên còn tùy thời mang theo một nữ nhân. Ta là Trương lão bản thư ký." Trương Hiểu Nguyệt cười ha hà nói. Nhìn thấy Trương Hiểu Nguyệt vũ mị dáng vẻ, An Nu hừ một tiếng, trừng mắt liếc Trương Dương nói, "Dương ca, ngươi làm sao tìm được một cái nữ thư ký? Ngươi không phải là muốn?" Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng, không có đem còn lại mà nói nói ra. Bất quá Trương Dương cũng biết hắn muốn nói điều gì, vì cái gì chọn nữ thư ký, bởi vì so nam có khả năng. Trương Hiểu Nguyệt miết lên. Trương Dương nghe nói như thế, chính mình cũng muốn vỡ tổ. Ngươi đây là ý gì a Dương ca. Anu biết Trương Dương bên người hồng phấn dài nhân vô số, thế nhưng là liền dạng này, Dương ca làm sao có thể cũng vừa ý à? Trương Dương vội vàng khoát tay nói, Anu, không phải ý tư kia. Phía dưới 30 con người nghe nói như thế cũng không bình tĩnh, quả thực là quá kích thích. Trương Hiểu Nguyệt trực tiếp đi tới giữa đám người, hết thể nam nhân, chậm cả mắt lên, một đám nhìn Trương Hiểu Nguyệt, như là đói bụng vài ngày sói, hận không thể nhào tới. Tiểu muội muội muốn hay không cùng ca ca cùng đi a